bất quá này mấy cố hải cốt đến nhìn có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn, hy vọng trong đó có vẫn là cấp cao tu sĩ có thể quá độ một bút. đáng tiếc cái tiêu quậy điệu mấy người ngoại trừ một ít nát dược quốc cùng dược lâu, xem ra là một ít hái thuốc phàm nhân, ngay cả hạ phẩm túi chứa đồ đều không có một con, chớ nói chi là cái khác đồ tốt. sở hà chỉ được phẫn nộ tiếp tục tiến lên, quá xuống nhỏ địa thế là từ từ chống chạy lên, một ít đại thụ che trời cũng lục tục xuất hiện, các loại đáng chú ý hoa có khắp nơi đều là. bất quá ngoại trừ mặt trên bay tới bay lui chim tước trên đất đi thú loại vẫn là chưa từng thấy một con. càng như vậy sở hà trên đầu mồ hôi lạnh liền lưu đến rũ nhiều, xuất sinh kia hào khẩu vị, có thể đem bốn phía tàu thú săn bắt đến sạch sẽ, nghĩ đến hẳn là to lớn đồ vật. không biết là cấp mấy hung thú, hay là yêu thú. nay con vật nhỏ sao huyệt tại sao lại ở chỗ này? nó là ăn cỏ linh thú, nơi này tất cả hẳn không phải là nó tạo thành, vậy nó tại sao có thể cùng cái kia ăn thịt hung thú sống chung hòa bình đây? sở hà lúc này là không quản nổi nhiều như vậy, trong lòng chống lui quân đã khai hỏa, nếu biết lại hướng về đi vào có lớn lao hung hiểm, kẻ ngu si mới có thể dũng cảm tiến tới. su cấp hung là sống duyên phận căn bản, nếu là cái này đều không thể làm được cũng không cần ở cái này nhược nhược cường thực thế giới lan lộn bảnh một ánh lửa đột nhiên ở bên ngoài mấy chục trượng rừng cây trung nổ tung bằng thùng nước cây rừng lập tức cho nổ đoạn mấy cây tản ra lưu diễm dễ dàng mà đem cây cỏ điểm liệt hỏa hừng hực mà lên hảo tinh khiết hỏa nguyên khí cho dù sở hà tự phụ linh nguyên tuyệt vời như muốn hắn cổ đem hết toàn lực phát sinh bực này hỏa nguyên cũng là không thể thần tiên đánh nhau phàm nhân làm tránh tuy rằng rất tò mò phía trước là chuyện ra sao thế nhưng trước đó đoàn này ánh lửa trướng lên như to bằng cái thớt, lại không có đầu cũng biết là không dễ trọng không dám áp quá gần sở hà giá lên phi văn túng Phi cao một chút nhìn tình huống, Phu cận trên cây có chút con nện cùng con sâu nhỏ chiếm cứ. Sở Hà tiểu tân kim kiếm mang phát huy, đem dồn dập đánh rơi. Tiến ra sau linh thức cường đại chỗ tốt là hiện ra, phát ra ánh kiếm không một thất bại, đều là một kích tức trùng, đồng thời lực đạo vừa vặn, không có một tia lãng phí. Sở Hà đứng ở cao mười mấy trượng trên nhánh cây, hơn hàng trăm trượng nội tình huống rõ ràng vào mắt được. Phát sinh chiến đấu nơi kia, là một cái mười trượng tới phương viên đất trống, một gốc cây hai người ôm hết đại thụ sừng sững mà đứng, dội ra tới cảnh lá che lại trên đất trống, chỉ thấy trên đất trống có một cái màu đỏ đại sa đuổi theo một con màu trắng thú nhỏ. Cái kia thú nhỏ đúng là mình đổi lửa ngày con kia. Màu đỏ đại xà có thể phụt lên quả cầu lửa hoặc màu đỏ phát quang, đến chỗ, cây cỏ đều là cho hóa thành than cốc, liệt diễm hùng hực. Mà cái kia thú nhỏ nhưng là ngược lại, có thể phát sinh lạnh leo âm trầm cực kỳ bạch quang, đến mức không khỏi là xương trắng từng mảnh từng mảnh, thậm chí có miếng băng mỏng kết thượng. Thật lợi hại, xem ra không có trung phẩm pháp khí nơi tay căn bản không thể cùng với giao Phong. Sở hạ ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hai người này có thể phụt lên phát quang, nếu bản về cấp số, hẳn là chí ít cấp 3 trở lên, tùy tiện cái nào một con, Sở hạ đều không trêu chọc nổi a lúc này hàn viêm hai cấu nguyên khí tạo thành kình phong không ngừng tuổi qua tới để hắn có chút khó chịu cũng còn tốt cách khá xa lại gần một ít thì không thể như vậy thong dong nghĩ đến đây sở hà càng không dám hơn hành động thiếu suy nghĩ cho hắn lại có một điểm nhỏ đắc ý kha kha tòa sơn quan hồ đấu chờ các ngươi đồng quy vu tận ta trở ra kiếm lợi Nhìn một lúc sở hà phát hiện này hai thú đánh nhau thú nhỏ rõ ràng là rơi xuống không ít hạ phong nằm ở bị đuổi đánh tình cảnh nhiều lần đều là dựa vào tốc độ này miễn cưỡng tránh thoát nếu như tại tiếp tục như vậy sớm muộn phải cho cái kia hỏa mãng giết chết tên tiểu tử này làm sao ngốc như vậy đây đánh không lại bỏ chạy nha, cái kia ngốc xả là không đổi kịp ngươi. Các loại, phát hiện mới để sở hà tinh thần dùng mình, nguyên lai nguyên nhân ở nơi nào? Chỉ thấy cây kia đại thụ phía dưới có không ít bí lên rễ cây, một hơi lom xuống địa phương có một miếng lớn dày đặc khối băng. Dày băng trung mơ hồ bịt lại một bóng người, cái kia thú nhỏ chính là vây quanh khối này dày băng mà chuyển, trước sau không chịu thoát ly vòng chiến. Ma hỏa sa thỉnh thoảng lấy sạch hướng về phụt lên phát quang, tan dã cái kia khối băng. Nhìn thấy những này, sở hà cũng đại thể thôi diễn ra hiện nay tình hình, hỏa mãng mục đích hẳn là cái kia bịt lại tu sĩ, tu sĩ thân thể hàm ẩn không ít nguyên khí nếu là yêu thú tại trước tiên cắn nuốt mất đối với thực lực của nó là rất nhiều ích lợi đạo lý này hay cùng yêu thú nội đan cũng bổ ích cho thân thể tu sĩ một dạng con thú nhỏ này hẳn là tên tu sĩ kia nuôi dưỡng linh thú mắt thấy chủ nhân gặp nạn tuy biết không được lại nhưng là mạnh mẽ chống đỡ mà lên không cho này hỏa mãng làm thỏa mãn nguyện thật đúng là trung tâm cảnh cảnh hay là lương tâm phát tác hắn chớp mắt liền đem chính mình hoa đến màu trắng thú nhỏ cái kia một trận doanh lập tức cùng chung mối thù lên trước mắt thú nhỏ tình thế không ổn hắn cái này mới lên cấp độ hữu đương nhiên phải trợ lực một hai đem xu hướng suy tàn hòa nhau được không biết trung phẩm pháp phù có thể hay không thương tổn được này nguy súc, nhưng muốn từ bên ngoài trăm trượng ban chúng, khỏi cần nói, là hầu như không thể. Cấp 3 yêu thú, một thân yêu thể có thể so với mình đồng gia sắt, chỉ sợ tầm thường hạ phẩm pháp khí đều khó mà đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Không cần chính diện xung phong, xa một chút âm thầm ra tay, sở hạ ngược lại là cân nhắc làm thử một thoáng, nếu là không được, hắn vẫn là trước tiên chạy trốn. Dù sao cùng này con vật nhỏ vô thân vô cố, không cần thiết bước lên quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn đã giá phi vân tung chậm rãi tới gần. Chương 41, tranh đấu, hạ Chỉ là như thế mấy tức Hai người tranh đấu đã do đỉnh cao rơi xuống, từ từ sức yếu, hơn nữa đều quý trọng lên nguyên khí tới, không giống trước đó, như vậy tứ không e rẻ địa tiêu hao. Đảm nhiệm là như thế, trước kia chừng 10 trượng đất trống, đã cho mở rộng nhiều trượng, đổ tiêu một cùng bạch bạch băng xương khắp nơi đều là. Chúng nó thế càng được, Sở Hà liền có thể dựa vào đến càng gần. Hai người đối với dị dạng khí tức bắt giữ phi thường linh mẫn, Sở Hà cho dù lặng lẽ na tới cũng chạy không thoát hai mắt của bọn nó. Chỉ là chiến đấu đến mấu chốt nhất mức độ, là không lo nổi hắn. Hơn 10 trượng ở ngoài trên không, Sở Hà dựa vào dẫm đạp lá cây che khuất thân hình, trong tay cầm lấy phong nhận pháp phù. Con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, đông nhiên là giơ tay lên. Xèo, hai đạo chuẩn khiết sắc đao gió là chuẩn xác địa đánh vào bạch thân gián thượng. Này hai đạo đao gió ẩn chứa sức mạnh không nhỏ, tuy là hỏa mãng yêu thể cứng cỏi, cũng muốn cho kỳ tới một kích đánh cho lăn lộn ngoài đi. Mau trắng thú nhỏ cực kỳ nhạy bén, thừa dịp cái này hiếm thấy thời cơ, là mạnh mẽ phun ra một cái hàn quang, thứ là một tiếng trung vút vàng. Chỉ thấy hàn quang trước mắt tại hỏa mãng trên người trải ra, nương kết ra một tầng không tệ tấm băng. Sở Hà tại thả ra đao gió trước mắt, đã là nhanh chóng điều khiển phi vân túng rời đi thân hình, hướng về chỗ khác trốn đi. Sở Hà đòn đánh này thương tổn không lớn. Nhưng này một cái hàn quang nhưng không nhẹ, băng hỏa vốn là tương khắc, trong lúc đó thương tổn là thêm được rất lớn. Xì, si. Hỏa Mãng một tiếng kêu rên, cả người có hỏa diễm giấy lên, trong nháy mắt đem trên người cái kia tầng băng nung chạy. Hà biết lúc này lại hai đạo đao gió kéo tới, hầu như đánh chúng nó trọng yếu địa phương. Sở Hà này một cái là tính toán quá, nhưng đang tiếp chật một điểm, không hề đánh chúng cái kia Hỏa Mãng bảy tập chỗ yếu. Có câu nói đánh rắn muốn đánh bảy tập chỗ, chỉ cần bắn chúng này Hỏa Mãng trái tim chỗ, định có thể làm cho nó suy nhược hạ xuống, đem cục diện hòa nhau. Luân Phiên cho đánh lén, Hỏa Mãng giờ khắc này là đem hận gì không ít lại đây Sở Hà bên này dây dưa không nứt còn rồi là tối phiền chán, mà nhân lúc thú nguy hiểm càng là đáng ghét vô cùng. cái kia màu trắng thú nhỏ rất bắt mắt, gặp có quý nhân giúp đỡ vẫn cứ cuốn lấy nó, để nó trong khoảng thời gian ngắn không thể đằng ra công phu tới thu thập sở hạ. ư, tại thử vài lần sau, sở hạ rốt cục thì đánh trúng cái kia hỏa mãng bảy tấc chỗ. nay hỏa mãng bảy tấc chỗ không có tìm, cái kia nơi vậy cực kỳ đỏ tươi, dễ thấy cực kỳ, hơn nữa hỏa mãng tiến công thời gian đều là bảo vệ địa phương này. ố, trọng vị trí cho đập chúng, hỏa mãng đau đến thiếu một chút không kịp thở, hoàng hốt bên dưới lại là cho thú nhỏ tới một cái tàn nhẫn để nó không khỏi teo dần từng trận. Thuộc tính tương khắc hàn khí nhập thể phiền phức rất lớn, nó cả người khí huyết đã bắt đầu tối nghĩa trì trệ. ở trong trước mắt, nó đông nhiên bỏ lại thú nhỏ, nhanh chóng hướng về sở hà bên này chạy tới. nó xả thể tuy rằng trang tiện, vừa di động nhưng như tên bắn ra thì như vậy cấp tốc, lại linh hoạt cực điểm, dễ dàng xuyên qua cảnh cây trong lúc đó khẽ hở, vèo hốt liền đến sở hà trước mặt mấy chỗ nơi. nhìn dáng vẻ của nó là muốn trước tiên giải quyết sở hà, sở hà có thể dễ dàng bắn chúng chỗ yếu hại của nó, không cần phải nói uy hiếp là tại màu trắng thú nhỏ bên trên. minh gặp trọng kinh xuất sinh này cảm tình là thành tinh. trên mặt đất. Sở Hà tuyệt đối là chạy bất quá cái kia hỏa mãng. Thế nhưng Coffee Văn Túng, Sở Hà chỉ cần trước tiên cất cao liền có thể. Đồng thời, hai viên pháp phù rời tay hóa thành pháp quang bắn ra, vẫn như cũ chuẩn xác địa hướng về hỏa mãng bảy tấc chỗ bay đi. Bất quá Sở Hà đánh giá thấp hỏa mãng muốn bắt hạ quyết tâm của hắn, chỉ thấy hỏa mãng toàn thân có một tầng màu đỏ yêu quang nổi lên, hoàn toàn không sợ đao gió công kích. Xì xì. đao gió bắn trúng hỏa mãng bảy tấc chỗ, chỉ có thể ở mặt trên van nát từng mảnh từng mảnh lưu diễm. Đao gió không thể ngăn trở đến hỏa mãng được khắc, Tu cái kia giữ tận đầu rắn đá há miệng to như chậu máu ở trước mắt. Đối mặt cây cận thanh hôi nước dãi cái kia bài răng trắng, Sở Hạ nhưng là cười lạnh một tiếng, ngùng ốc. Một cái tay khác rũ ra, một đạo bạch quang bay ra, chằn trọc thời khắc biến thành gấp 10 lần đại trường truy hình, nhắm cái kia buồn máu miệng rộng đi. Bạch quang phủ ra, liền có hàn khí quần quần tán ra, đem quanh mình nguyên khí đóng băng lại. Trung phẩm băng đâm pháp phủ, có thể hóa ra một toa kiên như tinh cương huyền băng. Chẳng những có thể làm đâm xuyên công lao, cũng có thể điều khiển từ xa nổ tung, hóa thành nọ vụn băng bốn phương tám hướng vọt tới. Hỏa mã nguyên bản nghĩ thừa dịp tốc độ một cái nuốt vào Sở Hạ. Sao biết hắn trong lúc vội vã nhưng có giết, hơn nữa không chút hoang mang, thời cơ tạm đến như vậy xào rượu. Thứ làm băng toa dường như một cái đao nhọn tự như từ hết hầu mà vào, tại hỏa mãng trong cơ thể nhanh chóng qua lại. Hỏa mãng tuy rằng bên ngoài bị cốt cực kỳ cứng cỏi, nhưng trong cơ thể bộ phận nhưng yếu đuối nhiều lắm, băng toa đòn đánh này lập tức muốn nó nửa cái mạng. Chỉ là, Sở Hà thủ đoạn còn không chỉ như thế, chỉ thấy hắn rũi ra tay hư không sờ một cái, tiếp sau hỏa bụng mãng xà trùng có thùng thùng vang trầm truyền ra. Cách không đem băng toa làm nổ, hỏa mãng là cũng lại không chịu nổi, rên một tiếng rất xuống, nền ở trên đất chỉ là không có chết, trên mặt đất liều mạng vùng vẫy như thùng nước thân rắn, trung quanh đánh ra, không ngừng phát sinh chói thay kêu thảm. Bành! Một tiếng, hàng khí đại thịnh, màu trắng yên khí bốn phía giật mở ra, là con tia thú nhỏ nắm lấy cơ hội tới một cái tẩm nhẫn, chuẩn xác địa đánh chúng hỏa mãng bậy tốc chỗ. Tiên tiểu tử này thật đúng là có linh tính, chỉ bất quá nhìn thấy sở hạ trước kia gây nên, đó là rõ ràng hỏa mãng chỗ yếu, hơn nữa khe hở cũng tóm đến vô cùng chuẩn. Lần thứ hai bị trọng thương, hỏa mãng là cũng nhịn không được nữa, hơn 10 tức sau liền luôn hồi đi. Bất quá cái này xúc sinh trước khi chết càng là đem chúng quanh mấy chục trượng quấy nhiễu rối tinh rối mù. Khí lực thực sự là khủng bố. Oh, cái tên thú nhỏ chạy đến tu sĩ Di Hải chỗ, chính đang thấp giọng diễn gì? Sở Hạ y vào lá gan hạ xuống phi vấn túng, chậm rãi tiếp cận, gặp tên tiểu tử này không có dị dạng phản ứng, mới là yên lòng. Bất quá muốn tại Di Hải trắng trợn mặt trên tìm toại lời của, Sở Hạ tạm thời không có cái này đảm. Luân phiên kết đấu, tu sĩ Di Hải mặt trên khối băng sớm cho tan chảy đi, là một gã khuôn mặt phổ thông người trung niên. Để Sở Hạ ánh mắt sáng lên, nhưng là người kia trên ngón tay chấp nhận chứa đủ, bên hông linh thú túi. Cấp loại, này một thân pháp y thuật giống cũng không tồi, không chừng là bảo, giai đồ vào đây. Tiểu tử, chủ nhân của ngươi đã qua đời, không bằng chúng ta đem hắn mai lên, miễn cho lại đưa tới cái kia đồ tồi. Không biết nó có nghe hay không hiểu, Sở Hà khua tay múa chân, làm ra rất nhiều tư thế, nỗ lực để nó rõ ràng. Cấp 3 linh thú, hẳn là thông minh sẽ không thấp đi nơi nào, một lúc sau, thấy nó tiểu đầu chỉ trỏ, Sở Hà đó là rất vui mừng mà mất. Đạo hưu a, huynh đệ ta nhất định khiến ngươi thể thể diện diện sạch sẽ trôn cất. Hắn vừa nói, hai tay cũng không nhàn rỗi, tại chỉnh lý quần áo thời khắc, ngầm là sờ thượng sở hạ mấy cái qua lại. Tiếp lấy đào cái hố sâu đem tu sĩ kia mai, may mà nơi này bùn đất mềm nhuyễn, nếu không trong tay không có gia hỏa thật muốn tốn hao không ít khí lực. Nguyên bản tu sĩ trên người pháp y cũng có giá trị không nhỏ, nhưng Sở Hà sớm đã đem này một tia tham niệm bóc cắt, không có đem lột ra tới, đồng thời đem dâu tóc quần áo chỉnh lý đến trình tề, mới lại an tàng xuống. Tuy nói nhân tử vạn sự hưu, nhưng để cho đi được thể diện một ít, vẫn là lương tâm lựa chọn. Cái kia thú nhỏ đứng ở một bên, một đôi tròn vo con mắt nhìn Sở Hà bận rộn tới bận rộn đi, tuy rằng Sở Hà thuận hạ một vài thứ thời điểm, nó cũng có một tia nghi ngờ vẻ mặt lóe lên, nhưng càng nhiều chính là nước long lanh cảm tạ tâm ý. Chương 42, hiện tại. Chôn hảo rồi sau, Sở Hà liền tìm cái kia hỏa mãng đi tới. Đáng tiếc chính mình túi chứa đồ không gian có hạn, mới đến chiếc nhận chứa đồ vì làm hạ phẩm chi dai, không gian cũng không lớn, không thể đem con rắn này thi toàn bộ thu vào. Cấp 3 yêu thú, cả người đều đáng giá a, nghĩ tới đây, Sở Hà rất là đáng tiếc. Một phen hành hạ sau, đã là màn đêm buông xuống, thời gian không nhiều, Sở Hà chỉ là lấy nó trong não cung tinh phiến dạng đồ vật cùng ra rắn. Tinh phiến trong não cung là hỏa mãng bản thể tinh thuần nhất nguyên khí biến thành, tương lai cô động thành yêu đan dựa vào chính là ý thứ, mà ra rắn có thể làm như luyện chế chiến giáp tài liệu, hai người đều là khá là đáng giá đồ vật. Tất cả quyết định sau, sở hà đó là đối với tại mà mới trước ngơ ngác thú nhỏ nói rằng, thảo rồi, chúng ta liền như vậy nói lời từ biệt đi. cấp 3 linh thú, trước mắt chính mình nhưng nuôi không nổi, tuy rằng hắn đối với tên tiểu tử này cũng có chút ý động. linh thú nuôi dưỡng không dễ dàng, phải có nhất định tài nguyên kéo dài cung cấp, mới có thể bảo đảm nó tiến đến giai. nếu là nghèo dưỡng, có khả năng dưỡng phí bỏ đây. huống hồ có chủ linh thú, nó chịu lại nhận chủ độ khả thi cũng không cao, vì lẽ đó sở hà không muốn phí cái này khí lực. ô ô, cái kia thú nhỏ khét tiêu mấy tiếng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang lập tới. này. Sở Hà không ứng phó kịp, lời còn chưa nói hết, trên vai hơi hơi chìm xuống, một viên lông sủ đầu nhỏ ở trên mặt cỏ tới cọ lui, cực kỳ thân mật. Muốn cùng ta hôn sao? Được, sau này chỉ cần tiểu gia có một miếng ăn, liền không thể thiếu ngươi. Sở Hà đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, sau đó điều khiển phi vân túng tìm đường trở lại. Bất quá ở gần sơn môn thời điểm, nhưng nhỏ hơn giá hỏa dẫn đường đi vào, chính mình không có thông báo liền chạy ra khỏi, nếu để cho thủ hộ sơn môn đệ tử biết, nhưng đại bất hảo. Môn quy trên có điều lệ, chỉ có luyện khí cảnh 8 tầng trở lên tu vi, mới có thể tùy ý ra vào sơn môn, nếu là trái với, là phải gặp chịu trừng phạt trở lại loa cương lĩnh thời điểm bóng đêm đã rất sâu, bất quá sở hà không có một chút buồn ngủ, là tinh thần sáng láng địa bàn điểm chuyến này thu hoạch. khi kiểm kê xong trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, sở hà cảm thấy một câu châm ngôn hình dung hiện nay tình huống tối thỏa đáng, mã không đêm cỏ không mập, nhân không hành tài không giàu. ai từng muốn đến, liên lượm như thế một chiếc nhẫn chữ vật, vẫn là hạ phẩm giá vẻ, bên trong thậm chí có như thế phong phú đồ vật. ngoại trừ mấy viên thượng phẩm linh thạch, còn có hơn 100 viên trung phẩm linh thạch, này một bút linh thạch của cài còn không phải là để sở hà đậu tâm, nhất làm cho sở hà kinh hô, là cái kia mấy chục tấm đủ loại tiểu dáng trung thượng phẩm pháp phủ ngoại trừ linh thạch cùng đùa chú loại hình cũng không có thiếu đan dược trung thượng phẩm bồi nguyên đan mấy bình cùng với một ít giải yêu độc đan dược đáng tiếc bên trong không có đáng tiền nhất đồ vật pháp khí hoặc pháp bảo tất cả những thứ này đồ vật đều chứng minh chủ nhân kia ít nhất là tiên thiên cảnh cao thủ tiên thiên cảnh cao thủ sử dụng pháp khí ít nhất vì làm thượng phẩm hay là hạ phẩm bảo khí bất kể là thượng phẩm pháp khí vẫn là hạ phẩm bảo khí giá trị đều muốn vượt quá những đồ vật này tổng mong điểm dưới sở hạ trái tim nhỏ cũng thuận theo nhào nhào nhảy loạn một thoáng dù sao xuyên qua được vẫn không có nắm giữ quá khổng lồ như vậy của cải có những đồ vật này Tại đột phá tiên thiên cảnh trước đó cần thiết là tạm thời không lo, còn có một cái thẻ ngọc, Sở Hà chìm vào linh thức vừa nhìn, phát hiện một ít tin tức. Cái này trong ngọc dạng tin tức là người kia trước khi chết lưu lại, bởi vội vàng, chỉ để lại màu trắng thú nhỏ ngóc ngách. Nguyên lai like cái kia thú nhỏ là bọn hắn tại yêu vân sơn mạch chung nơi nào đó đoạt được, lúc đó thú nhỏ vẫn không có ấp đi ra, chỉ là một viên thú trứng. Giữa lúc bọn họ muốn rời khỏi thời khắc, nhưng bị mấy con cấp 6 yêu thú công kích, là hầu như bằng diện, chỉ có hắn liều mạng tự bạo bản mệnh pháp bảo mới miễn cưỡng đoạt được một con đường chạy ra mà hắn xuất ra yêu vân sơn mạch, nghĩ chạy tới thanh linh chấn cầu cao nhân y cứu, nhưng không ngờ rằng giữa đường độc thương phát tác, vẫn lạc tại trong sơn cốc này. chuyện kế tiếp sở hà cũng có thể suy đoán cái đại khái, không lâu, hắn bên người mang theo thú nhỏ liền ấp đi ra, nhưng hắn di lưu khí tức cũng đưa tới cái kia hỏa mãng mơ ước, thú nhỏ cùng cái kia hỏa mãng giao chiến qua vài lần, sơn giao giã ngoại, thú nhỏ không tìm được hảo linh thảo làm thức ăn, liền tìm được loa cương linh tới, bất quá từ nó chạy đến kiếm ăn trước đó, phí đi không ít nguyên khí đem trước chủ nhân di hải đặt đóng băng lại xem, này con vật nhỏ thông minh sát thực không thấp. Sở Hà cho rằng linh thú túi bên trong còn có những khác thú trứng, há biết vừa nhìn bên trong giống tuyết, chỉ có một ít nhỏ vụn vỏ trứng. Bởi được như thế một phen phát tài, Sở Hà cũng hào phóng hơn nhiều, đi trong linh điển cắt một ít thanh linh thảo cho cái kia con vật nhỏ ăn. Nhìn nó ngồi ở trên bàn, hai con bụ bấm tiểu chảo lay thanh linh thảo hướng về trong miệng nhét, một khắc cũng liên tục chỉ, mười phần như cái ăn vật hàng. Quyết định con vật nhỏ sau, Sở Hà đem linh thú túi thả cũng trên bàn, ra hiệu nó ăn no liền đi vào nghỉ ngơi, sau đó mình vào y mà ngủ. Luôn luôn thao bận rộn không biết thời gian, hiếm thấy một lần bình yên ngủ, không cần giành giật từng giây điệu tính toán Sở Hà này vừa cảm giác ngủ đến cực kỳ hương vị ngọt ngào, mãi đến tận cảm giác có lông sùi đổ vật tại trên khuôn mặt cùng tới cùng đi, mới tỉnh lại. Vừa mở ra dưới mắt, cái tia tiểu tổ tông đang lườm hai con như ngọc thạch đen mắt to đang nhìn mình, một khuôn mặt nhỏ không rõ cùng thống khổ. Sở Hà nguyên tưởng rằng nó là Hảo Tâm gọi mình rời giường, lên vừa nhìn, nhưng là phát hiện trên bàn thanh linh thảo ăn xong rồi. Nguyên lai like nó gọi là chính mình lên chuẩn bị bữa sáng. Trời ạ, thật là một ăn vật hàng. Xem ra chính mình chủ linh thảo không cần bán, trực tiếp giữ cho nó đều không hẳn đủ ăn. Không trách được nó trước chủ nhân lưu lại như vậy phong phú di sản. Nguyên lai là bởi vì phụng dưỡng phí càng đắt giá nguyên nhân a. Ừm, có lễ phép mới là con ngoan. Sở Hà khen ngợi địa sở sờ nó tiểu đầu, đối với không tự ý chạy đi linh điền ăn nhiều đặc ăn, mà là muốn chính mình phê chuẩn, đương nhiên phải biểu dương một thoáng. Một lát sau, Cố Hàn đến nhà bái phòng tới, nhìn thấy con vật nhỏ là hô to tiểu kêu lên, tên tiểu tử này quá là đáng yêu. Quá đáng ý, cầm yêu thị bán cho những phú bạc kia, ít nhất giá trị mấy chục viên trung phẩm. Ôi, Cố Hàn đang nói nói, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử kia bỗng nhiên nói ra một đạo hàn quang cho hắn, đem hắn nửa người tử phụ thêm một tầng băng xương. Đáng đợi. Ai dám khi dễ nhà ta tiểu bạch, liền đem hắn biến thành bằng côn. Ngồi ở một bên Sở Hà thấy thế là cười ha ha, đưa tay vướt tiểu tử đầu, để nó bình tĩnh đừng nóng. Tiểu tử xả ra một cục tức, lại có chủ nhân xoa xoa, cũng vui vẻ, một mặt đắc ý thỏa mãn dáng vẻ. Bởi vì nó toàn thân là màu bạc bộ lông, Sở Hà liền nổi lên cái tiểu bạch tên cho nó. Nó dĩ nhiên có thể nghe hiểu trong giọng nói ý tứ. Hảo có linh tính tiểu tử, Cố Hàn run tăng trên người băng xương, vận dụng bản thể linh nguyên mới tốt bị rất nhiều. Tiểu bạch ta là ngươi nhị thúc, phải nhớ đến bộ dáng của ta Nga lần sau không cho cái dạng này. Cố Hàn một bên cẩn trọng đến gần. Một bên lớn tiếng mà nói rằng, "Chương 43, Linh Các Phong." Tuy rằng Cố Hàn dáng vẻ rất hòa thuận, nhưng là con vật nhỏ cũng không có nhận tình của hắn, tiểu thai giúp nó lên, lại muốn cho hắn một phát nữa. "Sở Ca Sở Ca, ngươi liền không giáo dục một thoáng sao?" Ra giáo nha. "Này, tiểu hài tử không muốn thô lỗ như vậy." Cố Hàn thấy thế là kinh hãi, vội vã hướng Sở Hà cầu cứu. "Tiểu Bạch có thể cùng cấp 3 yêu thú tranh chấp không rơi xuống hạ phòng, lấy Cố Hàn tu vi vẫn đúng là đánh không lại nó, vừa nãy một kích kia nếu không phải nó miệng hạ lưu tình, Cố Hàn từ lâu biến thành bã côn." "Ha ha, ai kêu ngươi không giữ mồm giữ miệng, hảo rồi tiểu Bạch." không muốn bắt nạt quái thúc thúc. Sở Hà nhìn thấy Cố Hàn có dạng, lại lớn cười một lúc, mới là ngăn cản Tiểu Bạch lần thứ hai tức giận. "Thật lợi hại tiểu tử, ngươi cùng nó đính huyết chi khế ước không có?" Cố Hàn thấy nó bình tĩnh lại, mới dám tới gần Sở Hà vừa hỏi. "Huyết chi khế ước?" "Vẫn không có, có ích lợi gì?" Nghe Cố Hàn nhắc lên, Sở Hà không khỏi vấn đạo. Trước đây tại trong đêm, cùng linh thú thành lập liên hệ, tựa hồ cũng là nhỏ máu nhận chủ. Nghe Cố Hàn đem hai nói, Sở Hà mới là biết. Huyết chi khế ước phổ biến ứng dụng tại tu sĩ cùng linh thú trong lúc đó. Một khi ký kết, linh thú trung thành độ hội rất là tăng lên trên. Hai người còn có thể có mấy phần tương tự pháp bảo giống như tâm thần tương thông, có thể đề cao thật lớn hai người phối hợp sức chiến đấu. Có một ít chuyên ngự bách thú vì làm quân tiên phong tâm môn, phất tay vạn thú cùng phát, tại quy mô lớn trong chiến đấu uy lực kỳ mạnh, có thể lấy một chọi 10 khi trăm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một loại chọn linh thú, đương nhiên là cấp bậc càng cao, tiềm lực càng cao vì làm yêu, như tiểu bạch như vậy sinh ra không bao lâu, là có thể cung cấp 3 yêu thú tranh đấu linh thú, tương lai tiềm lực là rất lớn, đáng giá thu làm thủ hạ. Nghe xong Sở Hà rất ý động, đó là lập tức cùng với ra ngoài, nhắm kinh cấp đi xem có hay không khá hơn một chút huyết chi khế đốt pháp thuật kinh các là chuyên môn cung cấp đủ loại pháp quyết địa phương một loại cung cấp chính là tiên tiên cảnh trở xuống pháp quyết nghĩ ở trong đó là xem liền muốn chống đỡ trừ thuộc về mình điểm công hiến trong đó cũng có tiên tiên cảnh pháp quyết nhưng cần thiết tông môn điểm công hiến hữu chết nhân không phải tiến vào tiên tiên cảnh đệ tử căn bản tích góp không được nhiều như vậy tông môn điểm công hiến tính toán bình thường là lấy hoàn thành tông môn tuyên bố nhiệm vụ vì làm chuẩn càng khó khăn nhiệm vụ chiếm được điểm công hiến liền dũ nhiều điểm công hiến tác dụng không chỉ như thế còn có thể trong phái chuyên môn địa phương đội linh thạch pháp khí vân vân đồ vật quả thực là không gì không làm được Từ mọi phương diện mà nói, điểm cống hiến đều là khá là chính diện đồ vật. Rất nhiều tư chất thấp đệ tử đối với tông môn trung tâm cảnh cảnh, dẫu hết huyết mồ hôi, cũng là vì tích góp điểm cống hiến, làm cho mình tương lai con đường tiến thêm một bước. Mà Sở Hà hiện tại trong tay điểm cống hiến đến 56 điểm, quá trình này hắn mới dùng 2 cái tháng sau, tính ra là rất đáng sợ, rất nhiều đệ tử nội môn 1 năm hạ xuống cũng chưa chắc có nhiều như vậy điểm cống hiến. Khi biết con số này lúc, Cố Hàn sau một thoáng đầu lưỡi, cảm khái nói, dựa vào, ngươi làm như thế nào? Ta mới cái điểm cống hiến trước đó sở hà liệu mạng tại khiên ki ngọc mặt trên tiếp nhiệm vụ ngoại trừ quan tâm linh thạch thủ lao ở ngoài thật tình không có chú ý tới cái này điểm vị đồ vật bởi đúc linh điền là tiểu nhiệm vụ hoàn thành 6 cái nhiệm vụ mới có thể đổi một cái điểm công hiến ai biết sở hà vẫn cứ từ này vô bộ nhiệm vụ trung tích góp lại nhiều như vậy điểm công hiến kinh các vị trí là ở một tòa gọi linh các phòng tại linh tú phong bên cạnh càng bay vào bên trong đi nhìn thấy ngọn núi thì càng là sướng sướng mơ ảo mơ ảo trong ngọn núi lúc đó có trận mưa hốt tới hốt đi phi đến gần chút càng là đống nhiên mưa to mưa tầm tã hai người vội vã đẩy lên hộ thể linh nguyên đem nước mưa cự với bên ngoài Tiểu Bạch đứng ở sở hạ trên đầu vai thỉnh thoảng y lìa nha nha kêu to, rõ ràng chưa từng thấy trước mắt bực này kỳ cảnh, một đường có vẻ thập phần hưng phấn. Điểm điểm giọt mưa đánh linh nguyên vòng bảo hộ tượng, cao tốc độn sắp sửa suy thành hơi nước, tại thân thể mặt sau tạo thành hơi nước mới nó nói. Chỉ là hơn 10 tức, những kia xa xa trông thấy cự phong đó là tới gần, chỉ thấy hai tòa to lớn cực kỳ ngọn núi như thiên môn một loại áp bách mà đến. bực này cự phong chỉ nhưng ngỡ nơi nào có nửa phần dám nói leo. Bởi mùa hạ nước mưa phong phú duyên cớ, cự phong khắp nơi có vạn ngàn cái thác nước giữa không trung buông xuống, như muối ngọc long giống như, không trung tản ra hơi nước, anh không biết nơi nào tới phát quang hình thành từng đạo từng đạo bảy màu sặc sỡ cầu vồng trên núi trời xanh cổ thụ cành lá cầu trường như to lớn tán nấp hiện ra viên cổ tang thương khí tức cảnh vũ sáng rõ tiên hạ cùng các loại tiên cầm tường điệu tại trong mây mù nhiều lần qua lại vui mừng mình thêm vào trong núi thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng viên hầu để tiếng yêu khiến người ta chợt cảm thấy sâu thẳm mênh mông tuy rằng trước đó tại giả lập trong game cũng có quá như vậy cẩm thụ nhưng như thế này cảnh sắc chân thực địa xuất hiện ở trước mắt có thể làm cho sở hà cảm xúc càng thêm cuộn trào mấy phần trong một tiên cảnh trung ngự khí phi hành thật đúng là khoái hoa thích lý đến linh các phong sơn núi nơi hướng về thủ quan đệ tử chứng minh thân phận Cố Hàn liền lấy ra này thanh hắc hồng pháp kiếm, Sở Hà thu hồi phi vân nhảy vọt đến mặt trên. Đến cỡ này độ cao, hạ phẩm phi vân túng đã không thể leo thẳng, chỉ có thể dựa vào trên phi kiếm đi. Bất quá, Cố Hàn ngự sử phi kiếm cũng không có thể nhất cổ tác khí đến chỗ cần đến, ước lên cao 10 dặm, liền không chịu được nổi gió mạnh giàn vạt. Hai người rơi trên mặt đất, dọc theo một cái hơn trượng rộng đá xanh bậc thang, tiếp tục hướng về mặt trên đi. Nghe nói linh cấp phong tại 99 phong trùng, vẹn vẹn là trung hạ độ cao, nhưng cao như vậy cự, cũng không biết cái kia chứa thanh làm tên ngọn núi đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng ven đường có thể thấy được rất nhiều lầu các cung điện đều là chiếm linh khí nồng nạp chỗ xây lên. Gai trên có không ít sư huynh đệ từ trên xuống dưới, sở hạ cùng cố hàn đều là cùng với chắp tay trí lễ. thượng đáp số giảm, trường giai phần cuối là một tòa bạch ngọc tiểu quảng trường, quảng trường mặt sau có xây một tòa 5 tầng cao lầu các. nơi này linh khí rất đặc úc, so với loa cương lĩnh tới phải mạnh hơn không ít. sở hạ có chút giống nông thôn đến, là liều mạng mà hấp linh khí, đem toàn bộ phổi đều làm cho lạnh lẽo lạnh, hết sức thoải mái. trên vai con vật nhỏ cũng là ý dạng hỏa hồ lô, cái mũi nhỏ chiếu tới chiếu đi, thở phì phò địa học. cố hàn thấy thế là ám thóa một thoáng. Mới bao lâu, hai người này cũng sắp một cái đạo đức. Quảng Trường vừa đi lang cùng trung gian đất trống, đều có không ít thanh linh sơn đệ tử, bọn họ hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc than nhẹ khổ tư, hoặc cải và kịch liệt, hoặc hợp nhau thật vui. Một đường đi vào, nghe được đôi câu vài lời, không khỏi là tại thảo luận tu hành. Sở Hà rất yêu thích như vậy bầu không khí, nếu không phải là có Sở Cầu, hắn thật muốn nghỉ chân hạ xuống nghe nói một, hai, cảm thụ cảm thụ. Bất kể là tập tên độc hành, vẫn là mời cùng đi, chỉ cần có thể tại con đường thượng đi được xa hơn, đều là Sở Hà tâm hướng về phương pháp trong lầu các bố trí cùng trên địa cầu thư viện rất là tương tự, bất quá là thẻ ngọc thay thế thư tịch, phân loại rất rõ ràng, hơn nữa còn có rõ ràng chỉ dẫn đánh dấu, linh nông cùng đan đồ vân vân nghề nghiệp đều có thể dễ dàng tìm tới chính mình cần thiết. lâu các đến một mẫu to lớn, gần một nửa địa phương là từng dãy thả thẻ ngọc đàn giá gỗ, khác hơn một nửa nhưng là cho người đến chơi nghỉ ngơi cùng tĩnh nộ sử dụng. tại cố Hàn dẫn dắt đi, đi tới linh thú chuyên lý bàn gỗ trước, tiếp đái bọn họ chính là một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ. tại Thanh Linh Sơn kiếm tu tương đối nhiều chút, mà nuôi dưỡng linh thú cực nhỏ, bên này là vắng ngắt. Lão tu sĩ nguyên bản một bộ sóng nước không tình hành, nặng nghề buồn ngủ ráng vẻ, khi hắn nhìn thấy Sở Hà trên vai tiểu bạch lúc, hai mắt lập tức mở to, có tinh quang bắn ra, dọa Sở Hà hai người một tiểu nhảy, ánh mắt này quá quen thuộc, rõ ràng là nhìn thấy đồ tốt mới có tham lam ánh sáng a. Chương 44, ăn vật Hàng Lão tu sĩ ánh mắt kia ngoại trừ cái kia tia tham lam ở ngoài, còn có nhiệt liệt đang tiêu đốt. "Tiểu tử, ngươi linh thú này bán hay không? Lúc trước ngươi bỏ ra bao nhiêu linh thạch, ta có thể cho năm lần của ngươi, ngắc không, tám lần, gấp 10 lần." Không đợi Cố Hàn mở miệng trả hỏi. Lão tu sĩ si đã dành trước một bước nói chuyện, là chỉ tiểu Bạch Phi thường kích động. Lời ấy tuy là đối với Sở Hà mà nói, nhưng ánh mắt vẫn là đóng ở tiểu Bạch mặt trên, phạm phất sói xám lớn nhìn thấy ngon miệng cửu còn tựa như, không biết là nghe hiểu lão tu sĩ si lời của, vẫn là bách với cái kia lấp lánh ánh mắt, tiểu Bạch hai cái móng vuốt nắm chặt Sở Hà và áo, quay hàm lại nô lên tới, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Sở Hà không thể thiếu an ủi mấy lần, để tâm tình của nó hòa hoãn một ít. Không bán, tuyệt đối không bán. Sở Hà lắc lắc đầu, hiện tại cũng không khuyết linh thạch, lại nói nào có hôm qua mới thu tiểu lệ, hôm nay liền bán đi sợ tiểu gia nhưng không phải như vậy không biết liêm sỉ người tiểu bạch nghe được sở hà một lời đát đát gọi mở hài lòng địa thẳng mấy thẳng sở hà chấp sự tiền bối chúng ta là tới mượn xem huyết chi khế ước, mong rằng giản xếp cố hàng gặp bầu không khí có chút cương vội vã mở âm thanh ba phải lao tu sĩ gặp sở hạ như vậy kiên quyết trả lời cũng không tiếp tục hỏi tiếp tuy rằng vẻ mặt có chút thất vọng nhưng mỉm cười nói không có chuyện gì ta cũng biết đây là làm người khác khó chịu tiểu tử có phúc lớn dĩ nhiên thu được tốt như vậy linh thú ngươi nhưng muốn đối xử tử tế nó nga tương lai tất có thể thêm một sự giúp đỡ lớn Sở Hà thấy hắn nói như vậy, thêm vào đối phương là nuôi dưỡng linh thú tiền bối, đó là Hiếu Kỳ hỏi một thoáng tiểu Bạch lai lịch. Thế nhưng lấy lão tu sĩ nhãn lực, cũng không có thể trăm phần trăm khẳng định, chỉ nói là cùng băng điêu nhất mạch rất có nguồn Nếu bàn về phần thứ, đủ để đạt đến trung thượng chi tư. Bằng không thì hắn cũng không có lần này kích động, vừa mở miệng liền hỏi giá tiền, táng gia bại sản cũng muốn đem mua lại. Lão tu sĩ rất nhiệt tình, ngoại trừ đem hết chi khế ước thẻ ngọc điều ra, vẫn đem mấy viên có quan hệ linh thú cùng băng điêu chăn nuôi thẻ ngọc tìm ra, cùng nhau giao cho Sở Hà kiểm tra. Gặp Sở Hà quyết định, Cố Hàn liền chạy đến đan khí chuyên lý trước sân khấu đi tìm mấy cái đối với mình hữu dụng thẻ ngọc. Đáng tiếc chính là điểm cống hiến của hắn không đủ, chỉ được lại chạy về tìm đến Sở Hà. Này mấy viên thẻ ngọc tổng cộng bỏ ra Sở Hà sắp tới 30 điểm cống hiến, thêm vào Cố Hàn mượn đi dùng, Sở Hà điểm cống hiến cũng chỉ còn sót lại 16 điểm. Chỉ là Sở Hà khi này đổ vật để ý ở ngoài chi tài, cũng không được ý. Bởi vì Cố Hàn thời gian cấp bách, hai người dẫn theo một thoáng liền dẹp đường hồi phủ. Hiện nay Cố Hàn bởi vì tu luyện nhất dương chân pháp, tu vi là tăng nhanh như gió, đã trở thành chư vị giáo viên là coi trọng nhất đệ tử một trong, hầu như mỗi thiên đều có tiểu táo, một loại ngoại trừ nghỉ ngơi Có rất ít đi ra đại đi dạo đặc đi dạo thời gian. Bởi Linh Tú Phong đang ở một bên, Cố Hàn đem Sở Hà đưa đến dần núi nơi, liền cáo từ mà đi. Bất quá trước khi đi, hắn bỗng nhiên đem hơn 10 viên trung phẩm linh thạch nhét mạnh vào Sở Hà trong tay, Sở Hà vốn là muốn đợi cự, chỉ là hắn làm sao cũng không chịu thu hồi, cũng nói rằng, quyền cho là vừa nãy mượn ngươi điểm công hiến chiếc khấu đi, ngươi gần đây như vậy khuyết linh thạch, liền nhận lấy trước tiên dùng. Huống hồ ta bắt đầu học tập luyện ích khí đan, không lo không có linh thạch. Hẹn gặp lại. Nói xong hắn đã ngự kiếm mà đi, lưu lại ngẩn ngơ Sở Hà. Nhiều lần, Sở Hà mới nặng nặng nhẹ giọng tự nói: tiểu tử thúi, học được luyện chế ích khí đan, không lo không có linh thạch. Người nào không biết tích khí đan không tới thượng phẩm là không đáng tiền, ngươi mới vừa học liền có thể luyện ra thượng phẩm sao? Nói dối đều không biết đích ra hỏa. Về phần Cố Hàn không biết Sở Hà gần nhất vì sao khuyết linh thạch, nguyên nhân là thành ý cô nương đưa cho thẻ ngọc có huyền cơ. Cố Hàn xem thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy nhất dương chân pháp, nhưng không nhìn tới sửa chữa linh thể cùng lưỡng nghi chân pháp cái kia bộ phận, khó trách hắn không minh bạch. Sở Hà không có từ chối hắn, biết đây là hắn tấm lòng thành. Ngược lại, đối lập giữa hai người tình nghĩa, những đồ vật này vẫn đúng là không đáng giá nhất tới. Nếu như biết Cố Hàn có cần gấp như vậy, khỏi cần nói, mình cũng hội bất an bất mặc đến giúp giúp hắn. Giá phi Vân túng trở về, chiếu cố cái kia vài mẫu linh điền sau, Sở Hà cùng Tiểu Bạch liền bắt đầu huyết chi khế ước. Huyết chi khế ước, kỳ thực chính là nhỏ máu nhận chủ. Thao tác quá trình cực kỳ đơn giản, bất quá cái kia trong ngọc giản mỗi cái chi tiết nhỏ miêu tả đến mức rất tỉ mỉ, chú ý chuyện hạng cũng rất chu đáo. Như thường làm đủ, hiệu quả hẳn là rất tốt, sẽ không xuất hiện phản vệ cái gì. Chỉ tốn số tức thời gian, từng người trả giá một giọt tinh huyết cái giá phải trả hạ, một người một thú liền hoàn thành cái này nghi thức thành công sau này, sở Hà liền có thêm một tia không thuộc về mình cảm ứng, tựa như từ nơi sâu xa có một cái tuyến liền với Tiểu Bạch của mình. thông qua này một tia cái tuyến có thể biết Tiểu Bạch hỉ nộ sâu bi, mà Tiểu Bạch có thể thu được chính mình chỉ lệnh. không chỉ như thế, thông qua này một cái sâu xa tham tham tuyến, còn có thể cảm ứng được Tiểu Bạch đối với mình có tương tự không muốn xa rời cảm giác, tuy rằng có chút mỏng manh, nhưng sau này có thể từ từ tích lũy. từ thẻ Ngọc tin tức biết, loại này tình cảm độ dày, quyết định trung thành độ cao thấp. hết bận những ngày việc vặt vãnh, tiếp đến liền muốn theo sát chính sự, lưỡng nghi linh thể một ngày không được, đều là ăn ngủ bất an nhờ trương dụ giáo viên đi tông môn đại nhà kho hỏi qua môn nội cũng không có chữ có lục viêm lõi cây cùng lục viên quả cố hàn bên kia cùng phường thị trưởng quỹ liên hệ vẫn là không có tin tức bất quá sở hà còn có thời gian hơn một nửa tháng đem thanh linh thảo thu hoạch gieo xuống thanh mẹ sau chính mình liền muốn khởi hành đi tới lục trướng đầm lấy bính vận may vừa nghĩ tới chuyện này sở hà liền cảm thấy có chút buồn bực có lượng lớn linh thạch kết quả vẫn không thể mua được đồ vật thời gian rất đầy đủ sở hà liền đem tâm tư đặt tại tiểu tử trên người hiện học hiện dùng điều chế tốt hơn đồ ăn cho nó kỳ thực linh thú nuôi dưỡng không phức tạp trong đó một điểm trọng yếu nhất linh thực Chỉ cần đem điểm này làm tốt, liền có thể vượt qua những phương diện khác tổng. Linh thú tiến dai, ngoại trừ tự thân huyết mạch ở ngoài, bình thường cho ăn là làm mấu chốc nhất. Chỉ cần không phải rất kém cỏi huyết mạch, một loại dốc lòng nuôi nấng, đều có thể để cho tiến đến dai, còn bao nhiêu độ cao, mới do huyết mạch thống trị. Nuôi nấng tiên tài địa bảo nhiều lời của, chính là tầm thường một con gia trư, cũng có thể biến thành tiên thú. Đây chính là thế giới này vì sao tài nguyên là vua, nhược độ cường thực một trong những nguyên nhân bởi cái tia lão tu sĩ cũng không thể xác định tiểu bạch thân phận, thêm vào tìm đọc có quan hệ linh thú tư liệu cũng không có thể làm được trăm phần trăm xác nhận, sở hà chỉ có thể căn cứ tiểu tử yêu thích tới điều chế. tiểu tử có thể miệng phun hàn quang, an bụng thanh linh hảo, có thể từ nước đá loại hình dược thảo bắt tay. vì thế sở hà là chạy một chuyến tông môn đan dược lâu, quấy một đống gần gũi nước đá thuộc tính năng dược, sau đó bày ra trên bàn, mặc nó lựa chọn. ngược lại, mình là hệ nước linh thể, nó không thích, mình cũng có thể dùng, không sợ lãng phí. bất quá sở hà phát hiện đây là 10 phần sai, tên tiểu tử này dĩ nhiên ai đến cũng không tự tuyệt dựa như nhai giang đậu như vậy, đem đan dược ra nhai rau ráo, nơi nào còn có phần để lại cho hắn. Hơn nữa bụng nó nho nhỏ, nhưng sức ăn to lớn, chính là trung phẩm đan dược, một món ăn ít nhất muốn hai, ba bình. Cái này sức ăn, nhưng là Sở Hà tu luyện nhu cầu mười mấy lần trở lên A. Sở Hà mắt thấy cảnh này, chỉ có thể sờ sờ trên tay trước nhận chứa đủ, âm thầm rơi lệ thăng thở, ngươi cái này ăn vật hàng, sớm muộn muốn ăn nghèo lao tử A. Chương 45, ngoài ý muốn đạt được tin tức, cái này ăn vật hàng ngoài ý muốn gia nhập cuộc sống của mình, có thể đối với mình tương lai quý tích có ảnh hưởng, Sở Hà chỉ có thể tự mình cổ vũ. Có áp lực mới có động lực, mới có thể kiếm càng nhiều linh thạch. Đối với Tiểu Bạch trưởng thành, hắn tự nhiên không lưu dư lực, không nói sau này có thể trở thành chính mình tay phải tay trái, chính là lục trưởng đầm lầy hành trình, cũng tránh không được muốn mượn tiểu tử sức mạnh. Có một con có thể ngang hàng cấp 3 yêu thú linh thú, hơn nữa chính mình đối với pháp phù có thể đặc biệt ứng dụng, coi như gặp gỡ tứ cấp yêu thú cũng có sức đánh một trận. Tại Yêu Vân Sơn mạch ngoại vi vị trí, tứ cấp yêu thú rất ít gặp, có Tiểu Bạch ở bên, chuyến này an toàn nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Lục trưởng đầm lầy hành trình không phải không đi không được, đối với cái kia cao nguy nơi, Sở Hà hy vọng là có thể miễn thì lại miễn. An an ổn ổn kiếm chính mình linh thạch tích góp phong phú tu hành tài nguyên từng bước thăng gia mới là thủ tuyển nếu không phải lần này quan hệ đến sau này lập vận mệnh bản sở hạ chắc chắn sẽ không động một tia tiến vào yêu vân sơn mạch dí niệm kỳ thực còn có một cái phương pháp chính là đi thanh linh chấn phường thị cầu ứng lâu tuyên bố tin tức lấy giá cao cầu mua lục viêm lõi cây cùng lục viêm quả cái phương pháp này tại mấy ngày trước liền trải qua môn phái đem tin tức truyền ra ngoài đến tận đây vẫn không có bất kỳ về tấn xem ra này hai loại hẻo lãnh dược liệu thật sự tồn thế cực nhỏ nghĩ đến thì cũng thôi này hai loại dược liệu tuy có thể làm thuốc nhưng nhiều năm tại lục chướng trong ao đầm sinh trưởng. Đám chìm yêu khí vô cùng lâu, lại là hấp thụ địa hỏa tinh nguyên cùng lục trướng trưởng thành. Dược lý phi thường phức tạp, cũng không phải là làm thuốc lương tài, có thể cùng xứng đôi không bị ô nhiễm dược thảo ít đòi cực điểm, đồng thời đối với luyện đan sư yêu cầu cũng cao, không cho rất nhiều luyện đan sư vứt bỏ mới là lạ. Tháng ngày như vậy thường thường không có gì lạ trải qua mấy ngày, liền có Trương giáo viên đưa tin phi kiếm đến, muốn Sở Hà cùng hà trưởng hứa đi một tòa gọi Linh lâu trên ngọn núi, thêm tên nhập liệt, trở thành đệ tử ngoại môn. Sở Hà sớm hơn 2 tháng hoàn thành yêu cầu, có thể liệt tên nhập bộ trở thành đệ tử ngoại môn vẫn là mỗi cái học đồ khát vọng mục tiêu chỉ có như vậy mới có thể thực sự trở thành thanh linh sơn đệ tử pháp ý mặt trên môi xương có thanh linh sơn theo văn đệ tử ngoại môn chỉ cần mỗi tháng hoàn thành tông môn định ra nhiệm vụ liền có thể lĩnh lương tháng rất nhiều chuyện cũng có nhất định tiện lợi ngày sau chỉ cần tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh đại viên mãn càng có thể lên cấp nội môn thưởng thụ càng tốt hơn ngã ngộ trước đó chưa tiến vào thanh linh sơn thời điểm sở hà cảm thấy thân phận này rất trọng yếu là đạp hướng về đệ tử chân truyền bước thứ nhất nhưng đạt được cơ duyên luôn sau có chân cảnh cấp tâm pháp nơi tay hắn đối với đệ tử chân truyền thân phận là không hứng thú ngược lại là linh thạch đan dược cái gì càng để bụng liệt tiên nhập bạc là một cái thẻ nhạt quá trình là tương tự nhập học hành trình tăng cường bản trung gian bỏ thêm một ít tinh trung tuyệt thế xong việc sau vẫn lĩnh một ít mới đồ vật có hai cái thanh linh sơn tiêu văn hạ phẩm pháp ý, ý còn có một cái hạ phẩm túi chứa đồ hay là trở thành cậu nhà giàu đối với những đồ vật này sở hà ngay cả mí mắt đều không cao nhất một thoáng bởi không gian không thể trùng điệp túi chứa đồ chỉ có thể nhét vào trong lòng đi xong xuôi này thủ tục sau liền cùng hà chấp sự đi trở về bởi vì có phụ trận hạn chế, quanh mình chỉ có một con đường có thể ra vào, lui tới đệ tử không ít, trong đó cũng có một chút chấp sự. hà chấp sự lập tức liền bình kiến hai cái người quen, là nghỉ chân hạ xuống cùng với hàn huyên vài câu. lao hạ a, quách lao bị thương, ngươi rảnh rỗi đi xem xem đi. trong đó một vị đống nhiên đối với hà chấp sự nói rằng, không phải đâu, hai ngày trước hắn mới lại đây cùng ta thưởng thức trà đây. quách lao tiên thiên cảnh thượng giai tu vi, nhân tại thanh mục đường, cũng không phải là phụ trách thủ vệ việc, làm sao sẽ bị thương đây? lẽ nào có ngoại địch xâm nhập? hà trường hứa nghe được tin tức kia, không khỏi có chút kinh ngạc. Tông môn luyện đang chỗ, cái nào không phải thủ vệ sâm nghiêm, nếu là thật sự có người dễ dàng xâm nhập, đã sớm vênh động toàn bộ môn phái, dùng cái gì vô thanh vô tức. Nghe nói là cùng Bạch trưởng lão ra ngoài tìm dược, tại lục trưởng đầm lầy bị địa viêm xà gây thương tích, cũng thiệt tòi cứu giúp đúng lúc, mạng lớn phúc lớn, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Tu sĩ kia thở dài một thoáng. Nghe được tin tức kia, Hà Trường Hứa là vội vã tạm biệt hai người, cũng căn dặn Sở Hà phải nhớ đến mỗi tháng nhiệm vụ lượng cùng lĩnh lương tháng thời gian, liền muốn ngự khí mà đi. Sở Hà nghe được địa viêm xà tin tức, nơi nào vẫn chịu đi mở, vội vã gọi lại Hà Trường Hứa. Hà Trường Hứa cũng là khôn khéo hàng người, thấy hắn phiền phiền nhiễu nhiễu muốn đi theo, liên tưởng đến ngày gần đây hắn sở cầu, cũng đoán được mấy phần, liền đáp lại nhất định hỏi kỹ. Sở Hà nghe vậy là đại hỉ, đem một bình trung phẩm bồi nguyên đan dâng, cũng nói là chính mình cho quách lão một điểm nhỏ tâm ý. Hà Trường Hứa cũng không có khước từ, sau này mọi việc trong năm một, hai trở lại đó là vãng lai ân tỉnh, đó là như vậy. Nhìn Hà Trường Hứa thân hình tại trong mây mù biến mất, Sở Hà mới dã nổi lên phi vân túng, hướng về chỗ ở của mình đi. Một đường là tâm tình sáng sủa, ý cười đều bỏ lên mặt, có địa viêm xả tít tức. Tin tưởng vận may tốt một ít, liền có thể tìm tới Lục Viêm Thụ. Địa Viêm xà là cấp 3 yêu thú, lấy địa hỏa trùng sinh ra hỏa trùng làm thức ăn, luôn luôn quần cư, nếu là gặp gỡ một cái, bốn phía nhất định còn có một ổ chẳng trách quế lao lấy tiên thiên cảnh thượng giai tu vi, tại chỉ là cấp 3 yêu thú trước mặt ngã chồng vó. Nói như vậy, tại lục trướng đầm lầy một hoàn cảnh như vậy chung, là không thích hợp địa viêm xà sinh tồn, bởi vì nó tại màu xanh lục trướng, khí thời gian giải tập kích hạ, là khó có thể tiếp tục sinh tồn. Chư phi, địa viêm sả sinh tồn địa phương có lục viêm thụ, nó có thể tiếp tục sinh tồn. Lục viêm thụ lấy địa hỏa cùng lục trướng mà sống trường chất dinh dưỡng, nhưng cành lá cùng trái cây chung, nhưng có một loại hoán giải lục trướng chi độc thành phần. Địa viêm xà chỉ cần thường xuyên đem cành lá cùng trái cây dùng, liền có thể dần dần thích trứng trứng khí. Kỳ thực, vậy cũng là là một loại tiến hóa. Ở trong môi trường này, địa viêm xà rõ ràng so với những nơi khác vướng tay chân, nắm giữ độc tố hội càng thêm quỷ dị càng nan giải hơn. Những này đều không ở sở hạ trọng yếu cân nhất chung, có tịnh cấu chi hỏa tại, màu xanh lục trướng khí cùng địa viêm độc dán vấn đề cũng không lớn, chỉ cần hỏa lực mạnh mẽ, chính mình hoặc có thể được xưng là là vạn độc bất xâm. Nghĩ đến tịnh cấu chi hỏa. Sở Hà lập tức có chút buồn bực, mặc kệ nó nuốt bao nhiêu tạp chất cùng độc tố, chỉ là làm lệnh thời gian giảm ngắn cũng không có thăng dài, đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ sáu cũng không có cái mới thần thông xuất hiện, xem ra phải chờ tới nó thăng dài, không chừng muốn đến tiên tiên cảnh đây. Chờ Hà Trường hứa tin tức lại không thể tu luyện, Sở Hà tại chăm sóc Linh Điền sau liền không có việc gì, không khỏi cảm thấy có chút kẻ nhạt. Con vật nhỏ ăn no nê đan sau là trốn ở linh thú trong túi ngủ say, này đã là thói quen của nó. Xem nó tỉnh lại liền hoạt bát nảy loạn, tinh thần sáng láng dáng vẻ, giấc ngủ thời điểm hẳn là nó tại toàn lực tiêu hóa dự lực. Mấy ngày qua có cuộn cuộn không ngừng đan dược cung cấp, con vật nhỏ màu lông so với trước sáng loáng rất nhiều, chính là thể hình không có nửa phần biến hóa, hải ăn không mập khiến người ta ước ao. Gặp lại nó mỗi ngày ăn no liền ngủ, tình liền quấn quýt lấy chính mình ngoan, Sở Hà thậm chí có một ít ước ao, loại này không có tim không có phổi sinh hoạt thật tốt. Tại lần thứ 2 đúc linh điền sau, Hà Trường hứa đưa tin phi kiếm vừa mới đến. Đặt được đại khái địa chỉ sau, Sở Hà liền bắt đầu chuẩn bị lục trưởng đầm lấy hành trình. Chuẩn bị xong sau, chỉ chờ mấy ngày thanh linh thảo liền có thể thu hoạch, một khi thu gặt xong gieo xuống thanh mễ, liền có thể thành hàng. Chương 46, đi tới liên quan với chuẩn bị, Sở Hà đã tại nhàn rỗi thời gian làm đủ công phu. San yêu giả người ta tập hợp, mỗi người độn tốc nhanh chóng lại mỗi người đều mang thần thông. Yêu Vân Sơn mạch tuy có phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng là không chịu được được thăm dò. Ngoại trừ cực kỳ nguy hiểm trong sơn mạch dặm, ngoại vi thất thất bát bát là cho tham đến mức rất rõ ràng, thậm chí có không ít tư liệu chế thành thẻ ngọc ở trên thị trường lưu thông. Lục Trương đầm lấy bản đồ, Sở Hà đã sớm ôn tập đến thuộc đầu, chỉ kém tự mình đi tới chứng thực. Bất quá Hà Trường hứa cho tin tức, nhưng là để hắn có chút ngoại ý muốn. Y Hà Trường hứa nói tới địa phương. Dĩ nhiên là tại hầu như tới gần Nội Vi địa vực, hơn nữa địa phương này, tại bản đồ mặt trên căn bản không có nói cùng quá. Nói cách khác, Sở Hà rất có thể tại địa phương xa lạ, đụng tới cấp cao một ít yếu thú, tỉ như tứ cấp cấp 5. Người muội, nghĩ tới chỗ này, Sở Hà không khỏi toát một thoáng, phiêu Lưu lập tức lên cao. Chẳng lẽ muốn khắc tỉnh cao thủ sao? Trong lúc nhất thời là muốn đến Trương Dụ giáo viên. Tuy rằng không rõ ràng Trương Dụ giáo viên tu vi, nhưng hắn làm như giáo viên, nhất định là một vị tiên tiên cảnh cao thủ. Chậc, hắn bỏ qua ý định này, màu xanh lục chướng khí loại này đòi mạng đồ vật, chính mình có thể không nhìn nhưng không có nghĩa là trương dụ giáo viên có thể dễ dàng ứng phó, đặc biệt là còn có rất nhiều độc vật qua lại. xem cái kia quấy lao, tiên thiên cảnh tượng giai tu vi, tại một vị nguyên đan chân nhân cùng đi hạ, vẫn là suýt chút nữa làm mất mạng. nếu là trương dụ giáo viên bởi vì chuyến này có cái gì ngoài ý muốn lời của, cái kia chính mình thực sự là khó từ tội lỗi trở thành tội nhân thiên cổ. không thể thỉnh trương dụ giáo viên, mà cố hàn luyện khí cảnh tu vi, càng không thể thỉnh chi cùng đi. xem ra đúng là muốn độc thân đi tới. tại thiên Ki ngọc trung có thể tra được trong tư liệu, sở hà là lật tung rồi có quan hệ địa viêm xà, cũng đại thể hiểu rõ loại yêu tố này tập tính có thể khắc chế tầm thường xa loại đồ vật, tự nhiên là bí chế quá hùng hoàng tốt hơn, nhưng hùng hoàng dùng trên đất viêm thân giản thượng, công hiệu nhưng không lớn. Bởi vì địa viêm xà sinh hoạt ở địa hỏa phụ cận, bản thể vì làm hỏa dương chi trúc, cùng tầm thường xa loại là đại dị, thêm vào lại thích tướng lưu hình bực này kích thích đồ vật, hùng hoàng uy lực thì muốn đi đi hơn nữa. Đối phó địa viêm xà, sở hà dùng tiền mua được bản đồ chung cũng có một bộ phương án. Đầu tiên là lấy tương khắc thuộc tính chuẩn bị hiệu dụng bất đồng nước đá pháp phủ, như bạo băng pháp phủ, quý thủy pháp phủ vân vân đều có thể. Nếu như có thể phối lấy nước đá hệ pháp thuật thì càng hảo rồi, như nhâm thủy lôi pháp. Hàn băng pháp thuật các loại đều có thể đúng viêm xà tạo thành rất lớn thương tổn. Nhìn thấy pháp thuật nơi nào, Sở Hà mới là bình tĩnh, vô vu cái chán, cảm tình chính mình ngoại trừ hội làm ruộng cái kia vài loại tiểu pháp thuật, vẫn thật không có cái khác có thể lấy ra tay pháp quyết. Trước đây làm chuyên chuyện sinh sản nhân viên, Sở Hà trong lúc nhất thời không có hướng về bên này nghĩ, thêm vào cấp thấp linh nông sở học, xác thực không có chiến đấu trương trình học. Bất luận ở nơi đâu, linh nông đều là tại hậu trường, xông vào phía trước đều là những tiêu kiếm tu hỏa có tu cường hãn sức chiến đấu thúy hồ tự thân có một tay đặc biệt bùa chú vận dụng pháp, sở hà tự nghĩ không kém cùng giai tu sĩ, ngược lại là không có lo lắng quá chính mình sức chiến đấu vấn đề. Lâm thời nước tới chân mới nhảy là không thể nào, chỉ có thể là từ chính mình sâu vận phương diện nào. Xem ra ngoại trừ lượng lớn pháp phù, còn muốn trang bị đến tận giang chung, mới dám hướng về lục chướng đầm lầy đi một chuyến. Rất nhanh sẽ đến thanh linh thảo có thể thu hoạch thời gian, tuy rằng chỉ thu mấy ngày bán gặp gỡ càng tốt hơn một ít, giá tiền cũng có thể thượng phụ không ít. Nếu như có thể lại đem dễ cây tách ra, còn có thể nhiều hơn một ít khổ tiền, nhưng sở hà là không thể chờ đợi được nữa, lấy tốc độ nhanh nhất thu cẩn thận thanh linh thảo cũng đem toàn bộ bán cho tông môn ban ngành liên quan, sở hà thanh lý linh điền sau, liền đem đã sớm lấy lòng thanh mẹ treo xuống, làm tốt tất cả những thứ này, sở hà liền đi tìm hà trường hứa thanh toán linh thạch đem chiếu cố thanh mễ nhiệm vụ treo lên. Tiếp theo là đi theo viên trưởng thông báo một thoáng, lấy ra sơn pháp đĩa, vẫn không có trở lại liền thu được cố hàn tin tức, nguyên lai like là nhờ hắn mua phù giáp cho tới, phù giáp cũng là pháp khí một loại, bởi tính chất khinh bạc, bình thường là nội xuyên, mặc lên sau này bên ngoài còn có thể lên một cái pháp y cùng pháp y một dạng, là sở hà có thể vượt cấp sử dụng phòng ngự pháp khí, dùng nhiều quý trọng kim loại luyện thành mặt trên ít nhất có mấy tầng phụ trận, thành giáp phẩm thứ ít nhất vì làm trung phẩm. dùng trước kia du hí ngôn ngữ mà nói, vật ấy thiên hướng vật lý phòng ngự, cùng pháp ý phòng ngự thiên về ngược lại. mà cố hàn mang theo tới này một cái, càng là thượng phẩm chi giai, rất là quý giá, chiếu sở hà phòng trừng, ít nhất muốn vài viên thượng phẩm linh thạch, cũng không biết hắn là từ đâu một vị giáo viên trong tay bảo được. nguyên là gọi hắn làm một cái trung phẩm lại đây liền có thể, há biết làm một cái thượng phẩm, thật có lòng. cố hàn thấy hắn gần nhất cử động, cũng đoán ra mấy phần hắn muốn làm mà, thế nhưng từ sở hạ trong miệng hỏi không ra cái tỉ mỉ, chỉ được bỏ ra tâm tư làm ra khá hơn một chút. Vì cái này phù giáp, hắn nhưng phi đi không ít miệng lưỡi. Sở Hà đem cái kia mấy viên thượng phẩm linh thạch nhét vào trong tay của hắn, chỉ nói câu cảm tạ. Cố Hàn nhìn thấy thượng phẩm linh thạch, con mắt trợn tròn, hô to gọi nhỏ, gọi thẳng cao phú xoáy Vi Vũ. Nay cảm khái ngược lại có mấy phần chân thực, hắn đến bây giờ vẫn đúng là không có sở qua thượng phẩm linh thạch đây. Cuối cùng, hắn vẻ hưng phấn trong nháy mắt từ trần, thấp giọng nói, "Cám tạ cái gì nghi, ngươi chân chính cần bằng hữu thời điểm, ta nhưng không thể cùng ngươi đồng hành, ra một phân lực, như ngươi vậy nói thật là làm cho ta xấu hổ a." Sở Hà nghe vậy cười cười, trả lời, "Tìm khắp cả ngươi toàn bộ mặt cũng không nhìn thấy chút nào xấu hổ vẻ. Ta lại không phải đi mạo hiểm, gặp nguy hiểm ta cũng sẽ tẩu vi thượng sách, ta nhưng là nhát gan sợ chết hàng người, nếu không tốn nhiều tiền mua phụ giáp làm chi? Tiểu tụ một thoáng, Sở Hà đó là muốn cáo biệt Cố Hàn xuống núi đi, lúc gần đi là căn dặn Cố Hàn muốn tìm được cái cơ thật hay để ứng đối chương giáo viên tra hỏi. Hắn cũng không muốn người khác vì hắn lo lắng, đặc biệt là quan tâm người của mình. Có pháp đĩa, ra vào sơn môn chỉ cần đánh ra một đạo dẫn dắt pháp quang liền có thể, Sở Hà cũng không có trực tiếp đi lục trướng đầm lầy, mà là hướng về Thanh Linh trấn bay đi. Tuy rằng sớm chuẩn bị Nhưng có một ít tông môn không có đồ vật, hay là muốn đi thanh linh trấn mới có thể mua được. Chỉ là Sở Hà không biết, hành tung của mình còn có mặt khác mấy người ghi nhớ. Linh Tú Phong trên đỉnh ngọn núi mặt phía bắc một trước khi nhai kiến tạo tiểu lĩnh trung, có ba vị trẻ tuổi đang ngồi ở rào chánh thượng, hồn nhiên không nhìn phía dưới ngàn thước hư không. Không phải người khác, chính là Ngô Hải ba người. La sư đệ, tên khốn kia tiểu tử xuống núi đi tới. Ngô Hải nhìn một chút khiên ki ngọc phát tới tin tức, bỗng nhiên nói rằng: "Hôm nay phụ trách sơn môn viên trực trong các đệ tử, có một vị nô gia con cháu, vừa thấy được Sở Hà xuống núi, là trước tiên phát tin tức tới báo cho." lần này liền gọi hắn một đi không trở lại, La Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng đối với Sở Hà người này ba người đã có chút không đội trời chung cảm giác, nói hắn là lấy ra một đạo đưa tin phi kiếm truyền vào linh nguyên phát ra, cũng cắn răng nói rằng ta cũng không tin lần này vận khí của ngươi vẫn như thế được. Chương 47, truy sát quen thuộc thanh linh chấn cũng không còn trước đó vừa thấy kinh diễm cảm giác còn nhớ rõ lần thứ nhất thời điểm không chỉ muốn ngưỡng vọng bực này độ cao còn muốn mượn người khác sức mạnh nhập chấn, mà bây giờ chính mình Giá Phi Văn Túng trực tiếp tại cao mấy dặm bầu trời sẽ qua chắc chắn địa dừng ở cửa thành quả thực là tiêu sái có thứ tự nhớ tới trước sau sở hạ tự nhiên là có chút hứa cảm khái chỉ cần không có thú triều xuất hiện thanh linh chấn mãi mãi cũng là nhiệt nhiệt nhào nhào khoảng cách lần trước thú triều cũng có mấy chục năm hiện tại săn yêu giả càng ngày càng nhiều nếu như không có ngoài ý muốn tiếp tục như vậy yêu vân sơn mệnh trung yêu thú hội càng ngày càng ít sở hà muốn đẩy làm đồ vật có chuyên vị địa viêm xà đặc chế âm hàn châu có thể giải lục trướng khí kim yên tán còn có một chút băng thủy hệ pháp phù những đồ vật này rất nhanh sẽ mua tề hắn đồng thời đem hai cái túi chứa đồ cùng phụ chỉ hạt giá rẻ bán đi ra ngoài dù sao một viên hạ phẩm nhẫn chữa vật đã đủ Những đồ vật này cũng là diện tích phương, không bằng bán đội linh thạch. Hơn 10 tức sau, Sở Hà liền ra khỏi cửa thành, Giá Phi Vân túng nhắm yêu Vân Sơn mệt đi. Chỉ là hắn không biết, xa xa mặt sau là lặng yên theo một cái đuôi, hơn nữa nó tốc độ theo dõi xa thanh linh chấn là càng ngày càng nhanh. Đến trăm dặm có hơn, Sở Hà cũng phát hiện không đúng. Các hạ theo dõi ta, là chuyện. Sở Hà tại đối phương còn có khoảng cách hơn trăm triệu thời điểm, là xoay người lớn tiếng quát, đồng thời hai tay đan sen một phần, đã hai tay cất chảo mấy tấm pháp phù, tâm ý hơi động, tỉnh lại đang ngủ say tiểu bạch. Người tới tu vi đến luyện khí cảnh chín tầng trở lên ngự sử một cái viên nhận hình dạng pháp khí, tản mát ra linh áp để sở hà có chút gấp áp. người đến nghe được sở hà hét lớn, nhưng không có phản ứng, trái lại tăng nhanh tốc độ, muốn nhân cơ hội đem khoảng cách hơn trăm triệu rút ngắn. hét một tiếng cứng ứng, sở hà đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, trung phẩm pháp khí có thể đem khoảng cách này nhét vào phạm vi công kích tới. nếu như cho hắn lại co lại cự linh ngắn, chỉ sợ đối phương pháp khí có thể phát huy ra trăm phần trăm vi lực. thở phi phò, bốn đạo hạ phẩm pháp phù hóa thành đao gió hiện lên khẩu hình bảo tới. tiếp theo sở hà đã thay đổi phi và túng, nhằm phía dưới đi. Tiểu Bạch vẫn chưa thể bộ hư đạo không. Ở phía trên cùng với Giao Chiến, tất là tổn thất không ít sức chiến đấu. Xuống tới bình địa, lợi dụng hai đánh một, làm đi hắn lại nói. Từ một xuyên qua được liền đối mặt tử vong, ngày thứ hai lại chính tay đâm hai tên bách độc môn đệ tử, còn có cùng hỏa mãng chỉ kém chút xíu quyết sinh tử chiến đấu, các loại tích lũy tại chiến đấu phương diện, Sở Hà không phải là sơ ca. Những này kỳ thực đều toán là việc nhỏ, phải biết vẫn không có mặc càng thời điểm. Tại giả lập trong đêm, Sở Hà lấy luyện khí cảnh ba tầng tu vi, cũng dám dựa vào một tay pháp phủ tuyệt hoạt đi mà tử sơ dai Cho dù đối phương là luyện khí cảnh chín tầng tu vi, vậy thì như thế nào? tại chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm phương diện chỉ sợ một loại tiên tiên cảnh cao thủ đều không thắng được bản thân bao nhiêu hơn nữa gặp mạnh càng mạnh càng là sở hạ cường hạng hai viên hạ phẩm pháp phù kích phát đao gió tại đối phương pháp khí cuốn một cái dưới tất cả hóa thành hư vô dễ dàng đánh tan bốn đạo đao gió quả nhiên là trung phẩm pháp khí Lăng không nhìn rơi xuống phía dưới sở hạ người đến một trận cười khẽ viên nhận pháp khí hóa thành trói mắt chống giống minh nguyệt mang theo tật phong nhanh quay ngược trở lại cắt đi bành bành đông nhiên một toa to bằng cánh tay băng chuẩn xác đánh trúng viên nhận pháp khí, nổ lên một chùm bắn ra bốn phía băng thiết, để người đến trong lúc nhất thời đem khó có thể thấy rõ phía dưới sở hạ. viên nhận pháp khí bị nện, để người đến linh nguyên cùng tâm thần đều là chấn động, sở hạ nhân cơ hội thoát khỏi đối phương linh tức tập trung. người đến vung tay áo, mấy đạo pháp quan bắn ra, chỉ thấy phù văn lưu động và mèo hóa thành mấy chục đạo khói đen hạ xuống, đem phía dưới phạm vi mười mấy trượng lồng lên. đối phương thần tốc như vậy ứng đối, để sở hạ tinh thần là nhấc lên, đối thủ tốt. hô, lui nhanh thời khắc lấy mấy viên hạ phẩm phong nhận pháp phù bảo sinh ra hỗn loạn tật phòng, đem thượng mấy đạo khói đen đảo loạn, trong nháy mắt thoát ra khói đen chi lung. Hảo tiểu tử, mắt thấy chính mình đắc ý độc phủ thất bại, người đến là kinh hô một tiếng, đem viên nhận pháp khí vận chuyển thả tới, phải đem sở hà chém thành hai đoạn. Bành bành, lại là một toa băng chuẩn sắc bắn chúng viên nhận pháp khí, thành công ngăn cản lại. Lấy trung phẩm pháp phù đối phó trung phẩm pháp khí, chính là lực lượng ngang nhau. Hảo chính xác dùng phù bản lĩnh, nếu không phải trước đó biết sở hà là thanh linh môn đệ tử ngoại môn, người đến nhất định phải lớn tiếng hô hỏi có phải hay không tiên phủ môn đệ tử. Chỉ là lúc này dị biến hốt sinh. Không khí bỗng nhiên cứng lại, ngay sau đó một cỗ lực hút mạnh mẽ từ phía dưới bỗng dưng sinh ra, ngay cả dưới chân trung phẩm phi vân tuấn lực lượng đều không chống đỡ được, lập tức ngã xuống xuống. Địa từ pháp phủ, đồng thời kích phát hai tấm trung phẩm pháp phủ, luyện khí cảnh 6 tầng tu vi làm sao có khả năng làm được? Người đến trong lòng đại loạn, hầu như muốn giống lên. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh thân thể, chỉ nghe khách kéo một tiếng, sau lưng liền gặp phải đòn nghiêm trọng, cũng có một cỗ nhập tâm nhập phổi hàn ý ở bên trong thân thể pháp phối ra, để quanh thân thông thuận linh nguyên tối nghĩa dừng lại. Tại lần thứ nhất dùng băng đâm pháp phủ chặn lại viên nhận pháp khí thời điểm, sở hà là để tiểu bạch nhân cơ hội tuấn ra biến mất ngay sau đó tại lần thứ hai chặn lại viên nhận pháp khí lúc khác một tấm trung phẩm địa từ pháp phù cũng tại người đến phía dưới phát động hơn nữa tiểu bạch vừa đúng cắt vào lập tức để ra hỏa này đi tới nửa cái mạng một sát na người kia cũng biết khó thoát kiếp nạn này trong tay lập tức xuất hiện một viên ngọc phù cũng bấm nát Vành! nhân còn chưa rơi xuống đất đó là cho một viên quả cầu lửa nổ thành vài miếng đối phó muốn giết hại địch nhân của mình sợ hạ nhưng không có một chút nào thương hại chỉ tiếc không thể trước tiên đem hắn giết chết vẫn để cho tín hiệu truyền ra ngoài liễu lo bạch quang lên tiểu tử nhảy về trên đầu vai thua tay mua chân khá là đáp ý. Sở Hà là không thể thiếu khích lệ nó một chút, để miệng của nó đều nhanh bệnh lên trời. Nhỏ máu nhận chủ tới nay, hôm nay là lần đầu tiên cùng tiểu tử kề vai chiến đấu, xem giá hiệu quả không sai, thật có thể làm được tâm thần tương thông, thời cơ tóm đến vô cùng chuẩn. Sở Hà đem chiến lợi phẩm quét dọn một thoáng, liền đổi đối phương Phi Vân Túng mau chóng rời đi. Trung phẩm Phi Vân Túng tốc độ thật khá tốt, so với trước đó hạ phẩm, ít nhất nói ra bốn thành tốc độ. Một đường nhanh như chớp, để Sở Hà trong lòng rất thích ý, đồng thời có hào khí dâng lên cùng động, hầu như muốn cho lớn ra, mới thư thích khí. Ở bất tận rượu trong chén, giết không xong kẻ thu đầu tới mời tới đến mãnh liệt một điểm đi, ta cùng nhau đỡ lấy, lần này nếu như ta bất tử, sau này ta chắc chắn Ngô gia cùng La gia cùng nhau rút lên. Nhân kính một thước hoàn lại một trượng, như bị bắt nạt một thước, cũng là hoàn lại một trượng, Sở Hà tính cách nguyên bản chính là như vậy trừng mắt tặc báo. Tại Sở Hà rời đi hơn 10 thước sau, hai đạo độn quang tại trước kia chiến đấu chỗ hạ xuống. Một người đầu đội trên mũ, một người cao gầy cực kỳ, quả thực cùng cây gậy chút không khác. Luyện khí cảnh 6 tầng giết chết 9 tầng. Có chút ý nghĩa. Cao gầy tu sĩ Sở Sở cảm, cười nói: có gì ngạc nhiên, lúc trước hắn trúng rồi ta hai đòn lục chướng đều có thể khôi phục, ta nhưng trước đó nhắc nhở quá ngươi. Tiểu Liêu bị chết thật oan. Trên ngũ tu sĩ sỉ một tiếng sáng nói, chương 48, yêu vân sơn mạch. Đối với trên mũ tu sĩ cười trên sự đau khổ của người khác, cao gầy tu sĩ không phản đối, trả lời, việc này tính xin giao cho ta, ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia chết đi tiểu Liêu là hắn đắc lực thuộc hạ một trong, nguyên bản tranh được việc này cho hắn, nghĩ hắn có thể tại tứ gia trước mặt thật tốt biểu hiện, há biết bởi vậy làm mất mạng. Khó trách hắn có chút răng cắn cắn, nếu như không đem việc này làm thỏa đáng, mặt mũi của chính mình cũng muốn cho lột bỏ một tầng. Trên mũ tu sĩ nhún đuôi nói rằng: lão nhân gia ngài nếu lên tiếng, ta đang ở một bên nhìn, không được lời của ta lại sao bổ? Ngươi phải nhớ kỹ, tứ gia nhưng hạ tất sát lệnh, ngươi ta nếu làm không xong, trước tiên khai báo hậu sự lại trở về gặp tứ gia. Hắn nói như thế, nhưng trong lòng đã sớm tham hỏi cao gậy tu sĩ nữ tính thân thuộc. Nếu như không phải thuộc hạ của hắn tham công, chỉ cần theo dõi được, lại tìm thời cơ đem tín hiệu chuyển quay lại, do bản thân hai người lại đây giải quyết, chỉ sợ việc này từ lâu giải quyết, không đến nỗi hiện tại nhân chạy, là không có đầu mối chút nào. Nghe được trên mũ tu sĩ mặt sau câu nói kia, cao gầy tu sĩ thân hình là run rẩy. La tứ gia tại Thanh Linh trấn, nhưng là đại diện cho La gia, La gia là thanh linh thành đứng trên tất cả mấy thế lực lớn một trong. La gia chờ thuộc hạ cực kỳ hậu đãi, thế nhưng, làm như La gia thuộc hạ, nếu như không thể thế các lao gia giải ưu, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Hắn là người từng trải, tâm thần chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, nói rằng, cái kia không cần phải nói, hai người chúng ta tiên tiên cảnh, vẫn không làm gì được luyện khí cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Không cần La vệ ra tay, chúng ta vẫn là tự mình chấm dứt quên đi. trên mũ tu sĩ không đáp lời của hắn, nhìn Vương xa nói rằng Tiểu tử kia lúc này tựa như như chim sợ cảnh cong, Ngươi nói hắn sẽ hướng phương hướng nào đi? Cao gầy tu sĩ hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn mua kim miên tán, không phải đi lục trứng đầm lầy lại sẽ đi nơi nào? Trên mũ tu sĩ nghe vậy là vô một cái tay, cười nói, liền biết lao ra ngài tin tức là linh thông nhất, chúng ta mau mau đuổi theo, chứ ở hắn tiến vào đầm lầy địa trước giết chết. Đồng thời đáy lòng lại là mang một trận, ít ít ít mẹ ngươi, sớm biết ngươi vẫn giả bộ cho ta xem. Vạn nhất thật sự cần đi vào lục trứng đầm lầy tìm kiếm, thực sự là muốn thao ngươi tổ tông mười đời. Tiên thiên cảnh tu sĩ ngự sử thượng phẩm pháp khí, dựa vào tiên thiên chân nguyên hùng hồn. Luyện khí tốc độ là muốn so với luyện khí cảnh cao hơn đại một đoạn. Coi như Sở Hà nắm giữ trung phẩm phi vật đúng, lại nhiều trốn chạy mấy chục giây, trên mũ tu sĩ tự vấn cũng có thể tại Sở Hà tiến vào đầm lầy địa trước đó chặn lại được. đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Đi. Cao gậy tu sĩ vứt ra mấy tiểu hỏa cầu, đem cái kia mấy khối hải cốt hóa thành lửa nóng hừng hực, đó là cùng trên mũ tu sĩ hóa thành hai đạo tốc tật pháp quang. Chỉ là hai người không ngờ được, Sở Hà cũng không có trực tiếp hướng về đầm lầy phương hướng đi, hắn trái lại gậy hướng về yêu vân sơn mạch mặt nam, chuẩn bị tại trốn trốn một chút sau, sau đó đâu cái đại quyển chuyển đi lục đầm lầy. Lục Trướng đầm lầy tại Thanh Linh Trấn mặt phía Bắc, thì lại vì làm yêu Vân Sơn mạch hoảng chừng phía Đông Nam bên kia, Sở Hà dự định từ mặt Nam tiến vào, cũng thật là đầu cái đại quyền. Sở Hà không biết có người hay không đổi theo, nếu như có mà nói, tuyệt đối không thể thiếu Tiên Thiên Cảnh cao thủ. Đem một thân linh nguyên tất cả chuyển hóa Tiên tiên Chân Nguyên, tức là cảnh giới Tiên Thiên. Nghe đồn Tiên Thiên Chân Nguyên cực kỳ mạnh mẽ, chút nào có thể tuổi nham nước tiết, linh nguyên ở tại trước mặt tựa như giấy giống như vậy, chất lượng nhưng kém xa. Cũng là một cảnh chín tầng không đủ để gây cho sợ hãi, nhưng cao một cảnh Tiên Thiên cao thủ, Sở Hà tự vẫn còn không phải là đối thủ, trốn trốn một chút là tất yếu. Không có năm chắc chiến đấu, tiểu gia cũng sẽ không nốc đến muốn ba vào, thử một lần. Thêm vào chính mình muốn đi địa phương, là nằm gần nội vi địa phương, cũng không tin bọn họ còn dám đi nơi nào lần qua lần lại. Nơi kia, nhưng là ngay cả môn nội quách lão đều trùng chiều, bọn họ dám như vậy, 8 phần 10 là muốn đưa tử. Vì lẽ đó Sở Hà cảm thấy hoan một chút, đánh tranh lệch thời gian, lượng toàn đều Mỹ. Tại bóng đêm dáng lâm thời điểm, Sở Hà mới là tiến vào yêu vân sân mạch. Lần thứ nhất tiến vào yêu vân sân mạch, tuy rằng từ th ngọc mặt trên đã biết rồi đại khái tình huống, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cho nhìn thấy trước mắt nguy nga ngọn núi chấn động ở. Tại Thanh Linh Sơn nhìn thấy mấy tòa linh tự ngọn núi, vốn là nhìn mà than thở đồ vật, sao liêu cái kia linh tự ngọn núi cùng trước mắt so với, vẫn là lùn một mạng lớn. Hơn nữa, càng đi vào trong đi, nhìn thấy ngọn núi liền càng to lớn hiểm trở. Bởi vì tại yêu thú yêu thích hoạt động ban đêm, sở hạ không dám phi cao, chỉ có thể đem phi vân túng đệ thấp đến mấy chục trượng độ cao, tốc độ cũng chậm lại bao nhiêu. Lúc này vì làm đêm hè, nguyên bản có tròn tròn trăng tròn, hào quang màu xanh vô hạ, nhưng ở yêu vân sơn mạch trùng, nhưng khó có thể nhìn thấy. Khắp nơi là khói xám tầng tầng, u ám mê ly, ngay cả những thực vật kia đều mang tới vài tia tích hắc vẻ ở chỗ này không chỉ nhãn lực muốn mất giá rất nhiều, liền ngay cả linh thức cũng muốn chịu ảnh hưởng, không trách được giáo viên thường nói không có tiên thiên cảnh tu vi, tốt nhất không muốn đi yêu vân sơn mạch săn bắn yêu luyện khí cảnh linh thức ở chỗ này thật sự không có tác dụng gì, còn không bằng dùng dưới mắt tới quan sát, mặc dù chỉ là mạnh một điểm. Sở Hà trên người pháp y đã thay đổi, là một cái trung phẩm khói đen pháp y y này y tuy rằng lực phòng ngự không tốt, nhưng thắng ở dấu kín khí tức cùng tránh độc phương diện, mặc vào này y không phải linh mệnh yêu thú, rất khó tại trước tiên phát hiện. Bay qua hơn trăm dặm khoảng cách, phát hiện nào đó tòa bên trên ngọn núi có pháp quang lấp cũng có nổ vang nổ vang. Hẳn là tại đi săn yêu việc, Sở Hà không dám tới gần, xa xa đi vòng. Một loại đi ra săn bắn yêu, đều là đem đầu treo ở lưng quần, nói thật, ở chỗ này, bọn họ cùng không chỗ nào kiêng kỵ thổ phỉ không có khác biệt. Nếu là bởi vì đi ngang qua cho giết chết, đó cũng là lơn là chuyện bình thường. Sở Hà cho dù cẩn thận từng ly từng tí một, trong lúc vẫn là tao ngộ một con cấp 3 thôn vân báo đánh lén, may mà tiểu Bạch sớm một bước phát hiện, cùng tiểu Bạch liên thủ công kích hạ, dễ dàng mà đem đả thương tháo chạy. Thôn vân báo yêu thú này, ngoại trừ một thân báo văn là màu đen, Cái đau đầu thượng mấy phần, còn lại bộ phận cùng bên ngoài con báo không kém bao nhiêu. Súc sinh kia có thể bốn chân sinh vân, đạp không cấp tốc chạy, tốc độ cực nhanh, cho dù Sở Hà đối với hắn não cung tinh phiến thèm nhỏ dãi, ra tay cũng thẳng khái, dùng đi nhiều trượng trùng phẩm pháp phụ, vẫn là để nó bị thương đáo tẩu. Trải qua nửa canh giờ phi hành, rốt cục Hữu Kinh vô hiểm địa đi tới lục trướng đầm lầy một cái lôi vào. Nếu như từ nơi này đi bảo, đến chỗ cần đến, ước chừng trăm dặm hành trình. Sở Hà đem phi vân túng án theo thấp, là không có nhập như màu xanh lục lụa mỏng giống như trướng khí chung. Tại lục trướng đầm lầy bầu trời không thể bay cao, đầm lầy phía trên có một loại chuyên lấy trướng khí mà sống lục rồi, càng có một loại lấy lục rồi làm thức ăn vật kim tước. Lại còn những này độc hỏa ưng cũng khỏe, tính chất công kích không mạnh, có uy hiếp nhưng là lấy kim tước làm thức ăn. Độc hỏa ưng là sen vào cấp 3 tứ cấp yếu thú, đừng xem nó thường thường độc lai like độc vãng, một khi nó gặp phải nguy hiểm, sẽ âm thanh hô bằng hắn hữu, tập kết một đống lớn lại đây. Vì lẽ đó, không có nguyên đan cảnh tu vi, tốt nhất không nên, đừng chạy đến đầm lầy bầu trời trêu chọc loại này xúc sinh. Màu xanh lục trướng khí quả nhiên dường như tư liệu từng nói, giống như là da châu đường mở dạng. Hội niêm tại pháp quang mặt trên, từ từ ăn mòn pháp quang. Chương 49, lục trưởng đầm lầy. Đối phó màu xanh lục trưởng khí, Sở Hà sớm có chuẩn bị. Đầu tiên là thả ra một tấm trung phẩm trừ hế pháp phù ở trên người, tiếp lấy đem trên người pháp ý phù giáp uy năng thả ra. Như vậy tổng cộng tạo thành mấy tầng hộ thể pháp quang, phía ngoài cùng là trừ hế pháp quang, tầng thứ hai là khói đen pháp ý liễu, tầng thứ ba là phù giáp, hơn nữa chính mình linh nguyên hộ thể. Đến bốn tầng bảo vệ, Sở Hà mới là yên tâm không ít, hô hấp đồng thời cũng do ở ngoài chuyển nội, là dùng thai tức thuật tới duy trì. Lục trưởng trong giao đầm hơi nước cực kỳ dày rạo, ngoại trừ màu xanh lục trưởng khí cũng có một chút màu trắng yên khí tràn ngập ở trong đó, so với bên ngoài là càng thêm mây mù mông lung, cực kỳ quấy dày thị lực. Đâm lên phía dưới là xanh biếc cẩm nứt trường thảo, dung nhan cực kỳ đáng sợ, đến một người cao, trong đó chính là mai phục một con con cọp cũng khó có thể phát hiện. Bách với điểm này, Sở Hà không thể làm gì khác hơn là đem phi vân tung cất cao đến thảo đỉnh bên trên. Tại này nơi chưa biết, Minh tôi không sợ, chỉ sợ ám hại. Sở Hà hai tay mỗi người có một tấm thổ đâm pháp phủ, loại này pháp phủ vì làm hạ phẩm, một khi kích phát, có thể đem thả ra một toa mậu thổ gai nhọn. Đây chỉ là kế tạm thời. Vì lực khá mạnh hệ lửa pháp phù tại loại hơi nước này tràn trề địa phương, hiệu quả muốn suy yếu mấy phần, mà băng thủy hệ pháp phù muốn giữ lại đối phó địa viêm xà, dùng hệ đất pháp phù tới ứng đối nơi như thế này sinh vật, lấy tương khắc thuộc tính, hiệu quả hẳn là cũng không kém. Không bao lâu, sở hà phát hiện đáng ghét đồ vào tới, cái đầu có to bằng ngón cái màu xanh muối, chúng nó hiển nhiên nghe thấy được sở hà khí tức, là từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Loại này gọi thanh muỗi yêu vật, hoan hỉ nhất huyết thực, tuy là một cấp yêu vật, lực công kích cực thấp, nhưng về số lượng tới, vẫn cứ vướng tay chân cực điểm. Thanh muỗi cũng tại kim tức thực đơn trùng, nhưng nhiều trên mặt đất trường thảo trùng không có gì vật khí tức hấp dẫn, rất ít bay lên. bởi vậy, chúng nó không phải kim tức món chính, ngược lại là trong ao đầm số lượng nhiều nhất sinh vật. chỉ là số thức, tại trăm nghìn cái thanh mũi công kích hạ, sở hà tầng ngoại trừ hế pháp chỉ là phai nhạt một ít đi. sở hà không dám chậm trễ, vội va từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một nho nhỏ màu mực bình sứ, mở ra nắp bình, nhàn nhạt hương thơm tỏa ra. nay cố kỳ dị hương vị cùng nhau, bốn phía điên cuồng vây công thanh mũi là một trận sao động, cái đầu nhỏ hơn một chút đã bay rời khỏi, không dám tới gần sở hà, chỉ thấy một tia màu vàng khói mỏng từ miệng bình nơi mịt mờ bay lên. Sở Hà thấy thế vội vã dùng linh nguyên cách không đem dẫn tới trên đỉnh đầu tụ tập. Này màu vàng khói mỏng một bay lên, không nói đỉnh đầu thanh mỗi chung quanh tránh né, liền ngay cả pháp quang tầng ngoài màu xanh lục chứa khí nứt vật cũng có sao động dấu hiệu. Chỉ là một tức, dẫn ra màu vàng khói mỏng liền tại Sở Hà đỉnh đầu nơi hội tụ thành trứng gà đại kim cầu. Lúc này Sở Hà biến chỉ vì làm trưởng hướng về thượng chấn động, cái kia tiểu kim cầu đó là hướng về thượng này lên, phục hiện lên viên hoàn trạng theo trừ hế pháp quang mở rộng ra, đem trừ hế pháp quang bên ngoài độ một tầng màu vàng. Kim tán không chỉ có thể hóa giải lục trướng, còn có thể đổi đi thanh mỗi cùng với một ít lục trướng đầm lầy sinh vật. Chiếu Sở hạ như vậy dùng lượng, tầng này kim quang có thể duy trì gần nửa nén hương thời gian, nếu như không có những khác ngoài ý muốn, đủ khiến Sở Hà đi đến chỗ cần đến. Một lần dùng đi một bình chi lượng, Sở Hà cũng phải vì đó đau lòng, hơn trăm viên linh thạch hạ phẩm cứ như vậy không còn. Mau nhanh, thời gian không nhiều, Sở Hà đem độn quang thả ra tốc độ, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về mặt phía bắc vị trí mà đi. Quách lão là tại Phục như Sơn phủ cận bị thương, mà Phục như Sơn sẽ đi qua hơn 10 dặm, chính là yêu vân sơn mạch nội vi địa vực. Đem đến cái kia địa vực sở hà mới có thể đem độn tốc hạ thấp, chẳng phải rõ ràng? ê a, tiểu bạch đống nhiên nắm chặt sở hà và áo, lo lắng tại bên thai kêu lên. sở hà tâm thần cũng tại trong khoảnh khắc cảm ứng được, lập tức hướng về dưới chân rót vào linh nguyên. tại trước mắt điều động này phi vân túng đống nhiên cất cao. xì, một cái gầu đại màu xám cho đầu rắn ở phía dưới thoái lên, tại chút xíu cắn cái không. nay có màu xám cho da rắn xuất sinh, trốn ở mật thảo trùng, là khó có thể phát hiện. nếu như không phải tiểu bạch sớm một bước nhắc nhở, tình huống sẽ khác nhiều. không biết rắn này là cấp mấy yếu thú, gặp đâm hiểm như vậy, sở hà không dám cũng không muốn cùng với dây dưa thuận lợi một tấm thổ đâm pháp phù thả ra, tuôn ra một đống đắp đất chuẩn xác ném tới, đem ngăn trở ngăn trở, phi vân túng đã là hướng về phía trước chạy đi. Mậu thổ rất nặng, cho dù hóa thành đắp đất cũng đem xuất sinh kia đập đến lăn một vòng, chờ nó phục hồi tinh thần lại, cái kia con ngùi đã ở bên ngoài mười mấy trượng. mắt thấy đối phương đi xa, đuổi không kịp, nó không thể làm gì khác hơn là lại đem thân thể chậm rãi ẩn vào mật thảo trung, đang đợi hạ một con con ngùi. há liêu đột nhiên, bóng ma che trời, chợt vang lên, cự đau chợt lóe đã qua, trở thành nó ở cái thế giới này cuối cùng cảm giác, ẩm Từ phía trên tập kích mà đến sinh vật mới là rơi xuống mặt đất, ngay sau đó đưa nó xen vào đầu rắn cánh tay rút ra, mặt khác hai cái tay cánh tay nâng lên, liền miệng ảo ào, ào bắt đầu hút. Chỉ thấy vật ấy 8-9 xích cao, khuôn mặt thân hình vô cùng tựa như viên hầu, vóc người vô cùng sừng sững, nhưng mọc ra bốn cái tay lớn. Cả người bắp thịt sôi sụp đáng sợ, cho dù mấy người chi hình ra lên, cũng không có thể vượt qua nó bao nhiêu. Bốn cánh tay yêu hầu, cấp 5 yêu thú trung người xuất sắc, vô cùng tốt huyết thực. Bởi thể hình như người, thân gia tiềm lực vô cùng lớn lao. Như có cơ duyên, là có thể trưởng thành lên thành cấp 6 hoặc cấp 7 tồn tại hung thú này rầm rầm đem cự xà óc cùng máu tươi hút khô mới là nâng đầu rắn mở ra bốn viên đại răng nanh ở ngoài sinh miệng rộng đại gầm đặc bắt đầu giảm bằng thung nước cự xà chỉ là hơn 10 thức, liền cho nó một hơi ăn đi nửa cái mới là ở một tiếng no nê ăn uống no đủ nó liền muốn tìm địa phương Mỹ, Mỹ ngủ thượng một giấc há biết không có bước ra vài bước nó cái kia hướng lên trời mũi liền giật giật tiếp theo là dùng sức ngửi người. chật đỏ như máu trong con ngươi có kinh hỉ tâm ý sẽ qua nó quay đầu hướng về sở hà đốn quá phương hướng nhìn lại ngao một tiếng hoan hô nó là vung ra nhanh chân nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. So với cự sà mỹ vị gấp trăm lần độ vật, ngươi là của ta." 9. Hoàng hôn buông xuống, trên mũ tu sĩ cùng Cao gậy tu sĩ tại lục trướng đầm lầy bên dưới, hai người nhìn cái kia trướng khí lan lộn, ánh ánh nắng chiều biến hóa mộng ảo, đều là lạc lẽ. Nửa ngày, trên mũ tu sĩ mở âm thanh đánh vợ vắng lặng, đi vào tìm xem đi, phụ cận không có tiểu tử kia tung tích, hai người chúng ta tương năng đỡ, cũng có mấy phần bảo đảm. Cao gậy tu sĩ bộ mặt co giật một thoáng, buồn bã nói, "Được rồi, đi vào một lần, tứ gia hỏa khí cũng có thể tiêu giảm một hai thành." Hai đại cao thủ ra trận đối phó một vị luyện khí cảnh 6 tầng tiểu tử, vẫn tổn một tên luyện khí cảnh 9 tầng thủ hạ, nếu như lại khiến người ta trốn mất, không nói chuyện đi phải cho người khác trầm biếm, chính là tứ gia cũng muốn hạ xuống phản đạo. Hai người kích phát pháp y uy năng, đem Kim Yên tán lấy ra ở ngoài rất lên, đó là điều động pháp khí tiến vào trong ao đồng đi. Mãi đến tận hai người thân hình biến mất, cái kia cho pháp khí chen tách trướng khí mới là chậm rãi bổ sung trở về, như là một tấm khép lại sâu thẳm miệt rộng. Chương 50, ngồi xem hồ đấu. Độn tốc thả ra sở hạ, ngược lại là có thể tránh né một ít tiểu cái như thanh muỗi cùng thanh rồi các loại, thế nhưng kích thích động tĩnh cũng đưa tới không ít đại yêu thú mơ ước. may nhờ tiểu bạch trời sinh kỳ cường nhận biết, sở hà một đường tới là tránh thoát mấy làn sóng vô diệt, trong đó có mọc ra phi cánh hồ báo, cũng có tam đầu một thân cóc lớn. phải kể tới quái dị cốc khó giải quyết nhất, phun ra lục màu đen ngọc độc phi thường lợi hại, độ tại trừ hế pháp quang bên ngoài kim yên tán mới chống đối một kích, liền cáo tiêu tán, sợ đến sở hà vội vã đánh ra một tấm trung phẩm địa đâm pháp phù, hóa khai cuột lung tạm thời nuốt lại nó mới thoát thân. sở hà toàn lực bay trốn, nhưng lại không biết mặt sau có khủng bố bốn cánh tay yêu hầu theo tới, cũng thiệt tồi khoảng cách không có cho rút ngắn. Cái kia cấp năm hung thú tuy rằng một đường theo tới, nhưng đến sở hà chống đối tam đầu thiểm thử chỗ, nhưng là mất phương hướng, không biết đi về nơi đâu. Cái kia bốn cánh tay yêu hầu tại lục trướng đầm lầy nuốt ăn quá không ít tiến vào săn yêu giả, đã sớm đối với kim yên tán mùi vị để bụng, vì lẽ đó vừa nghe tới mùi vị kia, tự nhiên là hùng hục theo tới, để cầu mị mị ăn xong một bữa. Tu sĩ thân thể không chỉ mỹ vị ngon miệng, mạnh hơn xa lục trướng đầm lầy rất nhiều sinh vật, hơn nữa thực chi còn có thể tăng thêm không ít khí lực. Chí lực không cao nó cũng biết, nuốt loại này mỹ vị, có thể làm cho mình hội càng ngày càng mạnh. Như nó như vậy linh trí sơ khai yêu thú. Đối với sức mạnh khát vọng xa hơn những khác muốn tìm bên trên. Này tế mất mục tiêu, nó không khỏi bốn cánh tay lôi địa, ảo não không ngớt. Đâm lây địa mềm nhuyễn, nó cường đại kinh lực là đem chúng quanh mấy trượng chấn động ra một cái hố to, bùn đất tung tóe dường như mũi tên, khí lực to lớn, thật là khiến người kinh hãn. Xì xì. Đương nhiên, hướng về một chỗ tung tóe bùn đất không biết dính lên đồ vật gì, là phát sinh kỳ dị thanh âm. Đừng xem bốn cánh tay yêu hầu đại cái, nó ngũ thức nhưng là vô cùng linh mẫn, tại trong đáy mắt, nó đã sắp tốc hướng về một bên bật ra. Xì xì. Một mảnh lục màu đen chất lỏng chiếu vào nó trước kia đứng thẳng địa phương đem bùn đất ăn mòn ra lượng lớn khối xanh. trong lòng nó cả kinh, đã nhìn thấy bên ngoài mấy trượng có một thổ lùng phá tan một cái miệng lớn, bên trong đang leo ra một con tam đầu thiềm thử. vừa thấy vật ấy, nó vội vã phát chân lao nhanh, ngay cả đầu cũng không dám về. Vỏ quít dày có móng tay nhọn, tuy rằng bốn cánh tay yêu hầu ở cái này trong ao đầm, không sợ một loại động vật, thậm chí lấy chi làm thức ăn. nay con tam đầu thiềm thử, tuy rằng cấp số vẫn thấp nó một cấp, nhưng giá hỏa này nắm chắc có thể uy hiếp đến tính mạng nó. mãi đến tận chạy ra mấy dặm nơi, nó mới là sợ hãi không thôi. sau này kiểm tra cái kia cướp có hay không theo tới. Con nhớ tới nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, chính là suýt chút nữa bị một con lưỡng đầu thiểm thử giết chết. Cho dù may mắn sống sót, cái tiêu đoạn cho nọc độc trà đạp đến dục tiên dục từ tháng này, đã là sâu sắc khắc ở thần hồn của nó chung, chẳng trách vừa thấy đó là kinh hồn. Giữa lúc nó may mắn thời điểm, một cố quen thuộc hương vị lại là nhập núi tới, để nó tinh thần một trận, rốt cục lại tìm tới ngươi rồi. 8. Càng tiếp cận chỗ cần đến, xuất hiện các loại độc vật cũng càng ngày càng nhiều, quả thực là khó lòng phòng bị, để sở hạ cực kỳ chật vật. Không chỉ trừ hế pháp quang tiêu hết, ngay cả pháp ý đều làm phá mấy cái hàng lớn cũng còn tốt phủ giáp cùng tiểu bạch ra sức mới không có bị thương còn có một chút dảo hoạt yêu vật là xa xa theo ở phía sau chờ đợi thời cơ sở hà không dám đem độn tốc hạ thấp chỉ có thể làm mạo hiểm tiếp tục cấp tiến đến cuối cùng sở hà bất đắc dĩ đem phi vân tùng cất cao phá tan lục trướng bao phủ liều lĩnh cho độc hỏa ứng phát hiện nguy hiểm để cầu trước tiên đem phía dưới đồi quanh lại nói chạy ra khỏi lục trướng bao phủ một tòa giường như ngoạn lưu dãy núi liền ở nơi không xa ước có mấy chục dặm trường phục như sơn sở hà khí một tráng đem phi vân uy năng toàn mở trong tay mấy tấm trung phẩm pháp phù chuẩn bị kỹ cảng, một có độc hỏa hứng hơi tất cầu một kích tức giết, không biết là vận may gây ra, mai đến tận sở Hà bay xuống chân núi, đều không có đụng tới một con độc hỏa hứng, chỉ là hứng chịu vài con kim tức quấy dậy. Sở Hà hạ xuống địa phương, vì làm phục như Sơn mặt Nam, nơi này cao to cây cối rất nhiều, không giống đầm lầy địa bên trong thưa rất khó gặp. Chiếu Quách Lao từng nói, hẳn là địa phương này. Đến nơi này, lục Trướng là trở nên mỏng manh không ít, vẫn có thể cảm giác được nhẹ nhàng ấm áp đột kích thân tới, thay đổi trước đó âm hẳn. Có thể đem yêu vân sơn mạnh chung một cái nào đó nơi địa vực trở nên ấm áp, chỉ có địa hỏa khẩu tài có loại năng lượng này. Xác định phụ cận không có những khác yêu vật tần nuốt, tiểu bạch cũng không có bởi vì trường khí duyên cớ có không thích hợp. Sở Hà mới là đem căng thẳng tinh thần lỏng lẻo hạ xuống. Hống. Một tiếng kinh người thú hống bỗng nhiên nổ lên, để Sở Hà tâm thần dùng mình. Âm thanh khởi nguồn ở bên ngoài mới giảm, nhưng tranh đấu sóng chấn động nhưng là cấp tốc đến gần. Trường khí biến bạc, Sở Hà thị lực cũng có thể nhìn xa không ít. Giá lên phi vật túng, càng có thể nhìn thấy hai dãm có hơn. Cái kia nơi tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, âm ầm tiếng lục tục liên tục, cũng nhanh chóng gì động tới. Cho dù là mấy người mới có thể vây quanh đại thụ, này thế tại pháp quang ngang dọc hạ, cũng là dường như bị cắt dao hẹ giống như yếu đuối. Gần gũi một ít, có thể thấy là hai tên tu sĩ ứng đối một con hình người yêu vật, cái kia yêu vật thân hình có mấy người to lớn, cực kỳ cứng trắng. Căn loại, con yêu thú này thậm chí có 4 cánh tay. Bốn cánh tay yêu hầu. Từng làm bài tập sở Hà lập tức hầu như hô lên, cấp 5 yêu thú, thực sự là thai họa bất ngờ. Hai tên tu sĩ kia hẳn là tiên tiên cảnh cao thủ, thế nhưng lấy hai địch một, vẫn là rơi xuống hạ phòng, là một bên chiến một bên trốn. Không cần phải nói, hai người này nếu như không có pháp bảo hộ thể cũng là phải bảo giai chi khí nơi tay lời của, nhiều là khó thoát một kiếp. Chỉ là hai tức, hai người một thú chiến đấu đã đến hơn nửa giảm ở ngoài, hai tên tu sĩ kia mặt Sở Hà cũng thấy rõ đại khái. Khi thấy trong đó một tên tu sĩ là đầu đội trên mũ, có chút quen mắt dáng vẻ, để Sở Hà trong lòng hồi hộp một thoáng. Tuy rằng chỉ có quá một mắt chi duyên, nhưng tu sĩ có thể đã gặp qua là không quên được, Sở Hà vẫn là ở một khắc tiếp theo sẽ có quan người kia ký ức lật lên. Đáng chết không kiếp, ngươi cũng có ngày hôm nay, thực sự là ông trời có mắt. Sở Hà răng cắn cắn, đối với cái này ý đồ giết chết bản thân kẻ địch, hắn cũng không có cái gì lợi hay chờ đợi. Sở Hà chậm rãi điều khiển phi vân túng sau này diện biến mất, ngồi xem hổ đấu cố nhiên được, nhưng đem bản thân phóng tới hiểm cảnh liên không lý trí. Lúc này, tại cuộc chiến bên kia hỗn biến, không biết hai người dẫn phát cái gì, một đạo màu đen xích sắt tạm thời đem bốn cánh tay yêu hầu khóa lại, hai người đó là nhân cơ hội ngự khí bay lên. Cấp 5 bốn cánh tay yêu hầu không thể bộ hư đạo không, nếu như hai người có thể bay cao đi tới, quả thật có hy vọng tránh được. Chỉ là cấp 5 yêu thú năng lực, há lại là đơn giản, chỉ thấy nó bốn cánh tay phát lực, trong khoảnh khắc đem cái kia phẩm tương bất phàm xích sắt kéo đứt, ngẩng đầu đó là há to hống một tiếng một viên nguyên khí màu xám cầu từ trong miệng của nó bay ra, đi sau mà đến trước, trên không trung nổ tung. yêu hầu tại trước mắt tính toán đến cực kỳ tinh chuẩn, hai người chỉ lo đến bay lên, còn chưa kịp tách ra chạy trốn, nguyên khí này cầu tại trong hai người nổ tung, mạnh mẽ năng lượng phun ra, dễ dàng mà đem hai người đánh cho lảo đảo lảo đảo. Bành! chẳng biết lúc nào, bốn cánh tay yêu hầu đã lăng không mà tới, dưới sườn hai tay các vùng ra một quyền, rơi xuống cao gậy tu sĩ pháp quang mặt trên. đây cơ hồ tụ tập bốn cánh tay yêu hầu bảy, tám thành khí lực, lập tức đem cao gậy tu sĩ đánh rơi, khác nào bầu trời vẫn lạc lưu tinh giống như, đập ầm ầm trên mặt đất bay một tiếng, như mấy tấm thượng phẩm bảo viêm pháp phù nổ tung, bụi cắt tung tóe. Trên ngũ tu sĩ Nguyên Nghĩ thừa dịp yêu hầu công kích cao gậy tu sĩ thời điểm thoát đi, chỉ là đối phương cũng không có gì là hắn, còn lại hai cánh tay hấn nhẹ hai đòn, một cú cách không kéo tới sức mạnh, là hùng hắn đem hắn điểm xuống. Quá hung ánh, lấy một địch hai, vẫn biến nặng thành nhẹ nhàng, cấp năm yêu thú lợi hại, là thật sâu rung động sở hà một thoáng, càng kiên định hắn nhanh lên một chút rời nơi này. Chương 51, thăm dò. Sốc sinh kia quá hùng hổ, mau vào xuống đất hỏa, tạm lánh. Ở bên ngoài chúng ta đánh không lại nó. Cao gậy tu sĩ từ trong hố sâu nhảy lên hô to: cũng tiện tay thả ra mấy đạo ấu quang chụp vào giữa không trung bốn cánh tay yêu hầu. nhỏ hẹp địa hỏa hang đối với bốn cánh tay yêu hầu như vậy thân hình xác thực có không ít hạn chế nghe được câu này nguyên bản muốn rút đi sở hà là ngừng lại tìm chỗ bí mật hơn trốn được mới là đem tầm mắt đầu ở tại bọn hắn giao chiến nơi quả nhiên tại vòng chiến bên ngoài trăm trượng có một cái nô ra cửa động cửa động ở vào xuyên dốc dưới tuy rằng cao hơn chúng quanh không ít nếu không phải lúc đó có khói nhẹ bay lên sở hà vị trí này là khó có thể phát hiện bành bành bành cái kia mấy đạo ấu quang vẫn không có đụng tới bốn cánh tay yêu hầu trên người càng la bạ mở ra Từng đóa từng đóa liệt diễm la lộn, cũng có giày đặc ánh chớp ở trong đó long lánh qua lại, dường như giữa không trung mở ra một đóa nhũ đỏ bạc hoa. Này một nổ tung, là khiến ầm ầm ầm tiếng nửa ngày không dứt, như thiên lôi xình uy, để mấy chục dám nội tất cả đều bị run rẩy. Không biết là vật gì vậy, dĩ nhiên có thể phát huy ra như vậy uy lực, chỉ là mấy đạo ô quang, đó là tàn nhẫn mà đem bốn cánh tay yêu hầu nổ bay trăm trượng có hơn, trong lúc nhất thời dây rủa không đứng lên. Cấp năm bốn cánh tay yêu hầu, là có thể so với nguyên đan chân cảnh hạ cấp tồn tại, hơn nữa một thân mình đồng ra sắt, một loại thượng phẩm pháp khí đều khó mà cho nó tạo thành thương tổn mà này ô Quang nhưng có thể nổ bay nó vẫn làm nó bị thương thực sự là vật phi phạm. bất quá này mấy đạo ô Quang hẳn là cao gậy tu sĩ ép hồng thủ đoạn dùng xong cũng chưa có. nếu không lại nổ thượng hay nổ này bốn cánh tay yêu hầu không chết cũng sẽ trọng thương dùng cái gì hai người vẫn mượn địa hỏa thằng thốt mà chạy ngao sức đầu mẹ chán bốn cánh tay yêu hầu tại trong hầm dãy duỗi lên phát sinh một tiếng chói hai giống to cũng là lướt vào địa hỏa theo sát phía sau hai người chỉ là mấy tức trong động liền truyền ra tiếng đánh nhau tựa hồ có không ít thủ thạch đổ nát tiếng ba người tại kéo dài mới vừa mới chiến đấu bốn cánh tay yêu hầu trên mặt đất tốc độ di động cực nhanh, nguyên đan cảnh hạ cấp tu sĩ không có khá hơn một chút phát bảo, so sánh cùng nhau đều muốn kém hơn một chút. mà tiên thiên cảnh tu sĩ, nếu như không cách nào ngự không, nếu muốn chạy trốn nó đổi bắt, không khác người xin nói một thoại. sở hạ nhân cơ hội rời khỏi, tuy rằng có điểm muốn làm ngư ông, thế nhưng ba người bất luận vị nào, đều không phải là mình có thể chờ đến, vẫn là rời xa nơi này tốt nhất. phúc Như sơn hạ này hỏa mạch vô cùng cạn, hơn nữa cực kỳ không ổn định, có bao nhiêu đại bạo phát, là trên mặt đất trùng dung ra không ít phát tiết. sở Hà còn phải tiến vào bên trong tìm kiếm, bất quá khó khăn đã không lớn chỉ cần tìm tới địa viêm xạ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chỉ quá hai dám nơi, lại là phát hiện một chỗ hỏa, Sở Hà ở trên người ra chỉ hai đạo pháp phù, tiến vào bên trong thăm dò. Kỳ thực, này mấy chục dặm nội địa hỏa động, nói đến hẳn là có quan hệ, hỏa mạch tượng dễ chính, mà chúng nó tựa như chúng quanh loạn trưởng phân cần. Sở Hà tiến vào cái này địa hỏa, ước chừng hơn chừng rộng, quanh mình vách đá là từng tầng từng tầng như như gợn sóng hình dạng, dày đặc mùi lưu hoàng sông và mũi, cho dù Sở Hà chuyển thành nội tức, khíu giác cũng có thể cảm ứng được một chút kích thích. Từng trận phun trào mà đến gió mát, nói cho Sở Hà phía dưới là một cái giàu có sức sống hỏa mạch bởi thuộc tính tương khắc nguyên nhân tiểu bạch có chút đáng ghét địa phương này là trốn linh thú trong túi cái này hang mới vào thời điểm rất nghiêng nhưng tiến vào hơn trăm trượng sau địa thế liền hoan rất nhiều càng thâm nhập cực nóng khí liền càng thêm nồng nặng thuộc tính lửa linh khí cũng là bắt đầu dậy đặc trở nên sống động nghĩ đến cách mặt đất hỏa chi mạch là không xa quả nhiên lại đi gần trăm trượng hơn nhiệt độ kịch liệt cất cao mấy lần tại xoay chuyển một cái đại công sau cạn hồng dung nham lưu hỏa liền là xuất hiện ở phía trước cửa động chỗ ở chỗ này đến gần đối mặt này cực nóng cực kỳ địa hỏa có chút thở hổn hển bất quá cảm giác địa hỏa bẩm thiên địa diễn biến sinh tự có một ít bất phàm khí tức ảnh hưởng quanh mình tất cả sinh vật có mấy loại màu sắc uy lực đều có khác nhau trong đó lấy màu trắng địa hỏa kinh cung nhất liền ngay cả nguyên đan cảnh cùng nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám chiêm bính một hai màu vàng nó uy lực kém hơn nhưng là nguyên đan cảnh tu giả không muốn gặp lại đồ vật này hai loại trí cường địa hỏa chỉ có phẩm tương cực giai hỏa mạch trung mới có thể sản sinh một ít mà đỏ sâm cùng cạn màu đỏ địa hỏa là thường thấy nhất thương tổn là địa hỏa trung nhỏ nhất nay hỏa mạch địa hỏa đều vì cạn màu đỏ ủy vào pháp khí chi lợi sở hà cũng có thể ở phía trên liền có thể cấp tốc chạy như thường uy hiếp không phải rất lớn đáng tiếc Phi Vân tuy là mây khói chi tinh luyện thành, sợ nhất nhiệt độ cao trưng chạy. Nếu như ở trong môi trường này sử dụng, sẽ phải chịu không nhỏ tổn hại. Sở Hà không thể làm gì khác hơn là đưa nó thu vào, thay đổi cái kia viên nhận pháp khí đi ra. Viên nhận pháp khí trung trước chủ nhân thần hồn dấu ấn đã xóa đi. Sở Hà sử dụng pháp khí này tới không có nửa điểm phiền phức. Tuy rằng không thể đem y năng toàn bộ bày ra, nhưng dùng để phi hành vẫn là dư sức có thừa. Cũng thiệt thòi Sở Hà linh nguyên mạnh mẽ, mới có thể lấy luyện khí cảnh 6 tầng ngự sử đến động cái này trung phẩm pháp khí, có thể làm cho lục viêm thụ sinh trưởng địa phương, hình thành điều kiện là cực kỳ hạp khắc không chỉ có phải có địa hỏa tinh nguyên tầm bổ, ngay cả lục chướng cũng không thể đoạt tuyệt. Vì lẽ đó, Sở Hà muốn tìm được địa phương, hẳn là một chỗ tương tự Thiên Hố địa phương. Chỉ có như vậy, cái tiêu màu xanh lục trướng khí mới có thể đi vào, mà không phải cho dung nham sinh ra nhiệt phong bài xích đi ra ngoài, trong nham động điều kiện là rất không đủ. Chỉ cần theo dung nham lưu động phương hướng đi, hẳn là có cơ hội tìm tới địa phương này. Tuy rằng này hỏa mạch xem như là bé nhỏ hạ người, nhưng nó phân ra chi mạch cũng có một chút, nếu muốn từng cái thăm dò qua, quá trình này tiêu hao thời gian cũng không ngắn. Đáng tiếc lục chứng đầm lầy suốt ngày cho xương mù ba phủ, nếu không từ không trùng tìm bòi, phát hiện tỷ lệ so với ở địa mạch Trung Qua lại lớn hơn nhiều. Tại địa hỏa mạch Trung Qua lại, thỉnh phẳng nhìn thấy một ít ở trong đó sinh trưởng linh thảo. Lúc đầu vừa thấy cái kia tướng mạo có chút quái dị linh thảo, Sở Hà là cho sợ hết hồn, cho là một ít ác trùng mạn bò tới trên vách động, nếu không phải linh thức cha rõ, biết là thảo loại, hắn hầu như muốn cách không tính đem đánh rơi xuống. Những linh thảo này có dày đặc bộ rễ, tất cả đâm vào trong vách động đi, leo sinh ở trên vách động vương, dường như một cái lông sủ sâu. Đối với những linh thảo này, Sở Hà không biết kỳ danh, không rõ giá cả lại sợ bỏ qua đồ tốt, vẫn là thu rồi một ít đặt tại nhẫn chứa vật trung, còn chưa tới nửa canh giờ, sở hà liền cảm thấy ven đường nhiệt độ từ từ tăng cao, từng trận trước mặt mà đến nhiệt phong nhẹ nhàng phun trào, phất đáng sở hà hộ thể pháp quang, có chút nhiệt khí có thể xuyên thấu qua pháp quang thấu thấm vào, để sở hà có chút khó chịu, sở hà vội vã lấy ra âm hàn châu truyền vào linh nguyên, để cho lơ lửng ở đỉnh đầu, không ngừng thả ra hàn quang, mới là dễ chịu lên. Cũng không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian, do xét có vài chi mạch không có đoạt được, sở hà đó là trở về chủ mạch, làm một lần cuối cùng thăm dò, nếu như không còn kết quả. Hắn liền dự định trở về mặt đất chậm rãi sưu tầm. Chương 52: Pháp phủ Tây địa Sở Hà theo địa hỏa chủ mạch một đường bay xuống, thậm chí tại chợt hẹp địa phương, nửa cái thân thể nhập vào địa hỏa dung nham trùng, cũng may nhờ có âm Hàn Châu giằng co, mới có thể chịu đựng quá khứ. Bất quá có cái phát hiện để Sở Hà rất phấn chấn, tại một lần nhảy vào dung nham bên trong thời điểm, linh thức là bắt giữ đến một ít dường như dung hình thái sâu, bắt lại hai cái mỏng nhận, xác định là hỏa trùng. Tại hỏa mạch trung tra xét lâu như vậy, chỉ có đoạn đường này mới có hỏa trùng, nói rõ khoảng cách địa viêm sinh hoạt địa phương là không xa lại quá đáp số 10 thức, cũng không biết tại này hỏa mạch trung quanh co, từ trên xuống dưới di động bao xa. Đột nhiên, Sở Hà cảm thấy quanh mình không khí nhiệt độ hàng rồi một ít. Trong lòng hơi động, biết lối ra là không xa. Chỉ có tiếp cận lối ra, nhiệt khí ra bên ngoài phát tiết, mới có thể khiến một cái nào đó đoạn hỏa mạch nhiệt độ giảm xuống. Lại quá đến hơn 10 thức, xa xa liền có màu trắng vi quang um lùng, cùng hỏa mạch bên trong hồng toàn bộ màu sắc rất là hối dị. Hô. Từ cái kia hỏa mạch bên trong bay ra ngoài, Sở Hà là hô to một hơi, gọi ra tiểu Bạch, trung quanh nhìn tới. Đây là một cái phạm vi mấy trăm trượng lòng đất không gian, cao 100 trượng. Hiện lên truy hình hướng về thượng, phía trên nhất có rộng mười mấy trượng lối ra, mở miệng, có thể rõ ràng địa thấy tràn vào tới màu xanh lục chứng khí. Địa hỏa lối ra cách địa cao hơn mười trượng địa phương, dung nham đến nơi đây, nhưng là tạo thành một cái thác nước nhỏ, rơi xuống đất chia làm mấy cỗ mỏng lưu, xuyên qua cây bụi quần sinh mặt đất, sau đó đi vào đối diện phần cuối đại trong hồ sâu. Chít chít. Ngoại trừ dung nham rơi xuống đất âm thanh ở ngoài, còn có một loại tỉ mỉ âm thanh ở chỗ này đầy dây. Sở Hà theo tiếng nhìn tới, không khỏi một trận phát động, chỉ thấy thác nước mặt sau trên vách tường, là bò đầy hỏa trùng, nhúc nhích mà động, có không ít cho chen trúc đến dồn dập ngã xuống càng có thoái hóa thành có phi cánh đại hỏa trùng ở phía dưới là lít nha lít nhít ct lúc đó có màu đỏ xanh trường ảnh ở phía dưới ngang dọc đi tới tất nhiên viêm xà phía dưới địa hỏa mỏng lưu bên trong trên đất bằng dường như cây bụi cây rừng thượng đều có không ít chúng nó tại giao phối chơi đùa vẫn còn có lưng mọc hai cánh bay tới bay lui nơi này quả thực là vạn xa quật lúc này phía dưới bầy rắn bắt đầu có chút gây rối rõ ràng cho thấy cảm ứng được sở hạ này ngoại lai khí tức trong đó những tiên lưng mọc hai cánh địa viêm xà đã là bay này lên hướng về sở hạ vây quanh lại đây Địa Viêm xà có lưng mọc hai cánh dị tượng, nhưng là nói rõ con rắn này sắp sửa tiến giai, đã nằm ở cấp 3 yêu thú cấp tuyệt cùng. Chỉ cần nó có thể thăng giai thành công, càng có thể từ trước phúc nơi sinh ra hai chảo trở thành rất kỳ quái sinh vật. Những này bất quá là chút mặt chi tiết, địa viêm xà sắc bén nhất chính là nó phân bố độc rắn, loại này hỗn hợp lục trướng tinh hoa cùng địa hỏa chi tụ độc rắn, cho dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, dính lên một, hai, nếu như không có tốt hơn giải độc đan dược chân áp, cũng muốn lập tức xóa nửa cái mạng. Cũng còn tốt chúng nó không am hiểu phi hành, tốc độ không phải rất nhanh, nếu không sợ hà đúng là không ứng phó kịp tại trong nấy mắt, sở hà tức thì phóng đến mười mấy viên âm hàn châu, cũng đem pháp khí ngự sử hướng về mặt trên cất cao. âm âm âm âm, âm hàn châu tại giữa không trung nổ tung, hóa thành lạnh lẽo phi tiết, bao phủ phía dưới không gian, lập tức để trước kia nhiệt cuồn cuộn không khí đông lạnh lên. âm hàn khí quả nhiên đúng viêm xà có tác dụng khắc chế, chỉ là này mười mấy viên âm hàn châu, những kia bay lên địa viêm xà thì có sợ hãi dáng vẻ, cũng tách ra những này lạnh lẽo phi tiết. sở hà thủ đoạn đương nhiên không chỉ như vậy, đầu tiên là mấy tấm trung phẩm ngộ thổ pháp phù bay vào địa hỏa đạo trung, sinh ra từng đất, đem địa hỏa dung nham ngăn chặn, tạm thời không có địa hỏa khởi nguồn. Sở Hà nuốt vào mấy viên bùi nguyên đan, ngay sau đó là băng thủy hệ pháp phù ra trận. Cái này ra trận hoa lệ cực điểm, chỉ cần đem pháp phù kích phát rồi, đều là bỏ rơi, cơ bản không cần nhắm vào mục tiêu. Anh tạc tẩy địa vui vẻ, Sở Hà vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến, quả nhiên là sảng khoái cực kỳ. Huyền thủy pháp phù, băng đâm pháp phù, xương hoa pháp phù, tuyết bay pháp phù, mưa đá pháp phù, bất kể là sinh hoạt pháp phù, vẫn là công kích pháp phù, hay là biểu diễn pháp phù, Sở Hà đều là dùng tới. Để cầu tại trong thời gian ngắn đem nơi này biến thành băng hà nơi, những này địa viêm xả chạy tới bên kia hố sâu đi chỉ cần tranh thủ đến một điểm nhỏ thời gian chính mình liền có thể dễ dàng đi lấy lục viêm lõi cây cùng lục viêm quả cái kia hai loại đồ vật phía dưới là một đồng lớn làm sao cầm đều nước đá này hệ pháp phủ sở hạ nhưng mua hơn trăm tấm chớ nói chi là còn có mấy chục viên âm hàn châu chỉ là mấy trăm trượng địa phương như thế nào chịu được được những kia cho pháp phủ trực tiếp bắn chúng địa viêm xạ không phải cho hồng thủy chúng đi chính là cho băng nước lại hay là cho mưa đá đập vỡ không ra hơn mười tức phía dưới kia đó là trải lên một tầng tuyết trắng cùng miếng băng mỏng hạ đông chuyển hóa vô cùng nhẫn nới trong khoảng thời gian ngắn bị sở hạ trải rộng hà băng cùng kẽ băng nước không khác, quả nhiên như sở hà sở liệu, còn lại địa viêm xả đối với nhiệt độ thấp là không chống đỡ được, dồn dập hướng về dung nham một cái khác nhập khẩu lối vào đi. Cũng có hung Han muốn nhào lên tập kích sở hà, chỉ là cho vèo đống nhiên đến bao tuyết pháp phù nổ bay, hoặc là cho tiểu bạch phụt lên hàn quang đánh rơi. Hai người phối hợp không kẽ hở, thêm vào pháp phù không cần tiên địa kích phát, trong lúc nhất thời, không xả dám đảm đương. Sở Hà gặp thời cơ gần như, đó là lấy ra hai phương ngọc hụ, điều động viên nhận pháp khí hạ xuống. Tại hạ xuống xong vẫn đi xuống kích phát rồi một viên âm hàn châu, mới là yên tâm tiếp lấy hơi phân biệt, liền lấy một gốc cây lục viên thụ gốc cây này lục viêm thụ là nhất là tới gần địa hỏa, mặt trên của nó trái cây cũng là sở hạ chứng kiến trung tốt nhất. trái cây hào trích, nhưng lục viêm lõi cây có chút hiếm thấy, bởi nhiều năm sinh trưởng, cực kỳ cứng cỏi, cho dù sở hạ điều khiển sắc bén trung phẩm pháp khí, cũng muốn lấy chừng mới tức. đang ở nơi này, sụp xuống địa hỏa, có âm ầm chấn động thanh âm, rõ ràng là dung nham tích góp đầy đủ sức mạnh, phải đem trước kia sụp xuống chỗ sông ra. Hán vội vã đem lõi cây cùng trái cây phân biệt đựng vào hồn ngọc, thu được trong ngọc giản, liền muốn ngự khí rời khỏi. Đồng nhiên, xì, sì, một đạo ánh sáng xanh lục từ bên cạnh lục viêm thụ trung nhất đoáng. Tốc độ phi thường nhanh, Sở Hà chỉ cảm thấy khỏe mắt lóe lên, tiếp lấy cánh tay phải là đau sót. Chỉ thấy một cái khác với tất cả mọi người địa viêm xà, đang cắn chính mình cánh tay phải, ngoại trừ lưng mọc hai cánh, nó lại vẫn mọc ra tứ chi, là ôm thật chặt cánh tay mình. Tiểu Bạch cùng mình tâm thần có liên hệ, trước tiên đem một đạo hàn quang đánh vào nó mặt trái. Không biết nơi nào mà ra một cỗ đại lực, liều mạng cho trào thường, Sở Hà là bắt lại ra hỏa kia vùng một cái. Có thể là cho tiểu Bạch cái kia một cái đông cứng, nó chỉ là dây dụa một thoáng, liền đụng phải trên thạch bích. Chợt, nó hai cánh chấn động, tại rơi xuống đất trước đó bay lên, cặp kia xanh ngượt nhìn chằm Sở Hà. Bên trong là tràn đầy cứu hận. Sở Hà cái chán có đổ mồ hôi lưu ra, cả người hư nhuyễn vô lực, tâm thần đã sớm điều khiển Tỉnh Cấu Chi Hỏa đến vết thương chỗ. Chỉ là loại độc này dị thường hung mãnh, nếu không phải Tỉnh Cấu Chi Hỏa tăng cường không ít, vẫn đúng là ứng phó không được. Tuy là như vậy, tại Tỉnh Cấu Chi Hỏa tiến vào chuyển hóa trạng thái sau, còn lại độc tố vẫn như cũ để hắn sức chiến đấu mất đi 6, 7 thành. Lưng mọc hai cánh, mọc ra từ chi, đây không phải là Địa Viêm xà Trung Vương giả lại là cái gì? Sở Hà mới là nhớ tới. Chương 53, biến hóa. Địa Viêm xà Vương, cấp 5 yêu thú là đã bắt đầu ngưng kết yêu đan hung vật sức chiến đấu nhưng đổi nguyên đan cảnh hạ cấp chân nhân quách lao chính là bị này địa viêm xả vương phụt lên ra nọc độc bắn chúng rồi vài tia lấy tiên thiên cảnh thượng giai tu vi đều muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng cũng biết nó độc rắn có bao nhiêu khủng bố mà chính mình cho cắn bước vàng cái này muốn nghiêm trọng gấp 10 lần trở lên không trách được ngay cả không chỗ nào không thôn tịnh cấu chi hỏa đều sẽ cho trống nghe nói xúc sinh kia cho bạch trưởng lao trung phẩm pháp bảo đánh một cái là bị thương mà chạy không biết vết thương của nó là ở nơi đâu nguyên nghĩ sinh kia là trốn đến bí mật địa phương chữa thương sao biết nó liền ở đây nơi hơn nữa phía trước làn công kích kia nó dĩ nhiên nhìn xuống, mãi đến tận sở hà đến mới là chớp giật một kích. Bực này linh trí thực sự không thấp hơn hai đồng, chẳng trách có nói yêu thú đến cấp 7 có thể hóa hình, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. sở hà không dám vọng động đậy, cùng ở bên ngoài mười mấy trượng huy cánh phủ du nó giang co, lén lút bận rộn dẫn dắt đổi nguyên đan biến thành dược lực đi kinh độ mạch, nhanh chóng khôi phục linh nguyên. ầm phía trên đất đá tung tóe, dung nham ầm ầm cũng tạ mà xuống, địa viêm xả vương đứng núi chịu sảo. đối với dung nhang nó nguyên bản không để ý lắm, dù sao mỗi ngày ở bên trong ngâm đều không coi là chuyện to tát gì. Há biết cái kia ký Hàn Quang Dư Vi vẫn còn, đung nhiên gặp nhiệt độ cao súng kích, lập tức để nó cả người liên vụ bước lên, nóng lạnh đan sen cực kỳ khó chịu, là rơi xuống tại dung nham trùng, đồng phát ra âm thanh rên rỉ. Sở Hà ý động, đây cũng là cơ hội tốt, chỉ cần mình ngự khí bay lên, sau đó trên cao nhìn xuống, kích phát mấy viên trung phẩm pháp phù, liền có bảy phần trở lên cơ hội thoát khỏi tên ghê tẩm này. Há biết đem động chưa động thời khắc, đã nhìn thấy hai đạo pháp quang tại dung nham trùng phi ra, sau đó càng có một to lớn thú, thực sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại. Sở Hà trong miệng có chút cay đắng vị, đây cũng quá hí kịch tính rồi. Không phải người khác, chính là cái kia trên mũ tu sĩ, cao gầy tu sĩ cùng với bốn cánh tay yêu hầu. Không biết ba người vì sao hôn chiến lâu như vậy, còn có thể sống được đi tới nơi này. Chủ ý biến đổi, Sở hạ vội vã đi phía trái một bên Na đi, đồng thời đem hai tấm thượng phẩm pháp phù nắm với tay, đầu ngón tay cắt phá bàn tay, linh nguyên mang theo tinh huyết mịch mịch truyền vào pháp phù trung. Không có biện pháp, thượng phẩm pháp phù muốn luyện khí cảnh 9 tầng tu vi mới có thể kích phát, nếu muốn lấy luyện khí cảnh 6 tầng tu vi tới vận dụng, thì cần muốn bản mạng tinh huyết phụ trợ. Cao gầy tu sĩ là cho bốn cánh tay yêu hầu nổ ra tới, đập ở bên ngoài mấy trục trưởng trên thành Đòn đánh này rất nặng, xét qua mấy chủ khoảng cách vẫn chưa thể trung hòa này cô cự lực bao nhiêu, là đều bắn cho đến lâm vào vách đá chung. Giờ khắc này cũng không biết là tử vẫn là hoạt, đã không có đinh điểm phản ứng. Cái kia bốn cánh tay yêu hầu nhìn dáng dấp bị thương cũng không nhẹ, hai cái tay cánh tay đã nhuyễn miên buông xuống, cả người khắp nơi đều có máu tươi ràn rụa. Chỉ là nó hung tính quá độ, cũng không quan tâm những chuyện đó, liều mạng truy kích trên mũ tu sĩ. Trên mũ tu sĩ giở vào một cái hắc thuẫn pháp khí khổ sở chống đỡ, tình huống cực kỳ gay go, coi như sở hà không có cái gì nhãn lực, cũng cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể chống lại mấy hiệp. Dầm địa viêm xà vương tại dung nham trung lao ra nhìn thấy tình cảnh này nó là hướng về bốn cánh tay yêu hầu nhào tới sở hà thấy thế là thở phào nhẹ nhõm yêu thú trong lúc đó ngược ngược tương thực bất đồng tộc loại càng là cự địch gặp được hơn nửa muốn gặp sinh tử hơn nữa phần lớn yêu thú lãnh địa chấp niệm là phi thường cường không chứa được dị tộc nửa điểm xâm phạm nơi này là địa viêm xà lãnh địa bốn cánh tay yêu hầu trợ song vào tới địa viêm xà vương đương nhiên là đầu tiên lựa chọn giết chết đồng cấp nó lại hay là tại địa viêm xà vương trong mắt nơi này chỉ có bốn cánh tay yêu hầu mới có thể chân chính uy hiếp đến nó những người khác các loại bất quá là án thượng thịt cả thôi bốn cánh tay yêu hầu cảm ứng được xà vương khí tức, tiếp theo là một quyền tàn nhẫn mà đem trên mũ tu sĩ ngay cả thuận dẫn người hoanh xuống, sau đó xoay người đối phó địa viêm xà vương. Đùng! Trên mũ tu sĩ cho đập rơi trên mặt đất, kích thích không ít dung nham. Không rồi! Địa viêm xà vương trên người hiện lên một tầng lục ngọn lửa màu đen, mà bốn cánh tay yêu hầu cũng không yếu thế, trên người cũng có một tầng màu xám ánh sáng sinh ra, tuy rằng không dày nhưng cực kỳ nồng nặng. Sở Hà cách đến hai đại yêu thú xa xa, âm thầm dùng hệ đất pháp phù ở trước người nổi lên một mặt dày tường bảo vệ, mới yên lặng xem biến đổi. Hai con yêu vật rõ ràng tại bắt đầu bính mạc giả hai người trên người nguyên khí đã diễn hóa thành nguyên cương, chút nào so với tiên tiên chân nguyên còn mạnh hơn. Loại nguyên khí này chỉ có nguyên đan cảnh chân nhân mới có thể chống đối. Loại này cấp số tranh đấu, tức là một tiên nguyên khí đều có thể đánh tan sở hà pháp y cùng phù giáp. Sở Hà không muốn bởi vì hành động thiếu suy nghĩ mà gặp tới hai người giáp công, rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Tốt nhất là bảo toàn chính mình, chờ hai người phân ra sinh tử, lại tùy thời mà động. Dung Nham lưu trải qua đóng băng địa phương, đem từng tầng khối băng sinh ra từng trận vụ. Vùng thế giới này lập tức ngông lung lên. Trước kia cho Niêm Phong lại địa viêm xà cho nảy dung nham một giải phong nhưng là phát sinh từng trận tiếng rên rỉ vô cùng nhiệt đến vô cùng lạnh lại tới vô cùng nhiệt chính là cường hãn hơn nữa thân thể cũng không chống đỡ nổi trong phút chốc chết đi không ít ẩm đúng lúc này bầu trời truyền đến giày đặc nguyên khí giao kích tâm thành cũng sinh ra từng trận cuồng phong đem xương mù quyền đến tản đi tản ra mở ra nguyên khí là dễ dàng mà đem vách đá tạc ra hàng lớn hoặc lột bỏ một mảnh lớn đại chiến đã bắt đầu bực này cấp số tranh đấu cho dù sở hạ cách khá xa viễn vẫn cứ cho lan đến chỉ là từ đầu thượng chuốt xuống hòn đá đột phá tường đất dư kình để hắn luôn cuốn tay chân phía trên là thanh minh một mảnh, phía dưới nhưng là mơ mơ hồ hồ. Đối với sở hạ mà nói là việc tốt, tiếp đến đánh lén cũng có thể ra một phần tỷ lệ thành công. Hai thú chi tranh, rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Bốn cánh tay yêu hầu cho địa viêm xà vương cắn một cái, nhưng là nhân cơ hội đem địa viêm xà vương đặt tại trên thạch bích, man lực bạo phát, đập âm ầm mấy quyền cho địa viêm xà vương. Nhưng cũng chỉ là vung ra mấy quyền mà thôi, tiếp sau liền mềm luôn ra, ném rơi trên mặt đất. Bốn cánh tay yêu hầu đối với độc tố sức chống cự không mạnh, ngay cả tứ cấp tam đầu từ đều có thể uy hiếp đến nó. Huống hồ là này cấp 5 địa viêm xà vương. Tại này cường tuyệt độc tố trước mặt, nguyên bản nó có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, chỉ là trước đó một fan khổ chiến cũng bị thương, sức chống cự giảm xuống mấy cái cấp độ, nơi nào vẫn ngăn cản được. Mà địa Viêm xả Vương nhận được yêu hầu trước khi chết bạo phát mấy quyền, tại tâm nham thạch trung hấp hối, mấy không hề có một tiếng động hưởng. Nó cũng là bị chết có chút tức, nếu không phải trước đó vài ngày quách láo bọn hắn tới nơi đây, để nó văng không ít tổn chứa độc, độc, vẫn bị trọng thương, cũng không trở thành rơi xuống lấy hàm răng đưa vào độc tố, cho bốn cánh tay yêu hầu đánh tơi bởi kết cục. Hai con yêu thú ngã xuống, Sở Hà chưa kịp vui mừng, trong lòng báo động hốt lên, đồng thời đầu lại đi. Một vật phá không mà đến, xuyên qua tường đất, tại gò má một tấp ở ngoài sẽ qua, mang theo kình phong đánh vào trên mặt hơi chút đau đớn. Phúc. Cái kia tập kích đổ vật đi vào vách đá chung, tựa như cắt vào đầu hũ, như vậy dễ dàng. Quay đầu nhìn lại, cái kia chiên mũ tu sĩ đã đứng lên, đang hướng về chính mình đi tới. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện chính mình, một kích kia đúng là hắn phát ra. Ngươi nương, đều loại hoàn cảnh này còn muốn giết ta? Sở Hà trong lồng ngực có lửa giận sinh ra, vừa đúng đem lần trước nợ cho kết liễu. Chương 54, Tử chiến. Sở Hà hơi suy nghĩ, bạ vai tiểu bạch đã hóa thành một vệt ánh sáng túng đi ra ngoài sau một khắc hắn cũng là cấp thân mà lên mặt trái là với đá tại này nhỏ hẹp không gian nên chiến tiên tiên cảnh cao thủ cũng không sáng suốt trên mũ tu sĩ thấy thế khỏe miệng tiểu kiểu, cấp 3 linh thú thêm vào một cái huyệt vải luyện khí cảnh tu sĩ cho rằng liền có thể tranh được một đường sinh cơ sao ở trong trước mắt trên mũ tu sĩ một tay dương lên mấy chục đạo kim màu xanh lục sợi tơ bay lên dễ dàng đem sở hà biến hóa phương vị đóng kín bay lên hất thuận đồng thời là chặn lại rồi tiểu bạch phát sinh một đạo pháp quang đây chính là tiên thiên cảnh cường hãn luyện khí cảnh tu sĩ công kích ở trong mắt bọn họ thậm chí cùng ngoan đồng chi tử giống như trăm ngàn chỗ hở đồ thiêm chuyện cười thôi. Trên mũ Tu sĩ đã đi vào tiên thiên cảnh trung gai, nằm ở sắp đột phá mức độ. Một thân tiên thiên chân nguyên chất pháp cực kỳ, cho dù cho bốn cánh tay yêu hầu đánh cho trọng thương, nhưng hắn nhưng tin tưởng, có đầy đủ sức mạnh đem đối phương giết chết. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hắn ở trong lòng thở dài một thoáng. Cái kia mấy chục đạo kim mẩu xanh lục sợi tơ vì làm châm hình pháp khí, là hắn la ra luyện khí sư chế thành đến 99 thanh, thành, vì làm thượng phẩm chi chất. So với trước đó ám hại sở hạ cái kia hai chầm, không chỉ tại phá giáp hiệu quả vẫn là độc tố mặt trên, mạnh hơn gấp 10 lần trở lên. Tuy rằng đang cùng yêu hầu trong chiến đấu tổn bệ đi mấy chục thành, nhưng còn lại tùy ý mà ra, hắn tự tin có thể đối với Sở Hà một đòn giết chết. Giết chết Sở Hà, còn lại đầu kia thú nhỏ liền dễ làm, cấp 3 yêu thú, chính mình trong chứa vật giới chỉ đồ vật có rất nhiều có thể phát huy được tác dụng. Kha kha, chỉ cần này công vừa thành, lại mượn cơ hội giết cái kia không biết sống chết đối thủ cạnh tranh, sau này liền cũng có thể trở thành tứ gia thủ hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đắc lực tướng tài, không cần lại bận rộn những này vụn vặt việc và vãnh. Trong lòng hắn chợt có linh quang lóe ra, hô hấp cũng có chút trở nên dồn dập. Tại này hung hiểm khó lường lục trướng trong giao đầm, bất kỳ đều có khả năng chỉ cần mình làm được gọn gàng nhanh chóng, lại có ai biết đây nhân bất vi kỷ, đúng sở hạ cấp tại trên mũ tu sĩ trước đó thả ra một đạo bạch quang, chỉ thấy cái kia bạch quang phủ văn lưu chuyển, vèo hốt trợn nổ tung đi, hàn quang bay khắp huyết tán, hơn trượng không gian là cứng đờ, tụm mà kết làm hình dạng bất quy tắc đại khối băng, đem cái kia mấy chục đạo kim ánh sáng xanh lục kia toàn bộ nhốt ở bên trong thượng phẩm đóng băng pháp phù, có thể tôn theo phóng thích giả tâm ý hóa diễn hình dạng, uy năng đủ để ngăn trở thượng phẩm pháp khí. trên mũ tu sĩ là người từng trải, liếc mắt là đã nhìn ra này pháp phù lợi hại, trong mắt vì đó co rụt lại, rất là kinh ngạc. Luyện khí cảnh 6 tầng tu sĩ, tức là tổn hại tinh huyết cũng không có thể điều động thượng phẩm pháp phù, hơn nữa còn là vừa đúng, không kém chút nào, hắn dĩ nhiên làm tới mức này. Trên người tiểu tử này bí ẩn nhiều lắm, cần phải bắt hắn mới hảo hảo tìm tòi một thoáng. Tương nghiệm, hắn đã từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai tấm thượng phẩm pháp phù, chỉ là hắn còn chưa tới kịp tập trung sở hạ, liền cảm thấy quanh thân bỗng nhiên nứ độc lên, phản phất đột nhiên có nghìn cân lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngay cả tiên thiên chân nguyên vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Địa từ pháp phù, vẫn là trung phẩm chi giai có thể giấu diếm được chính mình linh thức đánh tới bên cạnh nghĩ đến này địa từ pháp phù là cùng cái kia trương đóng băng pháp phù cùng nhau phát sinh lấy luyện khí cảnh tu vi đồng thời phát động thượng phẩm pháp phù cùng trung phẩm pháp phù hắn cũng không phải là tiên phù môn đệ tử tại sao có thể làm được trên mũ tu sĩ trong lòng run lên cảm thấy khó mà tin nổi này một tia thất thần để hắn lộ ra một chút khe hở sở hà muốn chính là cái này khe hở xẹt xẹt long bàn chân có hàn ý truyền đến để chân nguyên có một tia sắp ý linh thức quét qua nhưng là nhìn thấy vài thước băng cứng ngăn lại hai chân nguyên lai like là cái tia thú nhỏ đột nhiên lao xuống. Hát Thuấn vận chuyển tại chính mình thất thần chớp mắt theo không kịp, để nó đem hàn quang đánh vào dưới chân. Các loại bị quản chế, để hắn trong lúc hoàng hốt cho rằng hai người đã đổi chỗ, đối phương mới là tiên tiên cảnh cao thủ a, mà chính mình nhưng là nền cổ chịu lục luyện khí cảnh gà con. Hoặc một viên to bằng cái bát quả cầu lửa sau đó liền đến, tại Hát Tuấn mặt trên mạnh mẽ nổ tung, đem cái này thượng phẩm pháp khí nổ bay, là bắn vào vách đá trúng đi. Đây cũng là thượng phẩm bạo viêm pháp phù, tại khoảng cách gần như vậy bạo phát, dư diễn cuồng cùng, trên mũ tu sĩ trong nháy mắt sút đầu mẹ chắn, cho cường đại xung lượng chấn động đến mức khí huyết di động. A hắn một tiếng quá lớn, niêm phong lại chân hình pháp khí huyền băng đốn là nổ cái nát tan. tuy rằng thượng phẩm pháp phù có thể tại trong nháy mắt bùng nổ ra cùng thượng phẩm pháp khí tương ngang hàng uy năng, nhưng thua ở kéo dài thời gian quan gắn. lúc này trên mũ tu sĩ vừa phát lực, tự nhiên khó có thể lại ngăn quá lại. phu, hắn mới một hanh hái, cả người ứ động tâm ý bỗng nhiên tăng thêm, lại là một tấm trung phẩm địa từ pháp phù. trên mũ tu sĩ lập tức phát hiện mình sai ở nơi đâu, chỉ lo thu hồi chân hình pháp khí truy kích tiểu tử kia, nhưng đã quên trước tiên tránh thoát phong tỏa. trung phẩm địa từ pháp phù có thể trồng chất một lần, hắn lần này chịu đến kiềm chế lực lượng muốn tăng thêm mới thành đương nhiên những này nhưng không đủ để hành động bị nẹt nhưng thêm vào cái kia thú nhỏ kéo dài hàn quang công kích nửa người dưới đã là vững vàng hãm tại băng cứng trung cũng bắt đầu mất cảm giác chân nguyên vận chuyển mất linh ngay cả kích phát thượng phẩm pháp phù cũng không đủ này thú nhỏ tuyệt không đơn giản phong thích hàn quang dĩ nhiên có thể đóng băng lại tiên thiên chân nguyên chợt hắn từ hối hận trung tỉnh thần lại đây hai mắt nhìn kỹ trên không trung sở hà tâm niệm nổi lên linh thức tập trung vào đi trên đi sở hà gặp lại hắn trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ cũng là một tiếng gầm lên hai tay đi xuống nhấn một cái một đạo như luyện không phù quang nói ra Hóa thành một đạo lôi đỉnh cấp tốc rơi xuống, liều mạng liền liều mạng, xem ai chết trước. Rầm, ầm ầm, Cương đại lôi điện chi lực đem trên mũ tu sĩ Từ Huyền Băng Trung nhất lên, ném ra cách xa mười mấy trượng. Mà Sở Hà thì bị cái kia hơn mười đạo kim lục phi châm đánh vào thân thể, phi châm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thượng phẩm phù giáp cũng không chống đỡ được, bị chúng châm chỗ đều là bạo ra, như chúng rồi viên đạn. Đúng. Sở Hà rơi vào một gốc cây lục viêm trên cây mang theo, hắn tại trong nháy mắt quên đi Tiểu Bạch quan tâm tâm thần của mình đưa tin, mà là chỉ huy Tiểu Bạch đi tới bổ đạo. Phu giáp tan mất phi châm phần lớn sức mạnh ở ngoài sang vết thương tạm thời không cần mạng của mình vướng tay chân chính là phi châm mặt trên mang theo có độc tố những độc tố này hay là ngay cả tam đầu tiềm từ độc độc cũng không sánh nổi thế nhưng đối với tịnh cấu chi hỏa vẫn nằm ở chuyển hóa giai đoạn sở hà mà nói nhưng là đòi mạng đủ vật độc tố hung mãnh tại mười mấy cái miệng vết thương nhanh chóng lan tràn ra tới linh nguyên một đường tan tác căn bản áp chế không nổi ý thức của hắn bắt đầu làm mơ hồ vì thay đổi tương lai của mình trải qua một đường tới các loại hung hiểm đến bây giờ nhưng thật sự muốn chết không biết mình hối là không lại hay là Hẳn là tại Thanh Linh Sơn tiếp tục ngoan ngoãn gieo chính mình linh điện, quản hắn thủy hỏa gì tương tiên, chỉ cần khoái hoạt vượt qua mấy chục năm, cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ chuyện. Cái này mộng ảo thế giới, còn có thật nhiều địa phương, thật nhiều đồ vật, chính mình vẫn không có kiến thức đây. Cây bên Tử vong, Sở Hà trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều tưởng nghiệm. chuyện tức, lại nghĩ tới trước đây rất yêu thích một câu nói, nghĩ vui sướng, nghĩ đặc sắc, nghĩ không có gì lo lắng, cũng đừng khi cao thủ. Hắc, mua suôn hối hận, có thể khi nhân ngữ nhân, ai còn muốn làm phá hôi. Cho dù chỉ có như thế một tia cơ hội, chính là tử cũng phải bắt cho được Chương 55 Viên Vương, giữa lúc Sở Hà ý thức từ từ mở ảo thời điểm, đột nhiên trong đan điền có một trận ấm áp bay lên, này ấm áp vừa xuất hiện, cẳng có ma đau chua ngứa dường như hải triệu giống như vọt tới, để Sở Hà là kích linh một thoáng, mệnh không nên tuyệt, tinh cấu chi hỏa rốt cục đem địa viêm xà vương độc tố chuyển hóa hoàn thành, lần thứ hai phát uy hộ chủ, đáng chết làm lệnh thời gian, Sở Hà lại là không nhịn được mạnh mẽ thoá một thoáng, tinh cấu chi hỏa tại hắn tâm niệm đã là liên tiếp đem thân thể tỉnh hóa năm, sáu lần, đem xâm nhập độc tố rơi xuống cực thấp cấp độ. Miễn cưỡng khôi phục một ít linh nguyên sau, Sở hạ bò đến trên đất, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bồi nguyên đan, ngã mấy hạt tán vào, lại mà nhảy ra hai tấm trung phẩm báo tuyết pháp phù. Như vậy vội vội vàng vàng, đơn giản phải giúp Tiểu Bạch một cái. Địa hỏa dung nham phục lưu, cái này thiên trong hầm nhiệt độ rút thăng, những kia trốn ở hạ du địa viêm xà đã dục ra dục dịch, có chút là chạy trở về. Không biết mình hôn mê cái kia đoạn nhỏ thời gian, Tiểu Bạch phí đi bao nhiêu kính. Chỉ thấy phía trước nó, bộ lông mặt trên dính không ít lục màu đen độc rắn, lão đà lão vẻ, vẫn cứ kiên trì đem đạo đạo hàn quang lên đi ra. Miên cường đem những kia địa viêm xả cự với bên ngoài mấy trượng, nhìn thấy tình huống này, Sở Hà trong lòng là đau sót lại ấm áp. Đồng sinh cộng tử, trung tâm hộ chủ, chớ quá như vậy. Tuy nói trong hai cái ký kết huyết chi khế nước, nhưng không có nghĩa là linh thú trung thành độ sẽ phi thường cao, trừ phi trải qua dài giảng dặc ở chung. Cho dù là trung thành độ rất cao linh thú, tại đối mặt sinh tử tồn vong thời gian, cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ lâm trận bỏ chạy. Chuyện như vậy lệ từ xưa tới nay không hiếm thấy, cũng có một ít cho xem là chuyện cười tới truyền lưu. Bảnh, hai tấm bao tuyết pháp phù nổ tung, hàng khí pháp vối, đem hơn 10 trượng địa biến thành tuyết bay nơi. Những kia địa viêm xả hưởng qua lợi hại, dồn dập là trốn du nhăm chung, đi xuống du là đi. Tạm lui địa viêm mười rắn, Sở Hà vội vã ở bên cạnh lục viêm trên cây hái được một con lục viêm quả, hô hoán tiểu bạch lại đây. Lục viêm quả có thể giải hóa địa viêm độc rắn, chờ nó ăn vào chất lòng sau, vội vã đem thu vào linh thú túi nghỉ ngơi. Tuy rằng từng trận cảm giác suy yếu truyền đến, Sở Hà vẫn như cũ cường thúc tàn dư linh nguyên chuyển hóa dự lực, cho dù như vậy đối với kinh mạch có chút thương tổn, nhưng hiện tại cần dùng gấp lực thời khắc, nơi nào vẫn còn nhiều như vậy. Kế tiếp là quét tước chiến trường, liều mạng bính hoạt một hồi, Hà có thể đem chiến lợi phẩm di rơi vào bên cạnh. Trong này nhất là đáng giá, chỉ sợ là cấp 5 yêu thú nội đan, nhưng trước tiên là hai người tranh đấu thời điểm không có làm phá. Địa Viêm Sả Vương nội đan tốt nhất lấy, đầu của nó hầu như cho bốn cánh tay yêu hầu đập bẹp. Làm sao như thế yếu đuối, râu gì cũng là cấp 5 yêu thú. Sở Hà vẫn có chút kỳ quái, nhưng ngay sau đó nhìn thấy đầu mặt sau một đạo vết kiếm, lập là giải quyết hắn nghi ngờ. Sả Vương nội đan rõ ràng chịu đến cự lực đả kích, là trở nên mềm một chút, may là không có vỡ tan. Cái này nội đan nước to bằng ngọn cái, là màu đỏ xanh. Bởi vì cấp 5 yêu thú trong nội đan cũng không có quá rõ ràng mệnh hồn dấu ấn chỉ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt như sa hình vi quang điểm ấy dấu ấn ngày sau luyện chế thời điểm rất dễ dàng xóa đi lấy địa viêm xà vương nội đan sở hạ đầu tiên là đem cao gậy tu sĩ cùng trên mũ tu sĩ sở soạn một lần đem yêu hầu nội đan bại tại mặt sau nếu như tình huống nguy cấp liên buông tha bốn cánh tay yêu hầu nội đan dù sao cái viên này nội đan là khó khăn nhất lấy chính là có nắm trung phẩm pháp ký đối phương lại ngỏ rồi sở hạ đều không có nắm chặt trong thời gian ngắn đưa nó não cùng phá tan lúc này bên dưới hố sâu diện xà cùng xem ra những tia xúc sinh lại muốn giết trở về này nơi ở hái được mấy viên lục viêm quả thu vào nhẫn chứa vật chúng, Sở Hà liền khiêng bốn cánh tay yêu hầu thi thể, giá lên phi vật túm, rũn phát run run địa hướng về mặt trên lối ra bay đi. Tại sao có thể để bực này đồ tốt ở lại phía dưới làm lợi cho những kia xuất sinh, tiểu gia chính là mệt chết cũng muốn gánh đi ra ngoài. Bay ra hố, mới là phát hiện là ở trong một cái rừng rậm chỗ chúng nơi, trung bình cao mười mấy trượng đại thụ lít nha lít nhít che khuất bầu trời, mặt đất quán bụi cỏ sinh, một mảnh nhiệt đới rừng mưa cảnh tượng. Thêm vào trong rừng đầy giấy màu xanh lục trường khí, đem dung nham hơi lên tới yên khí lẫn lộn, địa phương này cũng coi như là rất bí mật, khó tìm. Tìm một cái đất trống, Đem bốn cánh tay yêu hầu thi thể bỏ vào một bên, tiếp lấy bắn ra bốn cây tam giác tiểu trận kỳ, phân bố với tứ phương bên ngoài mấy trượng, sau đó sẽ kích phát một đạo trung phẩm mạo thổ pháp phù, hóa thành một cái dạng đặc thổ lung đem bản thân gắn vào bên trong. Bay xuống này tiểu mê ảo trận che lấp thân hình cùng khí tức, có thể che đậy cấp 3 trở xuống yêu thú, này mạo thổ chi lung có thể chống lại tầm thường cấp 3 yêu thú mấy lần công kích, xem như là lấy một cái tạm thời chữa thương vị trí. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Sở Hà dùng linh thức dò xét một thoáng trong túi chứa vật tiểu bạch. Chỉ thấy hô hấp đều đều, khí sắc tốt đẹp, xem ra cái kia lục viêm quả đối với độc rắn hiệu quả không sai sở Hà Tâm mới lỏng ra một ít, toàn thân linh nguyên hầu như tiêu hao hết, cực độ mệt mỏi, hắn không dám chậm trễ, vội vã khoanh chân uống thuốc, cũng đem trong cơ thể phi châm lấy ra, tổng cộng đạt được phi châm 12 viên, song song liền vận may chưa thương, tịnh cấu chi hỏa đã đem độc tố tiêu trừ mấy không, chỉ cần đem linh nguyên khôi phục, những tiên ngoại thường không đủ thành đạo. 7. thanh linh chấn là ra tiểu lâu, trong tiểu lâu khách lai like khách hướng về, như trước nhân khí ồn ào, nhưng lúc này thân là đại trưởng vương, nhưng là dáng vẻ vội vã, trên mặt ngủ mịt nằm đặc, không còn nữa ngày xưa ôn hòa đủ cười, hắn không chỉ ngay cả người giúp việc bắt chuyện bỏ mặc cho dù là khách quen cùng quý khách cũng không để ý tới nửa phần, chỉ lo hướng về trên lầu đi. Năm tầng chữ thiên trong quý khách phòng. Ầm. Hồn bài vỡ vụn. Đùng. Phúc hậu tứ gia nghe xong Triệu Bưu lời nói, chén trà trong tay đông nhiên vỡ vụn ra đi. Chỉ là tung tóe mảnh vụn cùng nước trà, căn bản dính lên người hắn không được nửa phần, phảng phất trung gian có một tầng không nhìn thấy kinh khí cách. Viên Vương túi đầu cung lập, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất, không có bởi vì dị hưởng mà di động nửa phần. Một cái tiên tiên cảnh thượng giai, một cái trung giai, truy sát một vị luyện khí cảnh 6 tầng tiểu tử, dĩ nhiên rơi vào cả hai điều chết. Tiểu tử này thật là làm cho ta kinh hỉ liên tục. Tứ gia vuốt vuốt huyệt Thái Dương, mới là chậm rãi nói rằng, sóng sau đè sóng trước a, thanh linh thành cảnh nội đầy hứa hẹn hậu sinh ta nhìn nhiều rồi, giống như vậy khó mà tin nội tiểu tử, tứ gia ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Viên Vương ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm tứ gia, kỳ thực, tứ gia nói tới đầy hứa hẹn hậu bối chung, tựa hồ lọt một cái công tôn danh kiếm. Viên Vương vẫn như cũ túi đầu cung nói, ha ha, công tôn danh kiếm ta còn có thể đem hắn là hậu bối sao? Tu vi hiện tại của hắn chỉ sợ không kém ta bao nhiêu, lại quá mấy năm, ta e sợ đều muốn đối với hắn hành tiền bối đại lễ. Tứ gia vỗ tay cười nói, nói xong vẫn nỉ non. Đáng tiếc là lúc đó không thể đem nhét vào la gia, chỉ trách tiểu anh nha đầu này không hăng hái. Lúc này Viên Phương nói tiếp, không bằng để La vệ ra tay, đầu sôi đôi loạn. Tứ gia nghe vậy nhễ như mày, nói, Viên Phương à, ngươi vẫn là bộ dáng này, luôn theo ta chín không tám. Viên Phương cười cười, lộ ra một cái trắng sáng hàm răng nói rằng, thế tứ gia làm tốt chuyện là được, cái khác có Mân Hồng cô nương thế tứ gia phân ưu đây. Quên đi, công tôn danh kiếm ta bỏ lỡ cũng không thể lại bỏ qua tiểu tử này, hy vọng cũng là một bút hảo bán. Viên Phương ngươi thấy thế nào? thứ gia nhìn hắn một mặt đứng đắn địa nói, theo ta thấy, chờ tiểu tử kia có thể còn sống từ lục trướng đầm lầy trở về lại nói. viên vương nhẹ giọng trả lời. chương năm mươi sáu nấu canh. đầu thu khí trời có chút hơi lạnh, sáng loang ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cũng không có một chút nào cực nóng. loa cương lĩnh mặt trên, một ít cây tối cây bụi đã bắt đầu lá rụng, gió thu thổi một hơi lên là bay là tả, có vẻ hơi tiêu điều. vậy mà linh điển trên mặt sơn lĩnh vừa vặn ngược lại, mới gieo vào đi thanh mẹ sinh cơ mừng mừng, đến khả quan. loa cương lĩnh luôn luôn đều là bình tĩnh có trận, nhưng gần nhất sần núi một cái nào đó nơi, nhưng là người đến người đi không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Sở Hà vào lúc này có chút đau đầu, trở về vẫn không có hai ngày, liền tiếp đại vài bắt lai like khách. Trương giáo viên củng cố hẳn những kia quen biết cũng còn tốt, có mấy nhóm lai like khách là không hiểu ra sao, Sở Hà ngay cả gặp mặt bọn họ đều chưa từng thấy. Bọn họ không khỏi là mang theo phong phú quà tặng tới cửa, sau đó Sở Hiển chất địa dẻo lên không ngừng, cực kỳ thân thiết, không rõ người nhìn thấy, còn tưởng rằng thực sự là tương thân tương ái người một nhà đây. Những người này sẽ không phải dầy bao lâu, nhưng chỉ rõ là thay La Tứ gia đưa tới thăm hỏi, đều xem trọng chỉ ra La Tứ gia đối với Sở Hà ân ân quan tâm. Sở Hà tuy rằng mơ hồ nhưng đối với những kia hậu lễ nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt thượng phẩm bồi nguyên đan thượng phẩm linh thạch cái gì là yêu thích nhất rồi rất nhanh trương giáo viên liền căn cứ người đến danh sách cho sở hà đến ra kết luận tới những người kia đều có la gia bối cảnh sở hà vừa nghe tâm trạng cũng đoán được mấy phần la gia tại mời chào chính mình này sau lưng la tứ gia cũng thực sự là đại khí lượng mình giết hắn vài tên thủ hạ đảo mắt liền phái người tới mời chào rất có vài phần cầm lấy thả xuống tiêu hùng bản sắc nếu là trước đây vẫn chưa đi đến nhập thanh linh sơn cũng không có được lưỡng nghi chân pháp càng không có cho người của la gia truy sát quá sở hà có lẽ sẽ nhắc Luân viên chuyển tới, hắn đối với La gia cùng Nô gia đều không có ấn tượng tốt, đặc biệt là La gia, chính là không có hận ý tận xương, cũng là gần như, như thế nào gọi hắn một tiết hiểm khích lúc trước. Ở nhà luôn muốn ứng đối với những người này, phụ dương tôi luyện thân thể thang cũng không biết muốn lúc nào mới có thể ngao hảo. Sở Hà không thể không cầu cứu với Trương giáo viên, tìm cái có thể tránh né địa phương. Trương Dụ vừa nghe Sở Hà yêu cầu, lập tức đem hắn sắp xếp đến Linh Quan Phong đi. Linh Quan Phong tương đối gần ngọn núi lấy chữ Thanh làm đầu, kỳ chủ muốn phụ trách rất nhiều đệ tử bế quan công việc. Mặt trên tại Linh khí tối ưu nơi có xây không ít khá là thành tịnh gian phòng vẫn có bảy loại cỡ lớn đủ tụ linh trận linh khí so với cái khác linh tự ngọn núi phải mạnh hơn một bậc có đệ tử cần bế quan giao nộp nhất định linh thạch phí dụng cùng điểm cống hiến liền có thể nói như vậy nơi này tu luyện hoàn cảnh so với những nơi khác cao hơn một đoạn nhu cầu hẳn là luôn luôn rất lớn nhưng mà có quy định là ưu tiên với cung cấp với đệ tử nội môn vì lẽ đó như linh nông khí đồ loại này đệ tử nếu như không có giáo viên chỉ định là rất ít đạt được cơ hội bài đến giáo viên có đặc quyền hàng năm đều có chỉ định một tên đệ tử đến đây danh lệnh cho dụng là đem năm nay danh sách này cho sở hạ tuy nói đạt được danh lệnh nhưng miễn phí ngày không dài vượt quá sau mỗi ngày thành toán linh thạch vẫn là rất khả quan chỉ là linh thạch đối với vừa cướp sạch hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ vẫn thu rồi một đống lớn linh thạch gói quả sở hạ mà nói một điểm không là vấn đề sở tiểu gia hiện tại cái gì đều khuyết chính là không kém linh thạch này tốn không ít linh thạch muốn tới phòng ở so với loa cương lĩnh cái kia phòng nhỏ còn nhỏ hơn một nửa xem ra phòng ở định luật ở nơi đâu đều là một dạng a khan hiếm giá cao vĩnh viễn là người có tiền ở cảm khái một lúc hắn vội vã chuẩn bị chuyện của chính mình luyện gia phủ dương tôi luyện thân thể thang tối gấp gáp trước đem chính mình linh thể điều bổ cân đối lại nói nếu không thiến giai việc mãi mãi không có hy vọng. đem bên trong phòng ngăn cách phụ trận kích phát sau, hắn liền từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra một vị pháp đỉnh, bắt đầu luyện chế việc. vị này huyền thiết pháp đỉnh là cố hàn làm ra, nguyên bản sở hạ có tốt hơn, thế nhưng giới hạn ở tu vi không thích hợp, trưởng không không được, chỉ được nhờ cố hàn tìm tới đây một vị. huyền thiết pháp đỉnh vì làm trung phẩm pháp khí, hiện lên hất thiết vẻ, so với to bằng cái bát tô thượng một ít, chưa tận năm ngón tay có thể bảo dùng, cũng coi như là khéo léo linh lung. trong đó dấu ấn có 18 cái hệ lửa phù khiếu, cộng hai cái trung giai phụ trận, chia làm nhóm lửa, tụ hỏa, nhóm lửa phụ trận tác dụng tức là đem đưa vào đỉnh trung linh lực cháy hóa thành hỏa diễm đỉnh đỗ chỗ có một hỏa thiềm trong đó dấu ấn có nhóm lửa phụ trận muốn khởi động pháp đỉnh lời của liền muốn dựa theo ngự sử phương pháp đem pháp quang đánh vào hỏa thiềm trong miệng mà tụ hỏa phụ trận tác dụng nhưng là tăng cường hỏa diễm đều là khắc ở bên trong đỉnh dưới lấy nơi là hình tròn trạng sở hà đầu tiên là đóng dấu quyết đánh ra đạo đạo pháp quang cái tiêu tiểu đỉnh xoay tròn địa chuyển mấy tức đó là dường như vại nước một dạng miệng lớn vốn là luyện khí cảnh 6 tầng tu vi sở hà là khởi động không được huyền thiết pháp đỉnh nhưng tu vi không đủ hắn linh nguyên nhưng đủ để vì lẽ đó dùng để không có bất cứ vấn đề gì Khi thực còn có một cái phương pháp có thể ung dung đem huyền thiết pháp đỉnh uy năng toàn bộ phóng ra, chính là mượn cuồn cuồn không ngừng ngoại lực. Trên đời đại đa số đan tu đều là đem chế thuốc lô đỉnh thiết trí tại địa hỏa dân trào, dùng phụ trận thu nạp địa hỏa lực lượng làm như lô đỉnh cần thiết, có thể đạt được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Những này đối với sở há trước mắt mà nói có điểm viễn, một loại địa hỏa phá tan tầng tầng kiên cố vỏ quả đất mà ra địa phương, không khỏi là hỏa dương linh mạnh ở tại ổn định tinh khó nói. Cho dù là tiên thiên cảnh tu vi, đều khó mà làm được trăm an ổn. Liên tục đánh vào hơn chục đạo pháp quang, đưa vào hỏa tiệm trong miệng. Cái kia pháp thân đỉnh thượng bắt đầu có màu hồng hào quang bắt đầu lưu động, đem nguyên lai like hắc thiết vẻ để ép xuống. Sở Hà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia vài loại cấp 5 dược liệu, cấp 5 dược liệu khá là khó có thể luyện hóa, muốn trước đem tập trung vào. Tùy theo đánh ra một đạo pháp quang đem nắp đỉnh mở ra thật cao bay lên. Huyền thiết pháp nắp đỉnh tử vừa mở, lập tức có không ít đỏ tươi ngọn lửa từ đó thoát ra, một chuỗi chính là xích tới cao, xem ra bên trong đã là liệt diễm hung hực. Ngọn lửa xuống tới, trong phòng lập tức trích nóng lên. dùng linh nguyên bao quanh vài loại dược liệu đầu tiến vào, đó là có xì nhẹ vang lên truyền ra, tùy theo nắp đỉnh cũng rơi xuống phòng hào. Tiếp đó chính là linh thức phát huy lấy sở hà trước mắt cảnh giới linh thức của hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được ly thể hơn ba trượng, nhưng đầy đủ hắn lần này tác dụng tại linh thức cẩn thận quản chế hạ bên trong đỉnh bất luận là biến hóa gì đều vừa xem hiểu ngay cũng làm cho linh nguyên đưa vào bao nhiêu cùng tần suất dễ dàng phối hợp cấp năm dược liệu quả nhiên không phải chuyện nhỏ chịu hưng hực đỉnh hỏa thiêu hai canh giờ mới từ từ có tan chảy dấu hiệu ấn lại thang phương chỉ thị sở hà tương bước tiến vào còn lại dược liệu tiếp đến nung nấu quá trình mới là dày vò cũng cực kỳ thử thách sở hà trưởng khống linh nguyên công phu mãi cho đến ngày thứ 9 nay một đỉnh phụ dương tôi luyện thân thể thang mới là ra Sở Hà đã làm mệt đến mất ngư. Tuy rằng có linh đan cùng linh thạch trợ lực, nhưng thủy trúc linh nguyên chuyển hóa thành hỏa trúc quá trình lãng phí không ít, hoa vô cùng khí lực làm được 7 phần công, chẳng trách mệt nhọc. Trước đây ước giao luyện đan sư cật hương hắt lạc thực sự là đại không đúng. Chỉ là loại này cô tịch khổ táo khổ cực, cũng đủ để xứng đôi cái kia hưởng thụ Than dịch vừa thành, Sở Hà nhưng không thể lập tức nghỉ ngơi muốn lập tức nhân lúc nhình âm đem trung dược lực hấp thu nhập thể. Chương 57, đại công cáo thành. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc chất thù lớn, nhét vào hai viên trung phẩm linh thạch tại thùng tao nội, tiếp lấy đem thùng nội phụ trận khởi động sau đó nô lên toàn thân linh nguyên, đem nắp đỉnh mở ra, lấy lăng không lực lượng đem dược nghiệp từ bên trong đỉnh rút ra, quá tại ngọc chất thùng lớn chung. nước thuốc này hiện lên đỏ chót vẻ, mùi vị vô cùng quái, có thể nói là rất khó ngửi. bất quá, đừng nói khó nghe, chính là bên trong thùng tất cả đều là cất liệu, sở hà cũng muốn bóp mũi lại nhảy đi xuống quá cửa ải này. vì thu thập dược liệu đã từng vào sinh ra tử, chỉ là vị giác giàn vật lại tính là gì. sở hà vạch trần quần áo nhảy vào bên trong, là một cái đại giật mình, hầu như muốn từ bên trong nhảy ra ngoài, quá nóng, chỉ là xuống nửa thức. Sở Hà liền cảm giác mình như một con cho đun sôi con cua, đã toàn thân hồng toàn bộ, mơ hồ nghe thấy được mùi thị vị. Nhẫn, Kim nén một hơi, hắn tại thùng trung khoanh chân ngồi xuống, cũng vận chuyển linh nguyên hành dẫn khí phương pháp, mở ra các vị trí cơ thể lỗ chân lông, đem nước thuốc trung tinh hoa nạp nhập. Tại này kéo dài đun nóng ngọc thùng trung, đem người nóng đến gần chết cảm giác, hội mãi cho đến Sở Hà đại công cáo thành ngày ấy. Sở Hà không dám phân tâm chút nào, mà là cẩn thận mà dẫn dắt nhập thể tới dược lực, để nó thẩm thấu trong cơ thể các nơi, không quên chút nào. Đem này cực nóng nước thuốc tinh hoa dẫn vào trong cơ thể. Cảm quan tiếp thu đau đớn càng sâu, để Sở Hà là ngay cả hàm răng đều mạnh mẽ bắt đầu cắn. Vốn là quá trình này là có phiêu lưu, nước thuốc trung tạp chất đối với mới tố linh thể có nhất định ảnh hưởng. Bất quá cái vấn đề này đối với có tịnh cấu chi hỏa Sở Hà mà nói, mấy bằng không. Nay một thùng nước thuốc, bên trong có bao hàm trí dương dược lực cuộn trào cực kỳ, lấy Sở Hà loại này ốc xin tiến độ, không có 2, 3 tháng, vẫn đúng là không thể quyết định. Thanh linh trấn Nam, khu vực này thốn kim tấp đất, không có nhất định thực lực, căn bản không dám hỏi đến nơi này phòng ở. Tại rất nhiều san sát nối tiếp nhau hoa lệ ốc trong nhà, la da trái lại không phải như vậy trêu trò mục khác nào gia đình bình thường. Hôm nay La phủ hạ nhân cũng biết, La tứ gia tâm tình thật tốt, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười của hắn từ hậu viện phòng nhỏ truyền đến. Bất quá, hôm nay tới La Tu Du La Tam gia, cũng không đại vui vẻ, vào cửa mấy tức, đã là quăng ngã hai cái chén trà. Huynh đệ trong nhà muốn thu cái đinh trong mắt với dưới chướng, biến chiến tranh thành tơ lụa. La Tu Du đương nhiên phải sinh khí, hắn chỉ đối phương kỵ ai, mấy chục dây hạ xuống cũng không thở một cái. Được rồi được rồi, ta buôn bán vẫn đúng là không tới phiên người giáo đây. Cho ngươi mặt mũi liền gọi ngươi một tiếng tăng ca, không nể mặt ngươi, liền ngươi sẽ biết tay. Từ nhỏ bị ta đánh đến lại này tính nết vẫn là không đổi được nửa phần. La Tứ ra thu hồi khuôn mặt tươi cười, đang hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ngươi. La Tu dù vết sẹo bị vén lên, nhất thời khí kết, này ngược lại là sự thực, từ tiểu La 44 chất liền cao hơn hắn ra một đoạn, năm cái giữa minh đệ vẹn vẹn thua với lão đại cái này kỳ tài. Tính cách từ nhỏ hẹp hắn, liền cùng cái này thường thường cười híp mắt minh đệ không vừa mắt, lẫn nhau luận bàn minh ngầm cũng không ít, chỉ là phần lớn cho La Tứ đánh đến mắt mũi sưng bầm, răng rơi đầy đất. Bởi cung phụ bất đồng mẫu, hôn đả La Tứ nhưng không có nửa điểm tình huynh đệ phân, nghiêm trọng nhất thời điểm, thậm chí đánh gãy hắn tận mấy chiếc xương sườn để hắn nằm hơn nửa tháng dưỡng được. Ta tâm bình khí hòa theo sát người nói, ngươi vừa ý cái kia thằng nhóc điểm nào? Chỉ là hạ phẩm linh thể, một giới linh nông, nhân tài như vậy, thanh linh sơn không dám nói mười ngàn, ít nhất cũng có một ngàn. La Tu Du đệ xuống hỏa khí, nhìn chăm chăm La Tứ nói rằng, ngươi là huynh đệ của ta, cũng không cần giấu ngươi. Lúc trước ngươi đưa tin lại đây, ta là phái quét tiền cùng trương phi tiêu đi giải quyết, hiện tại hai người bọn họ đều chết hết. La Tứ vẫn là đàng hoàng chỉnh trọng mà nói rằng, nhưng quẹt mắt có một tia đau thương sẽ qua. Nghe nói hai người bọn họ tiến vào lục trưởng đầm lầy, hay là cái ngoài ý muốn? cái này tỷ lệ không nhỏ. La Tu Du nhún nuzzay, trên mặt có chút châm biếm mùi vị. Lục Trướng đầm lầy là ngoại vi hung hiểm nhất địa phương, nếu nói là hai vị tiên thiên cảnh cao thủ treo ở bên trong, cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Cùng với tin tưởng là cho luyện khí cảnh sáu tầng tiểu tử thúi giết chết, cũng không bằng tin tưởng là ngoài ý muốn. Hắc, ta bây giờ không phải là đánh cược cái khác tỷ lệ mị, chỉ cần thắng cược, ta liền có thể đại kiếm một bước rồi. Coi như sai rồi, điểm ấy món tiền nhỏ ta cũng không để vào mắt. La Tứ cũng nhún vẫn như cũng đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng. Vệ thân kinh. La Tu Du vung tay lên, cả giận nói bệnh thần kinh. Ha ha, lão gia tử làm sao sẽ đem thanh linh trấn giao cho bệnh thần kinh quản lý đây? Ngươi đang hoài nghi lão gia tử ánh mắt sao? La tứ trên mặt xuất hiện cân nhắc vẻ mặt. La tứ tiếp lấy một hơi bùn bùn mà nói rằng, năm đó ta đã nói với ngươi tử huyện không phải vật trong ao, ngươi không nghe, vì cùng ta tranh cãi, vặn liệu mạng chèn ép nhân ra. Hiện tại hắn hết khổ, trở thành trưởng lão, cũng đứng ở ngô gia bên kia. Còn có công tôn danh kiếm chuyện, nếu không phải ngươi cho hắn ấn tượng quá xấu, hà đến ta mời chào không tới. Tam gia, ngươi đến tụt cùng còn muốn phôi ta vải món chuyện a? Ta chẳng thèm cùng ngươi nói. Việc này ta sẽ đích thân đối với Lão gia tử nói. La Tu Du phất tay háo đứng dậy, ném môn mà đi. Tên ngu xuẩn, ngay cả sinh khí dáng vẻ cũng là mấy chục năm bất biến, nửa điểm tiến bộ đều không có. Ta đến tối cùng kiếp trước tạo cái gì nghiệt, liên lụy một vị huynh trưởng như vậy. La Tứ xoa nhẹ một thoáng huyệt thái dương, lẩm bẩm một câu. Tiếp lấy, hứng thú của hắn chuyển tới nơi khác, tính toán lên, tiểu tử này thu rồi ta lễ, nhưng không có nửa điểm tỏ thái độ, chẳng lẽ không biết bắt người nương tay sao? Ừm, nếu như đúng là loại tính cách này, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ là hắn như vậy, tương lai tiến cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nha. Đến năm nghĩ một thoáng, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. 8. Bế Quan không biết thời gian, Sở Hà từ trong cõi u minh đã tỉnh hồi lại, mới là phát hiện, bên trong thùng nước thuốc đã trở nên dường như giống như thanh thủy. Linh thể đã có biến hóa lớn, hiện tại Sở Hà trong cơ thể, chẳng những có thủy linh nguyên, cũng có hỏa linh nguyên. Lưỡng nghi linh thể sơ giai, chính là âm dương cùng tồn tại, nước giếng không phạm nước sông, cũng coi như là đại công táo thành, Sở Hà nhảy ra thu dọn đồ đạc, cũng thông báo có quan hệ phụ trách đệ tử lui phòng. Tính tiền thời điểm, nhưng cho báo cho, một tên họ là chấp sự sớm thế hắn ứng ra có quan hệ phí dụng. Sở Hà nghe vậy vỗ vô, vô cái chán, trong lòng đường thẳng Thái Dương. Loại này ở khắp mọi nơi, cẩn thận tỉ mỉ Kim Nguyên thế tiến công. Ngay cả Sở Hà là nam đều cảm thấy có chút không chịu nổi, không trách được kiếp trước có nhiều như vậy thanh cao nữ thần, dễ dàng cho cao phú xoáy công hãm. Cái trung mỹ lực, Sở Hà xem như là rõ ràng một, hai. Sở Hà cũng không nguyện ý liền điểm ấy cái giá phải trả, liền đem linh hồn của chính mình bán đi. Cường thế về phía hắn hỏi thanh phí dụng, sau đó phó khoản chiến hạng muốn hắn đem người khác ra cái tiền một phần trả về. Hừ, hiện tại tiểu gia không thiếu tiền, linh thể chi giải quyết đi, là một thân dung dùng Chấp nhận chứa đồ cũng đầy đạn, cũng có thể bắt đầu tu tập lưỡng nghi chân pháp, sinh hoạt thực sự là hoàn toàn sáng dư a. Dọc theo đường đi, Sở Hà là ánh mặt trời sáng lạ, tâm tình sáng sủa. Trở lại loa cương lĩnh, đầu tiên là tại khiên kỳ khi ngọc mặt trên đem chính mình tuyên bố nhiệm vụ thủ tiêu, sau đó cẩn thận chăm sóc linh điền một phen. Lại mà, là thỉnh hai vị giáo viên cùng Cố Hàn tới thật tốt tụ tập tới, cảm tạ một phen. Chương 58, Cố Hàn nỗi khổ. Nghe được Sở Hà xuất quan tin tức, tựa hồ kích động nhất chính là Cố Hàn. Hắn trước tiên chạy tới, một cái nước mũi một cái lệ, đương nhiên ôm lấy Sở Hà thật lâu không buông ra, không hề có một tiếng động nhẹ nào. Sở Hà vừa bắt đầu vẫn gãi đầu gãi tai không tìm được manh mối, chợt tại trong lòng hiện lên phát tầm niềm nghĩ, nội ra gà lập tức nổi lên tới, lẽ nào hắn đúng là khi thấy cầm lấy quần áo bò lên tiểu tử, trong lòng mới là thoải mái, đem trước hoang đường ý niệm bóp tắt đi. Trước đó bởi không biết bế quan thời gian muốn bao lâu, Sở Hà sợ tiểu tử bực khổ, liền đem giao cùng cố hàng chiếu cố giao nhờ thời điểm vốn là nhét vào một đống linh thạch cùng đan dược cho cố Hàn, chỉ là đứa kia đại nghĩa lâm nhiên từ chối, cũng hào âm thanh nói rằng ta nếu mở miệng nói là nói nhị thuốc, đương nhiên phải chia sẻ trách nhiệm. Những này ngươi thu hồi, cố nhị thúc cái gì không nhiều, chính là linh thạch cùng đan dược nhiều ta còn sợ đem nó chống đây, chờ ngươi bê quan đi ra, nó không giải phiêu ta với ngươi tính. trước mắt xem tên tiểu tử kia ăn được bóng loáng đầy mặt, mơ hồ mập một vòng nhỏ, nghĩ đến mấy ngày nay nhưng là thích thí cực kỳ, có thể làm cho loại người như nó đại dạ dạy vương trải qua thích thí, cố hẳn hẳn là bỏ ra đại vô liếng. hảo, huynh đệ, sở hà không nhịn được cảm khái một thoáng. tiểu tử nhìn thấy sở hà rất vui vẻ, tập hợp thượng miệng nhỏ tới liền xoẹt một tiếng, tàn nhẫn mà hôn sở hà một thoáng. ha ha, sở hà cho nó thân thiết như vậy trêu đến cười to, đến tuyệt cùng là cái nào danh ma quỷ quái dạy nó ngay sau đó cố Hàn mới mặt lộ vẻ bi sắp địa kể ra lên, vốn là cố Hàn rất yêu thích cái này khả ái tiểu tử, sở hà một giao nhờ lại đây, cũng nghiêm túc, đều là dùng hảo đan dược hoặc thượng phẩm thanh linh thảo tới cho ăn, thậm chí dùng tới hạ phẩm bội nguyên đan, chỉ là hắn xa xa mà đánh giá thấp tiểu tử sức ăn cùng đối với đồ ăn soi mói, thưởng thức đến khi phẩm bội nguyên đan, còn lại đều không lọt nổi mắt xanh. Nay đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, cố Hàn tồn lương tại trong vòng mười mấy ngày liền khô kiệt, cố Hàn cũng có nghĩ tới kinh tế có kế hoạch, chỉ là không chống đỡ được tiểu quỷ kia kẻ dối trá bán manh cùng vô cùng đáng thương dáng vẻ, là triệt để luôn hãm. Mấy ngày nay tới vì tiểu bạch cố hàn hầu như mượn khắp cả có thể gặp được đồng môn cùng giáo viên mặc kệ nhận thức vẫn là không nhận ra hậu quả như vậy rất nghiêm trọng có chút đồng môn cùng giáo viên đã nuôi thành thói quen không ngừng ngẩn núp cố hàn chỉ cần nghe nói đến tiếng nói của hắn đó là chạy chối chết thật khó cho ngươi rồi sở hà nghe được đoạn này thê thảm cố sự ngoài miệng là an ủi, tâm trạng nhưng là không tử tế cười cười gọi ngươi lúc trước nghĩa bất dung từ địa đẩy ta cho linh thạch cũng đang dược phải làm tận trách nhiệm nhị thuốc nhị thuốc nhị thuốc hiện tại hai đi nghe xong toàn bộ sự cố đã xảy ra sau sở hà vẫn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp thả ra không nữa thả ra cái gì bồi thường đều không có. sở hà rốt cục phát hiện nơi nào không thích hợp. lập tức cho, không cho tử cũng không đung ra. cố hàn rất cố chấp. khi gia hỏa kia tiếp nhận linh hạch, sở hà đang muốn bàn giao chuyện thời điểm, hắn nhưng chạy như một làn khói. người đây là đi nơi nào? chán nợ, bằng không thì không có cách nào là người. thật là có sáng ý a. hạo tiểu tử, bất quá, vẫn là trương giáo viên tử tốt. trương hủ giáo viên uống tử ngọc bồ đào tiểu, than thở không ngừng. nay thế bốn người đang ngâm mình ở trong ao, thành thơi thành thơi. tử ngọc bồ đào Tửu cao quý, trương hủ là biết rõ một hai Tử ngọc bồ đào sinh trưởng không dễ, đối với linh khi yêu cầu cực kỳ hả khắc, hơn nữa khó có thể hộ lý. Năm năm mới bắt đầu kết quả, sau lần đó đều là một năm một kết, lại quá sau 5 năm liền khô héo, chính là tại thanh tự trong ngọn núi, chỉ sợ chủng loại này linh vật linh điển cũng bất quá mười mẫu. Tử ngọc bồ đào quả tử nhuận tựa như ngọc mà được gọi tên, dùng thiên vứt phương pháp tỉ mỉ nhuẫn ra tử ngọc bồ đào tiểu, nhập khẩu lối vào em dịu thuần hương, dư vị vô cùng. Bên trong gần chứa linh khí càng là phong phú bình thẳng, đối với linh nguyên cực kỳ bổ ích, uống nhiều cũng sẽ không như đan dược một dạng có hổ lan tính, tại rất nhiều tiên gia tên lâu trùng. Tử Ngọc Bồ Đào Tiểu vẫn luôn là nhất là dễ bán vài loại, loại, thậm chí thường thường bán đơn hàng. Đối với Trương Dụ giáo viên khảng khái lấy ra bực này rượu ngon tới, sở hạ cùng cố hẳn tự nhiên vui lòng ca ngợi. Tiểu mã thí đập đến dâm hưởng, để Trương giáo viên mặt chán hường băng, khá là tự đắc. Dung đệ thịnh tiểu mấy cái cái chén cũng là đồ tốt, màu trắng sáng rõ, trong ngoài trơn nhắn, tại hơi dưới ánh trăng long ánh long lanh. Chén bích rất mỏng, có thể tại đem rượu dịch Tử Ngọc sắc hiện lên, này cái chén phối hợp Tử Ngọc Bồ Đào Tự thực sự là sắc hương đầy đủ. Chén trên vách dấu ấn một ít run giống như phù văn, là hệ băng phù văn phát hỏa thành làm lệnh phù trận chỉ cần đưa vào chút nào linh nguyên liền có thể đem trong chén tiểu dị cướp lạnh lên cực kỳ thuận tiện món ngon tất nhiên là cố hàng điều khiển, lần này món ăn dân dã là chim trí thỏ rừng hắn hạ không ít công phu ăn cực kỳ mỹ vị cùng tử ngọc bồ đào tiểu là bổ sung lẫn nhau làm cho mọi người hô to đã nghiền tiểu sở ngươi lần bế con này làm sao vẫn dừng lại tại luyện khí cảnh 6 tầng còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ đây chưa dù có chút bất mãn nói đúng là để hắn có điểm nghĩ không ra kiểm tra thời gian đem đến trước kia lạc hậu hơn sở hà Học đồ đã có không ít đột phá đến luyện khí cảnh 6 tầng thậm chí có một hai người càng là đến tầng thứ bảy. Tại hơn hai tháng trước liền tu luyện tới luyện khí cảnh 6 tầng sở hạ, trái lại nghỉ chân không trước, kinh diễm từ lâu thất sắc. Hơn nữa, đi linh quan phong chiếm địa phương tốt bế quan hơn 2 tháng, đi ra nhưng vẫn là một cái điều dạng. Môn sinh đắc ý không hăng hái, hắn tự nhiên mặt mũi có chút không dễ nhìn. Giáo viên không cần lo lắng, ta sẽ rất sắp đuổi kịp bọn họ, cũng vượt quá bọn họ. Sở Hà nặn nắn mũi, có chút niềm tin không đủ. Lưỡng nghi chân pháp là có thể tu luyện tới chân cảnh pháp quyết bởi thủy hỏa đồng tu, chú ý hai loại linh nguyên cố động, đồng thời tại tiến cảnh phía trên là chú ý vững vàng vững chắc, không có hảo tài nguyên nâng đỡ, vẫn đúng là không dám nói nhanh bao nhiêu. Ha ha, nếu như ta là trương dụ giáo viên môn sinh đắc ý, khẳng định cho ngươi lão có mặt có diện. Cố Hàn kẻ này phát hiện cơ hội hiếm có, là lại đây dẫm sở hà một cước. Cố Hàn hiện tại đã tiến giai luyện khí cảnh 8 tầng, chính là ở bên trong môn, cũng là tại năm vị trí đầu tiên, hắn tự nhiên hiểu được ý tư bản. Quên đi, cái kia lạc phi thành còn không tìm ta tính sổ, ta nhưng đánh không lại hắn. Trương Dụ nghe vậy vung vung tay nói rằng, đúng rồi tiểu sở, La gia tìm ngươi chuyện thấy thế nào? Trương Hủ đột nhiên hỏi, tạm thời để ở một bên, ta mới luyện khí cảnh 6 tầng, có cái gì để bọn hắn coi trọng dưới mắt? Sở Hà đối với cái vấn đề này phu diễn lấy lệ một thoáng. Liên quan với La Gia đối với mình động thủ mấy lần chuyện, Sở Hà cũng không có hướng về hai người để cập tới, hơn nữa Cố Hàn Bảo mật làm rất tốt, hai người bọn họ là không biết. Đây đúng là cái vấn đề, bất quá La Tứ đối với ngươi lấy lòng cũng không tồi, ít nhất La Tu Du cùng La Vũ hội khí bạo cái bụng. Trương Dụ nhấp một miếng thủy, trong lời nói mang chút ý cười. Nếu như có sự tình gì, trực tiếp nói với chúng ta, tuy rằng chúng ta thân vi vô hình, sau lưng cũng không có thế lực nào, thế nhưng có thể rút, tuyệt không hàm hồ. Trương nói tiếp, "Lao Trương A, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ cần tại Thanh Linh sơn nội" Đồng môn tai họa là sẽ không phát sinh. Chư phi, thanh ra. Uống rượu, uống rượu, nói mấy cái này mất hứng. Trương dụ nói một nửa, vỗ vô miệng, đó là nâng chén tình ẩm. Chương 59, tương uống cạn vui mừng. Ngay sau đó, mọi người lời của đầu liền chuyển tới những phương diện khác đi. Trương dụ vẫn là quan tâm sở Hà đối với kiểm tra chuẩn bị, tuy rằng Sở Hà tu vi đã đạt đến, nhưng mấy ngày qua bế quan, cũng không biết pháp quyết hoang phế không có. Sở Hà thấy hắn hỏi, lập tức ở một bên đem mỗi cái tiểu pháp quyết thi diễn một lần cho hắn xem. Nhìn thấy chủ nhân thí diễn pháp thuật, tiểu Bạch Từ hào giảm nhảy lên cưa tay mua chân lên, làm chủ nhân ý nghĩ nha nha mà nỗ lực lên. tên tiểu tử này sợ hỏa, nhưng hỉ thủy này ấm áp ôn nhu tối hợp nó ý, ngọn đến nhưng sung sướng. cũng chỉ có sợ hạ mới có thể làm cho nó nhảy ra cùn ngưỡng. không tồi không tồi, chỉ là ngón này bốn tầng cam lâm vật, đủ để quét ngang cùng thế hệ. trương hủ tán một thoáng. sở hạ nghe được trương hủ một tán, tâm trạng cũng có chút vui mừng. thấy rõ bên cạnh ao tiểu tử bính bính nghệ, làm ác tâm lên. đó là sai khiến linh khí vân đến trên đầu nó. tiểu tử đột nhiên không kịp đề phòng, cho hạ xuống mưa bụi rốt cái thông đấu đã biến thành lạc thang thú chỉ thấy nó nháy đen bóng mắt to nhìn sợ hả một mặt vô tội ngơ ngác mà đứng ở nơi đó ha ha sợ ca ngươi cũng quá tàn nhẫn đi tiểu bạch tới nhị thúc nơi này ngươi chủ nhân kia là một tên vô lại cố hàn vừa thấy này cho đùa dai lập tức vui vẻ đắc cậu nghe được cố hàn nói như thế nó bụi bấm hai tay rung lên ngay sau đó một đạo hàn quang từ trong miệng phun ra hướng về cố hàn mà đi cố hàn lắc mình tránh thoát đạo hàn quang kia đi vào ôn tuyển trung lộ bụng từng tiếng nhẹ vang lên đứng lên chỉ là nửa tức ao bên trong thủy đã trở thành một khối ngưng kết cửa băng thực sự là tai họa bất ngờ a Trương dụ giáo viên nắm lên một cái đùi gà bắt đầu gặm, tại thản nhiên uống rượu bồ đào, phảng phất chính mình nửa người dưới phao vẫn là ưu tuyển. "Sở tiểu tử ngươi làm rất khá chuyện." Đông Nhiên cho đóng băng tại ao bên trong, do nhiệt truyền lệnh cảm giác đại bất hảo, Trương Hụ đương nhiên phải tìm kẻ cầm đầu. "Trương giáo viên ngươi lầm, là Cố Hàn tiểu tử kia, ai kêu hắn nói nói xấu ta?" Sở Hà hai tay mở ra, làm vô tội hình. Tiểu Bạch chạy tới, nhảy đến hắn trên vai, một cái móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào Cố Hàn, đầu nhỏ là liều mạng điểm mấy lần, đắc đã gọi. Rất hiển nhiên, nó đồng ý chủ nhân nói tới, là hắn, chính là hắn. Sở hà thuận lợi đưa nó làm ra đặt tại trong tay từ từ xem vừa nãy một kích kia thực sự là kinh người cùng lúc trước so với uy lực ít nhất mạnh mấy thành xem ra những ngày qua này đan dược không có hưởng phí a để nó trưởng thành ra nhanh rất nhiều tiểu bạch huyết mạch tuy rằng không rõ nhưng tuyệt đối không phải giống như vậy vừa nãy tùy ý một kích liền mạnh mẽ như vậy nếu là đem hết toàn lực chỉ sợ không kém hơn cái nào một con tứ cấp yêu thú tên tiểu tử này cũng giống như mình đều có vượt cấp thực lực a AH, lúc nào mới có thể thăng cấp để cho ta nắm giữ một cái tứ cấp linh thú liền cũng không tiếp tục sợ tiên thiên cảnh tu sĩ tận lực dưới. Khả năng ngay cả Nguyên đàn chân nhân đều có thể đỏ sức một, hai. Sở Hà trong lòng là đắc ý liệu nghĩ. Hừ, Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhị thuốc không công dưỡng hảo ngươi mập mạp, dĩ nhiên như vậy đối với ta, quá để cho ta thương tâm. Bất quá, hai vị giáo viên yên tâm, điểm ấy phiền vãi nhỏ liền lượng học sinh để giải quyết. Cố Hàn lầm bầm vài câu, sau đó một dấu tay quyết, linh nguyên phát động, liền muốn lấy hỏa nguyên khí tới hỏa tan khối này tự băng. Ý nghĩa Tiểu Bạch nhìn Sở Hà tiêu lên, nó hiển nhiên đối với cố Hàn trong miệng đụng tới Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, cảm thấy hứng thú, mới truy hỏi Sở Hà. Đối với những kia những thứ không biết cùng chuyện, nó luôn luôn đều rất tò mò, đều là truy hỏi kỹ càng sự việc. Cố Hàn vừa nãy nhìn thấy Sở Hà Thi diễn pháp quyết, có chút lòng ngưỡng ấy, đó là mượn cơ hội độc thủ. Cố Hàn tu luyện nhất dương chân pháp, cả người linh nguyên so với cùng giai là mạnh không biết, lần này vận dụng, tức là luyện khí cảnh 9 tầng cũng chỉ có như thế. Chỉ thấy một hai tức, hắn liền ấn quyết vừa thành, chỉ một quyền đao đầu đỏ đậm chim lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chim lửa thuật là luyện khí cảnh trung khá mạnh hệ lửa pháp thuật, không có luyện khí cảnh 8 tầng tu vi, căn bản không thể thi triển ra. Chim lửa thuật tích lực So với hỏa cầu thuật còn mạnh hơn ra mấy lần, hơn nữa sự linh hoạt phương diện càng không cần phải nói. Sử dụng chim lửa thuật ngừng kết đi ra chim lửa, có thể phụ thượng một tia tâm thần điều động. Trong vòng 10 trượng, chỉ cái nào đánh cái nào, không giống hỏa cầu thuật chỉ có thể làm thẳng tắp phi hành. Cố hàn một điều động, chim lửa kia liền bay hạ xuống, nhào vào khối băng chung. Xì xì. chim lửa bao hàm mang theo nhiệt độ cao, chỉ là hai, ba tức liền đem trong ao đóng băng mở ra, một lần nữa hóa thành ôt tuyển. Được lắm chim lửa thuật ta, hậu sinh khả quý, trương dụ vỗ vỗ tay khen ngợi, tâm trạng thăng thở, không hổ là đệ tử nội môn, này thủ pháp cùng hiệu quả. Chỉ sợ luyện khí cảnh chín tầng đại viên mãn cũng chỉ có như thế. Chút tài mọn mà thôi, dê xấu." Cố Hàn cười cười, xẹt xẹt. Đông nhiên một đạo hàn quang trong nháy mắt đánh trúng hắn, trong khoảnh khắc để hắn trở thành một cái băng côn. "Được rồi được rồi, ngươi nhị thúc cũng cố ý hay không nói." Sở Hà nhịn cười ý, vội vã an ủi tiểu tử. Tiểu tử đại khái hiểu Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ý tứ, lập tức không khách khí địa trò Cố Hàn một cái. "Sở ca, gia giáo a, gia giáo ở nơi đâu?" Cố Hàn linh nguyên bắn ra, tiêu mất tầng này hàn băng, mới là Ai Đoàn nói rằng Tiểu tử lúc này đem quả đấm nhỏ nắm lên lay động, àcặc tiêu làm đe dọa hình. Ha ha, tên tiểu tử này thật biết điều. Như thế có linh tính tiểu tử, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Chân Hủ thấy thế là cười cười, tự làm tự chịu. Lúc ta không có ở đây, nhìn ngươi đều dạy cái gì cho nó, trở nên bạo lực như vậy, ngươi không biết tiểu hại tử dễ dàng học cái xấu sao? Sở Hà núp vai, đem trách nhiệm đẩy trở lại. Này này, ta nơi nào dạy nó cái gì, quan đồn à, đều là nó tự học thành tài có được hay không? Cố Hàn vội vã nhăn Thật hy vọng ta sinh thời có thể bồi dưỡng được tới một vị đệ tử chân truyền a nhìn hai người ở một bên cãi nhau, trương dụ đông nhiên không lý do địa cảm khái lên, chỉ có nguyên đan cảnh tu vi mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, người tài giỏi như thế vạn người chưa chắc có được một, đến xem vận may à? trương hủ miệng lớn nhai thỏ thịt, hàm hồ địa đáp trả, giáo viên ngươi xem ta có cơ hội sao? cố hàn hai mắt nước long lanh, nhìn trầm trầm trương dụ vấn đạo, này này, ngươi có như vậy đói bụng sao? nhanh như vậy liền lay xong một bàn, các loại, ngay cả ta cũng ăn hết, ngươi là chưa sao? trương dụ chọn phát hiện cái gì, quay về trương hủ kêu lên, cố hàn lung túng, sợ hà lại là nhịn cười ý, vỗ vỗ bả vai của hắn. An ủi, ta tin tưởng ngươi có thể, thiếu niên, ta yêu quý ngươi nga. đệ tử chân truyền, ngược lại là sở hà trước đây to lớn nhất giá vọng, chỉ là vật đổi sao rời, này không phải đối phương, sở hà đối với đệ tử chân truyền đã là hứng thú không lớn. Nói thật, nắm giữ lưỡng nghi chân pháp sau này, sở hà khát vọng nhất, tự nhiên là những kia phẩm chất vô cùng tốt đan dược cùng linh thạch, chỉ cần tài nguyên sung túc, dựa vào tinh cấu chi hỏa thần hiệu, chính mình còn không tin cảnh giới lên không được. Chỉ ít, tiến vào chân cảnh trước đó đều có thể dùng đan dược đẩy tới đi. Chương 60 phát tài chi đạo. Mọi người tương cạn vui mừng, đến giờ hội mới là tan đi. Mà Sở Hà thu thập một thoáng, đem tiểu tử hống ngủ sau này, mới bắt đầu thủy hỏa linh thể sơ thành tới lần thứ nhất tu luyện. Hiện nay, Sở Hà bên trong thân thể có thủy hỏa hai cố bất đồng linh nguyên, thủy linh nguyên bởi Sở Hà từ nhỏ tu luyện lên, hơn nhiều rèn luyện linh thể lúc mới chiếm được hỏa linh nguyên tương đại. Tại những ngày sau đó, Sở Hà muốn làm tầng này công phu, chính là đem hỏa linh nguyên tăng trưởng đến cùng thủy linh nguyên nhất trí, để trong cơ thể linh nguyên càng thêm đều đều, mới có thể chung đồng tiến. Mượn phù tôi luyện thân thể thang cùng lượng nghi chân pháp cải tạo, Sở Hà trong cơ thể kinh mạch cũng cường hóa mở rộng không ít, cho dù hai loại bất đồng linh nguyên ở trong đó vận hành cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Lưỡng nghi chân pháp tổng cộng có chở xuống ba bước: một, thủy hỏa cùng tồn tại, kinh mạch chịu đựng hai loại tương dị nguyên khí lưu chuyển lẫn nhau có cố định phạm vi, không được vượt quá. hai, thủy hỏa giao hòa, trong kinh mạch hai loại nguyên khí không cần lại phân biệt rõ ràng, cho dù như dây thường một dạng nữu lên, cũng có thể không nửa điểm hao tổn. Ngăn địch càng có thể thủy hỏa cùng xuất hiện phân hợp, bằng thêm lớn lao uy lực. 3 thủy hỏa hỗ sinh, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, cùng cực âm dương chi diệu là nhất lâu giải phương pháp, đến nơi sâu xa nhất, chứng được nguyên thần kim thân cũng là có thể. Luyện khí cảnh cùng tiên thiên cảnh, tu luyện đều là thủy hỏa cùng tồn tại bước thứ nhất. Trước mắt có đầy đủ linh an, sở hà tin tưởng đột phá luyện khí cảnh tầng thứ bảy cũng sẽ là rất nhanh chuyện. Mà nắm giữ lượng nghi chân pháp tu luyện ra hai loại linh nguyên, chiến lược của hắn cũng sẽ cao hơn cùng dai không ít. Thêm vào linh nguyên tinh khiết đến cực điểm, còn muốn hướng về càng thêm phân. Bây giờ sở hà chỉ sợ đối đầu luyện khí cảnh chín tầng, tại linh nguyên phương diện cũng không kém nửa phần. Tuy rằng tại tôi luyện thân thể thời điểm cũng vận chuyển quá lượng nghi chân pháp, nhưng này chỉ là điều chỉnh linh thể, mà ngày hôm nay dùng để dẫn khí nhập thể, luyện hóa linh nguyên, hiệu suất cao, để sở hà sợ hết hồn. Chân cảnh cấp pháp quyết, so với tông môn truyền thụ pháp quyết, ít nhất mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa, tại quá trình tu luyện, cảm giác tốt vô cùng, có điểm khiến người ta nghiện. Sở Hà cũng đoán được loại cảm giác này tại sao, là linh nguyên rõ ràng tăng trưởng cảm giác. Thực lực tăng trưởng thậm chí có này vui vẻ, không nửa điểm khó khăn, chẳng trách có nói một ít tiền bối, bế quan lên chính là 10 năm, 8 năm, thậm chí hơn trăm năm đều có. Trở lại loa cương lĩnh, Sở Hà tháng ngày lại khôi phục bình tĩnh. Ba ngày ngoại trừ chiếu cố linh điện, còn lại thời gian đều là dùng để tu luyện hay hoặc là đi truy tử phong đi học. Nửa năm kiểm tra, Sở Hà rất dễ dàng đã vượt qua quan mà sở hà một nhóm này học đồ là đào thải hơn nữa chỉ có chừng hai mươi có thể lưu lại trở thành thanh linh sơn đệ tử ngoại môn la tứ người bên kia tỉnh cỡ cũng lại đây đến nhà bái phỏng chỉ là sở hà đối với hắn không mặn không nhạt không từ chối cũng không biểu hiện có quà tặng liền không khách khí thu đương nhiên đó là khẳng định cái này có thể coi là là cho sở tiểu gia bồi thường vẫn còn thiếu rất nhiều đây hứa hồ, đều đưa tới cửa từ chối lên cũng có vẻ quá dối trá bất quá sở hà tháng ngày nhưng không được tốt quá có tiểu bạch cái này ăn hàng thêm vào chính mình tu luyện lưỡng nghi chân pháp đối với đan dược nhu cầu cũng so với trước đây tăng thêm không ít, không giống lấy trước như vậy ung dung. Đặc biệt là tại sau một tháng đột phá đến luyện khí cảnh 7 tầng sau, tu luyện cần đan dược càng là tăng lên gấp đôi. Linh thể nhảy vọt tiếp cận thời điểm mấu chốt nhất, cần thiết cũng là phiên mấy lần. Tổng hợp lên, Sở Hà cảm thấy mỗi ngày tiêu hao đi đồ vật, tựa như một cái linh thạch hạ phẩm dòng sông giống như, quần cuộn không dứt địa chạy ra chiếc nhẫn chứa vật của mình. Cũng còn tốt, gần đây tiểu bạch tại tàn phá Sở Hà thời khắc mấu chốt nhất đi dây xích, nó dĩ nhiên không ăn không uống, chìm vào trong giấc ngủ, gọi cũng gọi là bất tỉnh, nhưng khí tức cái gì đều bình thường sau đó sở hà chạy đi hỏi linh cát phong vị kia láo tu sĩ là bị báo cho mười có chín là đang lộ sát tiến giai không hổ là ăn hàng ngay cả tiến giai đều là ngủ được sở hà đối với hắn là rất không nói gì giờ khóc giờ cười tiểu bạch muốn tiến giai chỉ là tạm thời để sở hà tại tài chính mặt trên thở phào nhẹ nhõm nhưng là mang ý nghĩa tiểu bạch tiến giai thành công sau này muốn cung cấp nó đang ăn được chỉ có thể càng nhiều thực sự không được sau này liền nhượng nó đổi về ăn cỏ đi không ăn được vậy ta ăn sở hà ở trong lòng là rơi lệ lệ mặt tối thiểu cái thứ bảy 8 mẫu linh điền tiền lời là còn thiếu rất nhiều tương lai chi tiêu. May là sở hà có không ít dự trữ, còn như vậy ngao mấy tháng là không có vấn đề gì lớn. Trong lúc vì kiếm nhiều một chút đồng lộc, sở hà là không thể thiếu lôi kéo cố Hàn hướng về thanh linh chấn chạy. Cố Hàn đã bắt đầu học luyện khí, tiếp xúc tài liệu bắt đầu tăng lên, ánh mắt cũng trở nên tinh chuẩn không ít. Hai người đi một chuyến thanh linh chấn hạ xuống, có thể chí ít các phân đến hơn ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Tuy rằng phung may vá bổ sống, nhưng không có nghĩa là sở hà nghèo. Ngược lại, trong tay của hắn đồ tốt cũng không ít. Không nói cái kia hai viên cấp 5 yêu đàn chính là hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ pháp khí cùng pháp bảo lấy ra bán đi cũng là một khoản lớn linh thạch, nhưng Sở Hà muốn thừa dịp những đồ vật này tiêu hao hết trước đó, mau mau tìm đến cái khát phát tài chi đạo, trở thành cao cấp linh nông, sau đó thuê lại một đỉnh núi nhỏ hoặc đại phiến trung phẩm linh điển tới quản lý, trong đó tiền lời cũng phi thường khách quan, hoặc thương chú thanh linh chấn, gen luyện hào mắt của mình Lực, lợi dụng tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa công lao đào tài liệu, con đường này cũng không tồi. đương nhiên, trước tiên là trước đem trong môn phái ngạch định nhiệm vụ hoàn thành, linh nông con đường kia theo tu vi tăng lên, ngược lại cũng đi được thông. Sở Hà tuy rằng chỉ có luyện khí cảnh 6 tầng, nhưng hắn linh nguyên cường độ đầy đủ chỉ cần đem các loại tiểu pháp quyết cấp độ luyện đi tới chính là trung phẩm linh nông mà muốn đến cao cấp lời của hẳn là luyện khí cảnh đại viên mãn liền có thể nhìn dáng dấp hơn nửa hay là muốn khi đại địa chủ tự mình hạ điển đại địa chủ nói như vậy trên đời các loại kiếm linh thạch phương pháp luyện đan cùng luyện khí thực là tối ưu tiền cảnh vĩnh viên bao la nhất cũng là tối kiếm đáng tiếc này hai hạng đều cần dùng đến tinh khiết chi hỏa không có hỏa linh thể liền thiếu mất tiên thiên tinh tiến cùng với thâm nhập điều kiện tại cao gầy tu sĩ lưu lại trong ngọc gián, cũng có một hai toa đan dược giá trị không thấp tỷ như bồi nguyên đan không chọn vẹn ngưng nguyên đan chờ chút đó là trước đây rồi hiện tại chính mình linh nguyên một nửa là hỏa linh nguyên hoàn toàn có thể dùng tới luyện chế đan dược sở hà nào đó nhật động nhiên nghĩ tới chỗ này là một cái đại giật mình không sai đây là một cái càng tốt hơn tài lộ mà chính mình nắm giữ tịnh cấu chi hỏa có thể tại thăng đan thời khắc tăng cường tính hóa tỷ lệ thành công càng hội thiêm thượng mấy phần trong lúc nhất thời sở hà linh cảm liên tục vỗ tay hô to nói làm liền làm ngược lại trong tay có có thể dùng huyền thiết pháp đỉnh chính mình lén lút thử một chút cũng không sao sở hà lập tức ra ngoài hướng về linh các phong đi ngoại môn đã là cuối mùa thu mắt mẻ gió thu một trận tiếp một trận. Trong ruộng Thanh Mễ sắp sửa tiếp cận thu hoạch, rút ra cốc tuệ từng cái từng cái như thanh trùng. Hồ Sở Hà phun ra một ngụm trọng khí, đó là thả ra phi vân túng, phóng lên trời. Kỳ thực trong tay có một kiện phẩm tương càng tốt hơn phi vân túng, nhưng vì biết điều, hắn động đều không nhúc nít quá. Chương 61: Khiêu khích. Có trung phẩm phi vân túng, Sở Hà lần này thượng kinh các cũng không có như vậy lao lực, có thể trực tiếp ngự khí thẳng tới. Ven đường tổng cộng có hai đạo cửa ải, một tại sườn núi nơi, hai tại sắp sửa tiếp cận kinh các địa phương. Sở Hà có chứng minh thân phận mình mà bài, một đường tới không có bị ngăn trở. Kinh các vẫn là nóng như vậy não có phân chấn Sở Hà đầu tiên là đi linh thú chuyên lý cái kia nơi cảm ơn lão tu sĩ, lần trước đạt được nhiều hắn giải thích, mình mới không có như vậy hoang loạn không đầu tự. Tiểu tử vẫn không có tỉnh lại sao? Lão tu sĩ dáng vẻ so với Sở Hà còn muốn quan tâm tiểu Bạch. Sở Hà lắc lắc đầu. Hắc, một ngủ mười mấy ngày, cái này tiến giai nhưng đem vớm, chúc mừng ngươi Sở tiểu tử. Một khi tiểu tử tỉnh lại, chỉ sợ một loại tiên thiên cảnh cao thủ đều không làm gì được ngươi. Lão tu sĩ mặt mày hớn hở, thật giống như là hắn linh thú thăng cấp tựa như. Cùng lão tu sĩ hàn huyên một thoáng, Sở Hà mới là hướng đi luyện đan chuyên lý chỗ. Bởi gần nhất không có làm nhiệm vụ gì, Điểm cống hiến khả năng hơi có không đủ. Tới trước đó, Sở Hà liền làm xong dự định, chỉ mượn đọc có quan hệ luyện đan luyện khí cơ sở lý luận. Trước đem cơ sở đã vững, ngày sau chậm rãi hơn nữa tìm đòi. Đến từ trên mũ tu sĩ cùng cao gầy tu sĩ trong ngọc giàn, liên quan đến luyện đan luyện khí tri thức cũng không ít. Tiên thiên cảnh trung giai cùng thượng giai chế luyện tâm đắc, chỉ sợ cái này kinh cắt có thể cùng sánh vai rất ít không có mấy, cho dù có, cần thiết điểm cống hiến cũng sẽ là lượng lớn. Đội trùng thanh mễ sau, nhu nhược thanh linh thảo như vậy dừng giả, Sở Hà ngược lại là có thời gian tại kinh khắc bên trong nghỉ ngơi, chậm rãi tìm hiểu quen thuộc luyện chế cơ sở. Chế luyện phương pháp, thủ trọng khống hỏa, thứ yếu hỏa lực, lại mà nhãn lực. Khống hỏa, thiên phú vì làm ưu, ngày hôm sau trải qua khổ luyện cũng có thể có thành tựu. Ma hỏa lực, nhưng là tu vi thể hiện, rũ cao tu vi, kích phát luyện vật hỏa diễm liền rũ cường. Nhãn lực cao thấp, cùng quan hệ đến tài liệu chính xác lựa chọn, xảo diệu phối hợp, dư khí tại luyện chế trung biến hóa các loại, chờ, nhiều vô số, phần lớn thể hiện tại năng lực tính toán thượng. Nói đến, Sở Hà đối với chế khí luyện đan chi đạo cũng không xa lạ gì, hơn nữa rất tin tưởng. Tại, tu tiên, nội chất chung, hắn nguyên bản chính là một tên chế luyện sư bằng không thì hắn cũng sẽ không tại công chắc trung thiên tân vạn khổ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ muốn chiếm được một dương pháp hỏa trước tiêu bách với linh thể có khác biệt sai biệt quá lớn đối với này chế luyện việc chẳng quan tâm để qua một bên tuy rằng thủy linh thể cũng có thể dựa vào pháp quyết chuyển hóa hỏa linh nguyên làm cái kia luyện đan chế khí việc nhưng chúng quy không thể đăng đường nhập thất đạt được cao hơn thành cửu cũng không bằng tình tiến hệ nước pháp quyết làm cái đại địa chủ càng tốt hơn hiện tại linh thể cải thiện thủy hỏa cung thể trước đó bản lĩnh là có thể nhặt lên trọng hoán thanh xuân ôn cố chi tân sở hà đem trước tại giả lập trong game diện đoạn được kinh nghiệm cùng hiện tại trong đầu mới đến tương sát minh Thu hoạch không ít. Tại này ngắn trong thời gian ngắn, hạn chế luyện trình độ, đã không thấp hơn một loại trung cấp đan đồ, thậm chí có thể sánh ngang nhau cao cấp đan đồ. Kiếp trước vì làm cấp thấp đan sư kinh nghiệm, đương nhiên phải cao hơn đan đồ một cấp bậc. Chờ hắn đem khống hỏa phương pháp cùng hỏa lực cường độ nói ra tới, liền có thể khôi phục đan sư cấp thực lực. Sở Hà này một ngồi bất động, chính là hai canh giờ. Từ xác minh trong trạng thái đi ra, hắn liền đi mượn độc kích khí đan vương. May là dư điểm cống hiến đầy đủ, nếu không lại muốn phiền phức cố hàn tiết lộ nguy cơ, cùng Lão Tu sĩ tố cáo một tiếng đường sau, Sở Hà là xoay người xuất ra kinh cát. Yêu, đây không phải là họ sở cấp thấp linh ông. Tới kinh các làm cái gì hết? Nghiên cứu sâu phần liền phương pháp sử dụng mị. Một tiếng châm biếm âm thanh từ phía trước truyền đến, đề nghị chuyện Sở Hà là ngẩng đầu nhìn một cái. Câu nói này tuyệt đối không phải hảo ý, khiêu khích chi vị rất nặng. Phải biết, dùng cam lâm thuật tới tẩm bộ linh điển, tự nhiên so với phần liền mạnh hơn nhiều. Một loại làm như vậy, nhiều là tại man hoang nơi chưa khai hóa ngu nhân, chỉ là điểm ấy thủ đoạn, đối với đa mưu tốc trí Sở Hà mà nói, ngay cả nướng một thoáng tư cách cũng không có. Phía trước bên ngoài mấy trượng đứng mấy người từ trên y phục tiêu văn đến xem đều là đệ tử nội môn, người đầu lĩnh chính là la vũ, nô Hải không ở, triệu hưu lộ nuốt ở mặt sau, nói vậy sở hà này một lúc đánh tơi bời, đã cho hắn trong lòng tạo thành không ít bóng ma, mới có thể gặp mặt lập cả lập cặp. nói chuyện chính là một tên có chút xấu tu sĩ, hắn xấu xí, một bộ tranh chua dáng vẻ. hắn vừa nói xong những câu nói này, đồng bạn đều là ha ha cười to, thậm chí có làm ra ôm bụng cười khoa trương dạng. la vũ có nhiều thú vị nhìn sở hà vẻ mặt, hy vọng có thể ở phía trên nhìn thấy mình muốn biến hóa. đáng tiếc chính là sở hà chỉ là nhìn bọn họ một mắt, đó là tiếp tục túi đầu khổ tư, hướng về vừa đi phản phát chuyện không có phát sinh một dạng. Tình huống này tựa như tích góp lực hồi lâu vung ra một cái trong quyền. Còn đối phương khinh địa chánh thoát, không có khi làm một chuyện để phát lực giả có chút bị đẻ nén. Cái gì ngọn ý? Cổ ca đang cùng ngươi nói chuyện đây. Tử Lam ruộng. Một vị mập mạp đệ tử nội môn ngang qua một bước, đưa tay ngăn cản Sở Hà đừng đi. Lớn tiếng quát. Ồ, sao đó đây? Sở Hà sơ sớm mũi, một bộ rất hứng thú dáng vẻ, nhìn hắn nói rằng, có đôi khi nói chuyện cũng là một loại đạo pháp, chỉ cần ngươi đủ tâm cơ, cắt vào thỏa đáng, đối phương sẽ rất nhanh theo chỉ về mang lên đài đi. Quả nhiên, Gia Hoa nghe vậy giận dữ tử làm ruộng, người tại coi rẻ chúng ta đệ tử nội môn sao? Có phải hay không nhớ người thích cắn đòn? Tên kia cổ ca cũng là tiêu to, trương sư minh để hắn mở mang kiến thức một chút đệ tử nội môn lợi hại, cho hắn biết đệ tử nội môn không phải dễ ước hiếp. Sở Hà trong khoảnh khắc ở trong lòng rơi lệ lệ mặt, ni mã, thực sự là giống như trước xem qua tiểu thuyết tiết mục ngắn, này quần thằng nhóc tâm trí cũng quá không chọn về đi. Nghĩ đến trước đó đánh tơi bởi triệu hữu lộ chuyện bọn họ vẫn không có biết, còn dám tới trêu chọc chính mình. Trước mắt tình trạng như vậy, rõ ràng là La Vũ đám người cực lực nhuộm đậm quá, mới có thể tạo thành mấy tên này như vậy kiệu thị chính mình thậm chí có khả năng Triệu hữu lộ chuyện vẫn trải qua vật mèo, hoặc đã biến thành nội môn mặt mũi việc. Bất quá đều là muốn đem chính mình vượt lên người khác bên trên, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không trước tiên, sao quan tâm ngươi nội môn không nội môn. Sở Hà chợt có chủ ý. Này này, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không nói gì cũng không có làm. Các ngươi đệ tử nội môn một nhóm lớn nhân, vô duyên vô cớ, tại trước mặt mọi người chừng trị ta một cái đệ tử ngoại môn, nếu để cho hình đường biết, chỉ sợ một năm nửa năm cầm đoán là không thiếu được, không chừng vẫn cách đi nội môn vị trí lý. Sở Hà nhàn nhạt nhiên trả lời, nhưng trong giọng nói có chứa ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Lúc này trên quảng trường gần một ít đệ tử đã vây quanh sang đầy xem náo nhiệt, trong những người này có tương đương bộ phận là đệ tử ngoại môn, nghe được sợ hà những câu nói này, lập tức là quần tình dâng trào lên. Tiên địa Trương sư huynh sắc mặt cứng đờ, còn chưa nói, khán giả đã có người nhộn ra. Đệ tử nội môn liền lên gớm, nếu như không có chúng ta, các ngươi ăn tức chó đi thôi." Một vị cấp thấp linh nông hô quát nói. "Mà, không có chúng ta khổ cực tuần tra, chỉ sợ các ngươi nội môn ngốc ít đã sớm cho sông vào yêu thú gặm." Chương 64, giao phong thượng. đảm nhiệm dưới đại như thế nào kêu la, Sở Hà sắc mặt cũng là hở hững. chiến đấu một khi khai hỏa, ngoại giới không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng đến chính mình. Trương Long Nạo đối với sở hà phần này hờ hững, cũng là than thở một thoáng. Đồng thời trong lòng âm Thẩm cảnh giác, Lâm Trận An ổn tu sĩ, mặc kệ hắn sức chiến đấu như thế nào, đều sẽ không phải ung dung chiến thắng hạ người. Ba Hiệp cho ngươi ngã xuống. Trương Long Nạo ngang nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trang Hạ la lên liền càng thêm rừng rực. Thậm chí có chút nữ tính tu sĩ, bất nam bất nữ tu sĩ, đều là trong mắt có cùng nhiệt ánh sáng thả ra, đệ tử thân truyền tiêu ngạo uy nghi, thật đúng là tùy ý ngang tàng. Vì thế ngưỡng mộ, các nàng không tiếc hô to, Long Nạo ta yêu người. Trương Long Nạo lúc này cũng hạt bụi nhỏ không nhiều, chậm rãi bày ra tư thế, một tay bấm quyết ở trước ngực hướng lên trên, một trường tâm hướng lên trên hư nhất, chân phân tìm kiếm thức. Là năm lôi chân pháp trung mấy chiêu thức mở đầu một trong, tên gọi dẫn lôi thức. Dẫn lôi thức vừa thành, một thành, hắn hư nhất tay phải nào ra đòn thượng nhất thời lớn sáng lên, bên trong có chi chi tiếng vang lên, mấy sợi màu xanh lam tia điện như là bạch tuộc tua vòi giống như ruỗi ra múa, bên trong lại có một hai màu xanh lục tia điện chen lẫn ở trong đó. Từ Trương Long Nạo thi triển mà ra tia điện màu sắc, liền có thể biết hắn hiện nay tu luyện chính là ướt một lôi khí chỉ có vài tia màu xanh lục giáp một lôi khí ở trong đó, nhìn dáng dấp hắn còn chưa đem thanh một lôi khí hoàn toàn luyện thành. ngày sau thanh một lôi khí vừa thành, một thành, hắn là có thể tiến vào tiên tiến cảnh. ngày sau lại lấy một sinh hỏa diễn sinh xuống, luyện ra xích hỏa lôi khí, đất vàng lôi khí, bạch kim lôi khí, hắc thủy lôi khí, liền có thể luyện thành ngũ hành lôi đan, trở thành chân nhân. Vừa lên tới chính là sở trường tuyệt hoạt, xem ra hắn thật sự nghĩ trong vòng 3 chiêu thả cũng sở hạ, mạnh mẽ nhục nhã một phen. không nghĩ tới vừa bắt đầu sắp sửa xem hư thực, tập đâm chẳng hạ khán giả tâm tình lập tức cho điểm nốt lên. Ngay cả một ít đặt cược chấp sự cùng giáo viên cũng là cao giọng la lên Trương Long Nạo, hắn không thể đem chính mình toàn thân sức mạnh đưa tới, để Trương Long Nạo thắng trận này. Mà Sở Hà mặt trầm như nước, thủ hạ tự nhiên cũng không chậm, tại Trương Long Nạo lúc nói chuyện, đã là hai tay kết ấn hoàn thành mấy con chim lửa. Ừ, Trang Hạ không ít luyện khí cảnh đệ tử một trận hấp khí, chim lửa thuật là luyện khí cảnh 8 tầng mới có thể thi diễn pháp quyết, này Sở Hà lấy luyện khí cảnh 7 tầng hoàn thành, hơn nữa nhanh chóng cực kỳ, khiến người ta vì đó kinh hán. Ở đây có luyện khí cảnh 9 tầng đệ tử âm thầm khá là một thoáng, không khỏi thình lĩnh, cho dù toàn lực gây ra chính mình kết ấn thành pháp thời gian lại muốn nhiều ra tiểu tử kia gấp đôi trở lên. Càng đáng sợ hơn chính là, Sở Hà đang tìm người thường kết ấn thành pháp một lần thời điểm, là thả ra bà con chim lửa. Thiên nột, chim lửa thuật còn có thể như vậy tới? Gia hỏa này quá yêu nghiệt rồi. Có người không nhịn được rên rỉ một tiếng. Đã có thanh mục đường chấp sự một lần nữa lật qua lật lại sở Hà tư liệu, dưới đáy lòng tính toán nên như thế nào từ trương dụ nơi nào đào giác. Chỉ là ngón này không hỏa tuyệt học, tiểu tử này tương lai, chí ít cũng là cao cấp đàn độ thành tựu. Nếu như cao hơn một bước lợi của, không chừng là một gã đăng sư, nếu có phần này vinh quang, sẽ phải chịu tông môn người khen, cạnh tranh trưởng lão vị trí cũng có thể ra phân không ít. Mà La Vũ nhìn thấy Sở Hà ngón này không hỏa chi thuật, âm thầm leo một thoáng mùa hôi lạnh, cũng còn tốt mình không phải là ngô hại ngốc nghếch như vậy, nếu là mình đi tới, đa số muốn như Triệu Hữu lộn như vậy quỳ xuống. Nghĩ tới đây, hắn nhìn phía Sở Hà ánh mắt thì càng thêm vận độc. Trong thiên hạ chuyện thống khổ nhất một trong, chính là nhìn mình kẻ thù càng ngày càng cường đại, mà chính mình thúc thủ luôn cuống. Trương cũng trong tầm mắt trên đài cao Sở Hà, trong mắt cũng có cực nóng tâm ý lộ ra, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ám đạo càng lúc càng nhìn không thấu tiểu tử này. Ngay sau đó trong lòng hắn có thai ý sinh ra, lẽ nào thật sự như như lời hắn nói sẽ thắng? Cái kia giàu to rồi, trương hủ nhưng là ở bên cạnh cưa cao, tại mọi người kinh hô thời điểm trên sân hai người đã bắt đầu giao phong, sở hà cùng trương long nạo đều không có điều động pháp khí, chỉ là lấy linh nguyên diễn biến pháp thuật tới quyết đấu. trương long nạo ướt một lôi khí cố nhiên mạnh mẽ khủng bố, nhưng chim lửa thắng ở linh hoạt, thường thường có thể đánh lút, trái lại để trương long nạo liên tiếp lùi về phía sau. ầm ầm ầm ầm, trương long nạo đánh lâu không xong, lại bước cho lủi, khí tới lấy một lôi khí miễn cưỡng ngăn chim lửa, Cũng sở hà mạnh mẽ liều mạng một cái trong lúc nhất thời lôi hỏa bay khắp hai người đều là nhanh chóng lui lại từng trận cực nóng lưu diễm giật mở lạc ở trên tảng đá không có gì tự cháy trương long nạo không nghĩ tới chính là đối phương cho đẩy lui bộ mấy cũng là chính mình cho đẩy lui bộ mấy làm sao có khả năng ngươi có phải hay không ăn cật lửa đan trương long nạo lớn tiếng dí đảo đầy mặt bất trí tin hắc tài nghệ không bằng người liền không cần mà cớ đã một cái hiệp rồi trương đại thiếu ra sở hà chỉ pháp linh động lại là pháp thành chim lửa hiện lén lút hắn là thóa một câu cật lực đan lại chúng đạn Thiên hạ chư pháp trung, lấy lôi hỏa uy lực mạnh nhất, lấy chim lửa tới ứng đối ớt một lôi khí, là tốt nhất lựa chọn. Hừ, trương long Ngạo tâm xoay ngang, cả người linh nguyên cổ động, đó là muốn sử dụng một lôi ấn. Một lôi ấn là năm lôi chân pháp trung tương đối thấp cấp độ pháp quyết, là trương long Ngạo hiện tại có thể nắm giữ pháp quyết một trong. Pháp quyết này đơn giản là ở trong tay ngưng tụ thành một lôi khí, lấy trưởng ấn lăng không đánh ra, uy lực vô cùng lớn. Đừng nói luyện khí cảnh không người nào có thể tay không gắng đón đỡ chiêu này, đó là một loại tiên thiên cảnh hạ cấp tu sĩ, dựa vào tiên thiên chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ cũng không thể chiếm được phòng. Luyện khí cảnh thi triển một lôi ấn, khuyết điểm ở chỗ công kích khoảng cách không xa, cho dù lăng không đánh ra, cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách mấy trượng có công. Nay ấn phối hợp lôi độn nhanh thật, đáp thủ cơ hội có thể cao hơn không ít. Chỉ là luyện khí cảnh tu vi, không thể dùng thượng lôi độn loại này cao cấp độ pháp, vì lẽ đó trương long nạo một lôi ấn là ít đi mấy phần khó lường ý lực. Vốn là trương long nạo trên tay chỉ là tia sáng chen lẫn một ít tia điện, lúc này hắn đưa tay ép ra, chỉ nghe rào một tiếng, giống như đồ vật gì đột nhiên mở ra phong ấn bắn ra tựa như. Chi chi tiếng nổ lớn, chỉ thấy trương long nạo lòng bàn tay kia có vô số chói mắt lam lục tia điện tuôn ra. Những tia, tia điện chung quanh mở rộng múa tung, lại có non nửa xích phư viên, như là một cái do tia điện tổ thành viên cầu. Thái, năm cái này thanh một quả cầu sét, trương long nạo rút thân mà lên, đánh về phía sở hạ. ầm ầm, một lôi ấn dễ dàng địa đánh tan đập tới chim lửa, nhắm thẳng vào vài thước ở ngoài sở hạ. Vậy mà trương long nạo không có ngờ tới chính là, ngoại trừ chim lửa ở ngoài, còn có băng điệu đang chờ hắn nghi, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Giang rắc, dầm, một lôi ấn quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả mấy con băng điệu đều không ngăn cản được hắn. Rốt cục, ngươi cái quy tử, tại sao phải chạy thoát không cứng đối cứng? Trương Long nạo quét ngang xong trở ngại, nhưng là phát hiện Sở Hà đã nhân cơ hội chạy tới phai mở cửu đài một bên khác. Ỷ vào một lỗi lớn lợi hại, ngay cả phá chim lửa băng điệu phương pháp, nhưng băng hỏa dư kình cũng đem hắn khiến cho sứt đầu mẹ chán, hình tượng lừa thất. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên một cái tay tại kết ấn phóng thích chim lửa, một cái tay khác nhưng là tại phóng thích băng điệu. Thủy hỏa linh thể, thủy hỏa đồng thể. Một vị giáo viên hô lên: nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn có thể lấy luyện khí cảnh 7 tầng tu vi, thi triển luyện khí cảnh 9 tầng mới có thể dùng băng điệu thuật. Đồng bạn của hắn nhắc nhở: Chương 67 không được sống yên ổn nhìn La Tu Du sắc mặt như đáy nồi địa hừ một tiếng phất tay áo mà đi, Trương Dụ cảm thấy trong lòng sảng khoái ở lại, sướng sở. trong phút chốc, tựa hồ thắng được nhiều hơn nữa linh thạch cũng không sánh bằng có thể nhìn thấy La Tu Du cái kia trương táo bón mặt. bất quá, tiếp đến những bất hảo, Trương Dụ cảm giác mình đầu sắp nổ tung, vây quanh mình chấp sự cùng giáo viên nhiều đám, hơn nữa bọn họ cùng nhau léo nha léo méo đánh tung làm nổ, để hắn phảng phất nằm ở phòng ba sóng lớn trong biển, có loại cảm giác vô lực. cũng còn tốt Trương Hủ Trưởng nghĩa giúp đỡ, hai người thiên tân vạn khổ mới mở một đường máu, sau đó lại đang tầng tầng trong bao vây ra sở hạ. Sở Hà đối với hai vị giáo viên nghĩa cử là vô cùng cảm kích, tuy nói lúc đó mình là địch tại Ôn Nhu trung Lúc đó vây quanh mình không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đẹp nữ tu, có ngây ngô mềm mại sư muội, phóng đãng gợi cảm sư tỷ, thậm chí còn có một hai đầy đả sư thuốc Những này nữ có tu phỏng vấn, có đòi hỏi cùng lưu lại khiên kỳ ngọc dấu ấn, có ăn bớt Bất kể là tới làm cái gì, Sở Hà đều rất hưởng thụ, nguyên lai thắng lợi cảm giác là tốt như vậy a, phải biết tiếp trước tự trạch, đến nay vẫn là sơ ca chính mình, loại này chúng hoa cùng tình cảnh, đã từng là của mình, cao nhất mộng tưởng a. Chờ chút, An Bất cái kia một vị dáng dấp có chút giống là nam, khí lực tựa hồ không nhỏ, cũng còn tốt, sắp thành môn thất hỏa thời điểm, hai vị giáo viên là giết đi vào. Khi ba người đóng cửa tại một cái nào đó nơi kiểm kê thắng lợi phẩm thời điểm, Sở Hà hết thảy tâm tình tiêu cực lập tức bỏ đến lên chín tầng mây đi, cái gì chúng hoa cùng nguyện, nơi nào có linh thạch pháp khí làm đến thực sự. Hú hồ, cùng trong lòng cái kia một vị so với, những cây hoa nhi cũng bất quá là dòng chi tụ phân thôi. Nghĩ tới đây, Sở Hà lén lút khẽ thở dài một thoáng, không biết ngày nào có thể gặp lại được cái này thay đổi chính mình tương lai người. Hoa ha ha. Đầy đủ 80 viên thượng phẩm linh thạch, ca, năm, năm lương tháng a thực sự là mà không đêm thảo không vì nhân không hoành tài không giàu nhân sinh thay đổi ngay tại ở bông tay một kích liều một phen pháp khí biến pháp bảo trương hủ nhìn trước mắt cái kia đóng linh khí bức người thượng phẩm linh thạch viên mắt đều đã ướt nước 80 viên thượng phẩm linh thạch đủ để mua một cái hạ phẩm pháp bảo cho lớn như vậy nhân bánh bánh đập chúng hắn mắt hứng như điên mới là lạ ai kẻ nhà quê trương dụ nhìn trương hủ vong hình dạng loay hoay một thoáng thuộc về mình linh thạch con mắt ngược lại nhìn vào sở hà bên kia đi sở hà vốn là bắt mắt hạ người như thế nào không biết nghi ngờ của hắn vội vàng nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra từ khi luyện khí cảnh 6 tầng bắt đầu trong cơ thể bỗng thêm hỏa linh không nguyên, trước đó ta bế quan không có phá tan tầng thứ 6 cũng là bởi vì việc này. Kỳ quái chính là nó cũng không có cùng thủy linh nguyên lên xung đột, sau đó một đường tới tu luyện nó không ngừng tăng cường, hiện tại cùng thủy linh nguyên sắp xỉ rồi. Ừm, đây là linh thể ẩn dấu thuộc tính của biến, trong môn đệ tử cũng có một chút tiền lệ. Sở tiểu tử ngươi thủy hỏa cùng thể, vì làm tương khắc thuộc tính, cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá căn cứ trong môn phái điện tịch ghi đi chép, cũng có tổ tiên dựa vào này linh thể bước vào tiên tiến cảnh, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Trương đem linh thạch thu lại, đang hoàn chỉnh trọng địa an ủi. Bí mật của ngươi chúng ta bất tiện hỏi nhiều nhưng ngươi có cái gì cần hai người chúng ta có thể giúp đỡ bận rộn lời của cứ mở miệng không cần khách khí trương dụ từ tuốt nói sau đó cầm lấy một viên thượng phẩm linh thạch nói tiếp thú hồ ngươi giúp chúng ta kinh doanh có lãi nhiều như vậy linh thạch tính ra vẫn nợ ngươi ân tình đây sở hàng nghe vậy ngay cả hô nơi nào nơi nào giáo viên nói quá lời này là nên phải vậy trương dụ tại trên đầu của hắn bạo một lần bắt lại hắn bệnh câu làm bộ có chút tức nộ dáng vẻ hẳn là nhìn ngươi một mặt bộ dáng đắc ý đôi đều niết lên tới bất quá tại dưới đài một màn kia làm rất tốt thật có cái kia cái gì nhạc bất quần phong độ nếu không có từ thủ, mọi việc đều lưu một đường, không thể làm quá tuyệt, là trương dụ rất tán thành. bình thường sở hà không thể thiếu sự giáo huấn của hắn. về phần nhạc bất quần cố sự, là từ sở hà nơi nào chiếm được, không nghĩ tới hôm nay cho hắn đứng cảnh dùng tới, vẫn rất tán thành. sở hà nguyên bản vui vẻ dáng vẻ, nghe được nhạc bất quần liền vượng, trong lòng nói lầm bầm, ta mới không phải thái giám chết bẩm, ngụy quốc tử, tiểu gia ta là thật tiểu nhân. tiếp lấy, trương dụ đem la vũ đám người ký thác tiền đặt cược giao cho sở hà. tu luyện 5 tháng thời gian ngắn, từng người đều có từng người muốn bận rộn, ba người sau đó đó là tan đi. sở hà không nghĩ tới chính là. Trải qua chiến dịch này sau, cuộc sống của hắn nghị khôi phục ngày xưa bình tĩnh là rất khó. Ngày thứ hai hắn vẫn tại mộng đẹp chung, đó là cho cố Hàn như giết heo mà giống lên tỉnh. Nhìn cố Hàn cái kia một bộ tiểu tức phụ dập dờn vẻ mặt, Sở Hà có chút mông lại có chút phòng bị. Nghe nói ngài ngày hôm qua đánh bại Trương Long Nạo, cố Hàn không thể chờ đợi được nữa hỏi: Ngươi là tới muốn ký tên sao? Sở Hà không phủ nhận, nhưng thấy hắn ngay cả ngài tự đều đã vận dụng, phòng bị tâm vừa nặng một tầng. Vậy thì tốt quá, ngươi có biết Trương Long Nạo nhưng là chúng ta lần này trong các đệ tử được xưng đệ nhị nhân vật, không nghĩ tới hắn tài ở trong tay ngươi, thực sự là trời xanh có mắt, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Nhìn hắn cái kia vui vẻ dạng, sở hạ còn tưởng rằng trương long nạo là tài ở trong tay hắn đây. Chậm, sở hạ tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, tay vẫn cắm ở phai mở kiểu trên này, sau này hắn gặp lại ngươi chỉ được vòng bên đi, ha, ha qua sung sướng, ta phải được thường nắm ngươi đi linh tú phong đi bộ đi bộ. Cố Hàn không có tim không có phổi địa nợ nụ cười. Nhìn hắn một thư đoan khí dáng vẻ, nghĩ đến trương long nạo bình thường ở bên trong môn cũng là cồn dẹp bá tồn tại, còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, để cho ta ngủ tiếp một canh giờ nhìn hắn điên cuồng loạn xạ, sở hà là hạ lệnh chủ khách. ngày hôm qua tuy rằng đánh thắng trương long nạo, nhưng trong lúc nhưng ăn vào không ít bồi nguyên đàn, dược lực liên tiếp xung kích cùng linh nguyên tiêu hao quá nhiều, khiến kinh mạch bị tổn thương. sở hà sau khi trở về là vẫn điều tức đến đêm khuya mới đưa di họan đi trừ, tự nhiên rất mệt nhọc. ngày hôm qua cái kia vừa cảm giác ngủ đến vô cùng thâm trầm. này này, người không thể cái dạng này, vinh tấn hậu bối người số một, phần hạnh đoan chính mới có thể danh chính ngôn thuận, tình huynh đệ muốn đặt tại vị thứ nhất. cố hàn nghe hắn nói như thế, có điểm cũng lên. tới đây một bộ, tiểu gia hiện tại vây được không được, mặc kệ ngươi. Sở Hà thay đổi cái thoải mái tư thế, chuẩn bị lại vào mộng đẹp, hy vọng lần này có thể mơ tới Thanh Y cô nương. Người không nữa lên, ta liền đem nữ hải tử đó bỏ vào tới, chiếm ngực ngươi một chút chỉ xuyên tiết cố dáng vẻ. Cố Hàn không thể làm gì khác hơn là thả ra đòn sát thủ. Sở Hà một cái giật mình, bò dậy, trừng mắt Cố Hàn, nói rằng, ngươi làm cái gì? Đang lúc này, từ viện bên ngoài truyền đến hô hoán Cố Hàn giọng nữ. Ha ha, mau mau, các nàng chờ đến không nhịn được. Cố Hàn vội vã thúc dục, ngươi đến cùng làm cái gì? Sở Hà không hiểu ra sao, nhưng mình không thể tiện nghi người xa lạ nguyên tắc, hắn lưu lên nhanh chóng mặc quần áo. Ok Cố Hàn đã chạy ra ngoài mở cửa viện. Sở Hà theo ở phía sau, chỉ nghe được một trận như chuông bạc tiếng cười cười nói nói cùng cấp thiết tra hỏi âm thanh, trước mắt đó là một hoa. Chương 70, kiểm tra. Cố Hàn vừa chạy vừa đối với Sở Hà nói, "Sở ca ngươi làm sao trốn cũng không phải là Phương pháp nha, ngươi hà tất sợ các nàng lý, chỉ cần theo chân các nàng quen, bảo đảm ngươi sẽ không giống hôm nay như vậy." Sở Hà hừ một tiếng trả lời, nói tới dễ dàng, cũng không biết là ai bách với dâm uy, mang theo một nhóm người đi tới nhà ta rảo cái long trời lở đất. Khà vậy không bằng Sở ca xin đi địa hỏa bộ. Địa hỏa cực kỳ quay nướng ra rẻ, cho dù có son phấn cũng không chống đỡ được, vì lẽ đó nơi nào đều là mấy nam, không có nữ nhân. Cố Hàn đề nghị, cũng con cánh tay làm cường lực hình. Nhìn thấy Sở Hà trong mắt nghi ngờ, Cố Hàn liền đem phân đường có quan hệ cơ cấu làm tỉ mỉ giải thích. Phân đường có quan hệ luyện đan có hai bộ, vì làm pháp định bộ cùng địa hỏa bộ. Pháp định bộ đệ tử, tức là dùng chính mình linh nguyên tới thôi thuốc lò luyện đan tới chế thuốc. Một loại đều là luyện chế trung hạ phẩm ích khí đan, kim sang tán các loại cấp 9 đan dược. Nếu như linh nguyên hùng hồn, cũng có thể thử nghiệm tầm thường cấp 8 đan dược luyện chế. Mà địa hỏa bộ đệ tử thì lại có thể mượn địa hỏa hung mãnh hỏa lực, có thể luyện chế cấp tám củng thất đẳng năng dược, như trên phẩm ích khí đan cùng bội nguyên đan những kia. Cố Hàn một nhóm này đệ tử, bởi tu vi nguyên nhân, tuyệt đại đa số còn đang pháp đỉnh bộ, còn chưa đủ tư cách tiến vào địa hỏa bộ, ngay cả cố Hàn cũng không có ngoại lệ. Bất quá cố Hàn cũng không phải là bởi vì linh nguyên nguyên cớ, nguyên nhân tại những phương diện khác tiến vào địa hỏa bộ cũng là trong khoảng thời gian ngắn chuyện. Được, liền xin đi địa hỏa bộ. Sở Hạng nghe theo lời đề nghị của hắn, chỉ cần là có thể thanh tĩnh tu tập luyện đan phương pháp hoàn cảnh, khẩu điểm mệnh mọi điểm chính mình đều không để ý. Bất quá muốn đi địa hỏa bộ nhất định phải trải qua bạch ly giáo viên kiểm tra, ta chính là tại văn thi đậu diện thất bại hạ xuống, nhất thời không thể tiến vào." Cố Hàn trả lời, tuy rằng nhận thức Sở Hà tới nay kinh hỉ không ngừng, hắn vẫn có chút không tin đối phương có thể trải qua kiểm tra tiến vào địa hỏa bộ. Nếu là như vậy, chính mình thực sự là có yếu, chuyên tâm tu tập luyện đan việc, kia có nhất dương chân pháp nơi tay, lại vẫn bại bởi thay đổi giữa trường hắn. Cố Hàn nghĩ tới đây, mặt là đỏ hồng. Sở Hà ánh mắt như nước, lập tức thấy được mặt tu sắc, có chút kỳ quái, đi tìm bạch ly giáo viên người mặt đỏ cái gì? Tìm tới cửa thời điểm, bạch ly giáo viên đang cùng một vị màu da đồng đen tu sĩ tại nói chuyện. Cái kia đồng học tu sĩ nghe xong Sở Hà sở cầu, không phản đối nói, mới vừa vào tới đã nghị trực tiếp tiến vào Địa Hỏa Bộ. Quá hoan đường, không có luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu vi, căn bản không thể đồng thời trưởng khống lò luyện đan cùng Địa Hỏa mắt phụ trận. Ngươi tuy rằng lấy luyện khí cảnh 7 tầng tu vi đánh bại Trương Long Nạo, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đạt đến tiến vào Địa Hỏa Bộ yêu cầu. Giáo viên có thể làm cho ta thử một chút sao? Sở Hà mới là không quản kẻ này là ai, ngược lại tiểu gia cũng không phải là để van cầu ngươi. Hừ, muốn tiến vào Địa Hỏa Bộ, ngươi trước tiên quá lao tử cửa ải này lại nói, lao tử chính là Địa Hỏa Bộ chấp sự cái tia đồng hắc màu da tu sĩ đứng lên nói rằng bạch ly giáo viên không phản đối được vậy làm phiền trương hạc chấp sự ngay sau đó cái tia trương hạc chấp sự liền ra để mục mà đến sốt sét có luyện đan các bước đi chi tiết nhỏ cũng có có chuyện xảy ra xử lý càng có dược thảo tương khắc tương sinh lý lẽ những kiến thức này đối với đã dung quán sơ cấp đan sư biết sở hà mà nói quả thực là việc nhỏ như con thỏ gần như là hắn nhấc lên hỏi chính mình liền tiếp lấy cho ra đáp án chuẩn xác nửa ngày được tiêu là trương hạc chấp sự mới nuốt một ngụm nước bọn thu hồi không thể tin tưởng vẻ mặt nói rằng hảo tiểu tử bài tập làm rất tốt ha ha đâu chỉ không sai, sẽ là của ngươi mấy cái đắc ý thuộc hạ cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. chỉ là không quá trương chấp sự cửa ải này, còn có bản giáo tập đây. Bạch Ly đứng dậy lấy ra một vị viên đố ba chân tiểu đỉnh, đưa cho Sở Hà nói rằng, nếu như có thể đem bên trong phụ trận kích phát bốn cái, ta liền phê chuẩn ngươi tiến vào địa hỏa bộ. Sở Hà tiếp nhận tiểu đỉnh, linh thức trước tiên đi vào trong đó, nhưng là phát hiện bên trong có đủ loại kiểu dáng phụ trận sáu cái, hơn nữa có bốn cái là trung giai phụ trận, còn lại vì làm hạ cấp. bên trong dấu ấn có như thế nhiều trung giai phụ trận, đây là một cái thượng phẩm pháp khí. pháp khí phân giai lấy trồng chất ở trong đó phụ trận bao nhiêu cao thấp tới phần hạ phẩm pháp khí một loại chỉ có vừa đến hai cái cấp thấp phụ trận trung phẩm pháp khí 3 đến 4 cái phụ trận trong đó có một cái ít nhất là trung dài thượng phẩm pháp khí tổng cộng 6 cái phụ trận nhất định phải có ba cái trở lên trung dài phụ trận mà xuống phẩm bảo khí cũng là 6 cái phụ trận nhưng không có chỗ nào mà không phải là trung dài bạch ly giáo viên này một cái thượng phẩm pháp khí nắm giữ bốn cái trung dài phụ trận xem như là thượng phẩm pháp khí trung hàng cao cấp hạ phẩm pháp khí muốn luyện khí cảnh 4 tầng mới có thể ngự sử ra trung phẩm thì lại muốn luyện khí cảnh chín tầng thượng phẩm lời của chỉ có tiên tiên chân nguyên mới có thể làm được như thường, hoặc luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn cũng có thể là phát huy mấy phần uy lực. trước đó là thi kinh nghiệm cùng tri thức, hiện tại nhưng là thi thực lực, đối với này sở hà cũng là có chút thấp vọng dù sao mới luyện khí cảnh 7 tầng tu vi, muốn sánh ngang nhau luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, không dám nói trăm phần trăm. hai tay kề sát ở viên đố mặt trên nhóm lửa phù khiếu, đem hỏa linh nguyên cổ động đưa vào, hắn điều dưỡng hai ngày, sớm đã đem tinh khí thần khôi phục đến cao nhất, phen này tới là toàn lực ứng phó. mấy tức sau, liền có một trận nhiệt khí tự thân đỉnh lan ra, hướng về bốn phương tám hướng dâng lên ra lấy sở hạ bên trong thân thể hỏa linh nguyên đủ để kích phát bốn cái phụ trận nhưng hắn vì nhiều một tầng bảo đảm cũng đem một ít thủy linh nguyên chuyển hóa quá khứ kích phát thêm một cái hạ phẩm phụ trận hảo tinh khiết hỏa linh nguyên bạch ly linh thức mạnh mẽ trong vòng mười mấy trượng nhỏ bé động tĩnh đều chạy không thoát cảm giác của hắn mà vị này thuộc về mình phát khí linh thức tiến vào cha xét càng thuận tiện tiểu tử này dĩ nhiên khởi động năm cái phụ trận chỉ còn lại một cái trung gia phụ trận không có kích phát hảo rồi có thể không hổ là anh tài gia thiếu niên vị tiêu trương hạc chấp sự mở miệng nói rằng để sở hàng ngừng lại Luyện khí cảnh bảy tầng linh nguyên lợi hại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thủy hỏa linh thể duyên cớ? Bạch Ly vớt hắn một chút dầu dây tử. Ngày mai giờ thì lại đây địa hỏa bộ đi. Trương Hạc đưa tới một viên tiểu lệnh bài. Sở Hà đem tiểu đỉnh bồi thường Bạch Ly giáo viên, nhận lấy lệnh bài. Rất nhanh sẽ phát hiện lệnh bài dị nơi, bên trong có bừa tụ linh trận, tiếp dẫn phụ trận cùng mật tỏa phụ trận, làm một cái phổ thông trung phẩm pháp khí. Sở Hà đem nắm trong tay, chỉ cảm thấy có từng tia từng tia linh khí tại nắm đấm bốn phía lưu truyền. Bất quá, chính mình người mang bảo giai tử ngọc, cái này lệnh bài tác dụng đối với chính mình mà nói cùng vô bổ không khác. Ly tiện một cái phân rõ thân phận đồ vật đều là trung phẩm pháp khí, thanh ngục đường đối với đệ tử nội môn sát thực ưu đãi. Sau khi từ biệt bạch ly hai người sau, cố hàn một đường là liều diễu, đường thẳng sở ca huy vũ. Thực sự là ngàn xuyên vạn xuyên định nọt không mặc, sở hà nghe lời cũng cảm thấy đỉnh sảng khoái. Nơi ở không nhỏ, ít nhất so với loa cương lĩnh gia lớn hơn gấp ba. Từ trang sức phương diện đến xem, nhưng là thắng được không chỉ mấy lần. đệ tử nội môn chính là thật đại ngộ a. Sở Hà không khỏi cảm thán một thoáng. chương 73 địa hỏa bộ. Địa hỏa bộ ở dưới lòng đất mấy chục trượng nơi, mặt trên kiến trúc là một tòa cung điện. Ngoài cung điện mặt nạ một tầng pháp quang, đủ mọi màu sắc phù văn lục tụ cần hiện, thiểm bỏ ra sở hà con mắt, có bính hỏa phù văn, canh kim phù văn. Cũng không biết cái này phòng hội trận pháp có bảy mấy cái phù trận ở trong đó. Còn chưa tiếp cận cung điện hơn 10 trượng, Trương Hạc liền dùng lệnh bài đánh ra phân biệt pháp quang, để trận pháp khai ra trận môn. Sở Hà mới là biết ngày hôm qua Trương Hạc đưa cho lệnh bài tác dụng, nguyên lai còn có thông hành công năng, chính mình trên nó không nên việc, là bỏ vào nhẫn chữ vật chung không nhúc nhích quá. Nghe Trương Hạc nói rằng, khiến cho bài thông hành quyền hạn cũng có cao thấp. Như chính mình, chỉ có thể là một người sử dụng, nếu là mang nhiều một người sẽ rước lấy trận pháp công kích. Điểm này hắn trịnh trọng địa muốn sở Hà nhớ kỹ, mà chấp sự lệnh bài thì lại có thể mang nhiều một người tiến vào, nhiều ra cũng không được. Trải qua trận phía sau cửa hơn 10 trượng đường hầm, cùng nhau đi tới còn muốn dùng lệnh bài đánh ra hai, ba đạo pháp quang. Đến cửa cung điện cậu, có hai tên tiên tiên cảnh đệ tử gác, nhìn thấy Trương Hạc lại đây đều là túi người thi lễ thăm hỏi. Đem Sở Hà cùng bọn hắn lẫn nhau giới thiệu sau, đó là tiến vào trong cung điện. Vẫn không có tiến vào bên trong thì có một cỗ rải đặt mùi thuốc vị sông và mũi. Thanh linh thảo mùi hương thoang thoảng vị, chín hoàng mùi hôi thối, ích dương lá cây tương tự trà hương mùi vị thôn thành một loại khó có thể nói rõ mùi vị. Chờ sở Hà thấy rõ hết thảy trước mắt, không khỏi kinh thán một thoáng. Cung điện rất cao, đến cao hơn 10 trượng. Bên trong có từng dãy chỉnh tề cao đàn giá gỗ, mỗi một tầng mặt trên đều bố trí có phụ trận, đủ loại dược liệu trong phủ trận bày đặt, có một ít đệ tử ở trong đó bận rộn. Một đường qua khứ, Trương Hạc liền nhìn thấy một, hai cho Sở Hà giải thích, nơi này là địa hỏa bộ dược thảo gửi điện. Mỗi cái đàn giá gỗ chung phụ trận đều không giống nhau, mỗi người có các công hiệu cùng nhầm vào có thể bảo trì hoặc tăng tiến dược thảo chất lượng. Sắp tới đem đến cung điện phần cuối chỗ xuất hiện một con số hơn trượng cử động, có một cái hơn trượng rộng màu trắng thềm ngọc xoay tròn mà xuống, thỉnh thoảng có đệ tử vội vàng đi tới. càng theo thềm ngọc đi xuống, cảm nhận được cực nóng khí tức liền cùng máy liệt, trong đó còn có lưu hình mùi vị. tất cả những thứ này so với sở hà trước đó thăm dò hỏa mạch không kém bao nhiêu. điều này nói rõ, lòng đất cái kia hỏa mạch lực lượng mạnh hơn quá rất nhiều. thềm ngọc phần cuối là một cái đi xuống nghiêng rộng rãi đường hầm, đường hầm phía trên khảm nạm dạ minh châu phát sinh thăm thẳm bạch quang. tuy nói dạ minh châu phát sinh chính là bạch quang, nhưng trong thông đạo ẩn có một tầng nhàn nhạt quang, hẳn là hỏa linh khí rồn rào mới có thể hiện ra cảnh tượng. Đường hầm hai bên là chỉ có cửa nhà đá, bất quá cửa đều là cho thạch môn niêm phong lại, mặt trên còn có phụ trận cấm chế. Giống như vậy tại tầng nham thạch tác ra nhà đá, tổng cộng có 20 mấy, mà cuối thông đạo còn có dưới bậc thang đi, không biết phía dưới là như thế nào cảnh tượng. Trương Hạc lúc này đảm nhiệm hướng đạo, đem địa hỏa bộ tình huống nói tường tận minh, địa hỏa bộ tổng cộng phân 2 tầng, mỗi người có 20 mấy đang thất. Mặt trên tầng này hỏa lực thích hợp luyện chế cấp 8, chín đang dược, mà phía dưới tầng kia thì lại thích hợp cấp 6, 7 đan dược luyện chế. Rất rõ ràng, lấy Sở Hà tu vi, chỉ có thể trước tiên ở mặt trên tầng này ở lại hơn nữa còn là tới gần màu trắng thêm ngọc cái kia mới gian trương hạc cho sở hà là ớt các loại chờ số 26 nhà đá thứ bài vừa lúc ở bài tự đầu hai gian hẳn là địa hỏa lực lượng yếu nhất hai gian càng theo tả đạo xuống đan thất nhưng lợi dụng địa hỏa lực lượng hẳn là rũ cường cao vạn trưởng lâu bình địa mà lên chỉ cần ngày sau tu vi tăng cường cái này tự nhiên có cơ hội đi vào trong na trương hạc cho rằng sở hà trong lòng sẽ có chút nụ nhọt là thao thao bất tuyệt mà cổ vũ nói hẳn đối với cái này hậu tiến đệ tử có chút xem trọng đương nhiên là hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành luyện đan hảo thủ Tuy nói có chính mình độc lập đàn thất, nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhẹ. Như Sở Hạ như vậy mới tiến vào đệ tử, cũng mỗi ngày hướng về mặt trên giao phó 300 viên thượng phẩm ích khí đan. Hoàn thành nhiệm vụ sau, thời gian còn lại trong, đàn thất người sử dụng có thể sử dụng địa hỏa tới luyện chế chính mình đan dược. Sở Hạ ngầm chính mình đến một thoáng, thủ pháp thông thạo lợi của, một lò thành đan 20 mấy đến chừng 30 viên. Có địa hỏa giúp đỡ, linh nguyên sử dụng đánh nặng hội khinh rất nhiều, toán mỗi lần muốn một chừng canh giờ đi, cái kia luyện chế 300 viên, tính toán đâu ra đấy muốn đi đến 9 hoặc 10 canh giờ. Hay là theo thông thạo độ tăng cường, thời gian này hội giảm tiểu. Nói cách khác, Đan thất người sử dụng không nghỉ ngơi lời của, có thể lợi dụng đan thất vì mình phục vụ thời gian vì làm hai trường canh giờ. Thời gian này lợi của, có thể ra lò hơn 50, 60 viên thượng phẩm ích khí đan, bán về cho thành một đường cũng là kiếm được hơn 500, 600 viên linh thạch hạ phẩm, tựa hồ không phải rất hậu đãi đãi ngộ. Nghĩ tới đây, Sở Hà trong đầu hiện lên kiếp trước huyết mồ hôi nhà xưởng, hai đem so sánh, tựa hồ thật là có điểm tương tự. 300 viên thượng phẩm ích khí đan nhiệm vụ, là sử dụng số 20 đến số 9 nhà đá phụ ra điều kiện, cũng có thể tương đương thành 100 viên hạ phẩm bội nguyên đan. Mà số 8 đến số 1 thì lại vì làm trung phẩm bội nguyên đan nghe Song Trương Hạc nói chú ý công việc, Sở Hà không thể chờ đợi được nữa, đó là muốn bắt đầu luyện chế thượng phẩm ích Khí Đan. Trương Hạc thấy hắn như thế hầu cấp, cũng có lòng đang một bên chỉ điểm, là đi theo khi khán giả. Vừa mở ra nhà đá môn đi vào, càng cực nóng không khí phả vào mặt, khiến người ta tại trong lúc hoàng hốt có dâu phát tiêu quyển náo giác. Bên trong là phạm vi mấy trượng địa phương, có thông gió thiết trí, cũng sẽ không cảm thấy bực mình. Trong nhà đá rất đơn điệu, vốn phía chống rỗng, chỉ có trung gian bày ra một vòng kỳ dị màu xanh gỗ, gỗ phía trên là dầm rạp hệ một phù văn, cho dù không có linh nguyên khởi động, mỗi người phù khiếu đều linh động không đất hẳn là có phù trận tại liền chỗ ơi. Một vòng trung gian có một vòng nhỏ màu đỏ thắm tảng đá, trên tảng đá dấu ấn nọ vậy hỏa hệ phù văn, đỏ đậm tảng đá là xây thành một cái gia hỏa khẩu. Trong lúc này Bố Chí Sao vừa nhìn, tựa như đại quyền sáo tiểu vòng, tiểu vòng bên trong còn có một vòng tròn. Gia hỏa trên miệng diện có một vị viên đô ba chân thiết đỉnh đệ lên, cặn màu đỏ địa hỏa thỉnh thoảng từ gia hỏa khẩu thoăn lên một hai sợi, cho thiết đỉnh dưới đáy phù trận thu đi rồi. Chư hạc lại là không thể thiếu một phen màu rải. Mẫu xanh gỗ là Bắc Hải nơi sâu xa sinh trưởng túy mộc, vô cùng phú thanh mục khí, dùng để gánh chịu hệ mục phù trận tốt hơn. Mà đỏ đậm tảng đá nhưng là diễm thạch, trải qua phù trận gia trì có thể tại cần thời điểm phóng thích hỏa nguyên lực lượng bình thường không cần thời điểm thì lại có thể thu nạp địa hỏa chi nguyên dự trữ lên này viên hoàn sáu viên hoàn chính là lợi dụng một sinh hỏa nguyên lý tầng tầng chuyển hóa chống chất có thể trong nháy mắt bằng thêm cường đại hỏa lực đồng thời có thể duy trì một quãng thời gian vốn là địa hỏa gia trung phẩm huyền thiết đỉnh sản sinh hỏa lực đủ để luyện chế hạ phẩm bồi nguyên đan thêm vào đồng bộ một hỏa liên hoàn phụ trận luyện đan giả năng lực đủ lợi của càng có thể thử nghiệm luyện chế trung phẩm bồi nguyên đan không cần nhanh quay ngược trở lại cái khác đan thất thông qua nhà đá trận pháp đưa tin rất nhanh sẽ có đệ tử đưa thập phần tài liệu lại đây tuy rằng đệ tử kia đưa tới tài liệu liền trước tiên lui ra ngoài nhưng sở hà có thể rõ ràng gặp lại hắn cái kia kia vẻ hâm mộ chương 76, tỉnh lại ngươi tuy rằng không phải sữa ba nhưng ngươi là nó nhị thúc ca. máu mủ tình tâm nhị thúc ga ngươi tại sao có thể như vậy muốn chết đói ngươi chất như sao sở hà nhất châm kiến huyết ngươi không đau nó ai thương nó nó liền ngươi một cái thân thích là nga thiếu tới lửa phỉnh ta ngươi hay là nó chủ nhân đây cố hàn tại thời khắc cuối cùng sẽ ở đem chính mình muốn dỗi ra cái tay kia đánh rơi quên đi đan luyện đến như thế nào sở hà gặp tâm như không được xính, liền hỏi nổi lên những chuyện khác Nguyên bản tiểu tử xuất hiện sắp sửa tỉnh lại dáng vẻ, chính mình hai ngày này muốn tiện tay bồi nguyên đan nghiên cứu, chỉ sợ không dành chiếu cô đến nó, lại sợ mang hướng về đan thất sẽ làm nó buồn khổ, liền muốn giao phó với Cố Hàn. Chỉ là nhìn thấy Cố Hàn đại kiếp nạn đến vậy mặt, rõ ràng lần trước bi thảm chuyện cũ cho hắn không ít bóng ma, chỉ được thu rồi ý nghĩ này, để hắn hoán một thoáng, sau này hãy nói. Đừng nói nữa, quả thực muốn mệt chết người, sợ ca ngươi cảm thấy như thế nào? Không thoải mái chứ? Cố Hàn làm một mặt khổ tương oán giận ra. Một ngày 300 viên thượng phẩm ích khí đan, Cố Hàn hầu như bỏ ra 11 canh giờ mới hoàn thành. Hầu như đem cả ngày thời gian đều tiêu hao mất. Khoảng chừng 11 canh giờ, hiệu suất của ngươi cũng quá thấp đi, lúc trước ta đa tại nhất hơn 9 canh giờ, hiện tại không tới 8 canh giờ liền cũng có thể quyết định. Nói một chút xem, ta nhìn nguyên nơi nào làm được không đủ. Sở Hà rất hứng thú mà nói rằng, sớm biết không đến tìm ngươi, một tìm chính là chịu đả kích. Cố Hàn mặt đổ một thoáng, tiếp theo là lấy ra pháp đỉnh ngay tại chỗ làm mẫu lên. Cũng là Cố Hàn mới có thể làm cho Sở Hà như vậy lãng phí thời gian tới chỉ đang. Tại địa Hỏa Cung, ngoại trừ cần phải chỉ điểm, căn bản là bình nuôi thả chính sách, để mọi người chính mình đi lĩnh ngộ sau đó nửa tháng sẽ có một lần trang nghiệm mới có thể sửa lại sai lầm chỗ như vậy chỗ hỏng ở chỗ không thể đúng lúc chỉ đang sai lầm tạo thành không nhỏ lãng phí nhưng chỗ tốt là có thể tăng lên đệ tử chính mình thăm dò cùng độc lập năng lực để tại tương lai phát triển không gian càng to lớn hơn mà sở hà loại này chỉ chính là hoàn toàn không hề giấu làm của riêng cho nên đối với cố hàn không có nửa điểm chỗ hỏng trái lại chỗ tốt không ít giống như một người khác luyện chế hích khí đan quý tích hoàn chỉnh hiện ra tự nhiên có thể làm cho cố hàn thu mạch không ít cũng thiệt thòi là cố hàn sở hà mới cam lòng hoa tâm tư này hai người phen này tới hầu như bỏ ra hơn bao giờ sau đó hai người thu thập một thoáng, là vội vội vàng vàng hướng về địa hỏa bộ chạy đi. cố hàn bận rộn hàn li khí đan, sở hạ nhưng là đi theo trương hạc giáo viên xin quan sát bồi nguyên đan vương. ha ha, tiến bộ của ngươi quá để cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới mới 10 ngày không tới, tại đan đạo thượng tiến cảnh liền vượt qua ở chỗ này chịu khổ mấy năm đệ tử. trương hạc lại là vui lòng tán thưởng, để sở hạ có điểm mặt tiêu tiêu. bồi nguyên đan vì làm cấp 8 đan dược, toa đan dược cũng không phải là vật hiếm có, ngay cả cao gậy tu sĩ bực này tiên thiên cảnh tu sĩ đều có thể cho tới trở lên cấp độ đan dược, chính là thích hợp tiên tiên cảnh trung thượng giai cùng tiên tiên viên mãn cảnh thất đẳng ngưng nguyên đan, bước này cấp độ hướng về thượng toa đan dược mới khá là quý giá, cũng là các tông môn mạch máu đồ vật. Tâm thương tán tu là khó có thể chiếm được, như cao gậy tu sĩ cũng bất quá cho tới ngưng nguyên đan tàn tở, đây là tại vận may tốt dưới tình huống. Thanh Linh Sơn là có hoàn chỉnh ngưng nguyên toa đan dược, hay là cấp 6 toa đan dược cũng có, dù sao Thanh Linh Sơn tại thành châu là lấy đan dược nổi danh, không lý do không bỏ ra nổi bảo giai toa đan, đan dược. Nhưng những đồ vật này đều vì tông môn bí mật, người bình thường là khó có thể biết một, hai. Nguyện đọc buổi nguyên đan phương sau. Sở Hà liền trở lại ớt các loại, chờ, số 26 phòng, khiển gã sai vặt đưa thập phần bồi nguyên đan tài liệu lại đây. Dùng để luyện chế bồi nguyên đan tài liệu, nhưng thật ra là ích khí đan thăng các bạn, thất đẳng thanh linh thảo, ích dương quả, mấy chục năm hòa đằng, vẫn tăng thêm ba sắc hoa cùng lạc tiền mục, cùng với một ít vụ vật tài liệu. Tài liệu tăng cường, để mỗi cái giai đoạn bước đi lại rậm rạp phức tạp một chút, trong đó chi tiết nhỏ rất là biến hóa, Sở Hà cũng không thể xác định muốn lãng phí bao nhiêu phần tài liệu mới có thể luyện chế thành công. Bất quá, này thập phần tài liệu vốn là muốn dùng tới thử tay, lãng phí đi liền lãng phí, ngược lại là ký món nợ hình thức. Ngày sau sẽ ở luyện đan nhiệm vụ mặt trên ra. Tông môn Bồi Nguyên Đan Phương cùng Cao Gậy Tu Sĩ chính là đại khái giống nhau, không kém nhiều, rất rõ ràng cho thấy tông môn cái kia một phần đầy đủ hết nhiều lắm, không giống Cao Gậy Tu Sĩ cái kia một phần như vậy tháo. Tông môn toa đan dược thắng ở đầy đủ hết, như đường ngay, công chính vững vàng, khắp nơi chú ý mà Cao Gậy Tu Sĩ có chút đi nhầm đường, lấy kích phát dược liệu lực lượng làm chủ, trái lại như ra đường. Đem ra hai tương đối chiếu xác minh, tựa hồ hai người hơi có bổ sung, Sở Hà là có thành quả. Không biết qua bao lâu, Sở Hà nhìn pháp đỉnh trung ẩn có vi quang đan dược, trên mặt không khỏi lộ ra đủ cười. Tại cửa bên trong góc là đống một miếng lớn thuốc hư cho cạn, phát sinh nhàn nhạt tiêu mùi thối. Trải qua phía trước 8 lần thất bại, cuối cùng thành công một lần. Mặc dù chỉ là hạ phẩm chi chất, nhưng đủ để để Sở Hà quét qua trước đó phiền một khí. Bồi Nguyên đang độ khó so với hích khí đan phiên vài lần, muốn chú ý thỏa đáng chi tiết nhỏ càng là thêm vào gấp 10 lần trở lên, chẳng trách cho dù có sơ cấp luyện đan sư kinh nghiệm, vẫn một bên luyện chế vừa hướng so với cải thiện, Sở Hà cũng muốn thất bại 8 lần. Cho dù lần này thành công, Sở Hà cũng không dám bảo đảm tiếp theo có thể thành công. Chỉ là chỉ là cấp 8 đan dược, liền để Sở Hà có chút váng đầu hoa mắt. Xem ra đang đạo khó khăn. Thực không phải hương ngôn, sau này cấp cao đan dược luyện chế, càng làm cho nhân nhìn mà phát khiếp. Thuận bồm xuôi do cố nhiên được, nếu là dâm chân tại chỗ lời của, lãng phí đi thời gian cùng tinh lực là không thể tính toán, vẫn kéo hạ tu vi. Không trách được có số ít kiếm tu nói luyện đan luyện khí không phải chính đạo, là lãng phí tuổi thọ tà đạo. Đắc cục. Một thanh âm bỗng nhiên từ bên hông vang lên, trong nháy mắt là có một vật bò lên bà vai, tại sở hà trên mặt xoạch xoạch thân không ngừng, sau đó chỉ vào pháp đỉnh trung đan dược, là y -a -y -a lên không ngừng. Thật là một thích tán quỷ, vừa nghe tới mùi vị liền đã tỉnh. Đối với này du côn các ké. Sở Hà không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười, ngủ say hồi lâu bất tỉnh, chính mình một luyện thành bồi muốn ăn, nhưng là bỏ dậy muốn ăn. Được, đều cho ngươi ăn, nhưng mà, sau khi ăn xong ngươi muốn bồi ta ở nơi này, tạm thời không thể ra. Sở Hà sợ nó ở nơi này hội im trầm, đầu tiên là đem mồi nhử vứt ra ngoài lại nói, giống như vậy dùng kẹo que lừa gạt Tiểu hài Tử Siếp, hắn tiếp trước là luyện được thuộc đầu lẩu, hiện tại là thuận lợi nhặt ra. Đắc rồi. Tiểu tử đương nhiên là không chống đỡ được Trần Chuỗi mệt hoặc, thêm vào tỉnh lại sau giấc ngủ đói bụng không đớt, chính là ăn no bán đi nó đều hội gật đầu nhìn nó ôm cái tia đống đan dược ở bên cạnh trầm rãi ngay một khuôn mặt nhỏ thỏa mãn hướng dạng sở hà là lộ ra một tia âm nhu thực hiện được ý gửi tiếp lấy hô hoắn gã sai vật lại đây thanh đi dược cha cùng đưa tài liệu lại đây luyện chế bồi nguyên đan bước cuối cùng hợp đan cũng trở nên trọng yếu lên dùng một ít linh khí tới hợp đan đạt được hiệu quả hội tốt hơn một ít tiếp đến luyện chế sở hà đó là trùng hợp đan giai đoạn chương 79, đan hội hạ theo dễ nghe đàn tranh khúc thường tới trung gian độc lập viên đại cao bị một bó mềm nhẹ bạch quang rọi sáng trên đài lúc này đứng một vị gầy gò lao tu sĩ Hắn tuy rằng tóc mai nhiễm sương, nhưng sắc mặt hồng hào trắng nõn, bên trong rõ ràng có bao hàm hoạt bác khí. Nghe Cố Hàn giải thích, Sở Hà mới là biết người này là Thanh Linh Trấn người chủ sự, cũng là Thanh Linh Sơn chỉ có hai vị chân Quân cấp trưởng lão một trong, Thanh Vũ Đại trưởng lão. Như Thanh Linh Trấn trọng trấn như vậy, đương nhiên phải có chân Quân cấp tiền bối toả trấn, nếu không ngày nào đó động nhiên thoát ra một vị cấp bảy hóa hình yêu thú, đủ để đem Thanh Linh Trấn đảo đến rối tinh rối mù. Chân Quân cấp cao thủ, Sở Hà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Thế nhưng nhìn chung quanh đều không nhìn ra cái đến cùng. Nguyên đàn cảnh chân nhân cho dù có liễm tức pháp quyết, xem lâu chút cũng sẽ cảm thấy trong mắt sinh nhiệt khó chịu, dù sao cảnh giới khác biệt đặt ở đằng kia. Mà vị này Thanh Vũ đại trưởng lão đảm nhiệm mình tại sao nhìn chằm chằm, đều không có làm cho mình có chút dị thường cảm giác. Cũng là nói rõ đối phương chân nguyên nội liễm, một thân khí tức so với chân nhân cảnh càng hoàn mỹ hơn hòa hợp. Thanh Vũ đại trưởng lão ngắn gọn địa nói một chút lời khách sáo, liền đem chuyện kế tiếp giao cho một vị chân nhân chủ trì, tại tiếng vua tay chung lui xuống. Tiếp đến quá trình, để Sở hạ đám người là tầm mắt mở ra, thu hoạch không biết. Dực muôn màu, đủ loại tiểu dáng đang được ngoại trừ tăng tiến tu vi còn có chú nhan nhằm vào mỹ dung khiến người ta hoa cả mắt trải qua trận này đan hội cầu dược sở hà tầm mắt xác thực mở rộng không ít trước đây đối với đan dược nhận thức rất không rõ ràng địa giới hạn ở ít khí đan bồi nguyên đan cùng ngưng nguyên đan các loại chờ thảo dược luyện chế đang dược những này chủ bắn chúng đang bình thản đan dược chỉ là tiến dần loại hình đan dược trung phần nhỏ lấy yêu đan làm chủ đan dược nhưng là đột phi hình bởi bao nhiêu có yêu độc hoặc mệnh hồn pha trong đó không thể như tiến dần hình như vậy có thể mỗi ngày dùng cũng có cỏ dược cùng yêu đan hỗn hợp cân đối lấy trung dung chi đạo không đội cũng không hoán Còn có đối ứng linh thể thuộc tính ngũ hành đan dược, tỉ như hỏa linh thể tu sĩ dùng hỏa sở hữu đan dược, tăng thêm so với dùng linh khí đan cùng bồi nguyên đan cái gì càng mạnh hơn. Lần này đan hội, thuốc luyện chế đan dược cũng không phải là giữ then chốt chủ lực, giữ then chốt chủ lực là lấy yêu đan làm chủ luyện chế đan dược. Thanh Châu vì làm hạ nguyên đại lục 2 đại yêu đan sản xuất nhiều nơi, như yêu đan luyện chế trình độ không lên mặt bàn, cử hành đan hội không khác làm trò cười cho người trong nghề. Thanh linh đan hội tuy nói mới tổ chức mấy chục năm, nhưng dựa vào thanh linh sơn lực ảnh hưởng, cùng với chữ giới ra sức sản phẩm mới từng ra, hiện tại đã là bước lên Thanh Châu loại này thịnh hội vị trí thứ 3. Đương nhiên Trận này thịnh hội không phải Thanh Linh Sơn nhất phái độc hưởng, cũng không có thiếu thực lực thương gia tham dự. Như Quách Gia phường, Bảo Đan viện các loại, chờ, Thanh Châu có tiếng đại thương ra, là thay phiên ra trận, đem chính mình có cạnh tranh lực đan dược từng cái biểu diễn. Chỉ chút thời gian, lần này đan hội thận ảnh cũng sẽ ở trên thị trường chạy ra, đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến tới gần mấy cái châu. Ở đây có 4, 5 trở thành Thanh Châu ở ngoài thương gia, bọn họ lúc này đều bị tinh thần tập trung, ở trong đầu tính toán tính toán, cũng đồng thời đem thần ảnh pháp khí uy năng phóng tới to lớn nhất. Còn có một chút tu sĩ tại chỗ tại dưới đài chuyên đài tiến hành mua, ngay cả Cố Hàn đều có điểm ý động. Hắn coi trọng một loại cấp 8 hỏa sở hữu đan dược. Thực sự là, ngươi là tương lai luyện đan sư a, dĩ nhiên rơi vào muốn đi cùng người khác mua đan dược. Vẫn là chỉ là cấp 8 pháp đan, trở lại kinh các một cha không phải có rồi. Sở Hà hận không tranh, là các hắn một thoáng. Cấp 8 toa đan dược cùng luyện chế kinh nghiệm, Địa Hỏa bộ đệ tử vẫn có năng lực đạt được. Chẳng những có toa đan dược, Địa Hỏa bộ còn có thể lấy ưu đãi giá cả cung cấp tài liệu, chính mình luyện chế lên nhiều lợi ích tiết ra, hà tất đi để nhân gia kiếm này bút linh thạch. Chẳng trách Sở Hà một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nếu không, lần sau Sở Ca chuẩn bị cho ta điểm tới, ngươi biết hiện tại ta chỉ có thể luyện chế cấp 9 đích khí đan, căn bản không có thực lực kia, cùng với tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi người trong nhà. Cố Hàn trừng mắt nhìn, một tia rào hoạt ở trong đó sẽ qua. Sở Hà cùng hắn thảo luận qua đan đạo kinh nghiệm, hắn cũng biết Sở Hà trước mắt có thể luyện chế hạ phẩm bồi nguyên đan. Ừ, ai với ngươi người trong nhà, chờ ta rảnh rỗi lại nói. Cho hắn Dương Đông kích Tây xếp đặt một tiểu đạo, Sở Hà chỉ có nặn nặn mũi uống âm thanh trả lời, nhưng trong lời nói không có từ chối. Sở Ca cũng không thể nói như vậy, ta nhưng là nhà ngươi Tiểu Bạch nhị thúc nga, tự nhiên quan hệ không ít. Cố Hàn vừa thấy có hy vọng, lập tức cười hì hì nói rằng hai, hai. Tiểu Bạch nghe hắn từng nói, đó là chỉ ở về phía hắn gọi. Bởi Sở Hà nói chuyện cố Hàn liền để cập cái này hai chữ, thật ra khiến nó miễn cưỡng học lên, cũng biết hai chính là đại biểu cố Hàn. Thế nhưng đoan chính phát âm đối với nó mà nói quá khó khăn, vì lẽ đó trở nên có chút không gian ngô ra khoai, càng như là lôi âm thanh quái dị điều tại cười nhạo. Tuy rằng Tiểu Tử Tâm tựa như trẻ sơ sinh, thật đáng yêu Tiểu Tử. Ha ha. Bên cạnh Chu vì làm hành thấy thế không nhịn được, vội vã đem miệng tre, xì xì địa cực vì làm khổ cực. Cố Hàn trên mặt vẻ mặt đổ nát một thoáng, lập tức quay đầu quá khứ không nói lời nào làm bộ chú ý trên đài cao đan hội, mà một bên đặng đường nghe được Sở Hà hai người đối thoại, là kinh ngạc trong lòng không đứt, mới xuống đất hỏa bộ bao lâu, dĩ nhiên là có thể luyện chế hạ phẩm bồi nguyên đan, đây cũng quá khiến người ta kinh ngạc. Chờ hắn đã tỉnh hồn lại, nhìn phía Sở Hà ánh mắt đã khác nhiều, trong lòng cũng là nổi lên kết giao tâm ý. Liên quan với đặng đường vi diệu biến hóa, Sở Hà không có lưu ý đến, hắn là hơi chút vì làm cố hàn thỉnh cầu phân thần một thoáng. Hỏa sở hưu đan dược luyện chế, hẳn là Sở Hà tương lai cũng sẽ tiếp xúc đến. Sau này đang đạo thành công, vì tự thân tu vi tinh tiến, nhất định muốn tinh luyện một loại thủy hỏa cộng thể đan dược tự dụng vì lẽ đó tiếp xúc họa sở hữu đan dược luyện chế có thể vì tương lai kinh nghiệm tăng thêm đan hội rất nhanh sẽ đến kết thúc có rất nhiều khán giả là tản đi đi đi trao đổi trao đổi trở lại trở lại tán mua tán mua tại tan cuộc thời gian là thấy được bạch ly giáo viên sở hà cùng cố hàn liền cùng chi đồng hành toạ cái thuận gió thuyền trở lại xuất hiện ở tới cửa thời điểm sở hà là cảm ứng được cái gì đông nhiên quay đầu nhìn lại lần này đầu, nhưng là gặp một vị thấp bé tu sĩ chuyển nhập hẻm nhỏ đi thân ảnh chợt như lên dị động là đến từ trong chữ vật giới chỉ một khối mảnh mỡ Chiêm nhận chữ vật này đến từ cao gầy tu sĩ, đồ vật bên trong nhiều nhất, tuy rằng trải qua sở Hà lúc trước quét sạch, nhưng vẫn như cũ có một ít nhìn như có vật giá trị lưu lại. Tỷ như ngưng nguyên toa đan dược tàn tở, bội nguyên đan phường, bảo đỉnh, trung thượng phẩm bội nguyên đan các loại, ngoại trừ còn có một cái lộ ra khí tức thần bí đồ vật. Vật kia là một mảnh hai ngón tay rộng bất quy tắc mảnh vỡ, mặt trên có dập dạp đến cực điểm phù văn, tầng tầng lớp lớp đến làm người giận sôi, cũng không biết trong đó có in mấy tầng phù trận, hơn nữa linh thức căn bản thấm không đi vào đỉnh điểm. Sở Hà nhìn thấy quá nhất là phức tạp phù văn trong chất, vẫn không có này một khối nhỏ mảnh vỡ một phần 10. Chiếu phòng trường khối mảnh vỡ này vô cùng có khả năng là từ linh bảo cấp đồ vật thượng mở tung được. không nghĩ tới lúc này, thần bí kia mảnh vỡ dĩ nhiên là tại trong chứa vật giới chỉ có sóng chấn động, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng ở chiếc nhận chứa đồ loại này độc lập trong không gian là cực kỳ rõ ràng, lập là để sở hà linh thức bắt giữ đến. sở công tử khỏe. đống nhiên một bên có âm thanh truyền đến. chương 82 minh toán. thanh Hạo phong, thanh linh sơn năm tòa thanh tự mới đầu ngọn núi một trong. sơn chủ vì làm nô hạo, trưởng quản hình đường, là thanh linh sơn năm chắc mấy cái to nơi tay nhân vật. thanh hạo đỉnh núi thượng hình đường bộ. Khí thế phi phàm lầu các cung điện san sát nối tiếp nhau. Bên trong pháp chói lọi mắt, cấm chế tầng tầng, luận thủ vệ sông nghiêm, tại chư trong núi liệt vị trí thứ ba. Trên đỉnh ngọn núi phía tây có một mảnh rất nhã trí kiến trúc, tại ở giữa nhất trong một gian trung, nô hải quỳ trên mặt đất nằm úp sấp, cả người run run không dám đem đầu giơ lên một điểm nhỏ. Vô liêm sỉ vô tình đồ vật, thật không có đại ca của ngươi một phần 10, ta nô hạo làm sao sinh ra ngươi bực này phế vật. Ngọc đội kia tuy rằng không phải rất vật trân quý, thế nhưng ngươi mâu thân lưu lại không nhiều di vật một trong, ngươi dĩ nhiên dễ dàng mà đem nó đưa đi. Một thân xuyên cầm vào người trung niên ở tại trước mặt tức giận mắng, cũng đem vật cầm trong tay phải một con ngọc bội tạo thành một miệng. Ngô Hạo, hình đường đường chủ, giờ khắc này hắn là đầy mặt tiết sư dáng, rõ ràng là thật sự nổi giận, nguyên bản hắn chính là không giận mà uy khuôn mặt, này lửa giận tới càng đáng sợ. Từ nhỏ đã tại hắn côn bồng hạ lớn lên muội hải, đối mặt bực này tình huống, chỉ có thể là nằm rạp quỳ xuống cầu khôn dung. Nguyên lai like Ngô hải dùng phụ thân cho ngọc bội hối lộ La Tu du sau, sợ cho phụ thân biết của trách, là lấy một cái giả đấy. tuy rằng cái kia giả chính là thượng phẩm pháp khí, nhưng ngày hôm nay vẫn là lộ nhận bánh. La Tu du đúng không? ta muốn tìm hắn thật tốt nhờ một chút. Nô hạo phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại thở phào nhẹ nhõm nô hải. Linh quan phong. Tại mặt đông một cái nào đó phòng ở phía trước. Linh quan phong sơn chủ đỗ tử tật cẩn thận từng ly từng tí một mà cùng đi thanh lôi đại trưởng lão. Thanh lôi đại trưởng lão là một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ, tuy rằng khuôn mặt phổ thông nhưng không giận mà uy so với hình đường nô hạo càng sâu. Khi vọng tiểu tử này kiềm chế một chút, nhất ý cấp tiến là không có gì hay trái cây ăn. Thanh lôi đại trưởng lão trong giọng nói quan tâm tâm ý đầy. Sư phụ yên tâm, trước sư đệ trên người chịu thượng phẩm linh thể, lại thành tựu luyện khí cảnh đại viên mãn chỉ là tiên tiên quan, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đỗ Tử tờ vội và an tâm phải dâng. Hừ, tiểu tử này cuồng ngạo tùy tiện, không coi ai ra gì, có người giáo huấn hắn một lần, cho hắn biết trời cao đất rộng cũng tốt, đối với hắn sau này tu hành tiến cảnh rất nhiều trợ giúp. Bất quá, bất kể là ai động đệ tử của ta, chính là trải qua phai mở cửu đại, cũng đừng nghĩ bình yên vô sự. Thanh Lôi đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đại trưởng lão nói tới, chính hợp ý ta. Trương Hạo cùng La tu Du từ nơi không xa đi tới. Bạch Với Môn Quy, minh trong chúng ta không thể đem hắn như thế nào, nhưng có thể làm cho hắn không có tốt như vậy quá. La Tu Du vỗ tay nói rằng, Đỗ Tử Tờ nghe vậy ở trong lòng là lầm bầm ra, việc này ngay cả hình đường đường trụ đều dính liễu đi vào, thật không biết La Tu Du đối với hắn nói cái gì. Chậc, hắn rồi hướng tiểu tử kia có chút bận tâm, dù sao Bạch Ly là hắn mạc lịch chi giao, tiểu tử kia lại là hắn gần nhất vì đó đệ tử đáp ý thực sự là hỏng bét, đều do Trương Long ngạo cái này mũi kiều đến trên trời đi ngốc huyết. hắn không khỏi phẫn nộ trong lòng mắng mở ra. Trương Long ngạo không, chưa vào cửa trước đó, Đỗ Tử Tờ là thanh lôi khá là coi trọng đệ tử, nhưng hắn vừa tìm đến, phong quang sùng ái tận cất đi, để Đỗ Tử Tờ cùng những đệ tử khác từ từ biên giới hóa bị trở thành sư tôn trong mắt có cũng được mà không có cũng được tồn tại hơn nữa trương long nạo cũng không phải là cục diện gì hạng người mấy vị sư minh cũng không lớn để vào trong mắt hắn từ lâu vì đó có không ít văn khí lúc đó trương long nạo gặp khó việc chuyển đến hắn vẫn vui vẻ một hồi lâu nếu như sư tôn cho hai tên khốn kiếp này thuyết phục khả năng thật hội thu thập cái kia họ sở tiểu tử sư tôn tự bình tính nết mình là rõ rõ ràng ràng ba vị này chủ tại thanh linh sơn đều là thân phận không phải giống như vậy nếu để cho nhân gia biết cố ý làm khó dễ một vị hậu bối đệ tử sản sinh ảnh hưởng cũng không được hắn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một hai sau đó kiên trì đi tới, mở miệng nói rằng ai làm quyết định bạch ly diện có tức giận sinh ra dù là ai bằng khiến tới điều động địa hỏa bộ đệ tử đi hình đường hắn đều khó chịu người nào không biết đan khí nông bếp các loại chờ đều là hậu cần sinh sản chi sở hữu điều đi tiền tuyến chém giết cùng tự tìm đường chết không khác hình đường người đến không nhìn sự tức giận của hắn nói thanh lôi đại trưởng lão cùng trương hạo đường chủ tự mình để danh tính xin bạch giáo viên mau chóng báo cho để tránh khỏi bỏ lỡ hạ đình này sai lầm bỏ lỡ chạm kế tiếp việc bạch ly nghe vậy còn muốn nói trương hạo là lôi một thoáng nói mời chấp sự yên tâm, ngay sau đó chúng ta thì sẽ thông báo hắn. Như vậy cũng tốt, tại hạ cũng bất quá một chạy chân đưa tin, có cái gì bất mãn, giáo viên tự có thể đi cùng trưởng lão hội để. Hà tất đi theo từng hạ xuống không đi đây. Cáo tử. Cái kia hình đường chấp sự lạnh giọng nói rằng, ngay sau đó là cáo lui đi. Bạch giáo viên ngươi không cần như vậy, nếu đại trưởng lão mở miệng, trừ phi là trưởng môn cản trở, nếu không đều là rơi vào cái lời trưởng lão hội cùng hình đường quyết nghị kết cục. Trương Hạ khuyên. Hừ. Mấy vị trưởng đối cùng một tên tiểu đối không qua được, đến cùng hại không é e lệ. Bạch Ly một trưởng đem bên cạnh xích bàn gỗ chấn động cái nát tan. Sắc mặt nhất thanh nhất bạch, muốn trưởng môn tới quấy nhiễu, trưởng môn tổ sư gia đã bế quan mấy chục năm, để cầu có thể đột phá nguyên anh quan, cô động nguyên thần kim thân, khả năng này hầu như là số không, nói cách khác, việc này đã định, trừ phi đừng nóng giận, việc này cho ta đi nói đi. Trương Hạc vô vô bạch ly bả vai, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Ồ, không thành vấn đề, nếu là dưới tông môn khiến, đệ tử kia liền mau chóng đi tới, có thể vì làm tông môn hiệu lực là vinh hạnh của ta. Sở Hà nghe xong Trương Hạc từng nói, hờ hững nói rằng, chỉ là hắn không nghĩ tới, làm đến nhanh như vậy. Nguyên tưởng rằng sẽ ở sau mấy tháng, các loại chờ phai mở cửu đại chuyện nhặt đi thời điểm mới có thể phát sinh. Cũng không nghĩ tới cái kia lão giả tự bên đến mức độ này, là vặn tay áo tự mình ra trận, không có chút nào sợ chê trách. Lão bất tử, xem như ngươi lợi hại, ta nhận tài. Sở Hà chỉ có thể tiếp thu, nếu không là cái lợi môn khiến cho tội, đây là muốn hôi hôi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ăn được khổ chung khổ, mới là nhân quả nhân. Trương Hạc thấy hắn yên hỏa không hiện ra sắc mặt, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đem vừa nãy an uỷ bạch ly động tác làm tiếp một lần, là dùng sức mà vỗ vỗ Sở Hà bà vai chương chấp sự ngươi yên tâm, ta một chút việc đều không có, bất quá là đi học hỏi kinh nghiệm, đối với ta như vậy mới lên cấp đệ tử, là thích hợp nhất. Sở Hà cười nói, ừm, ngươi nghĩ thông là tốt rồi. Trương Hạc đạo xong liền đi, đã không còn gì để nói. Nếu thật sự là gọi luyện đan sư đi chạm kế tiếp rèn luyện, trừ phi là quyết sách kia giả đầu tiệm. Xem ra Thanh Linh Sơn không ở lại được. Nguyên Lai môn phái cũng là cùng thế giới bên ngoài một dạng, là quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện, bất quá không có như vậy rõ ràng cùng bá đạo mà thôi. Sở Hà trong lòng thầm nói, hủy bỏ hôm nay luyện đan kế hoạch. Trước tiên trở về rồi hay nói, chờ một chút còn muốn củng cố hàn một đám người nói lời từ bên đây. Đắc cục. Tiểu tử cùng Sở Hà tâm thần liên kết, mơ hồ cảm nhận được hắn cái kia tia không vui, là thân thiết tra hỏi. Không có chuyện gì, chính là chuyển sang nơi khác mà thôi. Sở Hà sợ sờ cọ tới cọ lui nó. Chương 85, mới phương pháp. Tại đối phương chỉ định đan trong phòng, Sở Hà sẽ không lốc đến cho rằng này đan thất không thành vấn đề. Bất quá, coi như có người đang nhìn, Sở Hà cũng không có muốn ẩn giấu tịnh cấu chi hỏa. Ngược lại, chính là tịnh hóa hai thành tạm chất tác dụng, cũng không phải gì đó nghịch thiên hòa diễm không sợ cho bọn hắn biết này tiểu thần thông. Húm hổ, muốn lợi dụng kém như vậy dược liệu luyện ra Bồi Nguyên Đan, không có tĩnh cấu chi hỏa cái kia một phần sức mạnh, tỷ lệ càng là không lớn. Cũng còn tốt pháp đỉnh là trung phẩm, mượn địa hỏa lực lượng, cũng có thể đạt đến luyện chế Bồi Nguyên Đan tiêu chuẩn. Rất nhanh đệ nhất lô liền gặp rõ ràng, sở hà là thất bại. Đan trong phòng lập tức tràn đầy khó nghe tiêu mùi thúi, chỉ là sở hà bằng như chưa phát hiện, nhanh nhẹn mà đem đốt cháy hết dược cha thanh ra, sau đó đổi phần thứ hai dược liệu, tiếp tục luyện chế. Ha ha, ta thích xem người khác bộ dáng này. Mùi Dương tu sĩ vô một cái bắp đuổi của mình, là cười to nói Cười trên sự đau khổ của người khác là mấy người thiên tính, mà mũi hương tu sĩ càng là trong đó đại biểu. Ngô Nguyên Minh tuy rằng cũng cười theo một thoáng, nhưng hắn phát hiện một kia dị nơi, lông mày là nhíu lại. Tốc độ thật nhanh. Ngô Nguyên Minh nhìn chằm chằm thận quan kiếm, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Như vậy ngắn gọn hiệu suất cao, không có một chút nào dây dưa dài dòng, ít nhất muốn so với cái khác tiên tiên cảnh hạ cấp luyện đan sư mạnh hơn một, hai phần, cho dù chính mình tự mình làm tới, chỉ sợ cũng không thể làm được càng tốt hơn. Hắn đúng là một cái luyện khí cảnh 7 tầng đệ tử. Không trách được Bạch Ly coi trọng như thế tiểu tử này, vẫn vì thế đi đội lên gia chủ Ngô Hạo dừng lại một trận yêu. bất quá, cho dù thủ pháp kinh nghiệm nhất lưu thì thế nào, không có hảo tài liệu cùng đan đỉnh, cũng cuối cùng bạch bận rộn một hồi, tiểu tử ngươi liền an tâm điệu tiếp thu xử phạt đi. nghĩ tới đây, Ngô Nguyên Minh mới vui vẻ. Sở Hà đệ nhị lô đan dược vẫn là thất bại, bất quá hắn không có tiếp lấy luyện chế, mà là nhắm mắt ngồi xuống trầm tư. hắn nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ lời của, chúng ta nên xử trí như thế nào hắn? đem hắn phái đến Lam Tinh mỏ quặng nơi sâu xa nhất, lại cho hắn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, mệt mỏi hắn một, hai tháng. Mùi đương tu sĩ xuất ra một cái chủ ý. Làm tinh mỏng quặng nơi sâu xa nhất, linh khí mấy không, mà lại không khí không lưu thông mà nhiều năm không sạch sẽ, sẽ, bởi mỏ quặng thiên đông chết, khiến rũ đi xuống nhiệt độ liền rũ thấp. Cho dù là tiên thiên cảnh tu sĩ trở ở phía dưới lâu, đối với linh thể cùng tu vi cũng muốn đụng phải không nhỏ ảnh hưởng. Cũng bởi vì trong mỏ quặng những này nguyên nhân, thanh linh sơn đối với đảo mỏ khí đồ môn đều là định thời gian thay phiên, để tránh khỏi xảy ra điều gì dễ ăn. Tuân ngươi tu hành, như vậy trừng phạt đối với một vị luyện khí cảnh đệ tử mà nói, đúng là không nhẹ. Lại có thể dùng tông môn cần thiết cái nắp hộ, cũng thật là cái không sai phương pháp. Ý này tựa hồ không sai. Hắn không phải người ngu, hẳn phải biết mục đích của chúng ta, nghĩ đến cũng sẽ không phản kháng. Ngô Nguyên Minh vỗ tay phụ họa. vẫn đang nhắm mắt Minh Tư, thật không có kính. Ta đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài. Mùi hương tu sĩ quay về khổ táo hình ảnh, là không có hứng thú. Trách trách của hắn là hộ vệ nơi này, một khi có cái gì sơ sẩy, chịu tội khó đam, tự nhiên không dám quá mức thư giãn. Ngô Nguyên Minh đợi nửa nén hương thời gian, gặp tiểu tử thối kia vẫn không có động tĩnh, cũng là trong lòng có chút buồn bực ý, liền đi mở bận rộn những chuyện khác đi tới. Dù sao chức vị của hắn không thấp, lại là ở cái này phiêu lưu bất định địa phương, muốn xen vào chuyện vẫn là không ít. Sở Hà lần này nhắm mắt ngẫm tư, là muốn tiến thêm một bước cải thiện trước đây luyện chế phương pháp. Nếu muốn tăng cao hiệu suất, hỏa lực, thủ pháp, kinh nghiệm vân vân đều muốn bận tâm đến. Đối với những này, Sở Hà đều cơ hồ tại trước mắt tu vi hạ làm được cực cao trình độ, nếu muốn tăng lên, thực sự gian nan. Chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, làm được cực hạn, hoặc nhiều thử một chút những phương pháp khác, thất bại liền thất bại, chẳng có gì gây gớm. Tại nhận chữ vật chung, vẫn có lưu lại mười mấy bình, ước chừng hơn 1000 viên hạ phẩm bội nguyên đan, thực sự không được, trước tiên dùng những này đẩy cho đủ số. làm Tinh Sơn Cao Tráng Thanh niên vừa nghe đến tin tức kia, có chút ngạc nhiên. Đối diện hắn Thanh Linh Sơn đệ tử là lại một lần nữa xác định. "Ồ, vậy ngươi có thể an tâm đi rồi." Cao Tráng Thanh niên bỗng nhiên cười cười. Tiên tia Thanh Linh Sơn đệ tử nghe vậy như gặp xét đánh, lớn tiếng hô, "Ngươi không thể nói không giữ lời." Cao Tráng Thanh niên đem màu đỏ tươi le lưỡi ra, liếm liếm môi, mới lên tiếng, "Đáng tiếc, ca là người trong ma đạo, há có thể làm mất đi bản sắc. Ta liều mạng với ngươi." Thanh Linh Sơn đệ tử cả người chân nguyên tăng vọt, một đạo màu đỏ pháp quang từ trong miệng hắn phun ra, đánhút về phía Cao Tráng Thanh niên mặt, liền chút năng lực ấy Cao Tráng thanh niên nhếch miệng lại là nợn độ cười, một tầng ô quang tự bộ ngực hắn nơi bước lên, dễ dàng điệu bao lấy đạo kia hồng quang. A. Thanh Linh Sơn đệ tử bỗng nhiên che trong lòng tiêu thảm, thống khổ ngã xuống, trên mặt đất tránh tết lên. Ngay cả đạo kia nhìn như hung manh hồng quang, cũng như là vô nha con quạ, cho ô quang dễ dàng điệu bắt. Nhìn trên mặt đất muốn sống không được hắn, Cao Tráng thanh niên thu hồi lũ cười, vươn tay phải ra một chiêu, chỉ thấy Thanh Linh Sơn đệ tử trong lòng nơi bay ra một đạo màu xám màu quang, trong nháy mắt cho hắn thu vào. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi hạ tất cái dạng này ni, thật là một tính non nóng chúng ta người trong ma đạo cũng không giống như các ngươi chính đạo như vậy rối trá nhiều lần. Xin nhớ kỹ, tin thủ hứa hẹn thành thực tiểu lang quân, đó là ta phát ra. trước mắt, cái kia cao tráng thanh niên đã không biết hà đi, chỉ để lại hắn mịt mở nói như vậy. tên kia thanh linh sơn đệ tử từ khi màu xám mỏng quang từ trong lòng nơi bay ra sau, đã thống khổ giết hết, có thể kiếm kim bỏ dậy. hắn một mặt bi phẫn, nhưng lại có thể như thế nào? việc này hắn gây nên càng là không vẻ vang, tư thông với địch, như hại đồng môn đều có thể tính cả. sau này việc này hắn chỉ có thể nát ở trong lòng, ngay cả để cũng không thể để. phu, pháp nắp đỉnh tử cho cách không lực lượng mở ra. Bên trong đan dược bị lăng không nhấc lên. Hạ phẩm Bồi Nguyên đan, tổng cộng 21 viên. Đến tận đây, Sở Hà mới hoan một hơi, ngay cả hủy ba lô rốt cục thành công một lọ. Hai thành nhiều tỷ lệ thành công, sắp thực sẽ không để cho nhân phàm mãn, bất quá Sở Hà đã tìm được một cái phương pháp tốt, có thể đem tỷ lệ thành công tăng cao không ít. Nay một lọ đan dược, chính là dùng cái phương pháp này luyện thành. Bởi dược liệu phẩm cách biệt, không đạt tới thành đan cần thiết dược lực, Sở Hà liền đem tập trung vào lò luyện đan phần lượng tăng cường. Nay một lọ đan dược, chính là dùng một phần nửa dược liệu luyện thành. Tuy rằng từ bên ngoài mà nói, phương pháp này nhìn như dễ dàng, nhưng đối với luyện đan sư khắp mọi mặt yêu cầu cao hơn. Luyện đan việc, đối với luyện khí cảnh cùng tiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, mỗi một phần dược liệu định lượng cùng bước đi chi tiết nhỏ là rất hà khắc, nói như vậy tốt nhất không phải lớn hơn thay đổi, nếu không giới hạn ở tu vi trưởng không không được, tạo thành thất bại suất cực cao. Bằng không, một lò đan dược cũng sẽ không thành đan đều là 20 đến hơn 30 viên dáng vẻ, đại khái có thể đem nhiều phần đan dược nhét vào, sau đó làm liền một mạch, thu hoạch hơn trong chi lượng, đó là bao nhanh tốc bất việc. Bất quá Cho dù sở Hà dùng phân lượng tăng cường phương pháp để đền bù dược lực không đủ thiếu hụt, hơn nữa tỉnh cấu chi hỏa phụ trợ, như vậy tỷ lệ thành công còn đang năm năm số lượng mà thôi. Ngươi nương, nhanh như vậy liền cho ngươi nghĩ tới rồi, thật là một nhân tài, không không, quả thực là người kỳ tài. Hậu sinh khả hủy a. Ngô Nguyên Minh trở về vừa nhìn, là kinh ngạc một hồi lâu. Nếu là mình muốn dùng như thế rác rưởi tài liệu luyện chế ra bồi nguyên đan, sử dụng phương pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là cái dạng này. Chương 88, giết chết, ngăn cản sở Hà hai tên bách độc môn đệ tử. Khôn mặt cùng cả người đều cho một tầng mông lung khói đen lồng, căn bản thấy không rõ dáng dấp như thế nào. Tầng kia khói đen lúc đó có năm loại hình thái đồ vật mơ hồ xuất hiện, bò cảm, xà, giết, cốc, con nện. Ngũ độc hội tụ giao hòa, rõ ràng là tiên thiên cảnh tu vi. Nếu là ngày sau bọn họ tiến giai nguyên đăng cảnh, càng có thể dựa vào độc vật hóa ra hình thái chân thực thực vật công kích, tầm thường thủ đoạn không thể phá, pháp bảo chiêm lâu cũng sẽ chịu đến không sạch sẽ, quả thực là lợi hại. Hai vị tiên thiên cảnh bộc đánh chính mình, sở hà huyệt thái dương cũng có chút đau đớn, trong tay viên nhận pháp khí đã tiên phát chế nhân, hóa thành một đạo bạch quang cắt về phía bên phải bách độc môn đệ tử hai người từ khí tức biết được sở Hà Tu Vi gặp đối mặt liền đánh tới đều là ở trong lòng hư lạnh một tiếng vẫn bẩn thỉu một câu không biết sống chết tuy rằng trong lòng kinh thị nhưng bọn hắn cũng không lưu dư lực mặt trên mệnh lệnh chỉ rõ lần này muốn chó gà không tha tốc chiến tốc thắng nếu là bọn hắn phụ trách này một mảnh xuất ra chỗ sơ suất định là chịu không nổi chỉ thấy bên phải vị Tia Trương Tay liền thả ra một vệ kim quang ngược gió tăng mạnh hóa thành một tấm mấy trượng lớn cự vong lồng được vong kết đều giáp có sáng loáng các loại lợi khí lợi khí bên trên có màu mực lấp lẻ, rõ ràng có độc dược lao ở mặt trên bên trái vị kia cũng là đồng thời thả ra phát khí. Hán pháp khí là một thanh hóa huyết phi kiếm, có thể hóa thành nhiều đến kinh ngạc màu máu tiểu ánh kiếm. Chỉ cần tiểu ánh kiếm thẳng phá đối thủ một điểm nhỏ biểu bì, độc khí liền có thể nhân lúc khích mà vào, cho dù là tiên thiên chân nguyên cũng khó có thể chịu được làm ham mọn. Bất quá hắn mới vừa ra tay, vốn định tập trung sở hạ, trăm nghìn tiểu ánh kiếm ném tới. Sao liêu trong lòng chợt có căng thẳng bách cảm ứng, để hắn thay đổi chủ ý. Như loại này trong lòng đống nhiên xuất hiện cảm giác gấp gáp cảm thấy, không xuất hiện cũng còn tốt, vừa xuất hiện tuyệt đối là linh thức bắt giữ xảy ra vấn đề, là tiên thiên chân nguyên sản sinh yếu ớt thiên nhân giao cảm thu được. Tiên Thiên Cảnh có thể đúng lúc xuất hiện loại dự cảm này nguy hiểm tâm huyết dâng trào, mười không một vậy, như thế nào không gọi hắn lập làm phòng bị? Giang giác. hóa thành một chùm đỏ tươi pháp quang ánh kiếm tuần ý niệm chém tới, theo một tiếng vang này lên, là phủ thêm một tầng miếng băng mỏng, đồng thời hắn cùng pháp khí chi cảm ứng lập tức có thêm một tầng tối nghĩa cảm. Và ảnh. bắn ra chân nguyên, lập tức đem những kia miếng băng mỏng đánh văng ra, chỉ là công kích của đối phương lại tới nữa rồi. Hắn không nghĩ tới, ngay cả thân hình của đối phương đều bắt giữ không tới, nhưng tại một hai chiêu nội lâm vào luống cuống tay chân mất độ. Tiểu Bạch dây dưa kéo lại một vị bách độc môn đệ tử sở hà ứng phó một vị liền ung dung hơn nhiều, kéo kẹt. viên nhận pháp khí thiết tại màu vàng cự vong thượng, tuy rằng kịch liệt chuyển động các mày, nhưng là không làm nên chuyện gì liên quan cho bao phủ xuống, pháp khí chi phẩm lần là hiện ra cao thấp được. cự vong tại có rút nhanh thời khắc, mặt trên thiên kỳ bách quái hình dạng lợi khí dồn dập nổ tung, có không ít hắc khí từ đó chẳng ra, đem sở hà mỗi cái phương hướng bao phủ lại. thành. ứng đối sở hà cái kia một vị bách độc môn đệ tử trên mặt không có biểu tình gì, chỉ đợi có chứa kịch độc kim vong bao lấy sở hà phát lực co rụt lại, chỉ là luyện khí cảnh, còn không phải là tại mấy tức hóa thành một bãi su thủy. đột nhiên. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân căng thẳng, chu thân thể có lực lượng cực lớn đè xuống. Địa từ pháp phủ. hắn đến tuột cùng là lúc nào phát sinh. Dĩ nhiên để bản thân không hề phát hiện. Bành. một đoàn liệt diễm tại sở hà trên đầu cách đó không xa hiện lên hình bầu dục trạng nổ tung, đem cự vong tâm tích tư thế hoán hoãn, thừa dịp cái này khé hở, sở hà đã ngự phi vân túng chạy ra. Cái tiêu bách độc môn đệ tử trong mắt co rụt lại, hảo tinh diệu khống phù thủ đoạn, có thể tại gang khống chế bạo viêm phù uy vi năng phóng điểm, để bản thân tao nổ dư âm giảm bất như các loại. Chờ, không, thực không phải người thường có thể là được. Tâm niệm nói lên. Hàng cả người tiên thiên trần nguyên bắn ra, là tránh thoát địa từ pháp phủ kiểm chế. Mấy đạo pháp quang từ bên trong tay háo bay ra, nhắm thẳng vào đập tới sở hạ. Đúng. Bạch quang bành trướng, hàn khí lan lột, tạo thành một mảnh vũ mai, cũng dễ dàng đem mấy đạo pháp quang niêm phong lại. Đóng băng pháp phủ. Đối với niêm phong lại chính mình pháp quang đồ vật, cái tiêu bách độc môn đệ tử còn chưa tới kiểm kinh ngạc, cả người lại là căng thẳng. Địa từ pháp phủ, ngươi nương. Cái này chửi bới trở thành hắn tổn thế cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, trong đó vẫn mang theo đối phương vì sao không sợ kim internet độc tố nghi vấn? trong thời gian ngắn, một đạo to bằng cánh tay màu xanh sấm xét đung nhiên mà tới, dễ dàng mà đem hắn biến thành một đoạn thang gốc. tát một thần lôi, trung phẩm bảo phụ, lấy hắn tiên tiên cảnh hạ cấp tu vi, không có pháp khí hộ thể, một cái đều là gánh không được. trải qua vạn sa quật trận chiến sống còn, sở hà đối với pháp phủ sử dụng là càng thêm phô thủ, cắt vào thời cơ càng thêm tinh diệu, thêm vào tịnh cấu chi hỏa bách độc bất sâm thần thông, chỉ có thể ngự sử thượng phẩm pháp khí tiên thiên cảnh hạ cấp tu sĩ, đặc biệt là bách độc môn đệ tử, cùng với không thể bung tha, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. bắt nạt ta luyện khí cảnh, chết cũng không biết chết như thế nào. Sở Hà giải quyết hắn sau, thuận lợi đem chiếc nhận chứa đồ thu lại, mới là quay đầu lại đi giúp Tiểu Bạch bận rộn. Không có biện pháp, trong tình huống bình thường, cái này sở thi thói quen đã sâu tận xương thủy, là đổi không xong. Kỳ thực cũng là thấy Tiểu Bạch chiếm tuyệt đối thượng phong, hắn mới có thể như vậy thông dong. Cho Tiểu Bạch cuốn lấy Bách độc môn đệ tử, lúc này là khổ không thể tả, tuy rằng lấy pháp khí tạm thời còn có thể hộ đến chu toàn, nhưng tận xương nhập tùy hàn khí để hắn vô cùng khó chịu. Tự đi vào tiên thiên cảnh tới, là nóng lạnh bất xâm, hôm nay nhưng muốn ôn lại cái kia lâu không gặp khó nhịn băng hàn, vẫn càng lúc càng rứt, thực sự để hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Sở Hà gia nhập, lập tức để hắn giải thoát, hai viên trung phẩm bảo viêm pháp phù lập tức đem hắn nổ đến bay đi, không biết sống chết. Tại mấy tức giải quyết đánh lén chi địch, Sở Hà cấp tốc hướng về sườn núi chỗ bay đi. Phía sau pháp quang đã dường như từng bó từng bó nổ tung khói hoa, vô cùng địa dục rỡ màu sắc, nhưng ở lóa mắt hạ, đều là từng cái từng cái thành sông huyết lưu. Đem vi vân túng lên cao chút chứng kiến, có thể rõ ràng phát hiện bốn phương tám hướng đều là khói đen hung hực, cũng không biết kẻ địch đến tụt cùng bại ra cái gì trận pháp. Có thể đem hơn ngàn trượng phương viên địa phương bao phủ lại, bực này trận pháp cũng không đơn giản, ít nhất Sở Hà là không dám xông vào. May là Sơn núi chỗ pháp quang long lánh rõ ràng, chiếu phá khói đen, rực quát làm mở đường ngọn đèn sáng, thỉnh thoảng có vượt không kiếm phù cùng hỏa cầu lớn bay ra, rơi vào này hạ bốn phía làm trợ rút. Xem ra kẻ địch đầu tiên là bắn chúng hỏa lực tấn công này luyện đan nơi, cũng không có liên quan đến sơn núi chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn mình không thể bảo đảm bình yên đột phá này trận pháp, không bằng trước tiên thoát cảnh khó, đến sơn núi chỗ lại nói, cũng không có thiếu phá vòng vây đi ra thanh linh sơn đệ tử, Sở Hà liền cùng bọn họ tụ tập trung một chỗ, hướng về sơn núi nơi lui lại. Độc Cưu chân nhân, đừng khinh người quá đáng. Thanh Linh Sơn cũng không sợ ngươi bách độc môn, bế tắc nhất định, nhìn ngươi kết cục như thế nào. Một tiếng gầm lên bỗng nhiên giữa trời là tới, dường như xuân lôi sẽ qua, bắt phương chấn động. Theo gầm lên mà đến, còn có một đạo như luyện không ánh kiếm, vèo chợt tựa như hồng tiêu đắp giá, đem luyện đan trô hướng về sơn núi thẳng đường cùng nhau câu thông. Mặc kệ khói đen vẫn là ngăn ở ánh kiếm trước bách độc môn đệ tử, đều là cho dễ dàng chiến thành một mịn, khó ngăn cản nửa mở. Sở Hà chỉ thấy đỉnh đầu giữa không trung chỗ, một tên tu sĩ trung niên uy phong lẫm lẫm, ngựa không mà đứng, một đạo luyện không hoàn thân như điện, chân nhân phong độ, nhất thời vô song. Chương 91, tình thế nguy cấp, thượng Luân Phiên gặp khó, nô pháp hầu như đều quên sở Hà tu vi là luyện khí cảnh, cho rằng giao phong chính là một vị mạnh hơn cao thủ của mình, liên quan chính mình nhuệ khí cũng mất hơn nữa. Mắt thấy đối phương lấy tinh huyết thôi thúc bảo giai bự chú, hắn hồn nhi càng là nhảy nhảy, trước tiên làm ra phản ứng không phải nghịch thế tiến lên, mà là hướng về một bên chạy trốn, để cầu né qua sở Hà linh tức tập trung. Vi làm cầu một phần vạn, hắn vẫn hô to nói, "Chờ một chút, có chuyện thật tốt nói." Đáng tiếc, hắn quên rồi một bên còn có tiểu Bạch, tiểu tử mới là không quản hắn nói cái gì, nắm lấy thời cơ, là dùng sức tới một cái trọng. Tiểu Bạch Hàn Quang phá tan phía sau hắn Hôi Quang, cấp tốc đem hắn băng nút lại. "Ngươi nói cái gì?" lớn tiếng một chút. Tại Sở Hà la lên trùng, ớt một thần lôi đã bay tới, hung hãn phá tan phía trước Hôi Quang bá phủ, dư lực đem hắn vút lên, đập ầm ầm ở nơi không xa lầu các thượng. Sở Hà thả ra một cái ớt một thần lôi, không dám nói có thể đem một vị có pháp bảo hộ thể tiên tiên cảnh thượng giai tu sĩ đánh ngã, vì dự phòng vạn nhất, hai tay của hắn cấp tốc ấn quyết, từng con từng con băng điểu chim lửa từ hắn ấn quyết ra đời thành. Núp ở phía xa yên lặng quan sát Ngô Nguyên Minh mắt thấy cảnh này, xoa xoa con mắt sau, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Gia Hỏa này quá mức yêu nghiệt, ngay cả luyện khí cảnh thượng giai bách độc môn đệ tử đều có thể đánh đủ. Bất quá hắn ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều chính là đố kỵ, cũng không biết tiểu tử thúi đi cái gì số chó ngáp phải rồi, từ nơi nào nhặt được linh thú lợi hại như thế. Tại hắn kinh thán thời khắc, Sở Hà thả ra băng điểu chim lửa, đã tại ngô pháp lạc nơi mãnh liệt tung bạo, cái kia còn lại nửa tòa lầu các cũng cho dư kình chấn động sụn, đốn là một mảnh hỗn độn. Sở Hà cũng không biết thả ra bao nhiêu băng điểu chim lửa, mãi đến tận trong cơ thể linh nguyên dùng gần hết rồi mới là dừng lại, tiếp lấy hắn lại là lấy ra bồi Nguyên Đan hướng về trong miệng nói. Ngô Nguyên Minh đám người thấy rõ, lại là cảm thán một thoáng, quái vật, dùng đan dược cùng uống nước một dạng, chờ tịnh cấu chi hỏa toàn lực thúc đẩy, cấp tốc đem dược lực tịnh hóa thông thấu, sở hà dẫn dắt dược lực đi một cái đại chu thiên, liền đem linh nguyên khôi phục không ít. hắn tiếp lấy khởi động tám giáp tuấn cùng trên người pháp y phủ giáp, cũng hóa ra mấy cái băng điệu chim lửa ở bên người, nhắm mắt theo đôi địa hướng về cái kia phế tích đi đến. Cũng không biết ngô pháp là còn sống là tử, nhưng cần phải phòng bị cần làm tốt, bằng không tiên thiên cảnh thượng giai tu sĩ tùy ý một kích, đều đủ khiến sở hà người bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Nơi nào đã cho sở hà hành đến rối tinh rối mù mấy thành bình địa Ngô Pháp nửa cái thân thể trôn ở gạch vụng trùng, xem hà giận tựa hồ so với nhập khí nhiều, hẳn là không có cái gì sức chiến đấu. Vì chắc chắn chút, Sở Hà để Tiểu Bạch xa xa lại cho hắn một cái hàn quang. Chưa xong, vẫn nhặt lên thô to gạch ném tới, đem không có đồ vật hộ thể Ngô Pháp đập đến máu tươi chảy ròng. Tiểu tử học theo, cũng là nhặt lên tiểu gạch khối dùng sức ném tới. Hai người trong lúc nhất thời đập đến bất diệt nhà hồ. Bất quá, Sở Hà vẫn có lương tâm, các loại, chờ muốn qua đi thời điểm, lại gọi Tiểu Bạch cho một cái hàn quang, đóng băng lại Ngô Pháp vết thương. Tất cả những thứ này làm cho ở trong bóng tối Ngô Nguyên Minh đám người hô to hung tàn. Đối phương đã chúng cuối cùng một cái hàn quang, tựa hồ ngay cả cuối cùng cục tức này cũng bị mất, thẳng như như người chết dĩnh, Sở Hà mới yên tâm đi tới sưu tầm. Nhìn thấy Sở Hà cái kia thành thạo cấp đoạt thủ pháp, Ngô Nguyên Minh đám người chỉ cảm thấy trên người nổi da gà dần lên, tận có hàn khí, có thể thông thạo thành cái dạng này, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Trước tiên, bọn họ đã đem Sở Hà phân thành phần tử nguy hiểm, sau này có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc. Đặc biệt là Ngô Nguyên Minh Thậm chí đối với trước đó làm khó dễ đều có chút hối ý như loại tàn nhẫn này nhân vật, thật sự bức cấp lời của, khó bảo toàn sẽ không thất phu cơn giận, máu chạy thành sông, sau này đối với hắn hành sự thật muốn nước lượng ước lượng. Đúng. Một tiếng, trận môn châu đông nhiên hào quang long lẫy, một bóng người là ngã đi vào. Sở Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia chính là Huyền Băng chân nhân. Vị này sức chiến đấu bất phàm chân nhân, lúc này tình thế nhưng đại đại bất hảo, chỉ thấy trên mặt hắn nổi một tầng màu xám khí vụ, khỏe miệng càng là vết máu loang lổ, ngay cả pháp bảo đều hóa thành một thanh như tuyết trường kiếm nắm ở trong tay, không còn nữa lúc đó như dao tựa như điện. Chân nhân linh thức có thể mỏng tra hơn trăm trượng nội tất cả, cách đó không xa Sở Hà cũng mang theo nô pháp đang run lên a run, động tính không nhỏ, tự nhiên chạy không thoát hai mắt của hắn. Nô pháp là độc cưu chân nhân thủ hạ nhất là đắc lực thuộc hạ, huyền băng chân nhân cũng là nhận được. Bởi vậy, hắn là ồ một tiếng, rất là kinh ngạc, nô pháp là tiên thiên cảnh thượng giai cao thủ, dĩ nhiên ngõm tại đây, tựa hồ đánh đổ hắn người, chỉ là một luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Đột nhiên, ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bảo vệ trận pháp đều có chút lão đà lão đảo lên, tầng tầng phù văn từ phía trên pháp quang trung lần hiện, tạo thành từng làn từng làn quần cuộn mở ra sóng biển. Huyền băng tiểu tử, làm sao làm rùa đen, không dám tái chiến, Thanh Linh Sơn trưởng lão, đã lạ như thế loại nhát căn sao. Khái khái. Độc Cưu chân nhân có chút khàn giọng âm thanh từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Bất quá nói xong câu đó, Độc Cưu chân nhân cũng là khí tức tích tụ một thoáng, không nhịn được hò khan hai tiếng. Tuy rằng lấy một loại nào đó tiêu hao tuổi thọ bí pháp thất bại huyền băng, nhưng là chặt chẽ vững vàng ăn một cái huyền băng kiếm ý, để hắn bị thường không nhẹ. Độc Cưu chân nhân dừng lại tại Nguyên Đan cảnh trung gia nhiều năm, không được tiến thêm, đã cầu mãi cơ duyên đã lâu. Ngẫu nhiên đạt được vô danh mảnh vỡ, lấy nhãn lực của hắn không nhìn ra đến to cùng, Tôn Sùng là kỳ vật. Trước đó vài ngày tao ngộ sở Hà có điểm mặt mày, để hắn mừng rỡ như điên, hôm nay có thể trả giá lớn cái giá phải trả tới tranh thủ, cũng không ngạc nhiên. Chân nhân cảnh giới, có ít nhất 300 năm trưởng thọ, tu vi sâu giả, càng có thể đạt đến 500 số lượng, tuy không phải trưởng sinh bất tử thân thể, nhưng là quý giá hiếm thấy. Huyền băng chân nhân không có ngờ tới hắn đối với bản thân hung tàn như vậy, dĩ nhiên cam lòng trả giá 20, 30 năm trở lên tuổi thọ, thôi thúc tương tự cháy huyết bí pháp độc công, tâm thần kinh ngạc dưới, là để hắn bắt cái lưỡng bại câu thương. Tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng độc chân nhân vẫn là chiếm tiện nghi, hắn bất quá là cho kiếm nhập thể đánh thành trọng thương. Sức chiến đấu còn có ba, bốn thành. Ma Huyễn Băng Chân Nhân cho chúng rồi hắn năm chuyển tiêu độc, chỉ đợi thời gian vượt qua lâu, phiền phức ngày càng lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng, càng không nói còn lại sức chiến đấu. Huyễn Băng Chân Nhân nghe vậy vẻ giận dữ lập hiện, nhưng lựa chọn ngự khí rời đi, làm sao cho hắn kích tướng thực hiện được? Phải biết nhập thể kưu độc vô cùng mãnh liệt, tuy rằng ăn vào lượng lớn trừ thế hoàn, nhưng mấy không khởi sắc, cả người chân nguyên là lấy cực nhanh chóng độ tại biến mất, lại quay đầu tính toán lời của, hơn nữa phải cho nhân gia hóa thành cho tàn. Nếu như ngay cả điểm ấy nặng nhẹ đều không nhìn tấu lời của, thực là uổng là chân nhân. Đi. Một cỗ đại lực cách không mang tới đem Sở Hà cũng như vào. Chân nhân lực lượng, Cố Nhân 10012, vẫn cứ hùng hồn cực kỳ, Sở Hà là cô đến không kịp phản ứng. May mà hắn lấy tâm thần ổn định tiểu bạch tâm tình, nếu không nó liền muốn một hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã qua. Huyền băng sư thúc mang tới ta. Ngô Nguyên Minh cùng một hai vị đệ tử từ chỗ tối chạy đi, lớn tiếng la lên. Chỉ là Huyền băng độn tốc căng thẳng, đã đi đến trăm trượng có hơn, bằng như không nghe thấy. Chương 94, Trấn Nam. Đối với Huyền băng này tuổi hồ không nhỏ toán giận, Sở Hà lập tức nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Ừ, tiểu tử thối, ta cũng không phải là gọi ngươi bồi thường tổn thất còn cái dạng này sao? Huyền băng thấy hắn bộ dáng này, là cười nói, một trăm viên thượng phẩm linh thạch a, làm ta sợ muốn chết, đệ tử coi như đem chính mình bán đi, đều bồi không đi trở về cho sư thuốc ngài a. Sở Hà đầu tiên là rất cảm động dáng vẻ, chợt trở nên điểm đạm đáng yêu. Nha tiểu tử chưa từng thấy chủ nhân vẽ mặt như thế, biểu thị rất kinh ngạc rất mới mẻ, cũng rất thích nghe nóng. Thiếu Tới nghe Bạch Ly nói, ngươi đã có thể luyện chế hạ phẩm bối nguyên đan, một trăm viên thượng phẩm linh thạch đối với ngươi mà nói, cũng không là rất lớn vấn đề. Hừ, khóc than vẫn thật là các ngươi luyện đan sư bất chuyển tuyệt học, ngươi nhà phương diện này học Trần Bạch Ly. Huyền băng nhìn trầm trầm Sở Hà nói rằng, nhân gia xác thực nhỏ mà mới tiến vào địa hòa bộ mấy ngày a, sao có thể cùng Bạch Ly giáo viên so với? Sở Hà nhìn như thật không tiện dáng vẻ, Huyền băng nhưng xoay chuyển đề tài, này sâu ngầm là đổ Thanh Linh Trấn phương hướng, đi trước Thanh Linh Trấn tìm ta sư phụ đem loại độc này nổ lại nói. Năm chuyển cứu độc, Huyền băng bản thân cũng không phải là không có cách nào, chỉ là muốn tốn thời gian không ít. Hơn nữa độc tố đồ vật này trường kỳ ở lại trong cơ thể không phải chuyện tốt đẹp gì tình, đương nhiên là sớm nổ rũ được, tìm chính mình sư tôn là phương pháp tốt nhất. Sở Hà tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại Thanh Linh Trấn có Thanh Vũ chân quân tòa trận, dưới trường có Nguyên Danh chân nhân không ít, cũng là cái chắc chắn địa phương. Cho dù Độc Cưu chân nhân hàm vị đánh tới cũng không sợ. Tại tấm nham thạch phía dưới sông ngầm Chung Phiêu Lưu là một cái rất mới mẻ chuyện, ít nhất Sở Hà cùng tiểu Bạch hai người đều cảm thấy mới mẻ. Trải qua chỗ đều là tình tế quan sát, cũng có hương phấn tâm ý hiện lộ. Tuy rằng sông ngầm không thấy ánh mặt trời, nhưng là có không ít sinh vật sinh hoạt ở trong đó, nhiều là kỳ kỳ quái quái loại cá, càng có hung hoành cắt máu, gặp cùng Tiêu Ngọc thuyền pháp quang long lánh, ỉ vào thân thể to lớn cương trắng là hung hãn vọt tới, muốn đem Tiểu Ngọc Thuyền và Lân Đi Hảo đi săn mặt trên huyết thực. Nhưng hôm nay chúng nó là gặp được khắc tình, đều là tại sắc bén kiếm khí hạ từng cái phục thủ, không một may mắn thoát khỏi. Sở Hà nhìn thấy Huyền Băng ngón này kiếm nghệ, tự nhiên là đẩy mặt tươi cao, thậm chí theo so tài một hai chiêu. Tại rất nhiều tu sĩ chung, kiếm tu là công kích lực mạnh nhất, thuần túy nhất một tròng. Tại kiếm đạo thượng trình độ cao thâm giả, càng có thể một chiêu kiếm phá vạn pháp, sắc bén không thể đỡ. Hay nói lấy trước xem qua không ít điện ảnh cái gì, vung kiếm hất vang, hàng yêu ma đánh chạy người xấu, sau đó bắc đến tốt đẹp thành danh, lại ôm đến mỹ nhân uy. Như vậy kiếm hiệp thực sự là mỗi cái nam nhi nhiệt huyết bộc tường, sở hà tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi không thích hợp lắm học kiếm. Huyền băng tuy rằng đang nhắm mắt giữa tức, nhưng hắn linh thức cường đại, sở hà nhất cử nhất động đang ở hắn minh xét trong phạm vi, đột nhiên cho một câu bình luận đi ra, để sở hà hứng thú lập tức rơi xuống thung lũng. Lẽ nào thanh vũ đại trưởng lão cũng là kiếm đạo đại sư sao? Sở Hà chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Ừ, tại Thanh Châu nhưng xếp hạng ba vị trí đầu. Huyền băng trả lời. Chờ một chút, vậy ta thật sự không thích hợp tu tập kiếm đạo sao? Sở Hà có chút đùa trí nếu như mình thật sự ở phương diện này không được, lại bái vào nhân gia muốn hạ, tương lai kiếm đạo khó có thể tiến thêm lời của, đa số sẽ trở thành nhà khác trong miệng chuyện cười. lấy nhãn lực của ta không dám nói trăm phần trăm, ngược lại có bảy, tám thành khả năng. Huyền băng đem một biểu băng thủy lâm lên sở Hà đầu. Hừ, ta thiên không tin, chờ ta trở thành thanh vũ đại trưởng lão đệ tử thân truyền, ta sớm muộn hội vượt quá ngươi. Sở Hà đã biến thành tức giận dáng vẻ. Thiếu niên, hy vọng đừng quá lớn, thất vọng lên nhưng không chịu nổi. Huyền băng một loại đứng đắn địa nói, nhưng hắn tâm trạng là mừng thầm, rốt cục đem đánh cửa tua linh thạch mà quanh quẩn không tiêu tan phiền muộn tiêu đi. Vốn là không ôm có hy vọng rất lớn, Sở Hà lẩm bẩm một câu, tiểu gia là muốn mượn mái hiên tránh tránh gió mưa, còn kiếm đạo, nếu không nhắc lên, căn bản không hề nghĩ ngợi. Lại nói nữa, đả đà, đà sát sát việc, tại tiểu gia trong lòng, là không sánh được luyện đan cùng kiếm linh thạch. Tiểu gia là muốn trở thành lão bản tồn tại, đả đà, đà sát sát những này thô lâu cu ly chuyện, liền nhượng các ngươi những này kiếm tu đi thôi. ngược lại tiểu gia ra, ra tiền các ngươi xuất lực chính là. Nghĩ tới đây, Sở Hà là mừng thầm một thoáng. Ha ha, đó cũng là. Nhưng ta sư phụ là một vị rất chăm chú người, ngươi nếu có điều phân tâm, hừ hừ. Huyền băng có chút hù dọa mà nói rằng, một đường đông xả tây xả cũng không biết quá bao nhiêu thời gian sông ngầm từ từ biến rộng lớn lên phía trước cũng có vi sáng ú quang xuất hiện cũng có ầm ầm tiếng truyền đến lại hướng về trước một ít sở hà mới là phát hiện nguyên lai like nơi này là một thác nước lối ra mở miệng này thác nước trên lệnh rất lớn lan lộn hơi nước hóa thành một mảnh lớn hơi nước đem phía dưới hồ sâu bao phủ đến như ẩn như hiện tràn ra hồ sâu cuồn cuộn dòng nước một đường đi về phía nam mà đi đi vào cùng trong ngọn núi bốn phía là dãy núi bầu trời âm trầm là tại trong một cái sơn cốc khi sở hà nhìn thấy những kia màu sáng mai mới biết được là tại yêu vân sơn mạch bên trong Huyền băng vốn là như gặp đại địch dáng vẻ, nhưng thuyền ngọc bay ra mới dặm, vẫn cứ không có dị dạng, hán tâm cũng là để xuống. Nơi này hẳn là tại sơn mạch ngoại vi một bên, dọc theo đường đi chỉ thấy được hai con cấp hai yêu thú, vẫn không có cơ hội đụng với cao cấp một ít yêu thú, liền ra khỏi núi mạch. Lần đi thanh linh chấn, lấy thuyền ngọc phi phàm độ tốc, cũng muốn ước bỏ ra hơn ba canh giờ. Huyền băng trực tiếp đi tìm thanh vũ chân quân, là đem sở hà giao cho một vị gọi lục du đệ tử dàn xếp. Thấy là Huyền băng căng dặn, đệ tử kia không dám chậm trễ, đem sở hà mang hướng về chấn nam vùng, thu xếp ở một tòa cổ hương cổ sắt hào trành. Này một tòa hào trạch diện tích mấy mẫu, trang trí cực kỳ tinh xảo, luôn luôn đều là thanh linh sơn dùng để chiêu đái quý khách. Sở Hà là kẻ nhà quê vào thành, nhìn thấy bên trong mỗi một thứ đều có chút ngạc nhiên. Hào trạch bên trong có cấp bậc không thấp đỗ tụ linh trận vận chuyển, linh khí rất là đầy đủ, để Sở Hà lòng mang mở ra, bắt đầu thích nơi này. Xác định Sở Hà vô sự sai phái, Lục Du là lùi xuống. Sở Hà cũng không thèm đi ra ngoài, ngược lại nơi này linh khí độ dày không sai, thuận tiện thử một chút xung kích luyện khí cảnh tám tầng, xem có thể hay không đột phá. Trải qua Lam Tinh Sơn một trận chiến, để Sở Hà Linh Nguyên lại có chút tiến bộ, là một lần đạt tới luyện khí cảnh bảy tầng đỉnh cao. Tràng trách có tiền nhân nói chiến đấu có thể đi vào bộ, chỉ có không ngừng mà chiến đấu mới có thể nhắm thẳng vào đại đạo. Tiểu tử thấy hắn lại muốn bế quan, lập tức nhíu môi bất mãn. Chỉ là nó này điểm kế vật như thế nào đấu thắng Sở Hà, ôm hai bình hạ phẩm bồi nguyên đan, nó liền vui cười hớn hở địa chạy đến một bên nhai đi tới. Tuy rằng có phẩm thứ càng tốt hơn bồi nguyên đan, nhưng Sở Hà không dự định cho nó ăn. Một là sợ nó như vậy sức ăn, một đống thượng phẩm bồi nguyên đan nuốt ăn xuống, thật không biết nó có thể không tiêu hóa được này cố khủng lồ dự lực hay là sợ dưỡng điêu miệng của nó, nó như vậy quả thực là thay nạn tới, dù sao trước mắt chính mình luyện đan trình độ vẫn dừng lại tại hạ phẩm Bồi Nguyên đan tầng kia. Đổi thành thượng phẩm Bồi Nguyên đan lời của, chỉ có thể dùng linh thạch đi mua, để tiền cho người khác kiếm, đó cũng không phải là sở hạ tình nguyện. Chương 97, cưới ngựa xem hoa. Một đường có Lục Du làm bạn, xác thực bất lo rất nhiều, ngay cả mua bữa trú cũng có thể đánh tám năm gãy, rất là có lời. Quay một vòng, chỉ là bỏ ra hơn nửa cách giờ, thấy thời gian còn sớm, Lục Du liền đề nghị đi trấn Tây, muốn làm Đông Thịnh Sở Hà Xoa dừng lại, một trận chấn tây là thanh linh trấn tiêu kim quật sở hà trước đó thì có nghe nhưng chưa từng đi nghe được lục du như vậy đề nghị cũng có hứng thú đi một chuyến nhìn cũng tốt tại xuyên qua hồng trang nai thời điểm để sở hà rất là nhuận mục một phen cả con đường thượng 99% đều là nữ tu quả thực là trăm hoa đua nở mỗi người có các mỹ bất quá rất là huyên náo tạc âm như nước thủy triều tựa như lãng để sở hà lỗ tai thật không tốt chịu ngay cả trên đầu vai tiểu tử đều chạy tới linh thú trong túi đi để cầu thanh tĩnh xuyên qua hồng trang nai đó là vong lưu hương trong truyền thuyết di hồng viện cùng với cái khác thanh lâu đó là tại con đường này thượng Thanh linh chấn lây tán tu chiếm đa số, có những này hôm nay không biết rõ nhiệt mệnh, đem đầu đường ở lưng quần mang tới săn yêu giả, nhất là yêu thích thanh lâu loại này có thể cung cấp biệt dạng hưởng thụ nơi. Vì lẽ đó mỗi cái tại yêu vân sơn mạch bên cạnh trọng trấn đều là không thể thiếu phương diện này. Vong hữu hương đầy đường đều đầy giấy thoải mái hương khí, nơi này nói là rực rỡ màu sắc cũng không quá đáng, kiến trúc phong cách đa số kiểu diễm ám nội tư tưởng, nhưng màu sắc xung đột lại rất rõ ràng. Trước đó hồng trang ngay nhìn thấy, nhiều làng lây nô nữ tử ở chỗ này một vị trí cùng, ngược lại là thuộc diễm quyến rũ chiếm đa số, ăn mặc cũng vô cùng bại lộ gợi cảm, có ngoại trừ áo lót tiết khố trên người liền khoác một cái như có như không lụa mỏng tại dựa ở làn nơi một cái níu mẩy một nụ cười cũng làm cho nhân tim đập nhanh hơn nội khẩn cấp thăng vốn là tu chân giới nữ tử tiên thiên điều kiện liền không kém hơn nữa cô ý ăn diện thực sự đoạt nhân con mắt không muốn rời đi hơn nữa tại này nơi bấm hoa một loại nữ tử đều tu tập mỹ thuật càng có thể thêm đến mấy phần mệnh hoặc đạo tâm nếu như không đủ lời của đang ở nơi đây cái tiêu tiêu bình thường đè nén nắp trong thần hồn góc hỏa diễm nhiều hội bốc cháy lên nơi này lui tới nam tu núi liền không dứt mỗi người khó gặp nửa phần ưu sầu vong yêu hương tên quả nhiên bất hư truyền Tu sĩ không có tu luyện tới nguyên đan rất tròn, thất tình lục dục vẫn phải có. Bất quá là so với phạm nhân phai nhạt rất nhiều mà thôi. Vì lẽ đó nơi này chuyện làm ăn hảo cũng không chú ý. Vậy mà lục du gia hỏa kia vào lúc này là nháy mắt ra luôn ngựa nhắc nhở tới, nơi này cũng có thể đón rõ thấy trần. Sở Hà vốn là có chút ý động, dù sao mặc xuyên thấu lại đây còn là một sơ ca, đến loại này nơi bấm hoa và mắt tràn đầy diễm lệ, tất nhiên là khó tránh khỏi tâm viên mạng ý lên. Người đàn ông dục vọng cũng đi, tựa như ánh sao, không sinh thì thôi, một khi có liền có thể liệu nguyên. Trận Sở Hà là thần hồn bỗng nhiên dùng mình ngày đêm tự xét lại muốn lo liệu chi tắc là hiện hiện tới, hắn lập tức tiêu này bất lương ý niệm, cho dù bởi vậy sản sinh muốn tìm bất mãn khó chịu. Lưỡng nghi chân pháp mặt trên có kiến nghị, trong đó một điểm là chưa tới nguyên đăng cảnh, tốt nhất không muốn phá đồng thân. Nếu không phải như vậy, cho dù tiến vào nguyên đăng cảnh, bản thân hỏa sở hữu chân nguyên cũng có thể so với đồng thân luyện thành kém hơn một bậc. Hơn nữa hội theo tu vi rũ sâu trên lệnh ngày càng lớn. Chân pháp bên trong nói tới rất rõ ràng, chân cảnh hòn đá tảng, tức là một viên hòa hợp nguyên đan, nguyên đan phẩm tương yu, sau này toái đan thành anh tỷ lệ liền rũ cao, cũng quyết định nguyên anh phẩm tương. Chân cảnh tam đại cấp độ cùng một nhịp thở, một bước sai thì lại mãn bàn thua. Đi tới thế giới này bắt đầu, sở hà liền lập ý muốn trường sinh, cũng nguyện ý vì đó phấn đấu không nớt, mỗi ngày đều khắc khắc kỳ đã, không dám thư giãn nửa phần. Thêm vào đã trải qua mấy lần sinh tử thử thách, tâm trí từ lâu không phải người thường. Vì lẽ đó, điểm ấy không đáng nói đến dục vọng còn chưa đủ lấy dao động sở hà, trở tay liền có thể tự dỉ đi. Lục du thấy hắn tròng mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, vận đục mê ly là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lén lút là than thở một thoáng. xuyên qua vong yêu hương, đã đến mỹ thực ngày chân tây mỹ thực trên đường các loại thực tứ từ lâu cũng đại diện cho thanh châu linh thực cao nhất trình độ tại thanh linh thành trong phạm vi là được hưởng nổi danh nghe được lục du nói đến nơi này có tam đại tên lâu một là la gia tử lâu hai vị làm quách gia phưởng ba là rượu ngon cắt ta có la gia quý khách ngọc bài tùy ý tiệc rượu đều có thể đánh tám năm gãy không bằng liền đi la gia lục du do hỏi la gia chỉ là sư đệ hôm nay muốn đi quách gia thay đổi khẩu vị nghe nói quách gia ngọc bích thanh tản phi thường có tiếng nghe được la gia hai chữ sở hà lập tức không đồng ý tam đại tên lâu chúng la gia đừng mơ tới nữa định là tứ gia sản nghiệp Tuy rằng thu rồi đối phương không ít lễ vật, nhưng Sở Hà vẫn cứ không muốn cùng với giao thiệp với. Đặc biệt là cái kia đại trưởng quỹ viên phương nhận được chính mình, đi vào lời của khẳng định không chạy thoát được đâu. Tốt, ngược lại ta cũng có bên kia quý khách mà bài. Đúng rồi Sở sư đệ, các loại, chờ, sau khi ăn xong, Thanh Linh Phường thị có một cuộc bán đấu giá, không biết có hứng thú hay không đi xem xem. Lục Du rất tận chức, liên tiếp hạ xuống hành trình đều nhắc nhở một thoáng. Bưởi đấu giá? Tốt. Sở Hà cũng không có ý kiến, dù sao thời gian vẫn rất đầy đủ, đi được thêm kiến thức cũng tốt, dù sao vẫn chưa từng thấy buổi đấu giá đây. La gia tiểu lâu là tại đầu đường vị trí, diện tích rộng, đến 9 tầng cao, tại con đường này thượng là nhất là trắng lệ, khí phái đệ nhất, xem kỳ môn khẩu lui tới khách nhân nối liền không dứt, chuyện làm ăn là vô cùng hòa hồng. Mà từ đầu đường lại đây hơn 200 triệu nơi, nhưng là quách giá phường. Tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng cùng La gia tiểu lâu so với, vẫn cứ có vẻ hẹp hòi, nhưng nó thắng ở nhã trí đơn giản, cùng La gia tiểu lâu phong cách rất là huynh dị, có khác phong tình, ngược lại là bù đắp phương diện này không đủ, vì lẽ đó người nơi này khí bất quá là hơi kém La gia tiểu lâu một bậc thôi. Rất hiển nhiên Nơi này Trưởng Quý nhìn thấy Lục Du đến nhà chiếu cố chuyện làm ăn, rất là mừng rỡ, tự mình chạy trước chạy sau, chiếu cố đến cực kỳ chu đáo. Đây chính là Thanh Linh Sơn thực quyền đệ tử tại Thanh Linh trấn Đại Ngộ, như Lục Du như vậy thuộc về Thanh Vũ chân quân môn hạ đệ tử, đều là Thanh Linh trấn thượng những thế lực khác muốn mượn hơi lấy lòng đối tượng. Ngọc Bích Thanh Tẩm là quách gia phường độc ra món ăn nổi tiếng, không ngừng tại Thanh Châu, chính là tại toàn bộ xích Dương vực đều nổi tiếng xa gần, để ăn qua tu sĩ khen không dứt miệng. Thanh Tàm tuy rằng mấy không linh trí, thế nhưng phẩm thứ cao tới tứ cấp linh vật, nhiều năm gặm nhấm cấp 6 ngọc bích lá cây, một thân hàm ẩn một tinh nguyên cực kỳ thuần hậu. Nếu là lấy bí phương điều chế thành linh thực, không ngừng giàu có hữu ích linh nguyên một tinh nguyên, bên trong còn có một hai tia tinh khiết sinh cơ khí, đối với linh thể cùng linh nguyên đều có rất hảo giúp ích. Đặc biệt là thắng ở từ từ ôn dưỡng công lao, cũng không có đan dược hổ làm chỉ tính, cho dù là bồi nguyên đan các loại, chờ, công chính bằng phản thuốc, so sánh cùng nhau cũng muốn thua kém nhiều lắm. Chỉ có ăn qua thượng đẳng thứ linh thực, Sở Hà mới là biết, trước đây chính mình đối với mỹ vị hai chữ nhận thức là cỡ nào nực cạn. Có đồ tốt, tự nhiên không thể thiếu tiểu tử phần, là đơn độc cho nó kêu một phần, đặt tại một bên khác tiểu trên bản, để nó chính mình từ tự ăn cũng lấy một tiểu phương khăn lụa cho nó bọc lên, quả thực cùng ăn cơm tây tựa như. Hà biết vẫn là thất sách, đừng xem bụng nó nhỏ nhỏ, một phần so với nó bản thể lớn gấp 2 3 lần Ngọc Bích Thanh Tầm còn chưa đủ nó ăn, mãi đến tận cứ gọi nhiều một phần, nó mới là hài lòng. Một bên Lục Du là nhìn ra khó có thể tin, chớp mắt mắt mồm. Nay một món ăn là sở hạ cấp tiền trả, dù sao trước đó pháp khí gửi bán phiền toái nhân ra, đương nhiên không thể nhỏ khí. Động tác này tự nhiên là tại Lục Du trong lòng lại bỏ thêm một phần. Chương 100, khởi nguồn. Đang đấu ra ở hội thu hoạch ngoài ý muốn hai mảnh vỡ sau. Sở Hà mấy ngày này ngoại trừ thời gian tu luyện ở ngoài, còn lại thời gian đều là dùng ở tại đi dạo phường thị thượng. Ngoại trừ Thanh Linh phường thị buổi đấu giá, hắn vẫn chạy đến Thanh Hòa phường thị đi. Không ngừng buổi đấu giá, hắn vẫn đi các nơi pháp khí cửa hàng là xem, thậm chí tại cầu ứng lâu treo lên tin tức, cho ra trước đó hình ảnh thật ảnh, cầu mua loại này mảnh vỡ, giá giá là cao hơn một loại đồng loại năm, sáu thành trở lên. Những việc này có lục du ở một bên hỗ trợ là thuận tiện không ít, thêm vào cái kia mới dung hợp mảnh vỡ phạm vi cảm ứng lớn hơn không ít, hiệu suất càng có thể tăng cao. Tuy rằng lần này lớn phí hoàng hốt làm tới, nhưng thu hoạch nhưng không lớn, chỉ là cho tới một khối nhỏ. Bất quá Sở Hà đối với chuyện này là rất hài lòng, ngược lại tông môn đại khảo còn có đại khái một năm dáng vẻ, có thể tại Thanh Linh trấn tiếp tục chờ đợi liền chờ, có nhiều thời gian thu thập những này mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, tinh lực của hắn phần lớn là đặt tại phương diện này. Dù sao, một cái linh bảo, đảm nhiệm là vị tu sĩ nào, đều khó mà chống lại được này mê hoặc. Hơn nữa, muốn chiếm được này một cái linh bảo, tựa hồ cái giá phải trả không lớn, Sở Hà tự nhiên động lực mười phần. Vì tỉ mỉ hiểu rõ những này linh bảo mạnh vỡ, Sở Hà vẫn cùng Lục Du muốn không ít tư liệu. Linh bảo mảnh vỡ liên tiếp tại thanh linh trấn trung quanh xuất hiện, nói rõ cái này linh bảo là tại thanh châu cảnh nội nguyền át mua được một viên có quan hệ đồ vật tri thức tập hợp thẻ ngọc, từ đó cũng biết nếu muốn ngự sử linh bảo cấp đồ vật, không có nguyên anh đại viên mãn trở lên cảnh giới, căn bản là ngự sử bất động. Nói cách khác, có nguyên anh chân quân hay là nguyên thần thật một tại thanh châu đại chiến quá, địa điểm hẳn là tại thanh linh thành bên trong. Chiếu cuối cùng cái kia mảnh vỡ chủ nhân nói đến, rất có thể là tại yêu vân sơn mạch trung, bởi vì cái kia mảnh vỡ chính là hắn từ yêu vân sơn mạch nội vi trong đạt được. Hơn nữa. Song phương tình hình trận chiến hẳn là cực kỳ khốc liệt, mới có thể ngay cả bản mạng linh bảo đều đánh cho phá thành và nhỏ. Chỉ là Sở Hà lật tung rồi thanh linh thành cảnh nội bao năm qua sử, ngược dòng đến mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, phát hiện trừ ra thú triệu bạo phát thời gian có chân quân cấp cao thủ vẫn lạc, còn lại đều là mặt mũi chi tranh, cũng không có đi đến lẫn nhau liệu mạng mức độ. Sở Hà còn chứng kiến một chuyện là, Thanh Linh tổ sư tại Khai Sơn lập phái thời gian, từng cùng tới cửa gây chuyện Bạch Độc môn chủ từng làm một hồi, đánh cho là vô cùng kịch liệt. Nguyên lai like có cái thủ này kết, chẳng trách hai phái chi là ma sát không ngừng, thường thường giết tới giết lui. Năm gần đây hai phái chi càng là thuận từng bước thăng cấp, hơn nữa Lam Tinh Sơn này ngoài độ, Sở Hà cảm thấy hai phái sớm muộn là phải lớn hơn bính một hồi, mãi đến tận một phương trọng thương rồi bước, thậm chí diệt phái. Sở Hà ánh mắt luôn luôn đều thả đến mức rất lâu dài, những chuyện này mạch lạc có thể nhìn ra không ít, nếu như tông môn bây giờ đối với Bách độc môn không có động tác lớn, vô cùng có khả năng là chờ sắp đến tông môn đại khảo. Nói như vậy, ngọn lửa chiến tranh chung gia tướng quân. Hai đại thế lực tranh chấp sống mái với nhau, tuy rằng quá trình tạm nhẫn, nhưng là tối có thể sau khi rèn luyện tiến vào đệ tử. Đại khảo sau tuyển tinh anh, nếu có thể ở tranh đấu trung mài hạ xuống, có rất lớn khả năng trở thành tông môn chi trụ cột phương pháp như vậy tuy có chút cấp tiến mạo hiểm tổn hại cũng lớn nhưng hiệu suất nhưng là cực cao sở hà hút một hơi lãnh khí này suy đoán cũng quá cái kia nếu như đúng là như vậy có thể tại đại khảo chúng tài năng suất chúng đệ tử nhất định là đi tới trạch châu chủ lực hai môn phái thực lực ngang bằng tông môn sống mãi với nhau lời của tất là máu chảy thành sông cái kia còn sống suất sở hà lắc đầu một cái đem suy tư xóa tiếp tục tập trung tinh thần truy tìm mảnh vỡ khởi nguồn hết thảy tin tức tổng hợp lên sở hà cảm thấy cái này linh bảo nghiền nát địa phương có tám phần là tại yêu vân sơn mạch bên trong. Hắn lập tức nghĩ đến chính là cái kia cho yêu tộc diệt đi môn phái. Dựa vào sử cũng biết, yêu vân sơn mạch tại thời đại thượng cổ, vì làm nam lục một cái có tiếng tu chân môn phái đạo trường, sau nhân yêu tộc xâm lớn, hầu như toàn phái đều diệt. Bởi thời đại khá là kiểu viễn, lại là cho diệt đến hầu như sạch sẽ môn phái, có khả năng tra được tư liệu là rất ít không có mấy. Chỉ có thể từ một ít cổ lão trong điện tịch tìm tới môn phái này tên thiên tinh tông. Nhìn thấy cái tên này, sở hà là linh cơ nói lên, liền thác hạ một ít mảnh vỡ trung xuất hiện phù văn, chuyển bay lại cho văn hiễu phi giáo viên, để hắn tới giám định. Văn Như Phi là Thanh Linh Sơn Trung Phủ Văn trình độ cao nhất mấy người một trong, hắn vô cùng có khả năng nhận thức những ngày phù văn. Từ khi Sở Hà tiến vào Địa hòa Bộ đi theo Bạch Ly Giáo Viên học tập, Văn Hưu Phi Giáo Viên cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn thường thường cùng Sở Hà thông thiên kinh ngọc, làm thuyết phục công lao. Vì lẽ đó, Sở Hà với hắn vẫn tính có điểm rất quen, cũng không chê phiền với hắn. Rất nhanh Văn Như Phi trở về tấn, tuy rằng không dám nói trăm phần trăm, nhưng ít nhất bảy, tám thành có thể là tinh hệ phù văn. Thu được cái này về tấn Sở Hà là đống nhiên thình lụi, nguyên lai nắm bắt mảnh vỡ thời gian cảm ứng được sức mạnh nhỏ yếu là tinh lực tới. Chẳng trách thuộc tính kỳ quái như vậy, không ở trong ngũ hành. Sở Hà vô vô đầu, trước đó tại Địa Hỏa bộ, vận dụng pháp đỉnh luyện đan thời điểm, cũng ứng dụng Quá Hóa tinh, Tinh Vong các loại chờ phụ trợ, nhưng ở chỗ này không nhận ra. Trở dư vị một thoáng, lập là tìm đến nguyên nhân ở tại, mảnh vỡ trung sinh ra tinh lực càng thêm tinh thuần, nhưng cực kỳ yếu ớt. Mà đi qua Hóa tinh cùng Tinh Vong phụ trận đi ra tinh lực, bao nhiêu đều có chứa đưa vào khởi động linh nguyên thổ tính, cùng với một ít cái khác tạp chất. Này chất cùng lượng đều kém xa lắm, chẳng trách Sở Hà nhận không ra. Xác định này linh bảo vì làm môn phái nào đồ vật. Sở Hà như muốn tiếp lấy đi xuống một bước cũng không khó, ngoại trừ tại Thanh Linh trấn chờ đợi, còn có một cái đường tắt, chính là tiến sâu nhập yêu vân sơn mạch đi một chuyến. Hiện tại trong tay mảnh vỡ phạm vi cảm ứng mở rộng, nếu như khổ cực một ít, không hẳn không có kết quả. Nhưng lấy Sở Hà trước mắt tu vi, chỉ có thể tuyển chờ đợi này một cái, hoặc các loại, chờ tu vi lớn đột phá sau, có thể thử nghiệm mặt sau phương pháp, cũng có tốt, cái này chờ đợi không khổ. Không cần về địa hòa cung, cũng không còn luyện đan nhiệm vụ, trên người có phong phú linh thạch cũng đang dưượp, Sở Hà mấy ngày qua là trôi qua rất nhanh hoạt rất tự do. Đặc biệt là đang tu luyện thượng, để hắn là kinh hỉ một thoáng không có linh thể đến cướp đoạt tu luyện ra bản mạng linh nguyên hiệu suất là cao không ít chỉ là thời gian mấy ngày sở hà liền cảm thấy được bản thể linh nguyên là tăng cường một đoạn cứ như vậy tiến độ chỉ cần hơn một tháng chính mình liền có thể đến luyện khí cảnh 8 tầng đỉnh cao thử nghiệm xung kích luyện khí cảnh 9 tầng luyện khí cảnh 9 tầng cái này tiểu cử ải khả năng vấn đề không lớn đại viên mãn cũng không sợ có tịnh cấu chi hỏa tại dùng hạo đan dược đống đều có thể đống qua thứ sở hà lo lắng chính là lớn cấp độ nhảy vọt phải đem bản thể linh nguyên chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên song sở hữu linh thể là so với đơn sở hữu linh thể muốn khó khăn không ít bất quá. Coi như lại dân an, Sở Hà cũng muốn tại tông môn đại khảo trước đem tu vi tăng lên tới tiên tiến cảnh, nếu không, đối địch sẽ không rất dễ dàng. Nếu như đúng như chính mình sở liệu, tông môn muốn mượn cùng Bách độc môn ân oán đến rèn luyện tinh nhuệ đệ tử, tại như mây trong cao thủ hôn chiến, chỉ là luyện khí cảnh, quả đoán là pháo hôi mệnh a. Tuy rằng bên người có tiểu bạch cái này cường đại trợ lực, nhưng chung quy chống đỡ bất quá chính mình cường đại cho thỏa đáng. Như vậy nghĩ đến, Sở Hà trong lòng là có một tia cảm giác gấp gáp. Chương 103. Tiệt. Sở sư đệ. Hắn thật giống như cùng lục sư huynh đi tới Thanh Linh Phẩm thị. Ngô Nguyên Minh thật vất vả tại Thanh Vũ phủ tìm tới một vị bổn gia đệ tử tra hỏi, nhưng là đạt được không ở trong phủ tin tức. Cùng Lục Du chung một chỗ. Ngô Nguyên Minh lông mày nảy nảy, cái này Lục Du thật không đơn giản. Là Thanh Vũ chân quân tại Thanh Linh chân khá là nhờ vào mấy vị nội chấp sự một trong, càng là dưới chướng đệ tử thân truyền. Trước tiên bất kể tìm tới tiểu tử thối kia hành tung lại nói. Chờ đi đến Thanh Linh phường thị, một phen dễ tìm, nhưng là đạt được phường thị chấp sự báo cho, hai người đã rời khỏi, tựa hồ đi tới Diệu Ngôn phường. Tìm đi tới Diệu Ngôn phường, nhưng tại lầu ba cho người giúp việc chắn quý khách ngoài phòng. Cái gì? Ngươi biết ta là ai sao? ta nhưng là thanh linh sơn đệ tử nội môn trung cấp luyện đàn sư nô gia con cháu đi tôn ngươi dám cản ta đường Ngô nguyên minh hầu như gầm thét đi ra thanh linh trấn nhưng là tại thanh linh sơn địa bàn quản lý thanh linh sơn đệ tử mới là nơi này địa chủ ngươi chỉ là một cái nơi khác thế lực dĩ nhiên cao như vậy tư thái các hạ lần đầu tiên tới rượu ngon vườn sao ta chẳng cần biết ngươi là ai lặp lại một lần không có quý khách tư cách không được thượng lầu ba tiên tiên người giúp việc hai tay làm ôm quyền hình chốt là ép tới bù mùn hưởng Ngâu nguyên minh cho hắn một kích tức chung trước đó rất ít tới thanh linh trấn địa phương này cho dù tới cũng là đi la gia tử lâu cái này rượu ngon phưởng vẫn đúng là chưa từng tới. mặc dù đối với phương khí tức bất quá là tiên thiên cảnh hạ cấp, nhưng xem mắt lộ hùng quang, thân hình to lớn, vô cùng như đánh lâu giết xa trường tản nhẫn rất nhi. nói như vậy, khi tay chân, sức chiến đấu đều sẽ không kém đi nơi nào. ngô nguyên minh nguyên bản chính là bắt nạt kẻ yếu tính nết, gặp đá vào tấm sắt, khí thế cũng yếu đi nhiều, tư thái rất là hạ thấp. vậy còn thỉnh thông cáo một thoáng lục du sư huynh cùng sở hạ sư đệ, liền nói ngô nguyên minh cầu kiến. ồ, tốt lắm, ngươi đi phía dưới trở, đừng ở chỗ này ngăn cản đường. người giúp việc thấy hắn thế nhược, cũng không tiếp tục làm khó hắn. Dù sao đối phương là Thanh Linh Sơn đệ tử, đủ kích thước là được. Ngô Nguyên Minh nghe được đối phương nói như thế, mới vẫn nộ đi xuống cầu thang. Ngược lại, biết hai người ở đây là được rồi, nói vậy độc kưu chân nhân đã đến Thanh Linh trấn, lấy hắn cùng sâu độc trùng cảm ứng, hẳn là ngay lập tức sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, chính mình xem cuộc vui đó là. Há biết, đợi một lúc, cái kia người giúp việc là tới báo cho, hai vị khách nhân tại hắn tới trước đó là rời khỏi đi. Cái gì? Bao lâu chuyện? Ngô Nguyên Minh là vô đầu lớn tiếng vấn đạo. Bao lâu a? Đại khái là hơn 10 tức trước đi. Người giúp việc nhíu những mày, vẫn là trả lời hắn hơn mười tức, điều kia nói rõ hai người cũng không có đi bao xa, ngô nguyên minh là xoay người rời đi, tuyệt không thể để bọn hắn trước về thanh vũ phủ, nếu không lấy độc kiêu chân nhân khả năng, tại thanh vũ phủ cũng không lật nổi cái gì bọn nước được, tốt nhất là nửa đường tiệt hạ bọn họ, nếu như độc kiêu chân nhân ra sức bắt đi hoặc giết chết hai người, bất quá trở tay, cái kia người giúp việc thấy hắn bước nhanh đi ra ngoài, ngay cả tạm một tiếng đều keo kiệt, là lệnh giọng xì một thoáng, bất quá nhớ tới lần này ngoại ý muốn đoạt được, trên mặt hắn là có nụ cười lộ ra, cũng thầm nói, thử, cùng là thanh linh sơn đệ tử, làm người nhưng là khác nhau một trời một vực, đang buôn ba. Ngô Nguyên Minh trong lòng thượng lúc đó có dị động, chỉ thấy phía trước một đạo lùn tiểu hắc ảnh bước nhanh lại đây, là như chút được gánh nặng, lần này may mắn không có nhục sứ mệnh, rốt cục tại chỉ định thời gian trong. Chấn năm một cái trong hẻm nhỏ, Sở Hà cùng Lục Du hai người là vừa nói vừa cười, chợt đất đi tới, mặt sau đông nhiên chuyển đến tiếng tiêu gạo. Sở Hà cùng Lục Du quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Nguyên Minh là đuổi đến đầu đầy mồ hôi. "Ra đi." Lục Du đột nhiên xoay người, quay về hẻm nhỏ một bên chỗ rẽ âm u nơi nói rằng, "Không hổ là Thanh Vũ môn hạ, lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta." Một uy nghiêm đáng sợ thanh em bay lên, một đạo thấp bé bóng đen ở bên ngoài mười mấy trượng hiện hiện được. Người kia già khẩu che mặt, một thân mang ngũ áo bào đen, vừa nhìn liền biết bất hảo sống chung. Sở sư đệ cẩn trọng. Lâu Nguyên Minh vẫn không có chạy trốn gần đây, thấy thế là một tiếng hô to, liền cũng không dám nữa tiến lên, trái lại trốn đến một cái khác đầu hẻm đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lâu Nguyên Minh một tiếng này hô to, nhìn như kinh ngạc chi gọi, nhưng vào được lục du trong thai, nhưng là để hắn độ cao tập trung tâm thần xuất hiện một tia chỗ sơ xuất. Hết lần này tới lần khác xuất hiện này một tia chỗ sơ xuất lúc, cái kia lùn tiểu hắc ảnh là vỏ thân mà đến, trong thời gian ngắn hắn là hóa tán vì làm hai đám khói đen mang theo cuộn cuộn khói xám là các hướng hai người trên đầu lồng được trong lúc nhất thời hơn 10 trượng nội ánh mặt trời là tối sầm lại âm hàn tâm ý bốn phía lan dần đồng thời có uy nghiêm đáng sợ thanh âm nhẹ răng cười nói cho ta ngã xuống lấy nguyên đan cảnh trung gia tu vi hơn nữa phi phàm được công không tin hai, ba hiệp thập điểm không giới hai người này hổn ối sở hà lần thứ nhất đối mặt nguyên đan cảnh chân nhân đệ xuống nhưng không có một chút nào sợ hãi ngược lại là trong mắt xuất hiện một ít vẻ đăm chiêu cũng trước tiên sau này thối lui Hoặc chỉ thấy lục du há mồm hướng về thượng phun một cái một đường hỏa hồng quang bắn ra Tu di ở trên đầu vòng một chút, chân hỏa lan lộn, lưu diễm hung mãnh, hóa thành một cái hỏa vòng, xúc thả là đem hai đám khói đen đều ngăn lại. Đạo kiêu hỏa hồng bảo quang vì làm hỏa sở hữu pháp bảo, cực kỳ rừng rực, đối với bóng đen 5 chuyển kiêu độc có nhất định khắc chế lực lượng, Miên Cương đem này một làn xong thế tiến công cả lại. Khói đen nhìn như nhu miên vô lực, nhưng có chân nhân lực lượng gia trì, chút nào vẫn là mạnh hơn tầm thường lực lượng gấp trăm lần ngàn lần, chỉ là cái kiêu hỏa sở hữu pháp bảo ẩn giấu sắc bén kiêu loạn hướng về bắn ra, đem phần lớn chân nhân lực lượng đảo đến rối tinh rối mù. Liệt diễm hung hăng, bay khắp quỹ tán chớp mắt liền đem mấy trưởng địa phương quát vì làm lục du trưởng không phạm vi, vừa đi trước đó âm hàn khí. Ồ, bóng đen thấy đối phương chống lại bản thân một kích, mặt không biến sắc, thân hình vẫn như cũ vững như núi cao, vẫn đem thế đoạt đi, là vì chi thở nhẹ một tiếng. Vừa nãy nhìn như không khói hỏa bổ một cái, thực tế đã dùng tới hắn bảy, tám thành lực lượng, pháp lực chi mãnh, so với bình thường nguyên đan cảnh sơ giai chân nhân đều mạnh hơn quá một phần. Thêm vào năm chuyển cưu độc phụ trợ, càng là thiêu lực. Há biết, nhưng là cho này một vị tiên tiên cảnh đại viên mãn tiểu tu sĩ hung hãn đỡ được. Sắc bén kia ý cùng hợp pháp bảo sử dụng, có thể thêm mấy phần uy năng. Bóng đen thầm nghĩ trong lòng, nhưng lần thứ hai ra tay đã dùng hết toàn lực. Tại đối đầu địa bàn trong gây sự, không tốc chiến tốc thắng, quả thực là cùng muốn chết không khác. đương nhiên, nếu là có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, tự nhiên không cần kiến kỵ, chỉ là bản thân nguyên đang cảnh, tại nguyên anh cảnh trước mặt, thực sự cùng cựu con không khác ga, cho nên hắn chiêu thứ hai liền muốn toàn lực. Hắn thả đem hết toàn lực, lập tức đem chừng mười trượng nội đều long lại đây, hôi hát chi vụ như lôi vân đè xuống. Lục Du phát ra pháp quang liệt diễm bàng như đụng với chân thủy khắc chế, là liên tục bại lui, tiêu với vô ảnh. Bóng đen tuy rằng đã thế, nhưng trong lòng thầm than, hảo tinh kết bí tại chính mình toàn lực mà ra, thực lực cách xa dưới tình huống dĩ nhiên không phải một tan vỡ ngang dặm còn có thể vững bước hồi cự, tựa như cái kia cưng cõi cực điểm gân bỏ, nếu không thể một kích đến cùng, thật là có khả năng cho nó đàn hồi trở về một cái tàn nhẫn. bất quá, ngươi là như thế nào nhân tài đều tốt, hôm nay là xong kết ở chỗ này đi. đệ tử như vậy, không giết đi lời của, khó bảo toàn tương lai lại là một vị huyền băng chân nhân. hắn lúc này khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy ngô nguyên minh đang lấy sợ hạ, tâm trạng cái kia, kia lo lắng cũng đi đi. chỉ cần lại có thêm một hai tức thời gian, liền có thể đem này khổ sở chống đỡ ra hỏa diệt trừ tiếp đến liền có thể đối phó tiểu tử thối kia, thu hồi thần bí mảnh vỡ. Đông Dương, một hơi thở dài âm thanh Đông dưng mà đến, ta Thanh Linh Sơn đệ tử liền dễ khi dễ như vậy sao? Chương 106, ngàn dặm xa xôi. Yêu Vân Sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, tương tự Thanh Linh trấn điểm tiếp viện cùng giao dịch điểm không ít. Bất quá nói đến có thể mấy trăm năm qua trải qua thú chiều xung kích mà không ngã, cũng chỉ có Thanh Linh trấn cùng Mặc Trấn chấn hai nơi. Mặc Trấn phía sau thế lực vì làm Mặc gia bảo, cũng là thanh châu một thế lực lớn, cũng không kém Thanh Linh Sơn bao nhiêu. Như Thanh Linh trấn cùng Mặc Trấn trọng chấn như vậy, một loại phúc cùng khoảng cách sẽ không vượt quá khoảng cách ngàn dặm đối với mấy ngàn dặm ngoại sơn mạch vây tới nói, hai nơi trong trọng trấn là có không ít chống không khu vực hoặc khu vực biên giới, mà những này khu vực cũng có xây một ít tiểu phương thị, chúng nó tiền thuê so với thanh linh trấn cùng mặc trấn là thấp không ít, nhân khí cũng rất vượng. bất quá trong phường thị giao dịch đồ vật nói như vậy, cấp độ cũng thấp không ít. mà song song phường thị chính là như vậy tiểu phương thị, nó ở vào hai cái dòng sông trung gian hội tụ nơi, do hai tên nguyên đàn chân nhân tòa trấn, ngược lại cũng chuyện làm ăn không lo. tại trong phường thị nơi nào đó tư lão trưởng quýt cùng sở hà chính đang phẩm trà, hai người trò chuyện với nhau thật vui, thẳng như hiểu nhau quen biết nhiều năm lão hữu một dạng. Sở Hà ngàn dặm xa xôi tới nơi này đi một chuyến, chính là muốn nhìn một thoáng, nơi này có hay không pháp bảo mảnh vỡ tâm hơi. Tại Thanh Linh trấn mấy tháng tới, chỉ có tháng thứ hai thu được một viên mảnh vỡ, tiếp đến hai, ba tháng đều không có một chút nào thu hoạch. Sở Hà liền khắc nhớ nó pháp, là đến nơi đây. Cũng may nhờ Sở Hà chuyển cơ nhanh, dựa vào mảnh vỡ cảm ứng, dĩ nhiên ở chỗ này tán than mua được một viên, hơn nữa là thuộc về hạt nhân bộ phận. Cái kia than chủ gặp mảnh vỡ khác thường, là có chút ngạc nhiên, nhưng ở Sở Hà linh thạch thế tiến công hạ, vẫn là trước tiền bán đi ra ngoài. Còn có hai viên ngoại vi bộ phận, nhưng là ở cái này gọi cổ gia pháp khí vô tìm tới. Tiểu Ca đi thong thả, lão cổ ta nhất định tận tâm tận lực. Vị này phó trưởng quỹ là vẻ mặt tươi cười, tự mình đưa Sở Hà đi ra ngoài. Sở Hà ra không ít linh thạch vị thắc hắn thu thập như vậy mảnh vỡ, hắn đương nhiên là vui vẻ. Hắn vì đó có chút lẩm bẩm, liền như vậy bé nhỏ nghiền nát mảnh để muốn, cũng thật là tên kỳ quái. Chỉ là như Sở Hà như vậy nghiên cứu phụ văn luyện khí sư cùng đùa chú sư cũng không hiếm thấy, mà song song phường thị thì có mấy vị thường xuyên đến đào hàng, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sở Hà tại trên đường phố lắc lư một thoáng, trên mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại cảnh giác lên, có người đang theo dõi chính mình. Ngay sau đó cũng biết mình là chỗ đó có vấn đề làm cho người ta ra theo dõi, tại không thể lộ ra ngoài, hơn phân nửa là trước đó cái kia tán than than chủ xảy ra vấn đề. Tại Thanh Linh trấn, trật tự là tốt hơn rất nhiều, nhưng ở nơi này, trừ phi không rời đi phường thị, vừa đi ra ngoài, mặt sau ra hỏa kia nhất định phải động thủ. Tán tu không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, có chút đãi lại thành tính, làm giết người phóng hỏa kim đai lương việc cũng không kỳ lạ. Chính là bởi vì những người này tồn tại, rất nhiều tông môn đệ tử là rất kinh bị tán tu, ngầm hạ thường thường đem tán tu xưng là mưu tặc. Bản thân như vậy ngoại lai lạ mặt giả. Tiến vào những này mâu tập trong mắt, không có chút nào kỳ quái. Quách vu cho rằng bằng vào dưới chân thượng phẩm phi kiếm, chính mình sẽ rất sắp đổi kịp tiểu tử tối kia, há biết bay ra bên ngoài mấy chục dặm, giữa hai người khoảng cách tuy là tại rất ngắn, nhưng chưa tới mong muốn. Phó khác ngươi cái này đồ ngu, dĩ nhiên lửa rồi ta, tiểu tử này đúng là luyện khí cảnh 8 tầng sao? Đối phương có thể ngự sử thượng phẩm phi vân túng, xem ra xác thực không giống như là luyện khí cảnh 8 tầng. Tuy rằng trong lòng chửi rới, thế nhưng hắn vẫn cứ muốn đem đối phương bắt, nếu như Phó khác cho hắn tình báo không sai lời của, tên tiểu tử này hẳn là một con dê béo. Hiện tại đã ra khỏi phương thị, muốn làm sao giết đều có thể. bản thân tiên tiên cảnh hạ cấp tu vi đủ để áp chế tiểu tử này một màn lớn, đuổi theo mới có thể dễ dàng đã thủ. nhớ tới ưu thế của mình, quách vu không khỏi có chút nhiệt huyết lên. không đúng, tiểu tử này đầu hỏng rồi sao? làm sao hướng về yêu vân sơn mạch bên kia bay đi? trước mặt mà đến phong mang theo khinh hàn đập tới, quách Vũ rốt cục thì phát hiện là lạ ở chỗ nào, trong lòng cũng căm tức lên, cho rằng đi yêu vân sơn mạch liền có thể làm cho ta dừng lại sao? không cửa. hắn đang có điểm ấn nộ thời điểm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử túi, chờ ta đuổi theo ngươi sẽ biết tay. hai người một trước một sau truy đuổi nửa canh giờ. Dĩ nhiên tiến vào Yêu Vân Sơn mạch ngoại vi biên giới. Lúc này trên trời dưới đất đều có điểm mông lung lên, đây là Yêu Vân Sơn mạch trung thời gian lâu không cần thiết vụ mai, hơn nữa loại này vụ mai theo càng thêm thâm nhập trong sơn mạch liền càng thêm dày đặc hàn. Phi kiếm không hổ là độn tốc nhanh nhất pháp khí một trong, hai người khoảng cách tại rất nhanh địa rút ngắn, hiện tại bất quá là 40, 50 tới trượng dáng vẻ. Quách Vũ tay phải nhảy ra một cái màu đen đao nhỏ pháp khí, tay trái nhưng là có hai viên chúng phẩm lôi hỏa đạn, trong lòng tính toán, lại gần mấy trượng. Chỉ cần lại rút ngắn mấy trượng, hắn liền thả ra lôi hỏa đạn, tuy rằng lôi hỏa đạn không hẳn có thể trọng thương đối phương, thế nhưng dư kình có thể đem phi vân tung chấn tan hoặc chỉ trệ chỉ cần phi vân tung xảy ra vấn đề trận này truy đuổi liền đã biến thành chính diện giao chiến là làm thỏa mãn đại ý há biết đối phương lúc này xoay người hai tay vung lên mỗi người có hai đạo nhàn nhạt thanh quang xì xì bay ra thanh quang nửa đường nổ tung càng là hóa thành hơn 10 ký hầu như trong suốt đao gió kéo tới quách vu cơ cảnh sở hà quay người lại hắn liền bay xéo đi một bên này một làn sóng đao gió cũng không thể lại làm gì được hắn chỉ là hắn đánh giá thấp sở hà đang ở hắn bay xéo mở ra thời gian sở hà như là liêu đúng hắn biến hóa một dạng thả ra ra một đạo phù quang biến hóa bên dưới lại là một làn sóng đao gió. Đồng thời này một làn sóng đao gió là mấy chục lấy ký, chúng mang gào thét chi gấp gắt âm, uy lực rõ ràng mạnh hơn trước đó cái kia một làn sóng không ít. hỗn đản, đối phương thả ra bữa chú dĩ nhiên cùng uống nước một dạng dễ dàng. xem khi thế, vẫn tựa hồ là thượng phẩm phong nhận pháp phủ. quách vu gặp đao gió chém vụt mà đến, muốn tránh cũng không được, chỉ được đem trong tay phi đao pháp khí tế lên xoay tròn đón nhận, trên người pháp y cũng đồng thời bắt đầu cổ động, hy vọng có thể cứng rắn chịu đựng qua đi. lấy luyện khí cảnh 8 tầng tu vi, nhưng có thể thả ra thượng phẩm pháp phủ, lẽ nào tiểu tử thối này đã luyện liễm tứ pháp? hẳn là cái nào đại môn phái cao đồ, trao khắc tên khốn kia lửa, quách vu trong lòng lập tức có ý lui sinh ra, này một bút buôn bán cũng không hảo làm. Đùng đùng. cái kia một cái phi đao màu đen đỡ không ít đao gió, cho bao hàm mang mạnh mẽ sức mạnh đao gió đánh cho rút lui mà quay về, nắm chắc ký rơi xuống quách vu trên người, dường như cự một động thể, pháp ý hộ thể lồng ánh sáng cho rung động rụt tán, có vẻ hơi phai mở đi lên, chui vào dư kình cùng hộ thể linh nguyên lại va chạm, để quách vu ngược có chút khó chịu, lập tức bị ám thương, ầm, ầm, quách trước mặt mấy nơi tuôn ra một đoàn cái gầu lớn ánh lửa, lôi đạn. Quách Vũ tại chớp mắt phóng ra, nhưng cho Sở Hà làn sóng thứ ba đau gió bắn chúng, không một hiệu quả. Thật nói với hắn chúng rồi, đối phương phóng thích pháp phù tựa như uống nước như vậy dễ dàng, hơn nữa còn là chính xác đả kích. Quách Vu còn chưa kịp đem dưới chân phi kiếm thả ra, một đạo sáng loáng chớp giật đung nhiên đánh vào lồng ngực của hắn, lập tức đem hắn nổ đến cấp tốc đi xuống dây xuống. Gặp mục đích đạt đến, Sở Hà cũng không làm tiếp dây dừa, đảm nhiệm tu sĩ kia chết sống tự gánh vác, bản thân là điều khiển phi vân tu hướng về một bên núi nhỏ chuyển đi. Mấy tức sau liền hình bóng hoàn toàn không có. chương 109 vượt cửa ải. Luyện khí cảnh có ba cái tiểu cửa ải, chia ra làm bốn. Sáu chi tầng, lại xưng là rèn mạch tam quan. Mỗi một lần đột phá, đó là sinh sôi mở rộng cùng rèn luyện kinh mạch một lần, mà tầng thứ 9 nhưng là một lần cuối cùng, cũng là khá là khó khăn cùng trọng yếu một lần. Chỉ cần đem tầng này hoàn thành, liền có thể tích góp linh nguyên cho đến đại viên mãn, làm cái kia cô động tiên tiên chân nguyên chuẩn bị. Mỗi cái cảnh giới đại viên mãn tầng này đều là hết sức công phu, một loại thuốc cùng tu luyện lực đẩy đối với hắn không lớn, chỉ có thể từ từ tích lũy. Vì lẽ đó, Sở Hà nếu muốn ở thời gian một tháng vỏ tới tiên tiến cảnh, cơ bản là không thể nào. Bất quá, có thể như nguyện tấn thăng đến tầng thứ 9 dựa vào thủy hỏa linh nguyên đặc thù pháp thuật cùng dùng phụ ưu thế tương lai cũng không sợ một loại tiên thiên cảnh hạ cấp tu sĩ cũng có thể tham gia tông môn đại khảo phân đấu một thoáng lần này bế quan tới tuy rằng căn cứ vào kinh mạch có thể chịu đựng trình độ chỉ lấy trung phẩm bồi nguyên đan làm chủ nhưng ở thời khắc mấu chốt sở hạ không ngần ngại dùng thượng phẩm bồi nguyên đan tới phụ trợ có tỉnh cấu chi hỏa giúp đỡ tự có thể đem cái kia hung hãn dược lực nguy hiểm hại hạ thấp để kinh mạch chịu đựng không có như vậy gian khổ ngoại trừ chuẩn bị sung túc đan được ngay cả bộ đoàn khởi động linh thạch đều đổi thành thượng phẩm mới là bắt đầu tu luyện cùng vượt cửa đều rất tương tự đều là lần lượt địa lập lại. Lâu dần thì có khô khan tâm ý từ trong lòng sinh ra, như tâm trí tan rã chút, không chừng có ma chướng sinh ra. Đương nhiên, Sở Hà mới luyện khí cảnh tu sĩ, tạm thời không có ma chướng cùng tâm ma phương diện này lo lắng, bất quá mặt trái tâm tình vẫn có thể đủ cắt giảm tu luyện cùng vượt cửa ải thành quả, đối với ở phương diện này Sở Hà là sẽ không bỏ qua. Theo thời gian di chuyển, Sở Hà mỗi một lần vận chuyển linh nguyên xung kích kinh mạch, cũng từ từ có chướng đau cảm giác, loại cảm giác này vẫn là chậm rãi tăng cường. Nếu là mấy canh giờ là loại cảm giác này cũng còn tốt, nhưng quá trình này ít nhất phải kể tới thiên, thậm chí mười mấy ngày trở lên. Thời gian lâu dài chút, Sở Hà chỉ cảm thấy trong kinh mạch không chỉ là chúng đau, còn có sốt ruột hô cảm giác sinh ra, không kém chút nào chướng đau cảm giác, phảng phất trong kinh mạch có vô số chỉ sâu tại gặm nuốt bỏ sát. Nếu không phải đang tu luyện chung, Sở Hà thật muốn vung tay giống to, mới có thể ung dung một, 2. Đến tận đây mới biết được, vì sao điện tịch mặt trên đem luyện khí cảnh tầng thứ 9 nói là tam quan bên trong khó chịu nhất, thời khắc không cần thiết dừng địa chịu được mấy vị hỗn loạn mãnh liệt cảm giác, tâm trí không tiên định giả, từ lâu chịu không nổi mà dừng lại, ăn được khổ chung khổ mới là nhân thường nhân. Sở Hà cắn răng nhẹ giọng mặc niệm câu nói này. Kỳ thực, những này khó chịu cảm giác giống như đã từng quen biết, xuyên qua mà đến một khắc kia, thân trung thực cốt chi động, khi đó cảm giác càng mãnh liệt hơn, khó chịu nhiều lắm. Vì lẽ đó, cho dù giờ khắc này khổ không thể tả, sở hạ vẫn có thể chịu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, ăn vào bao nhiêu đắng dược, linh nguyên tuần hoàn rèn luyện vài lần, đau khổ hô các loại, chờ, khó nhịn cảm giác tại từng bước chậm chậm biến mất. Túc mà có thoải mái tâm ý sinh ra, tuy rằng yếu đất nhưng khác nào ruộng cạn gặp mưa, nghèo khổ đến vãn, để sở hạ thần hồn có chút phiêu hốt lên. Một tia cảnh giác ý động sinh ra, đó là chính mình cắn một thoáng đầu lưỡi dựa vào chuyện trí thần hồn, để sở hạ thần hồn từ lạc lối trung khôi phục như cũ, trở về thanh minh. Xem ra cái này quê mùa phương pháp vẫn là man hữu hiệu, có khó có thể chống đối thư ý sinh ra, là nói rõ vượt cửa ải đến thời khắc quan trọng nhất, rèn luyện kinh mạch bước cuối cùng. Chỉ có kinh mạch thích ứng mở rộng cùng rèn luyện, nhưng kia cảm giác khó chịu mới có thể chậm rãi biến mất, phục sinh ra cảm giác sảng khoái. Nhưng, nếu là bởi vậy xa vào hoặc trần chờ thả lòng một chút, mà sai lầm, bỏ lỡ linh nguyên tầm bổ vững chắc kinh mạch công lao, không chừng hội kiếm tuổi 3 năm thiêu nửa giờ, chỉ có thể lần sau trở lại. Lại hoặc miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 9. Sau lần đó hội căn cơ hơi kém bất ổn, đại viên mãn có hy vọng, nhưng muốn trùng kích tiên thiên cảnh, nhưng nhiều hơn một chút bất hảo biến số. May là, Sở Hà nhớ kỹ điểm này, cắn lưỡi đau nhức, đem thần hồn từ xa vào trung rút ra, cũng chuyên tâm triệu tập linh nguyên, từng bước từng bước địa hoàn thành cùng củng cố công lao. Nếu như này luyện khí cảnh chín tầng vượt cửa ải cũng làm không được, tương lai hơn nửa không thể hy vọng tiên thiên cảnh, đến tiên thiên cảnh cần trải qua linh nguyên chuyển hóa, quá trình của nó trung sinh ra khiến người ta lạc lối cùng đau khổ cảm giác, càng mạnh hơn quá lần này gấp 10 lần trở lên. Sở Hà bảo vệ bước cuối cùng Tiếp tục luyện hóa dược lực tẩm bổ linh nguyên cùng kinh mạch, là Vững Vàng mà đứng ở luyện khí cảnh tầng thứ 9. Đem còn lại bao vĩ công lao hoàn thành, hắn liền từ sâu xa thăm thẳm trạng thái tu luyện trung đi ra. Khỏi cần nói, trên người lại là một cỗ chu số chi vị, ngay cả ăn mặc thượng phẩm pháp y đều không thể phòng ngừa, liền có thể biết lần này tẩy kinh phạt mạch là như thế nào địa thâm nhập. Nhìn kỹ một thoáng thân thể tơ ngoài, có thể thấy một tầng màu đen dơ bẩn niêm ở phía trên, vô cùng khiến người ta buồn nôn. dùng một tấm tịnh trần phù đem quanh thân thanh lý một lần, lập tức tinh thần sáng khoái lên. Đắc Tiểu tử không biết từ nơi nào chạy tới, là đánh tới bắt lại sở Hà tay náo xung sướng địa huyền không lung lay mấy ngày này tới nó đều là ăn no liền ngủ tỉnh ngủ liền ăn khổ táo lâu như vậy nhìn thấy chủ nhân xuất quan tự nhiên là mừng rỡ đòi mạng. chờ kiểm tra nó tà khóa túi chứa đồ phát hiện bên trong chỉ có mấy bình trung phẩm bồi nguyên đàn, may là sở hà lúc đó không chê nhiều địa đi vào trong nét nếu không lại muốn đói bụng đến nó nhìn một chút linh quỹ phát hiện lần này bế quan tới là bỏ ra ước chừng 20 thiên thời gian còn có khoảng 7 ngày thời gian làm cho mình chậm rãi chuẩn bị đem tiểu bạch phóng tới trên bả vai sở hà hơi thu thập tiếp lấy liên lạc một thoáng triệu câu cùng với những cái khác nơi chuẩn quỹ chờ bọn hắn hồi âm sau biết tạm thời không có mảnh vỡ tin tức liền đi cùng lục du cùng thanh vũ chân quân cáo tử thanh vũ chân quân không có ở trong phủ chỉ tìm tới lục du lục du tuy rằng lần trước bế quan thử nghiệm xung kích nguyên năng cảnh nhưng hiện tại xem ra cũng chưa thành công vẫn là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi lục du thấy do hắn tới cũng biết ý nghĩa không nói thêm gì đường thẳng rảnh rỗi thường trở về cũng chúc sở hà có thể vào lần này đại khảo trung đạt được hảo thứ tự sau khi từ biệt lục du sở hà bước nhanh hướng về cửa trấn đi đến thanh linh trấn trên đường vẫn là nóng như vậy não đi tới đi tới Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút cảnh vật rất có quen thuộc cảm, nhìn thẳng nhìn kỹ, mới là biết, nguyên lai là lần đầu tiên tới Thanh Linh trấn đầu Túc khách sạn. Hồi tưởng lúc đó vẫn là mệt mỏi, mơ mị không biết tương lai kinh hoàng tiểu tu sĩ, hiện tại đã là Thanh Linh Sơn đệ tử nội môn, có hy vọng xung kích tiên thiên cảnh, hướng về chỗ càng cao hơn leo thang. Sở Hà không khỏi có chút hoảng hốt, ngũ vị hỗn loạn. Những này chợt lên tâm tỉnh, ẩn diệt cũng tại trong mấy mắt, giây lát, Sở Hà liền nhanh chân hướng về trước. Thanh Linh Sơn cùng Thanh Linh trấn hơn 100 dặm khoảng cách, lúc này đối với Sở Hà mà nói, cũng là phải mấy chục giây thời gian. Khi hắn trở lại loa cương lĩnh linh điển xá trung, nhưng là phát hiện bảy táng mẫu thanh mệ dáng dấp đang say luôn. Hẳn là bình thời là trương dụ giáo viên hoặc cố hàn tại chiếu cố, nay nhìn như không tất yếu chuyện, để sở hạ trong lòng là ấm áp. Gian nhà chưa đi đến, hắn là giá lên phi và túng, nhắm thứ 98 linh viên đi. Sở sư đệ đã lâu không gặp, dĩ nhiên luyện khí cảnh chín tầng, thật đáng mừng. Tiểu tử ngươi gần nhất đang bận cái gì, biến mất rồi thời gian dài như vậy. Linh viên cửa hai vị thủ vệ nhìn thấy sở hạ, rất là thân thiết, là dồn dập tra hỏi tình trạng gần đây. Tiên tiểu sư đệ này thường ngày bình dị gần ui, khiêm tốn có lễ cho dù trở thành đệ tử nội môn, trở về nơi này cũng giống như vậy, bọn họ tất nhiên là không khách khí, nhiệt tình chờ đợi. Sở Hà cùng bọn hắn hàn huyên hảo một thoáng, biết hôm nay trường giáo viên không có đi ra ngoài, mới là sau khi từ biệt. Viên cảnh vật bên trong không có quá to lớn biến hóa, nhìn thấy đệ tử có rất nhiều là khuôn mặt cũ, đối với người quen, Sở Hà đều là hào âm thanh bắt chuyện. Chương 112, thí luyện đài. 2, 2. Tiểu tử nhìn thấy hắn đang, lập tức phi phát tới, treo và táo của hắn chào hỏi. Cố Hàn thấy nó thân thiết dếo lên không ngừng, gãi gãi đầu, chật lấy ra một bình đan dược, để nó đến bên cạnh ngay đi tới. Hắn rốt cuộc tìm được đối sách. Đây chính là ngươi chuẩn bị đại khảo dùng pháp khí a. Không sai. Cố Hàn đem cái kia pháp phiên lăn qua lộn lại, một mặt than thở. Chậc, hắn đem pháp phiên giao về Sở Hà trong tay, một mặt nghiêm túc nói rằng, lấy mê viễn phương pháp chế địch, không phải là đường ngay nga. Một chiêu kiếm phá vạn pháp mới là chính đạo, Già Kim hy kiếm quyết. Hành rồi, Huy Hoàng phi kiếm lại à. Ta cũng có a, ngươi mà lại nhìn thẻ ngọc này. Sở Hà thấy hắn đuôi một kiểu, liền biết hắn muốn làm gì, đem bạch ly giáo viên đưa cho thẻ ngọc đưa cho đi ra ngoài. Ngậy. Nhìn hắn rất không thú vị dáng vẻ, Sở Hà âm thầm cười cười. Nửa ngày, Cố Hàn mới là ói ra một ngụm trọc khí, nói rằng: "Hào tỷ mỹ tài nguyên, không ngờ rằng ngươi làm như thế sung túc bài tập, xem ra ngươi là tình thế bắt buộc. Bất quá, hừ hừ, lần này thành tích của ta sẽ không kém quá ngươi." Sở Hà sờ sớm mũi, nói: "Nếu không, chúng ta đi trước Linh Vân Phong luyện một chút, nóng người. Đừng Khoác Lác không lên thuế, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tựa hồ thật là ít đòi." Cố Hàn khà khan nở nụ cười, thử, đừng nói ta bắt nạt ngươi, không sợ nói cho ngươi biết, ta tu luyện Kim Hi kiếm quyết sắp tới nửa năm, đã có một chút thành tựu. Nếu là chờ một chút không ăn thua, Ngươi nhưng muốn sớm xin hà, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Khà khà nhìn hắn cố làm ra vẻ, có chút tiểu nhân đắc trí dáng vẻ, Sở Hà cũng không khách khí, chờ ngươi thắng lại nói, đến lúc đó ngươi cũng chớ làm bộ cầu hùng chính là. Đi lên, cố Hàn Sông lên trước mà xoay người ra ngoài. Sở Hà thấy hắn hầu bộ dáng gấp gáp, cười lắc đầu một cái, sau đó đem trên bàn ăn được quên hết tất cả tiểu tử nhất lên, phóng tới linh thú trong túi. Bất quá, trước đó, muốn trước đem tiểu tử trên người đặc chế túi chứa đồ rời xuống tới, để tránh khỏi xảy ra không gian trùng điệp, hủy diệt đồ vật. Trương Hủ giáo viên cho mình pháp quyết trong ngọc giản cũng kiến nghị quá. Chính mình thích hợp tu luyện Kim Hy Kiếm Quyết cái gì?" Nghe được Cố Hàn tự biên tự diễn lên, Sở Hà tụm mà nghĩ tới trong Ngọc Giản đối với Kim Hy Kiếm Quyết giới thiệu, Kim Hy Kiếm Quyết là pháp cảnh trung khá là lợi hại, cũng tiềm lực không nhỏ phi kiếm pháp quyết, nếu như có thể tu đến viên mãn, còn có đến tiếp sau chân cảnh cấp pháp quyết tiếp nhận, tựa hồ hình đường chủ nhân Ngô Hạo chính là tu luyện đoạn đường này kiếm quyết. Sở Hà sở dĩ muốn củng Cố Hàn luận bàn một, hai, chủ yếu là muốn gặp tập một thoáng Kim Hi Kiếm Quyết. Tại Bạch Ly giáo viên đưa cho trong tư liệu, có tương đương bộ phận hỏa linh thể đệ tử đều là tu tập này Kim Hi Kiếm Quyết. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Không chừng rất nhanh sẽ gặp gỡ một vị dùng Kim hy kiếm quyết, muốn lấy luyện khí cảnh 9 tầng chắc thắng, này bài tập là không thiếu được. Tông môn có quy định, một loại luyện tập luận bản cũng nhất định phải đến Linh Vân Phong Lôi Đài đi, tại có quan hệ trưởng đối trong nông hạ tiến hành. Tông môn đại khảo cử hành thời gian, cũng là lấy Linh Vân Phong làm chủ thi địa. Hai người trước mắt thực lực tăng mạnh, từng người có thượng phẩm pháp khí thay đi bộ, lần đi Linh Vân Phong chỉ là hơn 10 tức thời gian. Phai mở cựu đài tại Linh Vân Phong phía tây, mà cung cấp rất nhiều đệ tử luận bản lôi đài thì lại tại mặt đông. Vùng này tên là thí luyện địa, tổng cộng có 16 tòa lôi đài. Mỗi tòa lôi đài phạm vi 50 trượng có cao mấy thước, đại cơ là do một khối khổng lồ nam hải huyền thiết luyện chế mà thành, đi qua hệ kim phụ trận cùng hệ đất phụ trận gia trì, mỗi một tòa lôi đài đều là cực kỳ cứng rắn, cho dù tiên thiên cảnh tu sĩ ở phía trên tranh đấu cũng không thể tổn thương bao nhiêu. Không nghĩ tới sở hà hai người đến thời điểm lại bị báo cho bên trong lôi đài đã đầy, cần xếp hàng chờ đợi. Hoa linh thạch mua trình tự ngọc bài đi vào, chỉ thấy mỗi tòa trên lôi đài đều có người đang luyện tập với nhau, dưới đài có đệ tử quan sát thảo luận. Đại khảo đến gần, rất nhiều dự thi đệ tử cũng khẩn trương lên, không dám chút nào thư giãn, đều là tranh thủ thời gian tập luyện. Yêu. Đây không phải là sở sư đệ sao? Hôm nay là cơn gió nào a? Dĩ nhiên đem ngươi thổi tới ở đâu tới. Thanh âm quen thuộc ở bên ngoài mười mấy trượng nhẹ nhàng lại đây. Sở Hà cùng Cố Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Vũ Triệu Hữu Lộ đám người ở bên ngoài mười mấy trượng, mỗi người mang theo xem thường vẻ mặt, lén lút còn có một tia oán hận. Những biểu tình này cũng còn tốt, nhưng bên trong đạo kia đoán độc ánh mắt, lại làm cho Sở Hà lòng sinh cảnh giác. Tuần cảm giác tìm đi, quả nhiên, chướng long náo là ở đó những người này phía sau. Cùng với ánh mắt chạm nhau, loại cảm giác này là càng cường liệt hơn, nghĩ đến Lần trước cùng Sở Hà tranh đấu thất bại, đã để tâm cao khí ngạo hắn, đối với Sở Hà lòng sinh không cạn đoán hận. Bách với phai mở cựu đại quy định, hắn căn bản không làm gì được Sở Hà, chỉ có thể biến thành nhật rũ tăng cường tích toán. Lúc này, Nô Hải là khỏe miệng tiểu kiều, tiếp nhận La Vũ lời của nói rằng, lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng vô dụng, mới luyện khí cảnh chín tầng, đến lúc đó đại khảo thượng đến ngày đi, nhưng đừng khóc cầu xin tha thư yêu. Vẫn là ngoan ngoãn về địa hòa bộ luyện người đang hổ thỏa, miễn cho đi ra mất mặt xấu hổ. Nô Hải cùng La Vũ đã tiến vào tiên thiên cảnh hạ cấp, bọn họ nhìn thấy Sở Hà mới luyện khí cảnh chín tầng, tự nhiên vẻ mặt khinh thường trước đây tuy rằng sở hà đánh bại trương long nạo nhưng ở trong mắt bọn họ bất quá là ỷ vào đùa chú chi lợi cùng trương long nạo khinh địch duyên cớ hơn nữa hiện tại song phương tu vi căn bản không ở đồng nhất cấp độ thượng chỉ cần là cái biết thưởng thức người đều biết điều kiện bình quân dưới luyện khí cảnh muốn đánh bại tiên thiên cảnh là không thể nào bọn họ tiến vào tiên thiên cảnh tổ tiên một bước đã sớm nghĩ tại đại khảo mặt trên gặp phải sở hà đem bước đến hồi lâu cái tiên một hơi xuất ra hôm nay đúng dịp ở chỗ này đủ tới đương nhiên phải nói chen đội cùng nhục nhã một phen đương nhiên sở hà nếu như có thể kiên cường một điểm tiếp thượng lời của mình đầu tới thình chiến vậy thì càng tốt hơn, có thể danh chính ngôn thuận địa giáo huấn một phen. Sở Hà cười cười, không nói gì, là lôi kéo muốn hét tầm cố hàn đi ra, hướng về sắp sửa đến lúc đó lôi đài đi. Cho thuê nơi này lôi đài, là lấy canh giờ tới kế, mỗi cái lôi đài dễ thấy địa phương đều có một cái đếm ngược linh quỹ, rất dễ dàng là có thể nhìn thấy. Số 13 lôi đài có thể dùng thời gian đã không đủ nửa nén hương, Sở Hà hai người là hướng về bên kia đi. Quách chấp sự, đem cái lôi đài này thời gian cho ta tưởng tượng. La Vũ giành trước một bước chạy tới, lấy ra mấy viên linh thạch, đem một vị nơi này chấp sự hoán lại đây. Mà bên này bao đài mấy vị đệ tử nhìn thấy La Vũ. La Dồn dập khiêm âm thanh vân an, ngay cả đạo không cần không cần. Nhưng nhìn thấy La Vũ muốn ăn thịt người trừng mắt lên, lại nhìn tới Ngô Hải cùng Trương Long Nạo bọn họ đi tới, mỗi người cũng biết bầu không khí không đúng, lập tức đổi thành cảm tạ La sư huynh vậy làm sao không ngại ngùng. "La Vũ ngươi đừng khinh người quá đáng." Sở Hà có thể chịu, nhưng Cố Hàn là không nhịn được, chỉ vào La Vũ lớn tiếng hô: "Này này, chúng ta nơi nào bắt nạt các ngươi, đều là chiếu Quy cũ tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi có hứng thú cùng Trương Long Nạo sư huynh luyện thượng một luyện, cái lôi đài này ta cung tay tặng cho các ngươi." La Vũ ông tay, dương dương đắc ý mà nói rằng chưa 115, vòng thứ nhất, chung. La Cát là một vị có chút mập mạp thanh niên, ngũ quan dáng dấp có chút hung hoành dáng vẻ, vừa nhìn cũng biết là bất hảo sống chung hạng người. Sở Hà lười lãng phí khí lực tại miệng lưỡi mặt trên, chỉ đợi lên tràng, dùng nắm đấm nói chuyện, ai mạnh ai nạo, rõ ràng lập kiến. Vào lúc này, mặt Đông thải Vân giữa đài, cái kia thanh linh tổ sư gia là đứng lên, nói một cách đơn giản vài câu lời dạo đầu sau, liền tuyên bố tông môn đại khảo bắt đầu. Tiếng nói của hắn tuy rằng không vang dội, thế nhưng bên trong mang theo như sấm rền trọng trọng, qua lại quần quật, mọi người đều là cảm thấy rõ ràng có thể nghe, màng thai có chút cổ đau theo tổ sư ra một tiếng này mà ra các đại áp trận nội chấp sự là cao giọng hô lên trận đầu đánh với tên sở hạ ở tại số 9 lôi đài trận đầu tỷ thí là thanh mục đường đệ tử đối với linh thực nơi đệ tử hai người đều là tiên thiên cảnh hạ cấp tu vi hai người này hổ thí lễ sau đó liền bắt đầu giao thủ để sở hạ thất kinh chính là hai người thi lễ thời điểm vẫn khiêm cung lễ phép thế nhưng một giao thủ đó là chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn đều là nặng tay một tia tình cảm cũng không lưu sở hạ chuyển tức nghĩ đến tông môn đại khảo bản ý tô chỉ cũng là thoải mái Đệ tử thân truyền mê hoặc là biết bao lớn, ai cũng không muốn bởi vì lưu lực mà bỏ mất lần này cơ hội hiếm có, nếu không, chỉ có thể chờ đợi sau 10 năm cơ duyên. Trước mắt hai người không lưu di lực, chính là kiến thức các loại bất đồng công pháp thời cơ tốt, Sở Hà bận rộn tập trung tinh thần, để tránh khỏi có để lại lậu. Không ngừng số 9 lôi đài, Sở Hà một lòng mấy dùng, ngay cả số 10 lôi đài tình huống cũng đại thể thu ở trong mắt. Thanh một đường vị đệ tử kia tu luyện chính là hệ lửa công pháp, một đạo hỏa sở hữu phi kiếm tùy ý lên liệt diễm từng đóa từng đóa, cực kỳ ép người. Từ người bên ngoài nói liên miên mà phẩm nói chung, Sở hà mới biết được hắn tu luyện chính là bính hỏa phương pháp, bính hỏa mấy liệt, như xương như tuyết, tối khắc canh kim. Mà một vị đệ tử khác nhưng là hệ một công pháp, hắn pháp khí là một màu xanh viên hoàn, thả ra đó là một vòng ánh sáng màu xanh, cùng hợp hắn hệ một pháp thuận, là bổ sung lẫn nhau. Hệ lửa công pháp uy lực mạnh, nhưng cùng hệ xét công pháp đặt ngang hàng. Mà hệ một công pháp không lấy lực công kích nổi tiếng, hệ một công pháp cường ở chỗ ôn hòa lâu dài. Thêm vào một sinh hỏa này trí lý vị này tu luyện một pháp đệ tử tuy rằng tu vi không thể so tu luyện hỏa pháp đệ tử nhược nhưng chân nguyên bị đối phương chậm rãi trích dẫn sau này tiêu đối phương trưởng đạo kia phi kiếm biến thành cầu vồng là từ từ thế lớn lên vì lẽ đó ở trong cuộc tranh đấu này theo thời gian di chuyển vị kia thanh một đường đệ tử là đại đại chiếm thượng phong bất quá linh thực nơi đệ tử tuy gặp tình thế không ổn nhưng là khổ sở chống đỡ không chịu thúc thủ chịu thua mai đến tận vị kia thanh một đường đệ tử nhẫn tâm ra đòn mạnh đem hắn xuống lôi đài mới kết thúc trận này đấu tranh ngoại trừ trận này sát vách lôi đài tình hình trận chiến là để sở hà mở mang tầm mắt một tên luyện khí cảnh đại viên mãn đệ tử dĩ nhiên có thể đánh bại linh thực nơi tiên tiên cảnh đệ tử nghe được người bên ngoài từng nói tiên đệ tử này là đến từ hình đường thấy rõ tiên kia hình đường đệ tử bị thương không nhẹ vết thương máu tươi lưu không ngừng hay còn khổ chống đem tiên kia vượt xa bản thân tu vi đối thủ đánh bại sở hà không khỏi có chút thình lình vây xem mọi người đều là thay đổi sắc mặt đều là cảm thấy có một cỗ tàn nhẫn hung ác mùi máu tanh đập vào mặt kéo tới người này dũng mãnh quả là với tư trên đời môn phái nào có đệ tử như vậy một trăm có thể lấy nào nghệ hậu thế không ngã muôn bản gian nan cũng nửa phần không sợ Đôn đại hình đường sức chiến đấu vì làm Thanh Linh Sơn rất nhiều phân bộ trung số 1, cũng không phải là hư danh, sở hà trong lòng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Bởi vì, tiếp đến đối thủ của mình là Các, trải qua thần hồn bên trong tư liệu đối ứng, hắn cũng là một tên hình đường đệ tử. Hình đường đệ tử bình thường ngoại trừ giữ gìn môn quy hành hình phạt việc, còn muốn đam lên trong tông thường ngày tuần tra cảnh giới cùng không ít tranh đấu việc, vì làm Thanh Linh Sơn trung mạnh nhất sức chiến đấu hội hội chỗ. Thêm vào thường thường có rất nhiều hình đường đệ tử cho ở ngoài phái đến Thanh Linh trấn, đều là chiến đấu tại tuyến đầu tiên. Bất kể là cùng tu sĩ, vẫn là yêu thú đều chiến đấu quá, như vậy rèn luyện, tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu không ít. Sức chiến đấu không phải một loại đệ tử có thể so sánh. Trận thứ hai, Sở Hà cùng La Cát. Trên đài chấp sự la lên, để Sở Hà tinh thần trở về vị trí cũ, tinh thần chấn động, đó là bước nhanh đi tới. Cái kia La Cát, ngay cả bậc thang đều không đi, là một cái lật nghiêng bay lên, vô cùng lỗ mãng. Hán động tác này, ngay cả trên đài chấp sự nhìn thấy đều một chút nhíu mày. Lẫn nhau xa xa trí lễ sau, giữa hai người tranh đấu lại bắt đầu. Chen, chỉ thấy cái kia La Cát há mồm đó là một vệt kim quang bắn ra, khoảng cách mười mấy trượng vèo chợt liền đến, quả thực nhanh chóng cực kỳ. Đùng. vụ la lớn, một toa dài hơn một xích băng chuẩn xác địa chặn đứng kim quang đường đi nhưng trong khoảnh khắc cho kim quang tia đánh cái nát tan thừa dịp kim quang giờ khắc này chậm chạm sở hà là trước tiên nửa bước rời đi thoát ra kim quang tập trung đối phương vừa bắt đầu liền mánh công nói rõ muốn lấy tiên thiên chân nguyên tới bình hơn nữa đối phương tu luyện nhất định là hệ kim pháp quyết một cái phi kiếm phối hợp thả ra nói riêng về lực sát thương tại đồng bậc trùng kể đến hàng đầu nếu không phải trượng phía sau áo choàng trợ lực đối phương này một đòn xâm xét sở hà cho dù tránh thoát cũng không thể dễ dàng thoát ra đối phương tập trung có này một cái áo choàng giúp đỡ Sở Hà tại tốc độ mặt trên xu hướng suy tàn là ban lại đây. Trên vai đội hành áo choàng này Tế Vận dụng ra đã hóa thành một tầng lưu động thanh quang, bên trong phủ quang di động, vận vẹo tia sáng. Sở Hà đưa tay kéo áo choàng một bên xoay người che khuất cả người hóa thành một tầng vi quang, loan thoáng mất đi hình bóng. ầm ầm, mấy chỗ khói đặc cuồn cuộn mà lên, tràn ngập ra. Khói đặc pháp phủ vốn là tu sĩ tầm thường đều không có chạm qua biểu diễn pháp phủ, lúc này mở ra, nhưng là đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ lại. Hừ, La Cát tạm thời mất đi mục tiêu, cũng là thu hồi phi kiếm kim quang lên đỉnh đầu hậu mệnh. Linh thức của hắn vào lúc này là phóng tới cực hạn. Hơn mười trượng đều là chút nào nhưng sắc. Giây lát, cổ tay phải hắn một phen, một cái hơi nước tràn chảy pháp phù xuất hiện tới, tiếp theo là đem tấm này mưa rơi pháp phù hướng về mặt trên ném đi. Chỉ thấy phù quang đi đến cao mấy trượng, phù văn tựa như gợn sóng giống như quyết tán, vô số hơi nước lăn lộn thành vân, tu di có từng kia từng kia mưa phùn rơi xuống. Sở Hà như thế nào không biết đối phương gây nên, tâm trạng là than thở một thoáng, hảo cơ linh phản ứng, có thể lấy mưa phù tới phá vụ phù, không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hình đường đệ tử. Tưởng niệm chợt lóe lên, Sở Hà đã thả ra chim lửa cùng băng điệu cộng mười mấy con. Tại hắn tâm thần trị dẫn hạ, dồn dập hướng về la cắt dâng lên đi.